Chương 96, địa phủ báo ta tên, thiên hạ đệ nhị cùng chữ đại nghị cuốn 4000 chữa đại chương. Quyết chiến trước sau, bình thường đều sẽ rất náo nhiệt. Trước khi chiến đấu, nhiệt nghị ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chiến hậu, đánh ra quyết chiến quá trình, ca ngợi, cùng nhiệt, nhiệt lượng thừa vô thượng. Lần này võ thi quyết chiến, chiến đấu đam luận, càng là không phải cùng một náo nhiệt. Đám người mỗi người mỗi ý, tranh luận không ngớt. Sở Hưu, Trần Trường Sinh danh tự, liên tiếp xuất hiện tại mọi người đảm luận bên trong. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, đến ngày thứ hai, không ít người bắt đầu chờ mong tiếp xuống kỳ thi, bọn hắn chờ mong có thể nhìn thấy Sở Hưu, Trần Trường Sinh lần nữa tiến hành quyết đấu. Loại này chờ mong, khiến cho bao quát vương quyền nhất thiếu ở bên trong cái xác thí sinh, tất cả đều biến thành vật làm nền. Vương quyền nhất thiếu đã rời đi. Bắc Bạch Đỉnh, Thu Thiếu Khanh đã rời đi. Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị và người, cũng đều lần lượt rời đi. Tại những người này mà nói, nếu vô pháp trở thành phía sau núi đệ tử, kia hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào. Trong hai ngày này, Sở Hữu trôi qua rất thanh thản. Nhàn Dỗi rút kiếm, nhàn Dỗi uống rượu, nhàn Dỗi nghe lão bản nương giảng thuật cơ quan thuật, nhàn Dỗi nhìn xem Chu Hữu dung biểu diễn dịch dung. Hạ Thanh Sơn thì bệ bội nhiều việc, vội vàng giúp Sở Hưu tiếp đãi tất cả bãi phóng khách nhân. Thường Lai khách sạn bên ngoài xe ngựa, nối liền không dứt, không ngừng có người tới đây bãi phóng Sở Hưu, đều là từ Hạ Thanh Sơn tiếp đãi. Không thể không nói, làm hạ gia gia chủ, Hạ Thanh Sơn cực tiện đặng này, cho dù là tại Sở Hưu không ra mặt tình huống dưới, cũng có thể khiến cho một đám những khách nhân mỉm cười rời đi. Làm hắn hơi có chút tiếc nuối là, nơi này là thường Lai khách sạn, cũng không phải là hắn hạ thị tiệm cốc. Cuối cùng thử ký trước khi thi tịch, Sở Hưu một thân một mình đi tới Chu Tức thư viện, đứng ở phía sau sơn nơi chân núi dưới, ánh mắt lóe lên mấy phần cảm khái. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau trong một đoạn thời gian, hắn Đại Khải sẽ ở tại nơi này ngọn núi bên trong. Phía trước như cũ có một đoàn sương trắng trẻ khuất ánh mắt. Sở Hưu cất bước đi vào sương trắng, xuyên qua về sau, đập vào mắt là một mảnh hồ nước. Ven hồ chỗ quen thuộc lão giả dâu bạc trắng ngày tại thả câu. Nhìn thấy lão giả dâu bạc trắng bên cạnh còn có một cây cần câu về sau, Sở Hưu trên mặt hiện hiện tiêu dung, cất bước đi tới. Người đã đến. Lão giả dâu bạc trắng mỉm cười. Sở Hưu ngồi tại lão giả dâu bạc trắng bên cạnh thân, cầm lấy cần câu, nhẹ nhàng hất lên, dây câu rơi vào trong hồ, ta tới. Lão giả dâu bạc trắng nói, "Ta họ Tạ." Sở Hưu hơi trước mắt, "Ta họ Sở." "Không thú vị." Lão giả dâu bạc trắng hừ nhẹ. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, "Ta tiễn bố." "Không cần cảm ơn." Lão giả dâu bạc trắng phất dâu cười khẽ. Sở Hưu cười cười, cười nhìn về phía hồ nước. Lão giả dâu bạc trắng nói, "Từ Chu Tức thư viện thành lập đến nay, ngươi là một cái duy nhất đánh bại hắn năm nhân." Sở Hưu khiêm tốn nói, "Không tính đánh bại, thực lực của ta cùng hắn so sánh, trên trời dưới đất. Ngươi đánh bại hắn 2 lần." Lão giả dâu bạc trắng nói. Sở Hưu xấu hổ cười một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia bị hắn đánh bại hai lần nam nhân, sắp trở thành sư phụ của hắn. Lão giả Dâu Bạc trầm hỏi, ngươi hiểu rõ hắn nhiều ít? Sở Hữu nghĩ nghĩ, nói ra, ta nghe sư phụ Tiểu Đạo Nhân nói, hắn là làm này chi thế, không thể tranh cái chí cường giả. Không phải thời thế hiện nay. Lão giả Dâu Bạc trầm nói, Ồ. Sở Hữu kinh ngạc. Lão giả Dâu Bạc trầm nói, Chu Tước thư viện chính là hắn thành lập. Cái gì? Sở Hữu khẽ giật mình, chần chừ nói, Chu Tước thư viện giống như đã thành lập nhanh 2000 năm, cũng không có lâu như vậy, 1600 năm đi. Lão giả dâu bạc trắng cải chính, Sở Hưu kinh hãi, do dự nói, ngài là nói, hắn đã sống 1560 năm. Lão giả dâu bạc trắng mỉm cười nói, hắn là vô địch về sau mới thành lập Chu Tức thư viện, vô địch trước đó hẳn là cũng sống không ít tuế nguyệt. Sở Hưu nhất thời trầm mặc, kinh hãi khó tả, trong đầu hiện lên ba chữ, Trưởng sinh người. Khó trách muốn gọi Trần Trưởng sinh. Chu Tức thư viện đời thứ nhất viện trưởng, họ Triệu, đời thứ hai viện trưởng họ Tiền, đời thứ ba viện trưởng họ Tôn. Lão giả dâu bạc trắng nói, thi toàn quốc bắt đầu trước, liền đã có không ít người đón được, phụng viện trưởng thu vị thứ 13 đệ tử, sẽ họ Trần. Triệu Tiên Tu Lý, Chu Ngô Trình Vương, Phùng Trần Trử Vệ. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, chợt chân mày hơi nhíu lại. Lão giả dâu bạc trắng cười nói, ngươi xuất hiện, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Lực đại viện trưởng thứ 13 đệ tử, đều sẽ trở thành chu tức thư viện viện trưởng sao? Sở Hưu hỏi, vấn đề này rất trọng yếu. Quan hệ đến hắn có thể hay không trở thành phía sau núi đệ tử. Lão giả dâu bạc trắng khẽ mướt cằm. Sở Hưu cảm thấy trầm xuống. Chớ khẩn trương. Lão giả dâu bạc trắng mỉm cười nói, hắn đã làm chín đời viện trưởng, chỉ sợ sớm đã có chút ngán. Ngán? Sở Hưu khẽ giật mình. Lão giả Dâu Bạc Trắng nhắc nhở, có con cá cắn lưới câu. Sở Hưu lung lay hạ cần câu, hù chạy con cá. Lão giả Dâu Bạc Trắng tức giận, câu cá liền hảo hảo câu. Sở Hưu trầm trầm nói, ngài cảm thấy ta hiện tại có tâm tư hảo hảo câu cá sao? Tự tin chút. Lão giả Dâu Bạc Trắng cười nói, cũng không phải ai cũng có thể đánh bại hắn. Sở Hưu ánh mắt chớp lên, trong lòng tự nhủ vạn nhất người kia tâm nhãn nhỏ đâu. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi sẽ trở thành hắn chân chính người kế nhiệm. Lão giả Dâu Bạc Trắng nói khẽ, chân chính người kế nhiệm. Sở Hưu khẽ nói, cảm thấy có chút nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên Hắn cũng có thể là trực tiếp đem ngươi mang đi." Lão giả râu bạc trắng lại nói, "Trực tiếp mang đi." Sở Hưu khẽ giật mình, cái này ý gì? Lão giả râu bạc trắng đề hạ cần câu, con cá đã sớm thoát đi, không khỏi có chút tức giận, lại buông xuống cần câu, thế giới của hắn rất rộng lớn, so thập cửu châu lớn hơn. Sở Hưu dừng một chút, nghe không hiểu. "Chỗ giữa sơn núi, còn có một mảnh hồ nước." Lão giả râu bạc trắng nói, "Ngươi nói giữa sơn núi trong hồ con cá, cũng có thể rơi vào mảnh này trong hồ sao?" Sở Hưu trầm ngâm nói, "Trời mưa xuống có lẽ có thể." "Không tệ." Lão giả râu bạc trắng phất râu, gật đầu cười nói, vừa rơi càng lớn, trong hồ con cá liền càng án phận, ngươi lại đoán một cái, phía trên trong hồ con cá, rơi vào mảnh này trong hồ, muốn làm nhất một sự kiện là cái gì? Sở Hưu lắc đầu, biểu thị không biết. Ngươi rời nhà về sau, chẳng lẽ liền không nghĩ tới muốn trở về sao? Lão giả râu bạc trắng liếc mắt Sở Hưu ủ. Sở Hưu khẽ giật mình, chợt nhẹ gật đầu, nhàm chán thời điểm, cũng là nghĩ tới, chỉ là nhàm chán thời điểm. Lão giả râu bạc trắng bất mãn. Ta, vẫn luôn luôn. Sở Hưu qua loa nói. Lão giả râu bạc trắng mỉm cười nói, con cá cũng nghĩ. Sở Hưu trầm trầm nói, ngươi cũng không phải cá. Sao biết con cá ý nghĩ?" Lão giả dâu bạc trắng khẽ giật mình, "Phản bác, ngươi cũng không phải ta, làm sao sẽ biết ta không biết con cá ý nghĩ đâu?" Sở Hữu cười, lo lắng nói, "Bởi vì ta hiểu rõ cá." "Hiểu rõ cá?" Lão giả dâu bạc trắng giật mình. Sở Hữu mỉm cười nói, "Bình thường con cá chỉ có không đến bảy hơi thở ký ức, nó từ phía trên hồ nước lọt vào nơi này, bay nhảy hai lần, đại khái liền quên phía trên hồ nước." Lão giả dâu bạc trắng nhìn Sở Hữu, "Ai nói cho ngươi, con cá chỉ có bảy hơi thở ký ức?" Sở Nghiên Cứu. Sở Hữu hàm súc cười một tiếng, "Ngươi cái này Nghiên Cứu không quá chuẩn xác." Lão giả dâu bạc trầm nói, chỉ nói một điểm, con cá nếu là rơi xuống bên bờ, cuối cùng sẽ bay nhảy lấy hướng trong nước này. Nếu là nó chỉ có bảy hơi thở ký ức, vì sao muốn một mực hướng trong nước này đâu? Nó tại bên bờ bảy hơi thở qua đi, há không nên quên đi nước là cái gì? Cái này Sở Hưu hơi trước mắt, trong chú suy nghĩ một phen, đạo, có thể là bởi vì trí nhớ của nó là ăn sót, thứ tám hơi thở thời điểm, nó quên đi thứ nhất hơi thở ký ức, nhưng còn nhớ rõ thứ hai hơi thở đến thứ bảy hơi thở ký ức, dùng cái này đẩy đi xuống, nó sẽ vẫn nhớ muốn về đến trong nước. Nói xong lời cuối cùng, chính Sở Hưu ngây ngẩn cả người. Lão giả dâu bạc trắng lo lắng nói, vẫn nhớ muốn về đến trong nước, đây quả thật là chỉ có bảy hơi thở ký ức sao? Xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ cá. Sở Hưu gật cười, trong lòng tự nhủ ta xác thực không thể nào hiểu rõ cá, cũng liền ở tiếp trước, không biết từ chỗ nào nghe qua trí nhớ của cá chỉ có bảy giây thuyết pháp, về phần có phải thật vậy hay không, tự nhiên không, có nghiệm chứng qua. Long người vĩnh viễn là không đủ. Lão giả dâu bạc trầm nói, tại cùng một nơi, vô địch quá lâu, cuối cùng sẽ nghĩ trở lại bên ngoài đi xem một chút. Sở Hưu có chút hiểu được, thấp giọng nói, ngài là muốn nói vị kia đến từ bên ngoài. Ta không nói gì. Lão giả râu bạc trắng mỉm cười nói, "Chỉ là muốn nói cho ngươi, thoải mái tinh thần, là ngươi trùng kỳ là ngươi." Đa tạ tiền bối để điểm. Sở Hưu nói lời cảm tạ, "Nếu như ngươi không bận rộn, liền bồi ta nhiều câu sẽ cá đi." Thông thả. Sở Hưu xác thực thông thả. Hai người an tĩnh lại, lặng lặng thả câu. Sở Hưu trong lòng, lần lần đối vị này lão giả râu bạc trắng thân phận, có suy đoán. Chân chương sinh đã làm 9 đời chu tức thư viện viện trưởng, thời gian khoảng cách vượt qua hơn 1000 năm. Mỗi lần cải biến thân phận lúc, đều sẽ nhận lấy một chút đệ tử. Trong những đệ tử này, Có lẽ có người đạt được trấn trưởng sinh mấy phần chân truyền, sống ra số tuổi viễn siêu giang hồ cường giả. Trương Sinh, Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng hướng tới chi sắc. Ngày ngã về tây, trời dần tối, trong hồ dần dần hiện hiện một vòng ánh trăng. Người đã già, nhịn không được đêm, ta phải đi, ngươi nếu là thích, liền chậm rãi ở chỗ này đêm câu đi. Lão giả râu bạc trắng đứng người lên, mỉm cười nói, đêm câu có một phen đặc biệt tư vị. Sở Hưu trong lòng hơi động, gật đầu nói, được. Lão giả râu bạc trắng rời đi. Bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng càng đậm. Sở Hưu trên thân nhiễm một tầng hạt sương. Hắn nhìn xem hồ nước, lực chú ý lại đặt ở xung quanh. Hắn là sẽ có kỳ ngộ a. Nghĩ đến lão giả râu bạc trắng trước khi đi, Sở Hưu có chút chờ mong. Sau nửa đêm, một con con ngựa lớn nhỏ bạch lộc từ phía trên đường núi 10 bập mà xuống. Sở Hưu trước tiên liền chú ý đến con bạch lộc này. Tại lần trước nội viện khảo hạch leo núi thời điểm, hắn liền thấy qua con bạch lộc này. Đây chính là kỳ ngộ. Sở Hưu có chút thất vọng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là biết ta còn không có ăn cơm chiều, chuyên môn đưa chỉ hiệu nướng cho ta. Ăn hết thịt chưa hết hứng, nếu không lại cho ta đưa chút quan ba. Sở Hưu nhìn về phía phía trên, Mẹ Miệm thử thăm dò kêu lên: "Đồ hỗn trướng, đây là thủy thú." Một đạo tiếng mắng chửi tại hậu sơn vang lên. "Thủy thú?" Sở Hưu mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, lần nữa nhìn về phía Bạch Lộc. "Bá." Cũng không biết có phải hay không nghe hiểu hắn vừa mới lời nói, Bạch Lộc bá một tiếng, di chuyển bốn vó, xoay người chạy. Sở Hưu một mặt vô tội. "Kỳ ngộ cứ như vậy không có. Cái này kỳ ngộ không cần cũng được." Sở Hưu thầm hừ hư một tiếng, đứng lên, cất kỹ cần câu, mắt nhìn lên núi đường, tú câu to, lại thả Bạch Lộc thanh mai ở giữa, cần đi tức cười thăm danh sơn. Tú xong, quay người tức xuống núi trụ tốc đường cái. Sở Hưu chậm rãi bước chạy chậm chậm, tâm tình có chút bâng lòng. Cơ bản đã xác định, phía sau núi đệ tử danh nghịch quy về hắn. Ngày mai kĩ thi. Sở Hưu nhớ tới cái này một cốc dạ, nhẹ nhàng cười cười. Nguyên bản dự định là tại kĩ thi đấu, tú một bồ xung kỵ. Hiện tại nha, hắn có mới dự định. Ngật vào bình an phường, dọc đường một nhà sòng bạc lúc, Sở Hưu dừng bước. Một cái xương mặt xương mũi đồ khách, bị người từ sòng bạc bên trong ném đi ra, vừa vặn chặn Sở Hưu con đường phía trước. Sát khí, đao ý. Sát na sen lẫn đánh tới. Sở Hữu ánh mắt trở nên lãnh đạm, lặng lặng mà nhìn xem nằm dưới đất Đồ khách. Đồ khách ngồi dậy, nhìn về phía Sở Hữu, "Thiếu niên, nghe nói kiếm của ngươi bị mất?" "Kiếm vô đợt mất?" Sở Hữu nói. Đồ khách nói, "Có hưng thu hay không dùng đao?" "Cái gì đao?" Sở Hữu hỏi. Đồ khách nhếch miệng cười một tiếng, "Đồ tế đao, bao nhiêu tiền?" Sở Hữu hỏi. Đồ khách nói, "20 và lượng hoàng kim." Sở Hữu cười nói, "Xem ra ngươi thanh này đồ tế đao vẫn rất đáng tiền." Đồ khách lắc đầu, hắn đứng người lên, tay phải ngưng tụ chân khí, một thanh phim hồng mộ châu đao chậm rãi ngưng tụ mà ra. Dao của ta không đáng một đồng." Đỗ đồ khách lạnh lùng cười một tiếng, "Đáng tiền là ngươi, tu khí thành ngươi đao." Sở Hưu khẽ nói. Đỗ khách nói, "Không đáng giá nhất tới. Ta rất hiếu kỳ, ngươi ở chỗ này ra tay với ta, liền không sợ đắc tội Chu Tức thư viện sao?" Sở Hưu nhìn xem cái này Đỗ khách, "Ta mới từ thư viện phía sau núi trở về." Đỗ khách cười nói, "Không phải ngươi cho rằng ngươi rượi vào cái gì có thể đáng 20 vạn lượng hoàng kim?" Minh Bạch. Sở Hưu gật gật đầu, lại hỏi, "Có thể nói cho ta cố chủ là ai chăng? Nếu như ngươi nguyện ý ra giá, ta có thể thử giúp ngươi đi báo thủ." Đỗ khách cười nhạt nói, Nhờ ít. Sở Hưu nói thẳng, "Đồ khách nói, vạn vạn lượng hoàng kim." Sở Hưu khẽ giật mình, có chút hiểu được, quét mắt Đồ khách sau lưng, đột nhiên hỏi, "Ta cũng có một đao, ngươi có muốn hay không?" Ồ. Đồ khách nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Cái gì đao?" "Cổn đao." Sở Hưu lời ít mà ý nhiều. Đồ khách sắc mặt đột biến, nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ta không tin ngươi có cổn đao." Sở Hưu nói, "Ta xác thực không có." "Giả thân giả quỷ." Đồ khách cười lạnh một tiếng, trong tay khí nhận mộ châu đao tản mát ra từng sợi huyết sắc quang mang, bóp chết thiên tài, giá trị bản thân tăng vọt. "Tiểu tử" Địa phủ báo ta tên, Thiên Nguyên Đồ Văn Phu. Lời còn chưa dứt, Mộ Châu Đao đã chém ra, một đạo đỏ thảm ánh đao màu đỏ ngọn, chém thẳng vào Sở Hưu. Sở Hưu cũng chưa hề động tới, lặng mở mà nhìn xem đánh tới La Quang. Tràn ngập huyết sắc sát, sát khí La Quang, tới gần Sở Hưu mặt nửa tức thời điểm, đột ngột tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, một đạo bá đạo tuyệt luân đao ý, che đang đánh cửa khách quân thân. Đồ khách sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cứng ngắc quay đầu. Thư viện Tam Tiên sinh Trường Lương, cầm đao độc lập, trên gương mặt lạnh lùng, hiển lộ lấy mấy phần lạnh lùng cơ làm. Ngươi một mực đi theo tiểu tử này. Đồ khách sắc mặt xanh xám, Trương Lương lạnh lùng nói: "Ta một mực đi theo ngươi." "Hừ, ta không sợ ngươi." Đồ khách hừ lạnh, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng, trong tay mổ châu đao bộc phát càng thêm nồng đậm huyết sát chi khí. Loại thời điểm này, chỉ chiến chiến mới có một chút hy vọng sống. Địa phủ báo ta tên, Thiên hạ đệ nhị cường, Trương Lương. Trương Lương cú lĩnh địa đạo, thoại âm rơi xuống, trường đao trong tay đã bộ ra. Đao quang lâm, huyết quang hiện. Trường đao vào vỏ. Trương Lương nhàn nhạt nhìn xem Đồ khách Đồ Vạn Phu. Người cư nhiên như thế Đồ Vạn Phu thanh âm khàn khàn, con ngươi đột nhiên rụt lại, tràn đầy sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Ngươi ngược lại là nói xong nha. Trương Lương nhìn chằm chằm đồ vạn phù rót xuống đất đầu lâu, lạnh lẽo cười một tiếng. Hắn đại khái là muốn nói, ngươi cơ nhiên như thế cũng không hổ là thiên hạ đệ nhị. Sở Hưu mỉm cười nói, "Trương Lương hừ nhẹ, ta lúc đầu không muốn ra tay." Sở Hưu hơi chớp mắt. Trương Lương lời nói xoay chuyển, hỏi, "Vậy thì, võ thi đều nổi đến thứ nhất tư vị như thế nào?" Cái này Sở Hưu nghiêm túc nghĩ nghĩ, như nói thật nói, đã cao hứng, lại thất vọng. Trương Lương gật gật đầu, xác thực nên thất vọng. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, "Chúng ta sư tôn độ lượng, hắn là rất lớn, đúng không?" Trương Lương cũng là niết miệng cười một tiếng, "Sư tôn độ lượng" tự nhiên là thiên hạ đệ nhất lớn, nhưng hắn tính tình cũng là thiên hạ đệ nhất lớn. Sở Hưu khuôn mặt nhỏ có chút sụp đổ. Ngày mai kỳ thi, ngươi dự định thi triển cái gì kỹ? Trương Lương hỏi, hắn có chút hiếu kỳ. Nguyên bản định tú một tú cấm kỵ. Sở Hưu cười nói, nhưng nghĩ nghĩ, hẳn là đem kia sơn cấu lưu cho cái khác các thí sinh, ta liền không đi góp cái kia náo nhiệt. Trương Lương kinh ngạc, ngươi nghĩ vứt bỏ thi? Ba cục hai thắng, đã không cần thiết thi lại. Sở Hưu nói, sắp thực không cần thiết. Trương Lương gật gật đầu, sau đó liếc mắt trên đất đầu lâu, nhíu mày nhìn về phía Sở Hưu, nếu không, ngày mai ta giúp ngươi Đi làm một kiện cùng sự tình. Cùng sự tình. Sở Hưu Hiếu Kỳ, ngày ấy, ngươi nói ta không đủ gồng, không dám bổ hoàn cung thành cung. Chương 97, hôm nay khí sảng, nghi đạp kim loan. Thời gian sau nửa đêm, song bạc bên trong đồ khách nhóm, không ít người đều đa thua đỏ mắt. Tại ở gần song bạc đại môn một chương trên chiếu bạc, có một người mặc áo bào đen, mang theo màu đen mạng che mặt đồ khách, không ngừng hướng trên chiếu bạc ném bạc, con mắt của nàng lấp loé không yên. Một trái tim, ngay tại đập bịch bịch. Song bạc bên ngoài, chuyện mới vừa phát sinh, rất kích thích. Hai người kia nội dung nói chuyện, kích thích hơn kích thích đến nàng rất lo lắng, mình có thể sẽ bị giết cậu. Nàng là đạo môn tiên tông Tô Ngọc Hành, đợi tại Trường An thành thân phận là tuyển cơ tiên tử. Can Hoàng là thằng điên, lại dám phái người đến giết Chu Tước thư viện xem trọng đệ tử mới. Chu Tước thư viện những người này, một cái so một cái cuồng, lá gan cũng một cái so một cái lớn. Lưu tại bên này, quá nguy hiểm. Ta kiếm đủ 30 vạn. Vừa nghĩ đến nơi này, Tô Ngọc Hành mắt nhìn trước người mình thẻ đánh bạc, hắc sa hạ sinh đẹp gương mặt có chút co lại, vẫn là kiếm đủ 40 vạn đi. Lúc chiều, nàng đem Càn Hoàng đưa cho nàng một chút ngọc khí lặng lẽ bán thành tiền, đổi 10 vạn lượng ngân phiếu. Nửa cái buổi tối thời gian, nhanh thua sạch. Ta lúc nào mới có thể chuyển vận a? Tô Ngọc Hành Hương mặt xinh đẹp có chút đổ. Hoàng cung, trên nghỉ điện. Càn hoàng tử trong cơn ác mộng bừng tỉnh, sau sống lưng ẩn ẩn tại hiện lạnh. "Vậy hả?" Lý Tiện Uyên đứng tại ngoài điện, nặng nhẹ kêu lên. "Chuyện gì?" Càn hoàng ngồi dậy, trầm giọng hỏi. Lý Tiện Uyên nói, "Có thanh dao gãy." Càn hoàng sắc mặt đột biến, lúc này mặc quần áo đứng dậy, đi ra chỗ này tầm điện. Ngự thư phòng. Nói, Càn hoàng sắc mặt tái xanh vô cùng. Lý Tiện Uyên thấp giọng nói, "Thư viện Tam Tiên sinh chương lương xuất thủ, một đao đánh giết đồ và phu." Một đao. Càn Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói, "Hắn không phải danh xưng kiếm châu đao thứ nhất sao?" Lý Tiện Uyên im lặng không nói. "Kiếm châu đao thứ nhất, lại há có thể so ra mà vượt chu thư viện đao?" Chuyện này, sẽ hoài nghi đến chấm trên đầu sao? Càn Hoàng khẽ nói, dường như hỏi Lý Tiện Uyên, lại như là đang hỏi chính mình. Lý Tiện Uyên do dự nói, không có trực tiếp chứng cứ, cho dù thư viện hoài nghi, cũng không làm được cái gì. Cùng thư viện quan hệ, tạm thời còn không thể làm quá cương. Càn Hoàng trầm giai nói, "Ý của bệ hạ là?" Lý Tiện Uyên hỏi. Càn Hoàng không nói chuyện. Cầm lấy bút lông xoáy bút, chấm chấm mực, tại trống không trên giấy, viết xuống nửa chữ. Thanh. Lý Tiện Uyên giây hiểu. Thanh, Trương Thanh Thanh. Thanh đi thủ. Ti trước đi làm. Đêm tận, bình minh. Sơ Dương ngọc lên ở phương đông, thảo quang dần dặm. Bình An Phượng, Thường Lai khách sạn. Gần nhất 2 ngày, Hạ Thanh Sơn, Khương Nhu, Hạ Sơ Tuyết một nhà ba người, cũng ở tại Thường Lai khách sạn. Phòng bếp đã dâng lên gói bếp, bánh bao mùi thơm phiêu đầy cả tòa khách sạn. Khách sạn trong đại đường. Sở Hữu, Cựu đạo nhân, Khương Nhu, Hạ Thanh Sơn, Hạ Sơ Tuyết bọn người ngồi vây quanh tại một trương trước bàn cơm. Trên bàn cơm, bữa sáng sắc hương vị đều đủ, đồng thời số lượng nhiều bao ăn no, hoàn toàn chiếu cố người nào đó lượng cơm ăn. Sở Hữu biết, bữa sáng như thế phong phú, đều là bởi vì hắn sắp tham gia kỳ thi. Đây là Lâm trước khi thi khảo. Kỳ thật, Sở Hữu ăn một miếng rơi một cái bánh bao thịt về sau, nhếch miệng cười một tiếng, ta không có ý định tham gia kỳ thi. Trên bàn cơm lập tức yên tĩnh. Ngay tại trong phòng bếp dùng cơm lão bản Nương Mặc Thiếu Quân, Chu Hữu dung động tác trên tay cũng đều là dừng lại. Tiểu tử thối, ngươi lại nghĩ làm cái gì sự tình? Cửu đạo nhân nghiêng liếc Sở Hữu, Sở Hữu mỉm cười nói, "Cuối cùng thử ba trận, ta đã chiến thắng hai trận, không cần lại tham gia kỳ thi. Ba thử ba thắng, há không tốt hơn?" Khương Du nhìn Sở Hữu, theo nàng biết, kỳ thi là để các thí sinh riêng phần mình biểu hiện ra am hiểu kỹ nghệ, cũng sẽ không chiến đấu, cái này cũng liền không có phương diện an toàn lo lắng. Sở Hữu lắc đầu, nghĩ nghĩ, tìm cái lý do, thấp giọng nói, "Tối hôm qua ta gặp Tam Tiên sinh Trường Lương, hắn nói cho ta, vị kia tính tình rất lớn." Đám người khẽ giật mình, đều trong nháy mắt minh bạch vị kia chỉ là ai. Sau đó, Cửu đạo nhân hỏi, "Ta đã thắng liên tiếp hai trận, nếu là cuối cùng này một trận lại thắng số dưới?" Sở Hưu thở dài nói, ta sợ về sau sẽ bị người làm khó dễ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là lo lắng cái này a. Hạ Thanh Sơn trong nháy mắt liền hiểu được, trầm ngâm đề nghị, ngươi có thể tại kỵ thí đấu, làm bộ thua với vị kia. Tiểu Di Phu nói đùa. Sở Hưu lo lắng nói, giống ta loại thiên phú này, dị bẩm đứng đầu nhất thí sinh, làm sao lại tùy tiện bại bởi người bên ngoài đâu. Đám người im lặng. Trải qua những ngày chung độc này, bọn hắn cũng còn tính toán giải sở Hưu tính tình, biết người này nhìn xem bình thản khiêm tốn, kỳ thực có một viên có chút mãnh liệt lòng hiếu thắng. Sau bữa ăn, Sở Hưu tìm tới Chu Hữu Dung. Lão bản nương, các ngươi trước đưa ta đi Chu Tức thư viện, lại đi tham gia kỳ thi." Nói, hắn xông hai nữ hơi cho mắt. Chu Hữu Dung, lão bản nương đều là trong lòng hơi động. "Được." Chu Hữu Dung gật đầu. Luôn cảm giác tiểu tử này lại muốn gây sự tình. Ngồi tại trong đại đường tiểu đạo nhân, uống miếng rượu. Hai chiếc xe ngựa lái ra Bình An Phượng, một cô hướng tây, tham gia cuối, cùng thử kỳ thi, một cô hướng đông, tiến về Chu Tức thư viện. Hướng đông trong xe ngựa. Cướp đoạt tiên khải kiếm, ngay tại hôm nay. Sở Hữu nhìn xem lão bản nương Mạc Thiếu Quân, chậm rãi nói, "Mạc Thiếu Quân ánh mắt lập tức đọc lại. Lái xe Chu Hữu Dung cũng vô pháp bình tĩnh. Các người Mai danh Nhận Tích, đợi trong trưởng thành, cũng đã điều tra rõ Thiên Khải kiếm trong hoàng cung vị trí cụ thể a." Sở Hữu hỏi. Lão bản nương đè xuống trong lòng kinh ngý, khẽ vước cằm. Nơi đó thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm. Lái xe Chu Hữu Dung thấp giọng nói, trong điện còn có một vị cường đại lão thái giám trấn thủ, chỉ cần biết rằng địa phương liền tốt." Sở Hữu mặt lộ vẻ tự tin, lại hỏi, "Ngoài trừ Thiên Khải kiếm, các ngươi còn muốn cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Lão bản nương nhịn không được hỏi. "Hôm nay khứạng, nghi đạp Kim Loan." Sở Hữu lo lắng nói vi đạp kim loan. Lão bản đương, Chu Hữu Dung minh bạch cái này bốn chữ hàm nghĩa về sau, sắc mặt đều là biến đổi. Thay đổi thứ đường, Thừa Thiên Môn. Sở Hữu Phần phó nói. Chu Hữu Dung đè xuống trong lòng kinh ngý, yên lặng quay đầu ngựa lại, hướng về hoàng cung Thừa Thiên Môn chạy tới. Thừa Thiên Môn là hoàng cung cửa chính, chỉ có mỗi ngày bách quan vào chiều thời điểm mới có thể mở ra. Xe ngựa tại cả tòa trường An Thành lượn quanh nửa vòng, chạy bên trên Chu Tước Đường cái, hướng về Thừa Thiên Môn một đường chạy tới. Càng la tới gần hoàng cung, Chu Tước Đường cái hai bên kiến trúc càng hiện to lớn nghiêm nghiêm, ba tỉnh lục bộ nha môn đều xây dựng ở tới gần hoàng cung chu tức đường cái hai bên. Chạy ra ngoài cửa cung lúc, có cấm quân thủ vệ ra khỏi hàng, cản lại lập tức xe. Sở Hữu nửa vén màn xe, mắt nhìn ngoài xe ngựa cấm quân tướng lĩnh, sau đó hạ màn xe xuống, trước đầu ở chỗ này, cho bọn hắn một chút thời gian chuẩn bị. Cấm quân tướng lĩnh thấy rõ Sở Hữu bộ dáng lúc, sắc mặt lập tức biến đổi. Lái xe Chu Hữu Dung, trong xe lão bản đường, trong lòng đều có chút bất an. Kỳ thật, cho đến giờ phút này, trong lòng các nàng cũng còn có chút ngộng, không biết Sở Hữu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao lại đột nhiên liền muốn đến hoàng cung. Kim Ngân đại bên trên. Can hoàng An Dung Hoàng hậu, Tô Ngọc Hành, Lý Tiện Uyên bọn người, sáng sớm liền đã đi tới tòa này đại cao, chờ lấy cuối cùng thử ký thi bắt đầu. Vậy hạ, Sở Hưu tại An Nhân ngoài cửa. Nhận được tin tức Lý Tiện Uyên thấp giọng nói, Càn Hoàng con ngươi hơi co lại, cười lạnh nói, hắn muốn làm cái gì? Lý Tiện Uyên im lặng không nói. Nhưng vào lúc này, một cô bá đạo tuyệt luân dao ý, bao trùm tại cả tòa Kim Ngân đại đài bên trên. Một đạo cao lớn thân ảnh, từ xa mà đến gần, dường như qua trong giây lát, liền đã đi tới Kim Ngân đại hạ. Thư viện Tam Tiên Sinh, cùng Đào Trừng Lương. Trừng Lương không lầm đầu, đạp mạc xuyên qua Kim Ngân đại dưới. "Trở về hoàng cung phương hướng nhanh chân đi đi." Càn Hoàng nắm chặt song quyền, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Đồng thời, trong lòng còn nổi lên mấy phần thần trương. Chột dạ. Chu Tước thư viện có phụng viện chủ tại, liền xem như chí cao vô thượng hoàng quyền, cũng muốn cúi đầu xuống. Tô Ngọc hằn nừ thở, lòng có càng khái. Bên người Càn Hoàng, nhìn như không ai bị nổi, kỳ thực tại đối mặt Chu Tước thư viện, ngoài mạnh trong yếu vô cùng. "Vậy hạ, muốn về hoàng cung sao?" Lý Tiện Uyên do dự hỏi. Chương 98, Đao Lâm Thừa Thiên, khí tôn vạn dặm như hổ. Chu Tước đừng cái, cuối cùng thử đại cao. Ý tại gia nhập Chu Tước thư viện một đám thí sinh lần lượt đến. Hạ Sơ Tuyết đứng tại trên đài cao, yên lặng đếm nhân số, phát hiện tính cả mình, hết thảy liền đến 14 vị thí sinh. "Giờ đi, phần lớn đều là chân chính Thiên Kiêu nhân tài kiến xuất a." Hạ Sơ Tuyết âm thầm cảm khái. Theo nàng biết, như là Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân, Vương Quyền Nhất tiểu bọn người, tới tham gia Chu Tức thư viện thi toàn quốc, vì cái gì đều là phía sau núi đệ tử danh nghạch. "Hắn đâu?" Đến từ phái Nga Mi Chu Tuyết Kỳ đi vào Hạ Sơ Tuyết bên người, nhỏ giọng hỏi. Tại Thiên Kiêu thịnh yến bên trên, Chu Tuyết Kỳ từng cùng Hạ Sơ Tuyết ngồi cùng bàn mà ngồi, thông qua nội viện khảo hạch về sau, Hai nữ quan hệ càng phát ra thân cận. Hạ Sơ Tuyết thấp giọng nói, "Hắn tử bỏ kỳ thi." "Từ bỏ kỳ thi?" Chu Tuyết Kỳ khẽ giật mình. Hạ Sơ Tuyết khẽ dạ, mắt nhìn lên đài mà lên thư viện bắt tiên sinh, thập tiên sinh, không có nói thêm nữa. Thập tiên sinh đi đến đài diễn võ bên trên, nhìn xem một đám thí sinh, mỉm cười nói, "Cái gọi là kỳ thi, chính là để mọi người biểu hiện ra mình một trận tu hội, để chương an thành dân chúng nhìn xem, dạng gì thiên kiêu mới có tư cách gia nhập Chu Tức thư viện nội viện." So với võ thi, Chu Tức trên đường cái tụ tập đám người, chí ít thiếu đi 1 phần 3. Trở phấn phó hiện sở hữu, Trần Trường Sinh Vương Quẩn nhất thiếu chờ Tiên Kiêu đều không đến về sau, không ít dân chúng trực tiếp liền rời đi. Do vậy, quan sát trận này kĩ thi nhân số cũng nhiều vô cùng. Hoàng cung, an nhân ngoài cửa. Trương Lương đã tới. Sở Hữu, lão bản nương đi xuống xe ngựa. Có đi hay không? Trương Lương liếc mắt Sở Hữu. Sở Hữu mỉm cười nói, một mực chờ đợi Tam sư huynh. Vậy liền đi a Trương Lương nói. Sở Hữu nói, sư đệ không dám ở trước, còn xin Tam sư huynh phía trước. Tiểu hoạt đầu. Trương Lương thầm mắng một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Trung binh thủ vệ cấm vệ sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn dám cản Sở Hưu, nhưng lại không dám ngăn cản Trương Lương. Đi nói cho nhà ngươi hoàng đế bị hạ. Sở Hưu quét mắt thống lĩnh cấm vệ, ta không cần đạo dùng kiếm. Nói xong, liền đi theo Trương Lương bộ pháp. Chu Vũ Dung, lão bản nương ngừng thở, yên lặng cùng sau lưng Sở Hưu hai bên. Ti chức sẽ như thực bẩm báo bệ hạ. Thống lĩnh cấm vệ trầm giọng nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Loại thời điểm này, có việc làm, dù sao cũng so không chuyện làm mạnh. Tới gần cửa thiên môn, Trương Lương dừng lại. Đao đã xuất vỏ. Ngày ấy, ngươi tại Trường An Trạm hoàng tộc Trương Lương liếc mắt Sở Hưu, bá khí cười một tiếng, hôm nay Cuồng Đao Trường Lương chạm Thửa Thiên. Nói xong, đao quang lóe lên, khép kín cửa Thửa Thiên môn, trong nháy mắt hiện hiện một đạo nghiêng, thẳng tắc vết nứt. Sau một khắc, hai phiến cửa đồng lớn vỡ vụn trên mặt đất. Trung quanh cấm vệ, tất cả đều biến sắc, sợ hãi em mờ ám. Không người dám nói. Chu Tước thư viện tại Trường An thành, có khó có thể tưởng tượng địa vị. Bọn hắn đều biết vị này cuồng vọng không ai bì nổi Tam Tiên Sinh. Trường Lương cười lạnh một tiếng, bước dài qua Thửa Thiên môn. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời tráng chậm. Sở Hưu cùng sau lưng Trường Lương, không chút nào keo kiệt điệu táng lương, nhìn hôm nay, Cuồng Đao Trường Lương, Đao Lâm Thửa Thiên. Khí tôn vạn dặm như hổ. Cùng sau lưng Sở Hưu Chu hữu dung, lão bản nương lặng lẽ lên nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Làm sao bây giờ? Thừa Thiên môn bên ngoài các cấm vệ quân hai mặt nhìn nhau, đều không biết làm sao. Trương Lương khí thế quá thịnh, bọn hắn căn bản không dám ngăn cản. Kim Lân đại bên trên, Càn Hoang mặt trầm như nước, đang theo dõi hoàng cung Thừa Thiên môn phương hướng, tận mắt thấy Thừa Thiên môn vỡ vụn trận cảnh, cái này khiến trong lòng của hắn phẫn nộ như muốn khó mà áp chế. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Không ai trả lời. Đáp án rõ ràng, gây chuyện. Tiễn Uyên, ngươi đi qua nhìn xem bọn hắn chẳng phải biết nhất cử nhất động của bọn họ." Càn Hoàng lạnh lùng nói. "Vâng." Lý Tiện Uyên ngừng tiếng, cất bước đi xuống Kim Lân Đài. Hoàng cung rất lớn, bốn phương thông suốt, khắp mắt đều là tử trụ kim lương, giọng lớn cung điện, trang lệ trị cực. "Muốn đi đâu bên cạnh?" Đi vào một chỗ rộng lượng bạch ngọc ngoài sân rộng, Trương Lương dừng bước lại, quay người nhìn về phía Sở Hữu. "Dẫn đường." Sở Hữu liếc mắt cho Hữu Dung, trực tiếp phân phó nói. "Được." Chu Hữu Dung ngừng tiếng, trực tiếp cất bước đi hướng tây. Trương Lương đuôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, đi theo. Không bao lâu, Lý Tiện Uyên cấp tốc chạy đến, đi theo Sở Hữu bên người. Các ngươi muốn làm gì?" Lý Tiện Uyên trực tiếp hỏi. "Đêm qua, ta gặp ám sát." Sở Hưu nói. Lý Tiện Uyên sắc mặt như thường, "Xem ra ngươi biết." Sở Hưu khẽ nói. Lý Tiện Uyên nói, "Đại giám chương Thanh đã chết, đây là bệ hạ cho ngươi cùng Chu Tức thư viện bản giao." Sở Hưu cười, "Cái này cũng không đủ." Sở Hưu lo lắng nói. Lý Tiện Uyên nói, "Đừng làm rộn quá phận, nếu không ngươi có lẽ không có việc gì, có ít người có thể sẽ bị vậy gặp nạn." Sở Hưu nhìn về phía Chu Lương, hỏi, "Nhị sư huynh, đại càn hoàng đệ nhất định phải họ Lý sao?" Nghe vậy, ngay tại dẫn đường Chu Hữu Dung, Lão bản nương Mạc Thiếu Quân đều là gián mình, ngừng thở, lặng lặng lắng nghe. Trương Lương nhún vai, ngươi đây muốn đi hỏi sư tôn. Về sau khẳng định sẽ hỏi. Sở Hưu nhẹ giọng nói, Lý Tiện Uyên nói, Chu Tước thư viện cố nhiên có vô địch tiên hạ phụng viện trưởng tại, nội tình cũng thâm bất khả trắc, nhưng cũng không cần quá coi thường một cái thành lập ngàn năm lâu hoàng triều. Chỉ cần tiên hạ đệ nhất đầy đủ mạnh, thiên hạ đệ nhị gặp được tiên hạ đệ nhất, cũng chỉ có quy phần. Sở Hưu thản nhiên nói. Nói không sai. Trương Lương cười nói, thư viện đệ tử liền nên như thế. Lý Tiện Uyên không cần phải nhiều lời nữa, quét mắt phía trước, lông mày lập tức nhíu một cái. Đây là muốn đi Võ Hoàng tử. Lý Tiện Uyên bất động thanh sắc, yên lặng đi theo. Cuối cùng, một đoàn người đứng tại một tòa độc lập 3 tầng cung điện bên ngoài. Võ Hoàng tử. Sở Hưu quét mắt bản hiệu, nhìn về phía Lý Tiện Uyên, hỏi, "Trong này có phải hay không có một thanh kiếm?" Lý Tiện Uyên lắc đầu, "Ta chưa từng tới nơi này." Võ Hoàng là đại càn hoàng tộc vị thứ 7 hoàng đế. Trương Lương giới thiệu nói, "Hắn tại nhiệm trong lúc đó, từng ngựa đạp giang hồ, chúc Phật môn tại Phật Châu, giết lúc ấy cường hoành nhất thời ma giáo, ba phần đạo môn, coi là nhất đại bá chủ." Bá chủ sao? Lão bản Nương Mạc Thiếu Quân nhìn chằm chằm võ hoàng tự bản hiệu, đáy mắt hiện lên một vòngwidetilde hận. Trương Lương, Lý Tiện Uyên, Sở Hưu đều rất mệt cảm, trước tiên liền đều đã nhận ra lão bản Nương dị dạng. Đời thứ 7 hoàng đế, cái này võ hoàng hẳn là ngàn năm trước nhân vật a. Sở Hưu trầm ngâm hỏi. Trương Lương nhẹ gật đầu, đúng là ngàn năm trước đó. Sở Hưu mắt nhìn lão bản Nương, trong lòng tự nhủ cái này Mạc thị sẽ không phải là ngàn năm trước bị dị a. Đi vào đi. Sở Hưu đè xuống trong lòng nghi hoặc, nói xong cũng muốn cất bước đi vào võ hoàng tự. Bước chân hắn vừa động, võ hoàng tự bên trong truyền ra một giọng dàn mùa. Xin dừng bước. Đám người cùng nhau nhìn về phía Võ Hoàng tử. Võ Hoàng bệ hạ từng cùng Chu Tước thư viện đời thứ 3 viện trưởng nâng cốc môn hoàn. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Trương Lương khẽ giật mình, lông mày hơi nhíu lại. Hắn đã sớm biết, Chu Tước thư viện lịch đại viện trưởng đều là nhà mình sư tôn. Nếu như tam tiên sinh nhất định phải mạnh mẽ sống tới nơi này, lão nô đề nghị, trước cùng đương đại phụng viện trưởng nói một tiếng. Võ Hoàng tử truyền ra giản mùa thở dài âm thanh, ngàn năm trước, đại can hoàng tộc cùng Chu Tước thư viện thân như một nhà, không ít hoàng tử, vương gia, công chúa đều là thư viện đệ tử. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào Đại Càn Hoàng tộc cùng chu tức thư viện quan hệ, trở nên xa cách chút. Trương Lương chân mày nhíu rất căng, hắn không nghĩ tới, cái này trong hoàng cung lại có thể có người cùng hắn đánh tình cảm bại, còn xuất ra sư tôn tới dọa hắn. Trong lúc nhất thời, cảm thấy có chút khó xử. Hắn biết rõ, tại Đại Càn Hoàng tộc thành lập sơ kỳ, thư viện cùng hoàng tộc quan hệ là cực dai. Không phải, nhà mình sư tôn cũng sẽ không ngăn đỡ Lý thị thành lập Đại Càn. Âm thầm suy nghĩ một phen, Trương Lương nhìn về phía Sở Hữu, người xác định trong này có thứ ngươi muốn. Sở Hữu nhẹ gật đầu, nơi này có một thanh kiếm, kiếm tên Thiên Khải. Thiên Khải kiếm. Trương Lương khẽ giật mình. Sau đó nhìn về phía lão bản nương, Chu Hữu Dung hai người hỏi: "Các ngươi ai họ Mặc?" Lão bản nương nói khẽ: "Đệ tử Mặc Thiếu Quân." "Dạng này a?" Trương Lương ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ, lần nữa nhìn về phía Võ Hoàng tử, thản nhiên nói: "Xem ở Võ Hoàng cùng Tôn viện trưởng quan hệ bên trên, ta có thể không xông Võ Hoàng tử." "Bất quá, Mặc thị tộc nhân như là đã tìm tới, người ta chuyển thừa chi kiếm, cũng nên còn cho người ta. Cho dù là hoàn tộc, cũng không nên trắng trợn cướp đoạt nhà khác đồ vật." Võ Hoàng tử bên trong, tiến tính nghi mắng. Sau một hồi lâu, Võ Hoàng tử bên trong vang lên một đạo tiếng bước chân. Một cái cực độ rắn mua gầy gò lão giả tóc trắng, chậm rãi đi đến võ hoàng tự trước cửa. Mọi người thấy hắn, sắc mặt đều là khẽ biên. Lão giả tóc trắng này thân trên không có quần áo, gây phản phất chỉ có xương cốt. Nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là, tại lão giả tóc trắng này trên ngực, cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm này, chính là tiên khai kiếm. Lão giả tóc trắng nhìn xem võ hoàng tự bên ngoài cả đám, nhẹ nói, "Kiếm này, là mở ra võ hoàng lăng tầm lỗ chốt." Lão nôn là người thủ mộ một trong, kiếm còn người còn, kiểm mất người vong. Sở Hữu nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng ngực, tiên khai kiếm cắm vào lão giả này ngực thời gian chỉ ít có 30 năm lâu, trưởng kiếm sớm đã cùng ngực hỏa làm một thể. Một khi rút ra kiếm này, lão giả tóc trắng này rất khó sống sót. Người là Tiêu Kiếm Thông. Lý Tiện Uyên nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, chậm rãi hỏi: "Khó khăn cho ngươi, còn có thể nhớ ký lão nô danh tự, lão nô chính mình cũng nhanh quên đi." Lão giả tóc trắng thở dài nói: "Lý Tiện Uyên sắc mặt chỉnh ngay ngắn, vì mọi người giới thiệu nói, Tiêu Kiếm Thông, tên hiệu ẩn hiệp, từng tại 50 năm trước danh mãn giang hồ, là làm lúc số một số 2 kiếm hiệp." Lão giả tóc trắng bình tĩnh nói: "Lão nô 8 tuổi bên kia, liền trở thành người thủ mộ." 16 tuổi bắt đầu đặt chân giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, chưa từng làm qua một kiện chuyện ác. 40 tuổi vào ở Võ Hoàng tử, cắm kiếm tại ngực, phụ trách trông coi Thiên Khai kiếm. Đại can hoàng tộc, quả nhiên tốt. Trương Lương cười lạnh, trong nháy mắt liền hiểu lão giả tóc trắng này ngụ ý. Một mục hành hiệp trượng nghĩa, chưa làm qua chuyện xấu. Kia Chu Tức thư viện liền không có lý do đối phó người này rồi. Lão giả tóc trắng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo toàn bộ thiên hạ thập tiểu châu, chỉ có Chu Tức thư viện có năng lực từ Võ Hoàng tử lấy đi Thiên Khai kiếm. Chương 99, nếu không, ta bổ một đạo. 4000 chữ đại chương. Sở Hưu ngầm chộp nghe đã hiểu. Lão giả tóc trắng này lúc tuổi còn trẻ hành hiệp trượng nghĩa, không làm ác sự tình, vì cái gì chính là dùng loại này cam kiếm tại Ngực Phương Pháp thủ hộ Thiên Khải kiếm lúc, Chu Tước thư viện không tiện đo kiếm. Chu Tước thư viện phía sau núi lệ tử, mặc dù đều có các cường, đều có các tính tình, nhưng đều là hạng người lương thiện, tuyệt đối sẽ không vì một thanh kiếm mà hại chết một cái hành hiệp trượng nghĩa vô số, còn chưa làm qua chuyện gì xấu lão nhân ra. Đây là tính toán đến vùng viện trượng tính tình a. Sở Hưu âm thầm sợ hai thảng phục. Ngàn năm trước, Võ Hoàng mời ta Mặc Thị tiên tổ vì hắn thành lập Võ Hoàng Lăng mộ. Lão bản Nương Mặc Thiếu Quân tiến lên một bước, nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, mỗi chữ mỗi câu đều đạo, Mặc thị tiên tổ nâng toàn tộc chi lực, vì hắn thành lập Võ Hoàng Lăng mộ, mộ thành ngày, Mặc thị tổ tộc, ta ngoại đại cản hoàng tộc phái ra cung nội cao thủ đô sát, chỉ có một vị tiên tổ may mắn đào thoát. Vị này tiên tổ ẩn cư thâm sơn giá lĩnh, lấy vợ sinh con, trải qua 900 năm, ta Mặc thị nhất tộc vừa mới khôi phục nguyên khí. 42 năm trước, 42 năm trước, ta Mặc thị nhất tộc lần nữa bị tru. Nói xong lời cuối cùng, lão bản Nương Mặc Thiếu Quân con mắt đỏ lên, khắp khuôn mặt là phẫn hận chi sắc, đại cản hoàng tộc, nên tru Lão giả tóc trắng nhìn xem mặt Thiếu Quân, chậm rãi nói: "Nếu như là ngươi, lão nô chết không chỗ than. Ta muốn biết vì cái gì?" Lão bản nương lạnh lùng nói: "Thanh kiếm này, 300 năm trước, các ngươi liền đã đoạt đi, vì sao còn muốn truy sát ta Mạc thị nhất tộc?" Lão giả tóc trắng nói: "Lão nô cũng không tham dự việc này, biết cũng không nhiều, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, đại khai tại 42 năm trước, có người trộm võ hoàng lang mộ." Trộm mộ? Lão bản nương nhíu mày, đây là nàng không biết sự tình. Cấp trên của ngươi là ai? Sở hữu hỏi. Lão giả tóc trắng lắc đầu: "Nếu như các ngươi muốn vật kiếm, có Tam tiên sinh tại, lão nô sẽ không phản kháng." Thiên Khải kiếm vốn là ta Mạc thị nhất tộc." Lão bản nương lạnh lùng nói. Lão giả tóc trắng nói, "Cho nên, nếu như là ngươi muốn lấy đi kiếm, lão nô trong lòng không oán." Lão bản nương cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta không dám? Vậy thì tới đi." Lão giả tóc trắng bình tĩnh nói. Lão bản nương nắm chặt song quyền, từng bước một đi hướng lão giả tóc trắng. Sở Hưu, Chu Hữu Dung, Trương Lương, Lý Tiện Uyên đều lặng lặng mà nhìn xem. Lão giả tóc trắng ánh mắt rất bình thản, trên thân cũng không có nổi lên chút nào chân khí ba động. Hắn lặng lặng mà nhìn xem lão bản nương. Lão bản nương tới gần. Một đôi thanh lãnh đôi mắt, nhìn chằm chằm chưa tiếng. Nàng nghĩ trực tiếp rút ra Thiên Khải Kiếm, rất muốn rất muốn, nhưng khi ánh mắt rơi vào trước mắt lão giả gầy gò như là chỉ có da bọc xương lồng ngực lúc, trên tay giống như là đè ép một khối cự thạch nặng cân, không cách nào rũa ra. Con mắt của nàng đỏ lên, khóe mắt trai ngấn nước mắt, thần sắc trở nên thê lương cực kỳ bi ai. Nàng tự mình, vì sao không cách nào nhẫn tâm rút kiếm? Thanh kiếm này vốn là thuộc về Mặc thị nhất tộc, đồng loại cũng là hùng. Sở Hưu cất bước, chậm rãi đi đến lao bảng nương bên người, nhìn xem lão giả tóc trắng, các ngươi thủ kiếm phương thức, sắp thực có một phong cách riêng. Chu Tước Thư viện sẽ không động tới ngươi, liền ngay cả trước người ngươi vị này Mạc thị Hậu duệ cũng không đành lòng. Lão giả tóc trắng bình tĩnh nhìn xem Sở Hữu. Nơi này khô tọa mấy chúng năm, tối tăm không mặt trời. Sở Hữu nói, ngươi không phải tăng, cũng không phải đạo, cũng không là sĩ, nơi này khô tọa, chữa tu tâm. Lão giả tóc trắng nói khẽ, ngược lại là cũng tu tâm, nếu không quá không thú vị. Hối hận không? Sở Hữu hỏi. Lão giả tóc trắng hỏi ngược lại, ngươi có hay không ân nhân? Ân nhân? Có. Sở Hữu nhẹ gật đầu, sư phụ ta tiểu đạo nhân, Dược Vương Mạc Bắc thảo, hai người này đều đối ta có ơn tứ mạng. "Than thưa. Lão giả tóc trắng khẽ nói, trầm rãi nói, lão nô từ nhỏ chính là cô nhi, tự có ký ức đến nay, giống như ngay tại An Xin. Lúc đương thời người cho ta ăn, dạy ta học chữ, truyền ta phương pháp tu hành, để cho ta vượt qua so với người bình thường cuộc sống tốt hơn." Hắn tự vừa mới bắt đầu, liền nói với ta, "Hắn tương lai cần ta làm cái gì?" Ta đáp ứng, "Trước 40 năm, ta qua rất hài lòng, ta làm ta muốn làm hết thảy." Lúc tuổi còn trẻ, hành hiệp trượng nghĩa, khoe uy giang hồ, ta còn giao một chút bằng hữu, từng có hồng nhan tri kỷ. 40 tuổi năm đó, ta quên đi tất cả, đi tìm vị kia ân nhân." Hắn cho ta hai cái lựa chọn, một trong số đó là quên mất hắn, quên mất giờ hứa hẹn, tiếp tục đã từng sinh hoạt. Sở Hưu nhất thời trầm mặc, nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Lão giả tóc trắng nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu không phản bác được, người đều có mệnh. Lão giả tóc trắng nói, ta vẫn luôn biết, hắn đối ta ân tình, từ vừa mới bắt đầu cũng đừng hữu dụng tâm. Nhưng thì tính sao đâu? Hắn cho ta gần 40 năm tân sinh, để cho ta cảm nhận được ta muốn hết thảy. Bây giờ khô đèn phòng tối, tuy có chút không thú vị, nhưng cũng không oán không hội. Sở Hưu chậm rãi nói, Hắn khả năng thật hy vọng ngươi qua ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Lão giả tóc trắng lần thứ nhất lộ ra tiểu dung, như thế thì tốt hơn. Ta kỳ thật vẫn luôn có một cái suy đoán, hắn khả năng không chỉ nuôi dưỡng một mình ta. Sở Hưu trầm ngâm nói, sau khi ngươi chết, hẳn là còn sẽ có người giống như ngươi, dùng loại phương thức này trông giữ thanh kiếm này. Lão giả tóc trắng nói, chỉ cần kiếm còn tại võ hoàng tự, loại này xem kiếm phương thức, hẳn là liền sẽ một mực truyền xuống. Ngươi hy vọng tiên khai kiểm một mực lưu tại nơi này. Sở Hưu nhìn xem lão giả tóc trắng, chẳng lẽ ngươi hy vọng có người tuổi già, như ngươi đồng dạng tối tăm không mặt trời sao? Lão giả tóc trắng sắc mặt bình tĩnh, nếu như kiếm còn ở nơi này, đã nói lên chí ít có một vị như ta cô nhi, vốn nên chết đói đầu đường, hoặc là ngơ ngơ ngác ngác cả đời, lại bởi vì thanh kiếm này tồn tại, vượt qua 40 năm khoái hoạt thời gian, nhưng lại cũng có người bởi vậy mất mạng. Sở Hưu nói, Mạc thị nhất tộc lận máu, nên làm cái gì bây giờ? Lão giả tóc trắng nói, cho nên, lão nô cũng không nghĩ tới phản kháng. Sở Hưu mày nhăn lại. Vô luật là giang hồ, vẫn là triều đình, đều xa so với trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm. Lý Tiện Uyên thản nhiên nói, có một số việc, rõ ràng ngươi đưa tay liền có thể làm được, nhưng ngươi lại rối không xuất thủ. Ngươi lợi hại ngươi đến? Sở Hưu trừng mắt về phía Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên nói, ta cùng ngươi rất quan sao? Hôn trứng đồ chơi. Sở Hưu thẹn quá hóa giận, mắng to, ngươi cái đồ con rùa chính là con rùa đen rút đầu, cả tòa trường an thành, lão tử nhất không nhìn chúng chính là ngươi. Lý Tiện Uyên vốn định lạnh lùng chỗ chi, nhưng cái này âm thanh đồ con rùa thật sự là làm cho người phá phòng, hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xanh xám, không có lại phản ứng Sở Hưu. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Tam Tiên Sinh trường lường, Tam sư huynh, nếu không ngươi tới đi. Thanh kiếm này, hôm nay khẳng định là muốn lấy đi. Đao của ta chỉ trảm ác nhân, Trương Lương mà không biểu tình. Sở Hưu nói, không có để ngươi rút đao, ngươi đem bản kiếm ra là được. Trương Lương nghiếc, chính ngươi làm sao không nổ? Sở Hưu có chút tức giận, ta cùng hắn nói chuyện nói nhiều lắm, có chút không xuống tay được. Ngươi còn không có từng nói chuyện với hắn, ngươi đến thích hợp nhất. Là ngươi muốn kiếm, cũng không phải ta. Trương Lương tức giận nói, ta nếu là rút kiếm, tâm cảnh sẽ phải loạn. Sở Hưu bất đắc dĩ, lần nữa nhìn về phía lão giả tóc trắng, do dự nói, nếu không, chính ngươi thanh kiếm rút ra a. Lão giả tóc trắng nói, lão nô cũng là không phải không muốn giúp ngươi, nhưng kiếm này cắm vào lão nô lúc Đau đầu tim gan, rút ra thời điểm, chỉ sợ sẽ đau hơn. Sở Hưu chậm chậm nói, ta có thể giúp ngươi giảm đau. Đã ngươi ngay cả giảm đau đều có thể giúp lão nô, sao không trực tiếp rút kiếm ra đâu? Lão giả tóc trắng nói. Sở Hưu liếc mắt, tại sao ta cảm giác, người lão giả hỏa này có chút âm hiểm a? Lão giả tóc trắng nói, lão nô một mực tại ăn ngay nói thật, chưa từng nói qua với ngươi một câu lời nói dối. Ăn ngay nói thật càng ấm hiệm. Sở Hưu cười lạnh, cưỡng chiếm nhà khác bảo kiếm, ngươi lại ăn ngay nói thật, cũng không cải biến được sự thật. Vô luận là ngươi, vẫn là ân nhân của ngươi, đều là đang tiến hành đạo đức bắt quóc. Đạo đức bắt quóc Lão giả tóc trắng khẽ nói, chậm rãi gật đầu nói, rất hình tượng, đạo đức của các ngươi quá cao, không muốn tổn thương lão nô đầu này mạng giả, chỉ có thể mình có khăn. Sở Hưu im lặng, lão giả này, thật là khó chơi. Tiểu tử, văn phải tốt, Hưu dù không. Một đạo gậy nhẹ lẻo mai tiếng vang lên. Nghe vậy, Trương Lương con mắt lập tức sáng lên. Là hắn? Sở Hưu trong lòng hơi động, trước người đã hiện hiện một người. Một cái tuổi trẻ thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo tiểu dung. Trần Trương Sinh. Kinh ngạc rồi. Trần Trương Sinh cái cầm cánh nít, liếc xéo Sở Hưu. Sở Hưu bần bực không ra tiếng. Giải quyết vấn đề muốn bao nhiêu động não? Trần Trương Sinh cười nhạt nói, loại vấn đề này, muốn từ đầu nguồn giải quyết. Nói, hắn quay người nhìn về phía lão giả tóc trắng. Ngài là? Lão giả tóc trắng khuôn mặt dần ẩn rung động. Trần Trương Sinh nói, ngươi vừa mới nói, có kiếm này tại, liền cũng có, có thể có một đứa cô nhi, trước 40 năm, qua giống như ngươi khoái hoạt. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, hắn đã đoán được người trước mắt này thân phận, kích động sau khi, không khỏi lại có một chút thất thố. Người vị kia ân nhân, đại khái đã không tại nhân thế. Trần Trương Sinh lại nói. Lão giả tóc trắng chỉ giữ trầm mặc. Trần Trương Sinh nói, đem hắn nghĩ kỹ điểm. Hắn là hy vọng ngươi qua tốt nửa đời sau, ngươi cảm thấy ngươi qua được không? Lão giả tóc trắng trầm mặc vẫn như cũ. Như thế nào truyền thừa? Trần Trương Sinh nói, hắn năm đó đem lê từ tên ăn mày, bồi dưỡng thành một vị hiệp sĩ. Mà ngươi, ngồi dưỡng ai? Lão giả tóc trắng có chút túi đầu, tâm cảnh xúc động. Ngươi hẳn là minh bạch, ta đã tới, thanh kiếm này khẳng định sẽ rút ra. Trần Trương Sinh nhìn xem lão giả tóc trắng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là nghĩ như vậy qua đời, vẫn là tưởng tượng ngươi vị kia ân nhân, hành tẩu thiên hạ, cứu tế bồi dưỡng một chút gặp tai họa gặp nạn tiểu ăn mày? Lão nô lão giả tóc trắng bở môi phát run. Chớ ở trước mặt ta nói cái gì lão nô. Trần Trương Sinh một mặt phiên trán, lão tử lớn hơn ngươi nhiều, cũng không biết ai cho ngươi nô tính, chẳng lẽ lại ngươi kia ân nhân là đem ngươi trở thành nô tài bồi dưỡng? Lão giả tóc trắng nhất thời trầm mặc, chậm rãi nói, ngài đã tới, ta vốn không có lựa chọn cơ hội. Đã ngài cho ta cơ hội, ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Trần Trương Sinh quay người, cái cằm cao cao giơ lên, tối mắt nhìn lấy Sở Hưu, thấy được không? Ngươi được không? Sở Hưu ra mặt hơi rút, trầm trầm nói, ta nếu là rút kiếm về sau, còn có thể lưu lại mệnh của hắn, ta cũng có thể thuyết phục hắn. Trần Trương Sinh cười nhạo chậm chậm nói, còn không phải ngươi không được. Sở Hưu ngậm bực, nhưng lại không thể làm gì. Chân Trương Sinh một mặt đắc ý đưa tay phải ra ngón út, cười không ngớt mà nói, "Tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi chính là cái này." Sở Hưu mặt có đen một chút. "Đừng hiểu lầm, ta nói không phải ta ngón út, mà là ta ngón út bên trên móng tay bên trên một hạt cho bụi." Chân Trương Sinh ung dung nói. Sở Hưu nhìn về phía Tam Tiên Sinh Trương Lương, ấm giọng hỏi, "Đi đường ra bảo cùng Đoan Mục yêu yêu tổ thương, xong chưa?" Chân Trương Sinh sắc mặt lập tức cứng đờ. Trương Lương khẽ giật mình, chợt liền hỏi, "Bọn hắn thụ thương rồi? Ai làm?" "Bọn hắn thực lực giống như không quá đi." làm cái tiếp theo cái gì khốn linh trận thời điểm, đều non máu. Sở Hưu Lo lắng nói, cũng không biết là vì cái gì. Trương Lương im lặng, hợp lấy ở chỗ này chờ đâu. Tiểu tử thối, ngươi đại khái là quên, ngày mai muốn đi đâu? Trương Lương lạnh buốt nhắc nhở nói. Sở Hưu nhắm mắt, buồn bực không ra tiếng. Ngày mai, khẳng định là muốn đi chu tứt thư viện phía sau núi. Thư viện phía sau núi ai lớn nhất? Mẹ nó, nhanh 2000 tuổi người, giả trang cái gì non. Sở Hưu thầm mắng, có chút buồn bực. Chân Trương Sinh cười lạnh một tiếng, xoay người lần nữa, mắt nhìn lão giả tóc trắng, tay phải nhẹ nhàng khẽ động. Cắm ở lão giả tóc trắng trong lồng lực tiên khai kiếm, lập tức bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Ngay tại lúc đó, một sợi chân khí màu bích lục từ Trần Trường Sinh đầu ngón tay hiện lên, qua trong giây lát dung nhập vào lão giả tóc trắng trước ngực vết thương. Toàn bộ quá trình, cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, lão giả tóc trắng liền cảm giác thân thể không còn liền khôi phục bình thường. Không chỉ có không có đau nhức, ngược ngược lại theo cố này chân khí màu bích lục dung nhập, trở nên ấm áp. Người đại khái còn có thể sống 10 năm. Trần Trường Sinh nhìn xem lão giả tóc trắng, nếu là tâm niệm thông suốt, cảnh giới có chỗ đột phá, số tuổi còn có thể đi lên nói lại Lão giả tóc trắng trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Đa Tạ viện trưởng tái tạo tri ân." Trần Trường Sinh nhìn về phía Võ Hoàng tử, đôi mắt trở nên thăm thú, nhẹ giọng nói: "Tiểu tử này chơi thật là hoa a." Sau đó lắc đầu, lại nhìn Sở Hưu một chút, làm bộ nào là được rồi, về sau nếu là còn có hứng thú, liền dựa vào chính ngươi đến náo. Ỷ vào thư vị thế, cuối cùng có vẻ hơi buồn cười. Nói xong, Trần Trường Sinh một bước phóng ra, hắn cùng lão giả tóc trắng thân ảnh tất cả đều hóa thành lu quang, biến mất đi xa. Thiên Khải kiếm cắm ở điện. "Sư tôn cuồng, mới thật sự là cuồng." Trương Lương cảm thán nói. Chúng ta cũng chỉ có thể xem như tiểu đả đá tiểu nháo. Sở Hữu nhìn qua Trần Trường Sinh rọi đi phương hướng, trong lòng tự nhủ liền xem như một con lợn, sống 2000 năm, đại khái cũng có thể sống thành chư yêu. Mu cho là, làm sao có thể Trường Sinh 2000 năm đâu. Sở Hữu sinh lòng hướng tới, ở trong lòng liên lặng định cái nhỏ mục tiêu, trước Trường Sinh cái 10 vạn năm lại nói. Chuyện chỗ này, lúc bắt đầu hăng hái, nghĩ đến muốn đạp nát Kim Loan, thật đi vào vo hoàn tự, tình huống nhanh quay ngược trở lại, xoắn xuýt khó định, đợi đến cuối cùng, mặc dù giúp đỡ lao bản lương, Chu Hữu Dung lấy được Tiên Khải kiếm, nhưng Sở Hữu lại một chút cũng cao hứng không đổi. Trần Chính đến giúp lão bản nương, cũng không phải là hắn. Trần Chương Sinh. Sở Hưu tâm tình rất phức tạp. Loại cảm giác này, đại khái tựa như là nguyên bản đang cùng ngươi cùng một chỗ cạnh tranh chức trưởng lớp đồng học, bỗng nhiên lập tức biến thành chủ nhiệm lớp, cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Giờ đi hoàng cung thời điểm, lão bản nương dùng một khối gấm trong bao chứa lấy thiên khải kiếm, ôm vào trong ngực. Đợi ra hoàng cung, ngó nhìn gặp Kim Ngân đại lúc, Sở Hưu, Trương Lương đều dừng bước. Kim Ngân đại bên trên, căn hoàng chính mắt lạnh lẽo mà xem. Tam sư huynh, ngươi có cảm giác hay không chuyến này có chút biệt quá ta? Sở Hưu đầu hơi dựng ra, nhỏ giọng hỏi: Trương Lương nhẹ gật đầu, quả thật có chút biệt khuất. Nếu không, ta bổ một đao. Trương 100, chỉ duyên thân ở trong núi này, bổ một đao. Vì cái gì không phải trảm một kiếm? Trương Lương nghiêng liếc Sở Hưu, chỉ bổ một đao đủ sao? Hẳn là đủ đi. Sở Hưu nói, nếu là tam sư huynh chưa hết hứng, tự nhiên cũng có thể nhiều bổ mấy đao. Ta cảm thấy chỉ riêng giao chặt còn chưa đủ, tốt nhất có người có thể trảm một kiếm. Trương Lương cười lạnh nói, được. Sở Hưu nhẹ gật đầu, thân ảnh trong chốc lát hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng hướng về phía trước. Tay phải đã nắm chặt vào kiếm, vận sức chờ phát động. Trương Lương sắc mặt biến hóa, có chút biến thành màu đen. Sơ ý một chút, liền để tiểu tử này ám to lấy. Tiểu tử này, thật không phải là một món đồ. Trương Lương thầm ngắm một tiếng, cũng nhanh chóng đi theo. Ngươi to. Lý Tiệnuyên cười lạnh một tiếng, cất bước hướng về phía trước. Hắn thật giúp chúng ta vào tay Thiên Khai kiếm. Chu Hữu Dung nhỏ giọng nói. Lão bản Nương Mặc thiếu quân nhẹ nhàng dạ, con mắt nhìn qua phía trước đã rút kiếm sở hữu, trong lòng nổi lên mấy phần ấm áp. Kiếm đã xuất vỏ, nghiêng bộ về phía trước. Kiếm quang như tấm lụa, trong nháy mắt hoạch mặc kim ngân đại một cây chống đỡ lương áp trụ. Sở Hữu dừng bước. Đã đi tới Sở Hữu bên cạnh Chu Lương. Sấm sét sinh vô cùng, hắn chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên gia tăng mạnh liệt. Sở Hưu kiếm đã chém ra, dao của hắn chẳng lẽ muốn nuốt lời phải không? Cần phải bổ một đao kia, hắn luôn cảm giác là trùng kế. Mùa hè nhanh đến, tòa này Kim ngân Đài nên sổ đổ. Sở Hưu cái cầm giơ lên, quét mắt Kim ngân Đài bên trên Càn Hoàng, lạnh lùng nói, "Càn Hoàng sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Sở Hưu, Trương Lương, không nói một lời. Tam sư minh, bổ." Sở Hưu lời ít mà ý nhiều. Hỗn loạn. Trương Lương trầm mắng một tiếng, trường đao quả quyết ra khỏi vỏ, lưỡi đao thẳng tắp cắt ngang hướng về phía trước. Chói mắt đao quang trong nháy mắt bao trùm ở chèo chống Kim Ngân Đài tất cả lập trụ, như ma hộ. Đao quang mất đi, Kim Ngân Đài vẫn như cũ đứng vững, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng vô luận là Sở Hữu, vẫn là Càn Hoàng, đều đã minh bạch, chống đỡ lấy Kim Ngân Đài tất cả lập trụ, tất cả đều một phân thành hai. Có chút gió thổi qua lay, cả tòa Kim Ngân Đài khả năng đều sẽ đổ sụp. Lý Tiện Uyên, lão bản lương, Chu Hữu Dung ba người đã đi tới Sở Hữu, Trương Lương sau lưng. Tam sư huynh, ngươi nói, Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh? Sở Hữu nhìn chằm chằm Càn Hoàng hỏi Trương Lương. Trương Lương nhíu mày, đừng nói làm bộ làm tịch như vậy. Sở Hữu cười nói: "Kia Tam sư huynh có nghe nói hay không qua câu này tục ngữ, hoàng đế thay phi làm, sáng năm đến nhà ta." Kim Ngân Đài trên dưới như chết tịch. Lão bản nương, Chu Hữu Dung tất cả đều đứng tỏ, tiểu tâm căn đều đang cuồng loạn. "Tiểu tử thối, lại coi ta là đao làm, cẩn thận đao quang rơi ở trên thân thể ngươi." Trương Lương cú lãnh: "Trên đời ai có thể bất tử?" Sở Hữu nhanh chân hướng về phía trước, đi vào Kim Ngân Đài dưới, thanh âm lãng lãng vang vọng, "Mặc cho ngươi phong hóa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, kết quả là cuối cùng thành hồng phấn khô lâu. Mặc cho ngươi nhất đại đế vương, quân trưởng Cửu Châu, có được vạn dặm sơn hạ." kết quả là cũng chắc chắn hóa thành một vòng đất vàng. Đế vương, hắc hắc, cặn bạn thôi. Sở Hưu một đoàn người đã rời đi. Toàn bộ quá trình, Càn Hoàng một mực không nói một lời. Mặc dù hắn sớm đã giận không thể kiềm, hắn không thể lăng trì Sở Hưu. Nhưng mà, hắn không nói chuyện. Hắn biết rõ, loại thời điểm này, bất kỳ cái gì đáp lại đều không có chút ý nghĩa nào. Chu Tước thư viện còn tại, Phùng viện trưởng còn tại. Chấm xe trở thành một vòng đất vàng. Nghĩ đến Sở Hưu trước khi đi lời nói, Càn Hoàng trong lòng bỗng nhiên hiện ra khó tả sợ hãi. Phía trước là cuối cùng thử đại cao, Sở Hưu bỗng nhiên ý thức được mình quên đi một sự kiện. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Hữu Dung, "Chúng ta xe ngựa còn tại bên ngoài cửa cung đâu?" Chu Hữu Dung, lão bản nương đều là khẽ giật mình. "Xe ngựa xác thực còn tại bên ngoài cửa cung. Nếu không, người đi rắc qua đến." Sở Hưu thử thăm dò nói. Chu Hữu Dung ra mặt hơi rút, chậm chậm nói, "Trong xe ngựa không có gì trọng yếu đồ vật. Loại thời điểm này trở về dẫn ngựa xe, vậy cũng quá luống túng. Loại thời điểm này trở về, quá mất mặt." Trương Lương tức giận nói, "Một chiếc xe ngựa rất đắt." Sở Hưu Hưu nói thầm một tiếng. Nương theo lấy cuối cùng thử kĩ thi kết thúc, Chu tứ cấp thư viện lần này thi toàn quốc, cũng triệt để kết thúc. Người đám người đàm luận cũng không vì vậy mà kết thúc. Sở Hưu, Trần Trường Sinh, Vương Quần Nhất Tiếu, Cảnh Vân, Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa mỗi người thiền, kêu danh tự, ngay tại nhanh chóng hướng lên trời Hạ Thập Cửu Châu truyền bá. Đây là một trận chân chính thiên kiêu thịnh yến, đã trở thành chu tức thư viện phía sau núi đệ tử Sở Hưu, nhiệt độ càng là độc chiếm vị trí đầu, tên của hắn chân chính truyền đến Thập Cửu Châu. Hắn một ít sự tích tại truyền bá quá trình bên trong, phụ lên một tầng truyền kỳ sắc thái. Sáng sớm, chu tức thư viện ngoài sơn môn. Hạ Thanh Sơn, Khương Du, tiểu đạo nhân đang cùng Sở Hưu, hạ sơ biệt tạm biệt. Loại trang diện này, để Sở Hưu nghĩ đến tiếp trước tại đại học cổng nhìn thấy một chút chẳng cảnh. Phụ mẫu đưa Nhi nữ đến cửa trường học, Lưu Lyến không rời ly biệt. Có chút chi kỳ phụ mẫu, sẽ còn giúp đỡ Nhi nữ trải tốt giường chiếu mới có thể rời đi. Hiển nhiên, vô luận là Sở Hưu, vẫn là Hạ Sơ Tuyết, đều không cần người khác giúp đỡ trải giường chiếu trải. Thư viện giường chiếu, đại khái căn bản không cần trải. Chiếu cố tốt Sơ Tuyết. Cửu đạo nhân không nhiều lời khác. Được. Sở Hưu nhẹ gật đầu, cảm thấy mình một cái phía sau núi đệ tử, chiếu cố một trong đó viện đệ tử, vẫn là dư sức có thừa. Vạn sự cẩn thận khương nhu căn dặn Sở Hưu. Ừm. Sở Hưu nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng vẫn là rất thích vị này tiểu đi. Thư viện có một ngọn núi, là vô số người suy nghĩ bên trong thánh địa. Bây giờ, Sở Hưu đã thân ở trong núi này. Bản thân hắn cũng đã trở thành vô số người hâm mộ đối tượng. Không sợ mây bay che nhìn mắt, chỉ duyên thân ở trong núi này. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, tại đường ra bảo dẫn đầu dưới, đi tới ở vào phía sau núi đỉnh núi một tòa gác cao bên ngoài. Sư Tôn, tiểu thập tam tới. Đường ra bảo cung kính hô. Trần Trường Sinh đứng tại tầng cao nhất một chỗ rựi vào lan can trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Sở Hưu, đến, trước gọi tiếng Sư Tôn nghe một chút. Sở Hưu ra mặt có chút cứng ngắc, chậm chậm nói, "Sư tôn, trẻ con là dễ dạy." Chân Trường Sinh lúng lúng nói. Sở Hưu im lặng, trong lòng rất bất đắc dĩ. Lao giả này, vì cái gì không thể tóc trắng đồng bền đâu? Ngươi tới tham gia thư viện thi toàn quốc, bái ta làm thầy, mục đích thực sự hẳn là nghĩa giải quyết thể nội Hàn độc đối ngươi tạo thành ảnh hưởng." Chân Trường Sinh đánh giá Sở Hưu, "Ngươi nan đễ, tại ta chỗ này không là vấn đề." Sở Hưu có chút nhẹ nhàng tỏ ra, lấy lòng một câu, "Bất luận cái gì nan đễ, tại sư tôn nơi này đều không phải là vấn đề." "Ta đang nghĩ, muốn hay không xuất thủ?" Trần Trương Sinh nói, Thiên Hoàng Băng Tẩm Hàn Độc, một mực dày vỏ lấy ngươi, nhưng cũng khiến cho ngươi sơ cảnh, so so với thưởng nhân cùng đại, phá vỡ sơ cảnh cực hạng. Sở Hưu lắng lặng lắng nghe, hắn tại sơ cảnh có thể có như thế chiến lực, sắp thực có một nửa công lao, phải thuộc về tại Thiên Hoàng Băng Tẩm Hàn Độc. Ngươi muốn trước xác định, là có hay không đã làm tốt, muốn tiến hành võ đạo trúc cơ chuẩn bị Trần Trương Sinh nhìn xem Sở Hưu, ngươi sơ cảnh rất là thủ. Nếu như ta là ngươi, sẽ đem sơ cảnh hết thảy đều nghiên cứu triệt để, lại tiến hành võ đạo trúc cơ. Còn xin sư tôn chỉ điểm. Sở Hưu nghiêm túc nói, hắn sơ cảnh con đường, kỳ thật vẫn luôn là tự mình tìm tòi cũng không hình thành hệ thống vương tức tu luyện. Sơ cảnh, đơn giản tới nói, chính là luyện tinh, xúc khí hai thứ này. Trần Trường Sinh thân ảnh lóe lên, sát na xuất hiện tại Sở Hữu trước người, cất bước hướng về dưới núi đi đến. Sở Hữu, đường ra bảo đều đội vàng đuổi theo. Tại trong quá trình này, muốn rèn luyện khí huyết, rèn luyện thể phách, đồng thời không tách ra mạch bất điều, tích xúc trấn khí. Trần Trường Sinh vừa đi vừa nói chuyện, sơ cảnh làm hết thảy, cũng là vì vỡ đạo trúc cơ làm chuẩn bị. Đang nói, Trần Trường Sinh bỗng nhiên lời nói xoay chuyện, hỏi, ngươi gặp qua người khác kiến tạo nhà quá trình sao? Kiến tạo phòng ở. Gặp qua. Sở Hữu gật đầu. Trần Trương xinh hỏi, xây nhà bước đầu tiên muốn làm gì? Sở Hưu trầm ngâm nói, mua đất, mua vật liệu gỗ, vật liệu đá, còn có hạt cắt những vật này, còn muốn có bạn thiết kế, mời công nhân. Ngươi nói đều đúng. Trần Trương xinh nói, nhân thể, chính là đệm. Sơ cảnh, là đầm. Đầm. Sở Hưu như có điều suy nghĩ. Đầm, tức là đính nền tảng. Đang xây phòng trước đó, muốn trước đem mặt đất đập vô cùng rắn chắc mới được, dạng này tạo dựng lên phòng ốc mới có thể vững chắc. Ta còn tưởng rằng võ đạo trúc cơ mới là đầm đâu. Sở Hưu nhả danh nói, xây nhà chỉ có kiên cố nền tảng còn không được trên nền móng, còn muốn thêm một tầng nền tảng. Trần Trường Sinh nói, tầng này nền tảng đem quyết định phòng ốc kết cấu, lớn nhỏ, một khi nền tảng vị trí xác định, phòng ốc vị trí cũng liền xác định. Nền tảng. Sở Hưu Mơ hồ đã hiểu. Trần Trường Sinh nói, thường nhân tu luyện, phần lớn là như vậy, mà ngươi hơi có khác biệt. Sở Hưu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới một chỗ tháp lâu bên ngoài. Người đem nền tảng đánh quá thực, đánh ra một tòa hồ sâu. Trần Trường Sinh nhìn về phía Sở Hưu, cảm khái nói, ngươi đánh ra tòa này hồ sâu, cho dù không có nền tảng, cũng có thể thành lập một tòa dưới mặt đất phong ốc. Chương 101: Sở Hưu trong lò tu luyện, Trần Trường sinh quán nghiệm. Tiến vào tháng 6, liệt nhật như lửa. Chu Tước thư viện, phía sau núi, võ kinh tháp. Ở Trần, chỉ mặc tự chế quần của Sở Hưu, nằm tại trên ghế xích đu, nhàn nhã liếc nhìn một bản cùng khiếu viết có liên quan võ kinh. Trở thành Chu Tước thư viện phía sau núi đệ tử đã có 1 tháng có thừa. Trong 1 tháng này, hắn trên cơ bản mỗi ngày đều đợi tại tòa này võ kinh trong tháp, lần xem các loại võ học điển tịch. Chu Tước thư viện có gần 2000 năm lịch sử, tàng thư có thể sừng phong phú, các loại võ kinh, tầng tầng lớp lớp. Những ngày này, Sở Hưu xem như mở rộng tầm mắt. Đồng thời đối với mình tại Sơ Cảnh tính cả thủ, cũng có càng thêm khác sâu nhận biết. Chính như sư Tôn Trần Trường Sinh lại nói, người khác Sơ Cảnh là đầm, đánh ngang đánh trực địa mặt, mà mình Sơ Cảnh, đầm đánh ra cái hố sâu, hoàn toàn có thể thành lập một tòa dưới mặt đất phong ốc. Bây giờ, sở hữu muốn làm chính là tại cái hố sâu này bên trong thành lập một tòa hoàn chỉnh địa cung. Hắn cần đem tự thân Sơ Cảnh, nghiên cứu triệt để, nhìn xem còn có hay không tiến bộ không gian. Sơ Cảnh, quan hệ đến võ đạo trúc cơ, nghiên cứu càng tấu triệt, đối tương lai võ đạo trúc cơ có ích càng lớn. Luyện tỉnh xúc khí, võ đạo trúc cơ, tổ khiếu thần linh, thông ngu huyền cảnh. Thiên Nhân tiêu giao sợ Hưu khẽ nói, đây là thế giới này nằm cái cảnh giới tu luyện. Hắn đang nghĩ, mình sơ cảnh, phải chăng cũng có thể tiến hành tương tự phân chia? Sơ cảnh, luyện tinh xuất khí, gen luyện thể phách, mở mạch bất điểu. Sở Hưu khép lại trong tay võ kinh, yên lặng suy nghĩ, ta có thể nghĩ tới, đại khái chính là tối thể, chiết xuất chân khí. Tối thể. Nhưng gen luyện ngân, xương, da, máu trở. Chiết xuất chân khí, từ hòa khí dịch, từ dịch ngưng kết trở. Mà khác, chân khí ngoại phóng khoảng cách, cũng là có thể phát triển một phương diện. Sở Hưu tở ở mơ ngâm, lại suy nghĩ một phen cuối cùng xác định ba phương hướng, gen luyện thể chất, chiết xuất chân khí, khống chế chân khí. Sau khi có quyết định, Sở Hưu đăng lâm phía sau núi đỉnh núi, đi vào trấn trưởng sinh ở lại gác cao bên ngoài, đơn giản giảng thuật kế hoạch của mình. Đi tìm Triệu Tử. Trấn trưởng sinh thanh âm từ gác cao bên trong truyền ra, cái kia có cái thanh đồng đại lô, ngươi đi bên trong tu luyện. Thanh đồng đại lô. Sở Hưu hơi chớp mắt, gật đầu nói, "Được." Một lát sau, Sở Hưu đi tới tứ sư huynh Triệu Vương Tôn đoán tạo thất, liếc mắt liền thấy được ở vào đoán tạo thất vị trí trung ương thanh đồng đại lô. Chương 1: Trưởng nửa cao. Triệu Vương Tôn đang nằm ngồi tại thanh đồng đại lô bên cạnh trên ghế xích đu nghỉ ngơi. "Tứ sư minh, sư Tôn để cho ta tiến ngươi cái này đại lô tử bên trong tu luyện." Sở Hữu đi vào đoán tạm thất, nói thẳng. Triệu Vương Tôn mở hai mắt ra, liếc nhìn Sở Hữu, kinh ngạc nói, "Ngươi xác định là cái này đại lô tử?" Sở Hữu nhẹ gật đầu. Triệu Vương Tôn đứng lên, đánh giá Sở Hữu, hỏi, "Ngươi hiểu khổ luyện võ học?" Sở Hữu lắc đầu. "Khổ luyện võ học, tức là thường nói ngành công, như Thiết Bố Sam, Kim trùng cháo trợ." Triệu Vương Tôn nói, "Ta cái này lò là chuyên môn dùng để rèn luyện các loại quan sắc dụng, bên trong nhiệt độ rất cao." liền xem như tỉnh thông khổ luyện võ học thông ngũ cảnh cao thủ, chỉ sợ tại cái này lò bên trong cũng không chống được bao lâu. Sư tôn đệ chờ ta tới. Sở Hưu lời ít mà ý nhiều. Sư tôn. Triệu Vương Tôn dừng một chút, tay phải thành trưởng, trực tiếp đập vào lò thể bên trên, phía trên nắp lò lập tức mở rộng. Bảo vệ tốt con mắt cùng lốt hai. Triệu Vương Tôn dặn dò một câu, nếu là sư tôn đệ vị tiểu sư đệ này tới, hắn tự nhiên không có lý do ngăn cản. Được. Sở Hưu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem cái này đại lỗ tử, bỗng nhiên cảm giác mình rất giống Tôn Hầu tử, bị Thái thượng lão quân ném vào lò luyện đan Tôn Hầu tử chúm một hơi, Sở Hưu chậm rãi đi đến thanh đồng đại lô trước. Lô hạ như cũ thiêu đốt lên nóng bỏng cặc bỏ lửa. Cẩn thận chút." Triệu Vương Tôn lại căn dặn một câu. Sở Hưu khẽ hít cảm, khinh thân nhảy lên, cả người nhất thời rơi vào thanh đồng đại lô bên trong. Ngay tại lúc đó, Trần Trưởng Sinh thoăn thoắt qua mà tới, đứng tại thanh đồng đại lô bên ngoài, hai tay tê suất, từng sợi nồng hậu dày đặc băng sắc chân khí vẩn quanh tại cả tòa thanh đồng đại lô bên ngoài. Nguyên bản còn có chút tâm lo Triệu Vương Tôn, nhìn thấy Trần Trưởng Sinh đã tới, trong nháy mắt yên lòng. Thanh đồng đại lô bên trong, vừa căng nhập trong nháy mắt đó, Sở Hưu chỉ cảm thấy trong chốc lát giống như là đã rơi vào biển lửa, nóng rực khó nhịn. Qua trong giây lát, thanh đồng đại lô nội bộ nhiệt độ thẳng hàng. Sở Hưu hai chân dẫm tại dục đỏ cạn sắt bên trên, lại vẹn vẹn cảm nhận được một chút đốt đau. Trong cơ thể ngươi Thiên Hoang Băng Tẩm hàn độc, bị ngươi dùng các loại lớn khô đại nhiệt thuốc bổ, độc dược cấp chế 5 6 năm, độc lại quá thừa trần chương sinh thanh âm vang lên, thừa dịp cơ hội lần này, hoặc là triệt để hấp thu nó, hoặc là phóng thích nó. Tuyết, còn muốn mời sư tôn chỉ điểm nhiều hơn. Sở Hưu cung kính nói. Trần Chương Sinh thản nhiên nói, cái này lò nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao. Ngươi tốt nhất nhanh chóng tìm thứ đứng, nếu không liệt hỏa đốt người, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Sở Hưu trong lòng siết chặt, sắc mặt trở nên nghiêm túc một chút. Âm. Nắp lọ khép lại. Sở Hưu chỉ cảm thấy giống như là cùng ngoại giới triệt để cô lập, xung quanh đều là đốt người sóng nhiệt, đã nghe không đến phía ngoài bất luận cái gì tiếng vang. Thanh đồng đại lô bên ngoài. Trần Trường Sinh mắt nhìn Triệu Vương Tôn, người đối hắc tiên thạch cảm thấy rất hứng thú. Hắc tiên thạch. Triệu Vương Tôn liền vội vàng ngẩng đầu. Hắc tiên thạch, là mỗi một cái thợ rèn đều tha thiết ước mơ sắt tinh quáng, toàn thân óng ánh tối tăm, dùng hắc tiên thạch chế tạo ra binh khí, gồm cả sắc bén cứng cỏi hai loại đặc tính. Vũ Châu Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn có hạt thiên thạch. Trần Trương Sinh nói, nơi đó vừa vặn cũng có, có thể chân chính hóa giải tiểu thập tam thể nội hàn độc bà bối. Sư Tôn có ý tứ là, Triệu Vương Tôn có chút chờ mong, khiến cái này lọ đi một chuyến Thanh Minh Nguyên. Trần Trương Sinh nói, khiêng lọ. Triệu Vương Tôn mắt nhìn cao tới một trượng nửa thanh đồng đại lô, do dự nói, là sư Tôn ngài khiêng, vẫn là. Ầm. Một cây đoàn côn đập vào Triệu Vương Tôn trán. Triệu Vương Tôn nhị đau, cười khan một tiếng, biết hai khiêng. Thư viện tứ tiên sinh vai khiêng thanh đồng đại lô, nhanh chân xuống núi rời đi thư tứ thư viện, rời đi trường An Thành. Điều này thực kinh đến rất nhiều người, không ít người đều đang sôi nổi nghị luận, hiếu kỳ tứ tiên sinh hướng đi. Đợi tại Thanh Đồng Đại Lô bên trong Sở Hưu, đối với cái này còn không thu hoạch được gì. Nắp lò khép kín về sau, hắn liền cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ, xếp bằng ở lò bên trong, quanh thân tán ra tràn đầy hàn ý chân khí, đối kháng không ngừng trở nên nóng dựng vết lò. Trong lò nhiệt độ đã đến một loại động thái cân bằng. Nhiệt độ cao nhưng tối thể. Trong lò không gian nhỏ hẹp, tôi thể sau khi, ta cũng có thể ma luyện chân khí. Sở Hưu trầm ngâm suy nghĩ, quanh thân không ngừng tán phát chân khí. Tràn ngập tại Thanh Đồng Đại Lô bên trong. Một khi ly thể chất khí, nguyên bản bình thường đều là không nhận không. Tại cái này Thanh Đồng Đại Lô bên trong, theo Sở Hưu thể nội lan tràn ra chân khí càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng đậm, hắn đối bên ngoài cơ thể chân khí nhiều hơn mấy phần lực khống chế. Ngự khí. Đây là một loại khác loại ngự khí. Theo thời gian trôi qua, tràn ngập tại Thanh Đồng Đại Lô bên trong chân khí càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng đậm, Sở Hưu thân thể chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại trong lọ trung dung. Thanh Đồng Đại Lô bên ngoài, Triệu Vương Tôn khiêng Thanh Đồng Đại Lô, đã xuất trung châu địa giới. Ngay tại nhanh chân chạy tới ở vào đại cản hoàng triều nam cảnh bên ngoài vũ châu. Sư Tôn, ba ngày, muốn hay không cho tiểu thập tam cho ăn điểm ăn cùng nước?" Triệu Vương Tôn hỏi. "Ta đi tìm một chút." Một mực ngồi tại thanh đồng đại lô nắp lọ bên trên Trần Trường Sinh nói câu, thân ảnh trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang, biến mất đi xa. Một lát sau, Trần Trường Sinh trở về, trong tay có một đầu toàn thân đỏ thắm rắn hổ mang, đi vào Triệu Vương Tôn bên người, ác liệt cười một tiếng, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, thanh đồng đại lô nắp lọ lập tức vừa mở. Rắn hổ mang vèo một tiếng, trực tiếp xuống vào. Sau một khắc, nắp lọ khép kín. Triệu Vương Tôn mí mắt hơi nhảy, tiếp tục nhanh chân tiến lên, cái gì đều không nói. Xem ra sư Tôn vẫn là chưa quên từng thua với tiểu sư đệ. Chương 102, Thanh Minh Hạo đã không thấy đáy. Thanh đồng đại lô bên trong, nắp lọ mở ra một khắc này, tràn ngập tại trong lọ chân khí trong chốc lát tuôn chảy mà lên, lơ lửng tại trong lọ trung ương Sở Hưu, trực tiếp rơi xuống. Hắn còn không có kịp phản ứng, một đạo huyết sắc lưu quang trực tiếp cuốn quanh ở hắn trên cổ, qua trong giây lát nắp lọ khép kín. Tình huống như thế nào? Sở Hưu trực tiếp liên động. Đợi kịp phản ứng, toàn thân huyết hồng sắc rắn hổ mang đã căn chúng bờ vai của hắn. Độc tính rót vào thể nội, Sở Hưu thở er, một thanh kiếm thẳng đầu này huyết sắc rắn hổ mang. "Chuẩn bị cho ta đồ ăn sao?" Sở Hưu khẽ nói, quanh thân chân khí lần nữa phun trào mà ra, tràn ngập tại cả tòa đại lô bên trong. Thân thể của hắn lần nữa lơ lửng mà lên. Sở Hưu trước uống máu rắn, lại lấy nóng dược vết lọ, đồ nướng thịt rắn, cuối cùng xem như ăn ba phần no bụng. Thanh đồng đại lô bên ngoài, suýt nữa quên mất, tiểu tử này thể nội có hàn độc, bạch độc bất xâm a. Trần Trường Sinh nói thầm, trong lòng có chút thất vọng. Vũ Châu, lại gọi Nam Cương, ở vào đại càn hoàng tộc nam cảnh bên ngoài. Nơi này dãy núi núi non trùng điệp, Có nhiều hồ báo xài lang, thâm lâm vũ cốc ở rễ trại rộng xương độc chứng khí, độc trùng, rắn độc càng là nhiều vô số kể, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Tại đại can hoàn triều, một chút phạm vào trọng án tội phạm, thường xuyên sẽ bị sùng quân đến Nam Cương địa cảnh. Nam Cương địa vực có gần bách tộc rơi, đều tin phụng trong truyền thuyết đại vu, cổ thần, vu, cổ chỉ thuật tinh hành. Thanh Minh Nguyên ở vào Nam Cương nội địa. Trong vực sâu, trại rộng độc chứng, cho dù là Nam Cương các tộc cường giả, cũng ít có người dám vào nhập Thanh Minh Nguyên. Gần nhất một chút trời, Thanh Minh Nguyên phủ cận có chút náo nhiệt. Trú kiếm sơn trang rộng người các nơi cường giả, đến đây Thanh Minh Nguyên tìm kiếm Hắc Tiên Thạch, cũng hứa hẹn ai có thể tìm được Hắc Tiên Thạch, chú kiếm sơn trang có thể miễn phí hỗ trợ rèn đúc một thanh thần binh lợi khí. Trong lúc nhất thời, không ít giang hồ hào khách đều chạy đến Thanh Minh Nguyên. Cũng là không phải tất cả mọi người là vì chú kiếm sơn trang chế tạo thần binh lợi khí, cũng có một số người thuần túy là coi trọng Hắc Tiên Thạch. Thanh Minh Nguyên chung quanh có hơn 10 người che mặt, ngay tại Nguyên Sơn núi chung quanh tìm kiếm, đang tìm xâm nhập đáy vực chi pháp. Đệ tử chú kiếm sơn trang đúc kiếm đại sư Tần Phu tử chỉ là xích lại gần Nguyên Sơn núi mắt nhìn, liền cảm giác rát hô hấp khó khoái, vội vàng ngay đầu tiên ăn khỏa giải độc đan, tránh lui ba bốn trượng. Màu nâu xanh nồng đậm trường khí, tràn ngập tại Thanh Minh Uyên bên trong, làm cho người khó mà tới gần. Gần nhất 2 ngày, đã có hơn 10 vị giang hồ cao thủ đỉnh lấy chứng khí, tiến vào Thanh Minh Uyên, kết quả một cái trở về đều không có. Cái này khiến đến đây Thanh Minh Uyên một đám cao thủ, phần lớn là sinh lòng che lấp, không dám tùy tiện tiến vào uyên bên trong. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tránh đi độc chứng mới được. Thần phu Tử Ngưng Long mày không nói, lão phu ngược lại là có thể tại bên ngoài cơ thể bố trí một đạo chân khí phòng hộ, nhưng cái này Thanh Minh Uyên quá sâu, lại càng hướng xuống, độc chứng độc tính càng lợi hại. Cho dù là lão phu cũng nhiều nhất chỉ có thể xuống đến 600 triệu, xuống chút nữa cũng có chút nguy hiểm. Nói chuyện, là đến từ Lương Châu Chu Chiếu Đảm, qua tuổi 50, cảnh giới đang đứng ở thông ngũ cảnh đỉnh phong, từng lên qua nửa năm tiêu giao bằng. Sáng hôm nay, hắn vừa đến Thanh Minh Nguyên, liền tiến hành nếm thử, kết quả xâm nhập Thanh Minh Nguyên 600 triệu thời điểm, liền cảm nhận được một chút nguy hiểm, không dám tùy tiện tiếp tục thâm nhập sâu. Người làm như vậy, tiêu hao quá lớn. Tần Phu Tử khẽ thở dài, còn không biết cái này Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn có cái gì độc vật đâu, nhất định phải lưu đủ đầy đủ công lực cùng thể lực mới được. Chu Chiếu Đảm quét mắt Thanh Minh Nguyên, trầm ngâm nói, Nam Cương Chư tộc bên trong Hắn là có không ít người thiện ở khử độc chỉ thuận, nếu không tìm một chút bạn điệu cường giả thử một chút, bọn hắn phần lớn là đối với nơi này tránh không kịp. Tần Phu Tử nói, Viêm Lôi bộ một vị tộc lão nói, nơi này là cổ ma vẫn lạc chi địa, nhiễm chỉ không rõ. Cổ ma? Ha ha, ngươi tin? Chu Chiếu Đạm giống như cười mà không phải cười. Tần Phu Tử cười nói, lão phu tin hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là nam cương chi tộc đa số người đều tin tưởng. Đa số người? Nói như vậy cũng có không tin. Chu Chiếu Đạm nhẹ giọng nói. Tần Phu Tử thấp giọng nói, nghe nói Viêm Lôi bộ có một nữ, từng từng tiến vào Thanh Minh Uyên. Ai? Chu Chiếu đạm hỏi. Trước mắt Tân Phu tử đã nói chuyện này, hiển nhiên là hy vọng hắn tìm tới nữ tử này. Đoá nhã? Thái Lân. Tân Phu tử nói, nàng bị Viêm nô bộ coi là không rõ, một mực giam giữ tại Viêm nô bộ dưới hang gián bên trong. Hang gián sao? Lão phu đi mời nàng đến một chuyến. Chu Chiếu đạm cười một tiếng, quay người rời đi. Tân Phu tử lần nữa nhìn về phía Thanh Minh Uyên, ánh mắt lóe lên một vòng giá vọng, nhẹ giọng nói, chỉ cần có một khối hắc tinh thạch, lão phu nhất định liền có thể chế tạo ra đệ nhất thiên hạ thần binh. Lam Thiên Hạ nhất phụ danh một trong chúa kiếm sư, Tân Phu tử rèn đúc qua không ít thần binh lợi khí. 10 năm gần đây đến, phàm là hắn rèn đúc ra thần binh lợi khí, tất cả đều lên binh khí phổ. Mà từ hắn trở thành thợ rèn đến nay, trong lòng liền có một cái chấp niệm. Bây giờ, theo hắn rèn đúc trình độ càng phát ra lô hỏa thuần thành, trong lòng của hắn chấp niệm cũng biến thành càng phát ra mấy liệt. Hắn muốn rèn đúc ra một thanh sở thượng đệ nhất thần binh. Rèn đúc thần binh, không chỉ cần phải thợ rèn rèn đúc trình độ, đồng thời còn cần tốt nhất vật liệu. Hắc tiên thạch chính là tần phu tử trong suy nghĩ tốt nhất rèn đúc vật liệu một trong. Thần phu tử, có đại hán khiêng cái đại lô tử đến đây, có chú kiếm sơn trang đệ tử đến đây bẩm báo, khiêng đại lô tử Thần phu tử khẽ giật mình. Cái này chú Kiếm Sơn trang đệ tử liền vội vàng gật đầu, rất lớn, đệ tử nhìn xem lò kia tự sắp có cao hai trượng. Thần phu tử có chút ngậm, quay người nhìn về phía phương bắc, con người hơi co lại. Một cái toàn thân màu đồng cổ hán tử cao lớn, vai khiêng thanh đồng cự lô, như đi bộ nhà nhã, ngay tại nhanh chóng chạy tới. Trung quanh một đám giang hồ hào khách cùng chú Kiếm Sơn trang đệ tử cũng nhao nhao nhìn sang, phần lớn là lộ ra vẻ kinh ngạc, không ít người trực tiếp liền tròn mắt hốt hoồm. Thật sự là, tôn này thanh đồng đại lô, thật sự là quá lớn. Cái này màu đồng cổ nam tử cao lớn rõ ràng thân hình cao lớn. Nhưng tại tôn này thanh đồng đại lô làm nổi bọt dưới, lộ ra dị thường điều luyện. Người tới chính là Chu Tứ thư viện tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn. Nhìn thấy thanh minh nguyên trung quanh cái này cả đám, hắn hơi kinh ngạc. Tới gần về sau, bên tai vang lên một đạo truyền âm, Triệu Vương Tôn ánh mắt lóe lên một vòng vẻ của quái. "Ngươi là thư viện tứ tiên sinh?" Có người trầm trồ hô. Triệu Vương Tôn mỉm cười nói, không nghi tới nơi này thế mà cũng có người nhận biết ta. "Triệu Vương Tôn." Thần phu tử khe nói, đánh giá Triệu Vương Tôn. Hắn nhớ ký vị này thư viện tứ tiên sinh, lúc trước có thể trở thành phùng viện trưởng thân truyền đệ tử, là bởi vì tinh thông kỹ thuật rèn. Triệu Vương Tôn khiêng thanh đồng đại lô cất bước đi vào Thanh Minh Nguyên vách đá, quét mắt nhìn trong cốc màu nâu xanh độc trướng, khẽ cười nói, độc trướng cả đường, thật đúng là không tốt xuống dưới đâu. Thần Phu tử hỏi, tứ tiên sinh cũng là đến tìm Hắc Tiên Thạch. Triệu Vương Tôn mắt nhìn Tần Phu tử, ngươi là chú kiếm sơn trang Tần Vô Hận a? Chính là lão phu. Thần Phu tử khẽ hất cằm, nếu như cái này đã vực Hắc Tiên Thạch tương đối nhiều, ta có thể đưa ngươi một khối. Triệu Vương Tôn mỉm cười nói, nếu như chỉ có một khối, về ta. Xung quanh cả đám cũng hơi nín hơi. Tần Phu tử cười lạnh nói, lão phu muốn cái gì, còn không cần một tên tiểu bối đến đưa ngươi có biện pháp xử dưới." Triệu Vương Tôn cười hỏi. Tần Phu Tử thản nhiên nói, "Tứ Tiên Sinh là phụ m viện trưởng cao độ, khẳng định khinh thường tại dùng lao phu biện pháp." Triệu Vương Tôn gật gật đầu, sau đó vai phải chấn động, trên bờ vai thanh đồng đại lô lập tức bay lên, rơi vào thanh minh uyên, cấp tốc rơi xuống. "Mọi người đều là giật mình, đúc vật trước đúc mình." Triệu Vương Tôn đắc ý cười một tiếng, lo lắng nói, "Ta thành công nhất một lần gièn đúc, chính là chúng ta." Nói xong, cũng thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào thanh minh uyên. "Đúc mình, thật là một cái tên điên." Tần Phu Tử khẽ nói, trong lòng kinh ý khó tả. Mơ Hồ Minh Bạch phụ viện trưởng tại sao lại thu người này đích thân truyền đệ tử? Thở rèn, cố chấp, điên dại, có khi lại càng dễ chế tạo ra thần binh lợi khí. Sư phụ, ta nghĩ đến biện pháp đi xuống. Đứng tại tần phù tử phụ cận một cái tuấn tú người trẻ tuổi dũng nhiên kêu lên. Thần phù tử khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia tên là Trần Thái, là tần phù tử nhỏ nhất thân truyền đệ tử. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Trần Thái, đều rất hiếu kỳ Trần Thái nghĩ tới biện pháp. Chương 103, Thanh Minh Nguyên Mãn Mãn, ta nhất định phải vi sư tôn người tông trung. Vừa mới vị kia thư viện tứ tiên sinh Tống Thanh Minh Nguyên ném ra giẻn đù rô. Tần Thái nhìn xem Tần phu tử, cười nói, "Chúng ta có thể ngồi tại phòng bế trong thùng sắt số dưới." Phòng bế thùng sắt? Tần phu tử nhãn tỉnh sáng lên, chợt cau mày nói, "Thanh Minh Nguyên đấy vực độc trướng, chỉ sợ muốn so phía trên nồng đậm rất nhiều, coi như đi xuống lại như thế nào. Đến lúc đó còn không phải muốn đối mặt độc trướng." Tần Thái nghĩ nghĩ, nói, "Vậy chúng ta có thể chế tạo mấy thân hoàn toàn phòng bế khôi giáp, con mắt bộ vị dùng băng, hô hấp, có thể lại làm một cái phòng bế lớn phòng sắt, ai muốn lấy hơi liền vào nhà, nếu là ở phía dưới gặp khó mà giải quyết được vật, còn có thể lớn phòng sắt bên trong lâm thời chiến nghiệm." Phương pháp rất tốt, nhưng quá tốn thời gian. Tần Phu Tử lắc đầu, nếu là vừa mới kia Triệu Vương Tôn không đến, hắn khả năng liền tiếp thu thần thái phương pháp. Hiện tại, Triệu Vương Tôn đã tiến Thanh Minh Nguyên, Tần Phu Tử tâm, gấp, quá tốn thời gian. Tần Thái nhất thời không nói gì, chế tạo ra hắn vừa mới nói những vật kia, xác thực cần phí một chút thời gian. Thanh Minh Nguyên bên trong, một tôn thanh đồng đại lâu ngay tại cấp tốc hạ xuống, đồng thời hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Thất ở trong lò Sở Hưu khuôn mặt nhỏ trực tiếp trở nên trắng bệch, mất trọng lượng. Chuyện gì xảy ra? Sở Hưu kinh hãi không thôi. Đợi tỉnh táo lại, mặt của hắn trực tiếp liền tái rồi. Cái này lọ sẽ không phải đang sa xuống a. Sở Hưu hai hùng khiếp vía, đại khái chỉ có hạ xuống tình huống, mới có loại này hoàn toàn mất trọng lượng cảm thụ. Giờ phút này, hắn cũng cảm giác đang ngồi ở một cái cấp tốc hạ xuống trong thang máy, hoàn toàn mất đi thường ngày cân bằng lực. Trong điện quang hoa thành, Sở Hưu chân khí trong cơ thể không muốn mạng nghiêng tuôn ra mà ra, tràn ngập tại trong lọ, thân thể của hắn lơ lửng tại nắp lọ dưới, phía dưới tràn đầy là nồng đậm đến cực điểm chân khí. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Hưu kinh hãi khó tả, thấp thỏm vẩn vần. Thanh đồng đại lô bên ngoài, Triệu Vương Tôn giẫm tại nắp lọ bên trên, không lọt vào mắt chúng quanh nồng đậm độc chứng, khóe miệng mỉm cười, tưởng tượng thấy trong lọ tiểu sư đệ mộng bức kinh hoàng bộ dáng. Sư Tôn quá tính trẻ con, thanh minh nguyên màn màn. Trần Trường Sinh đầu lơ lên, nhìn ngay tại ngay tại cấp tốc rơi xuống, đã ẩn ẩn bốc cháy lên thanh đồng đại lô, tay phải vung ra, đi lên nhẹ nhàng đỡ nhấc. Quyển gió nổi lên, độc chứng tụ tập, lên như diều gặp gió. Thanh đồng đại lô đụng vào tụ tập độc chứng bên trên, gấp rơi tốc độ có từng tia từng tia cải biến. Đứng tại đỉnh lò Triệu Vương Tôn nhìn thấy phía dưới Sư Tôn Trần Trường Sinh, khẽ cười một tiếng, mũi chân nhẹ giẫm nắp lọ, cả người phiêu nhiên như khởi chậm rãi hạ xuống. Wen. Cuối cùng, thanh đồng đại lôn lệnh vào mặt đất, toàn bộ thân lò đều hãm vào. Xách, tiểu sư đệ cái này đoán chừng té không nhẹ. Đứng tại chân trường sinh bên người Triệu Vương Tôn, xách cười ấm thanh. Chân Trường Sinh lo lắng nói, yên tâm, hắn rắn chắc đây. Nắp lò mở ra. Chân Trường Sinh, Triệu Vương Tôn đều là một mặt cười tủm tỉm, nhìn đang nằm tại đáy lò Sở Hưu. Khí huyết tại Ni Tuân, ngũ tạng lục phủ đang lắc lư, buồn luôn cảm giác liên tiếp. Sở Hưu xuyên thấu qua lỗ miệng, nhìn thấy Chân Trường Sinh, Triệu Vương Tôn khuôn mặt tươi cười về sau, hai mắt lập tức liền đỏ lên. Cá Ngươi Sở Hưu vừa định chùy lẩm lên, liền để Triệu Vương Tôn đánh gãy. "Tiểu sư đệ, ngươi đánh không lại sư Tôn." Triệu Vương Tôn vô cùng tốt tâm địa nhắc nhở. Sở Hưu sắc mặt cứng đờ, cắn chặt răng, ngồi dậy. "Chúng ta thế nào?" Trần Chương Sinh cười híp mắt hỏi. Sở Hưu ngoài cười nhưng trong không cười, "Các ngươi tốt vô cùng, nhất là sư Tôn, đệ tử tương lai nhất định sẽ hảo hảo yêu kính sư Tôn, vi sư Tôn ngươi tòng trung." Trần Chương Sinh, "Đưa con em ngươi cuối cùng." Sở Hưu từ thanh đồng đại lâu bên trong ngảy ra. Bên ngoài tối om một mảnh, giống như chọc xương ngủ đầy trời, lại như màn đêm buông xuống. Trong không khí có độc. Sở Hưu khẽ nói, đã cảm nhận được tràn ngập trong không khí độc chất. Độc trướng, giờ phút này chúng ta chính bản thân Trâu Thanh Minh Nguyên nguồn nguồn, xung quanh đều là độc trướng. Triệu Vương Tôn đơn giản giới thiệu hạ ba người tình cảnh. Thanh Minh Nguyên, nơi này là Vũ Châu. Sở Hưu mở to hai mắt, tại Thục Châu sinh hoạt kia 5 năm bên trong, hắn hiểu qua Thiên Hạ thập cửu châu một chút tình huống. Biết Thanh Minh Nguyên ở vào Vũ Châu, là một chỗ tràn ngập độc trướng hiểm địa. Không tệ. Triệu Vương Tôn gật đầu, sư tôn nói nơi này có có thể giúp ngươi hóa giải hàn độc bà bối. Sở Hưu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trương Sinh nói: "Thế gian vạn vật, bình thường đều là tương sinh tương khắc, nơi này là Vạn Động Hội tụ chỉ địa, đồng thời cũng là thần dược sinh ra chỗ." Sở Hữu như có điều suy nghĩ, nghĩ đến tiếp trước nghe được một câu chuyện xưa, phàm giáng độc gần hiện chỗ, bảy bước bên trong tất có giải dược. Đi tìm cơ duyên của các ngươi đi." Trần Trương Sinh nói: "Nơi này rất nguy hiểm, không nên khinh thường." "Được." Triệu Vương Tôn gật đầu, sau đó quay người rời đi, biến mất trong độc trướng. Mắt tiêu của hắn rất rõ ràng, hấp thiên thạch. Ta kia thần dược dáng dấp ra sao?" Sở Hữu trước khi đi, hỏi một câu. "Thần dược?" Tự nhiên giải thần dược dạng Trần Trường Sinh cười híp mắt trả lời. "Sở Hưu mà đen, xoay người rời đi." Trần Trường Sinh cười cười, thân ảnh chốc động ở giữa, tại Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn, không thấy Nhật Nguyệt. Sở Hưu nhãn lực luôn luôn vô cùng tốt, sớm đã có thể làm được ban đêm thấy vật, nhưng tại nơi này, chỉ có thể nhìn rõ một trượng bên trong tràng cảnh, lại xa liền sẽ trở nên đục ngầu không rõ. Trướng khí tốt nồng. Sở Hưu khẽ nói, tại hắn lúc đi lại, có thể rõ ràng cảm nhận được trướng khí xẹt qua da thịt tán mòn cảm giác, nếu không phải hắn sớm đã bách độc bất động, chỉ sợ căn bản nửa bước khó đi. Dựa theo sư Tôn Tuyết Pháp, vạn vật tương sinh tương khắc, thần dược hẳn là tại độc nhất chi địa điểm. Sở Hưu trầm ngâm, dừng bước lại, hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ được độc trướng lưu động. Nói như vậy, độc trướng hẳn là từ nồng chỗ khuếch tán đến cả chỗ, tựa như mực nước nhỏ vào trong nước, sẽ khuếch tán hướng bốn phương tám hướng đồng dạng. Cảm thụ một lát, Sở Hưu cất bước hướng về phía trước chừng 10 trượng, lần nữa dừng bước lại. Tại phụ cận chuyển bài vòng, cẩn thận cảm thụ phía dưới, hắn phát hiện một chút tình huống dị thường. Không thích hợp, không phải khuếch tán, là hội tụ. Sở Hưu khẽ nói, dương mắt nhìn phía bên phải bên cạnh, tràn ngập trong không khí độc trướng, một mực tại chậm chậm lưu động. Đồng thời lưu động phía trước, nồng độ muốn thoáng cao một chút, địa thế thì như cực chậm chi sơn núi. Thuận Tuân chạy phương hướng, Sở Hưu chậm rãi đi từ từ, chính như hắn phát hiện, càng đi về phía trước, độc chứng nồng độ càng cao, cái này khiến hắn ánh mắt càng phát ra gợn khó, đồng thời hô hấp cũng biến thành thoáng khô quái. Tiên Lặng vận chuyển lão tăng quét rắc nhất minh truyền thụ cho hắn kia nửa sách hành công tâm pháp, hút vào độc chứng vừa tiến vào thể nội, liền bị hóa giải vì chứa độc tính chân khí, tại đan điền, kinh mạch, rất nhiều khiếu huyết bên trong vận chuyển không ngừng. Lại đi trong trường khoảng cách, độc chứng trở nên nồng đậm đến cực điểm. Sở Hưu ánh mắt ngăn tại trong vòng hai thước, hai mắt thần ẩn chứa chùa, hút vào độc chứng, cần tốn hao nhiều thời gian hơn tiến hành hóa giải. Tốc độ của hắn thật to chậm lại. Đây là cơ duyên của ta một trong sao." Sở Hưu khẽ nói, ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chỉ sắc, muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải trước thích dưỡng độc chứng. Hắn trực tiếp ngay tại chỗ ngồi quanh chân tính toán, toàn lực vận chuyển kia nửa sách vô danh tâm pháp, hấp thu độc chứng, tiến hành tu luyện. Mặt khác một chỗ, trong độc chứng, Triệu Vương Tôn chân mày cau lại. Hắn gặp cùng Sở Hưu vấn đề tương tự. Độc chứng, quá đậm. Thân thể của hắn, cũng như Sở Hưu, nhưng bạch độc bất xâm. Bất quá, hắn bạch độc bất xâm, cùng sở Hưu bạch độc bất xâm, hơi có khác biệt. Sở Hưu là hấp thu độc chất, đang áp chế thể nội hàn độc thời điểm, hoàn toàn trung hòa rơi loại độc này chất. Triệu Vương Tôn cũng không có hấp thu độc chất, hắn từng thành công rèn đúc mình, đem tự thân rèn đúc thành một thể. Tại hắn hô hấp thời điểm, hút vào độc chứng sẽ ở hơi thở lúc, hoàn toàn tự ra. Nếu đem độc chứng so sánh là nước, vậy hắn bản thân liền là chống nước vải quần áo, giọt nước tại chống nước vải quần áo bên trên sẽ trực tiếp chảy xuống, sẽ không ở cái này vải quần áo bên trên lưu lại mấy mai vết tích. Độc lòng người là cần hô hấp Chí ít Triệu Vương Tôn còn không có đạt tới không cần hô hấp cánh giới. Trung quanh càng phát ra nồng đậm độc chứng, giống như là chen đi không khí, khiến cho Triệu Vương Tôn cảm nhận được một chút ngắt thở. Tìm một chỗ, hít một hơi, nín hơi nửa canh giờ. Triệu Vương Tôn không có lại tiếp tục tiến lên, hắn đối Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn tình huống cũng không hiểu rõ, nhất định phải bảo trì cường thịnh trạng thái mới được. Lấy thực lực của hắn, có thể làm đến hít một hơi, nín hơi nửa canh giờ, mà thực lực không bị hao tổn. Thanh Minh Nguyên phía trên, thông u cảnh đỉnh phong chu chiếu đạm trở về. Sau lưng hắn, còn đi theo một dáng người như muốn muốn nổ tung yêu dị nữ tử. Đoá nhã Thải Lân. Chương 104, Sở Hưu Ma Luyện, đường ngừng ở đây. Trên đời luôn có một số người, không cần làm cái gì, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền có thể hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đoá Nhã. Thải Lân liền thuộc về loại này người. Trên da thịt của nàng, tràn đầy các loại nguyên thủy đồ màu, che dấu nàng da thịt nguyên bản nhan sắc. Màu đỏ sẫm áo vải váy gai mặc trên người nàng, không có chút nào tổn tại cảm. Cho dù là kiến thức rộng rãi như Tần phu tử, ánh mắt của hắn cũng không nhịn được quét mắt Đoá Nhã. Thải Lân ngạo nhân xuất tha xinh đẹp dáng người. Đến từ chú Kiếm Sơn trang tuổi trẻ các đệ tử, từng khỏa trái tim tất cả đều tại đập bị bị, trên mặt của bọn hắn nhiễm lên ngượng ngùng mà kích động đỏ ửng. Đường Đoá Nhã. Thải Lân con mắt nhìn về phía tần phu tự lúc, tần phu tử lực chú ý lập tức độ cao tập trung. Phía dưới là cổ ma chôn xác chi địa. Đoá Nhã. Thải Lân môi sơn khẽ mở, độc chứng che khuất bầu trời, các ngươi xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Thần phu tử mỉm cười nói, cho nên lão phu mời tới cô nương. Nãy vực xác thực có thứ mà người cần hắc tiên thạch. Đoá Nhã. Thải Lân nói, bất quá, ngươi mang không đi. Vì sao? Thần phu tử hiếu kỳ, đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Thật, trước lúc này, hắn cũng không phải là rất xác định, Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn là có hay không có Hắc Tiên Thạch. Quá lớn. Đoá Nhã. Thải Lân lời ít mà ý nhiều. Tần Phu Tử khẽ giật mình, chợt cũng không còn cách nào ức chế kích động, lớn bao nhiêu? Đoá Nhã. Thải Lân nói, khắp nơi đều có. Khắp nơi đều có. Tần Phu Tử tỉnh táo lại, ngươi nói là, kia là một khối lớn Hắc Tiên Thạch mò. Xem như thế đi. Đoá Nhã. Thải Lân nói, nơi đó rất nguy hiểm, độc trướng giống nước đồng dạng chảy xuôi. Hắc Tiên Thạch kiên cố dị thường, muốn khai thác. Tần Phu Tử nhíu mày. Một bên Chu Chiếu đảm mỉm cười nói: Tần phu tử, ngài giống như thứ không thiếu nhất, chính là thần binh lợi khí." Tần phu tử trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, Triều Can huynh nói không sai, có lão phu thần binh, cộng thêm Triều Can huynh tự lực, khai thác ra mấy khối hắc tinh thạch, còn có thể làm được. Vấn đề duy nhất, độc trướng. Nói đến đây, Tần phu tử nhìn về phía Đoá Nhã. "Thải Lân, ta sắp thức có biện pháp để các ngươi tạm thời không nhận độc trướng rối rối." "Đoá Nhã?" Thải Lân nói, "Bất quá, nhiều nhất kiên trì nửa canh giờ." "Nửa canh giờ?" Tần phu tử nhíu mày. "Đủ rồi." Chu Triều đảm tự tin nhất thiếu. Tần phu tử sắc mặt hòa hoãn. Ta cần một vị thuốc." Đoá Nhã. Thái Lân đưa ra điều kiện của mình, biển xanh từ đằng. Lão phu trên tay cũng không có vị này thuốc." Tần phu tử nói, "Vất quá, lão phu là chú kiếm sơn trang chú kiếm sư, đợi lấy được Hắc Tiên thạch về sau, sẽ lấy chú kiếm sơn trang danh nghĩa, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, đều sẽ vì cô nương tìm được vị này thuốc." Đoá Nhã. Thái Lân nhìn về phía Tần phu tử, "Lựa gà ta, ngươi cái gì cũng không chiếm được." Tần phu tử mỉm cười nói, "Tại toàn bộ thiên hạ thập tiểu châu, lão phu vẫn có một ít thành tín." Đoá Nhã. Thái Lân không có ở cái đề tài này nhiều lời, ngược lại nói, "Thanh minh nguyên môn luận." cơ bản không thể trợ nổi, các ngươi còn cần giải quyết vấn đề này. Cái này ngược lại là đơn giản. Một bên Tần Thái nói, xô so ống dưới lúc, mỗi người đều cầm mấy cái trống đầy khí gió hộp là đủ. Gió hộp, lại xương ống bễ, dùng để thổi phòng hỏa diễm, có thể khiến cho hỏa diễm đốt càng thịnh vượng. Lần này mang đến nhiều ít gió hộp? Thần Phu tự hỏi. Tần Thái nói, tính cả lớn nhất cái kia, hết thảy 6 cái. Đoá nhã. Thái Lân nói thẳng, một người hai cái, ba người xuống dưới, ba người. Thần Phu tự nhíu mày. Đã đủ. Chu Triều đảm mỉm cười. Đoá nhã. Thái Lân nói, ta nhiều nhất chiếu cố hai người. Thần phu tử có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ gật đầu, vậy liền lão phu cùng chiếu can huynh cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Phía trên cần an bài tốt nhân thủ. Đoá nhã." Thải Lân trầm ngâm nói, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, người ở phía trên môn trước tiên đem người phía dưới kéo lên. "Được." Thần phu tử gật đầu, sau đó liền bắt đầu an bài. Đoàn người này đã đi tới Thanh Minh Nguyên mấy ngày, đã làm nhiều lần chuẩn bị, giấy thưởng, xích sắt, xác cùng, đồ ăn, nước những vật này đều đã chuẩn bị đủ. Thanh Minh Nguyên ngoan ngoãn, lấy hơi triệu Vương Tôn, nhanh chân lần nữa hướng về độc chứng hội tụ chi địa chạy đi. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, Hắc Tiên Thạch ngay tại độc trướng hội tụ trung tâm. Chạy vội mấy trăm trượng về sau, Triệu Vương Tôn mày nhăn lại, bộ pháp chậm lại, xung quanh độc trướng đã nồng đậm đến đưa tay như bắt. Đồng thời, độc trướng bổ sung tính ăn mòn, ẩn, ẩn ẩn ảnh hưởng đến hắn. Cái này rất khác biệt bình thường. Phải biết, da thịt của hắn đã song trải qua vô số lần luyện luyện, so với bình thường thần binh lợi khí còn cứng cỏi hơn. Ta đối với mình rèn đúc, còn chưa đủ. Triệu Vương Tôn ngẫm đạo, tại độc trướng này bên trong, hắn đã cảm nhận được tự thân cực hạn chỗ. Sư Tôn dẫn ta tới nơi này, hẳn là cũng không phải là đơn thuần tìm kiếm Hắc Tiên Thạch. Triệu Vương tôn ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chỉ sắc, quay người trở lại thanh đồng đại lô sở tại địa phương, giữ ôn con thịnh, lại rèn luyện một lần thân thể. Triệu Vương tôn khẽ nói, thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào thanh đồng đại lô nội bộ. Một bên khác, Sở Hưu xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng hấp thu trùng quanh độc trướng. Thân thể của hắn đối độc trướng thích ứng năng lực, ngay tại một chút xíu tăng cường. Đồng thời, hắn còn tại chậm chạp di chuyển về phía trước lấy thân thể. Thời gian đang trôi qua, Sở Hưu quần áo trên người đã hết đều lọt vào độc trướng ăn mòn, mắt giữa không còn hình dáng. Kiên cố mà nặng nề bao cổ tay cũng phát ra rất nhỏ tiếng xèo xèo. Độc trướng càng đậm, giống như tuôn ra sóng, lại như lưu sa. Tiến lặng trong tu luyện Sở Hưu, thân thể giống như một mảnh cô lá, theo gió mà động, hướng về phía trước tuân chạy tốc độ nhanh một chút. Càng đi chỗ sâu, độc trướng càng dày đặc, gần như nước, Sở Hưu thật nếu là tại nước chảy bên trong phiêu động, tốc độ nhanh. Đồng thời, hắn đã mất cần chủ động hấp thu độc trướng. Độc trướng giống như là muốn trực tiếp chen vào trong thân thể của hắn đồng dạng. Lỗ chân long lúc khe mở, độc trướng nghiêng tuôn ra mà vào. Sở Hưu sắc mặt trong chốc lát trở nên hồng ngượng, công pháp vận hành tốc độ, trong ngáy mắt nhấc lên. Tiểu tử này thật sự là không sợ chết a. Trong độc trướng Trần Trường Sinh liếc mắt phía bên phải, không nói là đầu. Trong độc trưởng tu luyện, coi như thông minh, nhưng tại loại địa phương nguy hiểm này tu luyện vung ngã, vậy liền thuần túy là không biết sống chết. Tiểu tử này đại khái là biết ta ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Lần này thu 13 người lẽ tử, hơn phân nửa đều không có trải qua chân chính nguy hiểm, rất nhiều thời điểm quá mức tin tưởng hắn, quá mức mê tơ. Thanh Minh, Vạn Độc hội tụ, U Hỏa xin sen, đại khái là an toàn nhất một chỗ. Trần Trường Sinh khẽ nói, nhìn về phía trước người hắc không thấy đáy hố sâu, ánh mắt lóe lên một vòng tâm thúy. Lại qua không biết bao lâu, Ba đầu xiển xích rơi vào thanh minh nguyên màn mượt. Ba đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, ba người này từng người đều hai cái to lớn bằng sắt gió hộ. Thần phu tử, Chu Triều Đạm, Đoá Nhã, Thải Lân. Tại Hạ Uyên trước đó, Chu Triều Đạm, Thần phu tử đều ăn Đoá Nhã. Thải Lân cho ra một viên đan dược. "Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian." Đoá Nhã. Thải Lân lại phân biệt đưa cho hai người này một viên màu xanh biết đan dược. "Thật tối." Thần phu tử khẽ nói, hắn chỉ có thể nhìn rõ lựa chựa bên trong cảnh tượng, nửa chượng bên ngoài, như màn đêm buông xuống. Nếu như cảm giác con mắt ngoài nhói, tốt nhất trực tiếp nhắm mắt lại. Đoá Nhã. Thải Lân dặn dò, dù sao, ở chỗ này, trần không mở mắt, không có gì khác biệt. Chu Chiếu Đạm hỏi, Hắc Tiên Thạch ở đâu? Đoá Nhã. Thải Lân nhìn về phía phía trước, cẩn thận cảm thụ độc trướng, độc trướng hướng cái nào lưu, Hắc Tiên Thạch ngay tại phương hướng nào. Nói, lại nói, ta còn phải lại nhắc nhở các ngươi một câu, càng đi chỗ sâu đi, độc trướng càng dày đặc, độc tính càng lớn, như cảm giác khó chịu, chớ cưỡng cầu. Được. Chu Chiếu Đạm, Trần Phu Tử đều nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người cùng ống bễ, cùng nhau hướng chỗ sâu đi đến. Tiến lên không đủ trong trượng, Tần phu tử cũng cảm giác hai mắt một trận nhói nhói, vội vàng hai mắt nhắm lại. Ngươi không thể càng đi về phía trước. Đoá nhã. Thải Lân mắt nhìn Tần phu tử, từ tốn nói. Tần phu tử trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trung quanh độc trướng đang không ngừng ăn mòn da thịt của hắn, càng đi về phía trước, chỉ sợ mình liền gánh không được. Chuyện về sau, giao cho lão phu đi. Chu Triều Đạm nói. Đành phải như thế. Tần phu tử bất đắc dĩ, từ bên hông khởi xuống một thanh trường kiếm, đưa cho Chu Triều Đạm, đây là lão phu bình sinh tác phẩm đặc ý, chưa mệnh danh, về sau liền gọi nó chiếu gan kiếm đi. Chu Chiếu Đạm nhận tình sáng lên, tiếp nhận bảo kiếm, gật đầu nói, "Lão phu tất không phụ nhờ vả." Chương 105, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn gần 4000 chữ đại chương. Thần phu tử ngừng lại, quay người đi về, "Chu Chiếu Đạm, Đoá Nhã." Thải Lân tiếp tục tiến lên. Trong tay ngươi kiếm, chặt đứt hắc tiên thạch khả năng cũng không lớn. "Đoá Nhã." Thải Lân nói. Chu Chiếu Đạm thản nhiên nói, "Mấu chốt không ở chỗ kiếm, mà ở chỗ người." Cương giả chân chính, cho dù là cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, cũng có thể chặt đứt cứng rắn nhất quan sát. "Thật sao? Đoá Nhã." Thải Lân từ chối cho ý kiến vừa đi vừa nói, ngươi mạnh bao nhiêu, rất nhanh liền có thể được đến nghiệm chứng. Chu Chiếu Đạm nhíu mày, mơ hồ cảm giác nữ nhân này lời nói bên trong có chuyện, cho dù là cực cát chi đồ, cũng nhiều là sẽ không ra hại ân nhân chứ mạng. Chu Chiếu Đạm nhắc nhở. Đoá nhã, Thải Lân Vũ Mị nhếchếu, ngươi cảm thấy kia Hàn Dẫn ngăn được ta sao? Chu Chiếu Đạm nhíu mày, âm thầm dâng lên mấy phần cảnh giác. Hắn đi nghĩ cách cứu viện đoá nhã. Thải Lân lúc, kia hang rắn bên trong đến hàng vạn mã tính gián động, tại đoá nhã. Thải Lân trước mặt đều dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Đừng lo lắng, ở chỗ này, coi như ta muốn hại ngươi, cũng không cần tự mình động thủ. Đoá nhã, Thải Lân ung dung nói, nơi này là Thanh Minh Uyên, thiên hạ chỗ nguy hiểm nhất. Tất cả lục độc với nhau, gặp được cái này khắp thiên độc chứng, không dùng được. Chu Triều Đạm sắc mặt đạm mạc, không có lại nhiều nói, phía trước một vùng tám tối, làm hắn trong lòng ẩn ẩn nổi lên mấy phần bất an. Hai người tiến lên 200 trượng tà hữu, Chu Triều Đạm cảm thấy hai mắt ẩn ẩn làm đau, đồng thời quần áo trên người đã bắt đầu tổn hại, cái này khiến trong lòng của hắn bất an càng phát ra mấy liền. Nhìn một chút mặt đất. Đoá nhã, Thải Lân nhắc nhở. Chu Triều Đạm khẽ giật mình, tối đầu nhìn lại, hắn đã không nhìn thấy mặt đất lồng đậm đến cực điểm độc chứng ché mắt người. Ngồi xuống nhìn, "Đóa nhã." Thải Lân ung dung nói. Chu Chiếu Đạm trầm hừ một tiếng, cảnh giác đồng thời ngồi xuống thân thể. Mặt đất bóng loáng ánh, lộ ra tối tăm chỉ sắc. "Đây là?" Chu Chiếu Đạm con người hơi co lại. "Đóa nhã." Thải Lân cười nhạt nói, "Ta nói qua, Hắc Tiên Thạch là một mạng lớn, nơi này mặt đất cũng là Hắc Tiên Thạch, bất quá rất tạp bác, càng đi chỗ sâu, Hắc Tiên Thạch càng thuần." Chu Chiếu Đạm có chút hiểu được. Nếu như nguyên ngay cả nơi này Hắc Tiên Thạch đều chém không được, vậy liền không cần thiết tiếp tục hướng phía trước. "Đóa nhã." Thải Lân nhìn về phía phía trước. Càng đi về phía trước, ngươi có thể phát huy ra thực lực càng ít, đồng thời hắc tiên thạch càng kiên cố. Nói xong, Đoá Nhã, Thải Lân tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Chu Chiếu đạm nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Bãi tế của ma. Đoá Nhã. Thải Lân thanh âm truyền đến. Chu Chiếu đạm trong mắt đã thấy không dò Đoá Nhã. Thải Lân thân ảnh, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nông đậm độc chứng, không khỏi che khuất hắn ánh mắt, đồng thời cũng đã cách trở tính lực của hắn. Càng đi về phía trước, ta chỉ sợ không chống được bao lâu, nơi này hắc tiên thạch. Thần phu tử hẳn là có biện pháp chết xuất. Chu Chiếu đạm trong lòng có quyết định. Độc chứng chỗ sâu. Đoá nhã. Thải Lân độc bộ tiến lên, ánh mắt lóe lên một vòng nóng bỏng. Hắc Tiên Thạch có thể nào so ra mà vượt gốc kia thần dược đâu? 4 năm trước, Đoá nhã, Thải Lân từng một mình xâm nhập Thanh Minh Uyên, tại chỗ sâu nhất thấy được một gốc màu đen hoa sen. Lúc ấy, nàng công lực còn thấp, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính chạm đến gốc kia màu đen hoa sen. Càng nghĩ, cảm thấy chỉ có Viêm Ngô bộ đại vụ độc nóng trượng có thể chịu đựng lấy chỗ sâu nhất độc chứng ăn mọn, liền trở về Viêm Ngô bộ, còn chưa kịp chụp lấy, liền bị Viêm Ngô bộ cả đám đóng lại. Tại Nam Cương chi tộc trong mắt, tiến vào Thanh Minh Uyên liền mang ý nghĩa tiếp xúc của mà là không rõ dấu hiệu. Đoá nhã. Thải Lân mặc dù cho rằng cái này cái gọi là không rõ là lời nói vô căn cứ, nhưng nàng cũng không muốn tổn thương Viêm Ngô bộ tộc nhân, liền chưa từng tiến hành phản kháng, thuận theo điệu tiên vào hang gián. Trải qua thanh minh nguyên độc chứng tẩy lễ, hang gián bên trong gián độc đối với đoá nhã. Thải Lân tới nói, không chỉ có vô hại, ngược lại là vật đại bổ. Thần nút 4 năm, rốt cục chờ đến hôm nay. Độc chứng chỗ xấu nhất. Chân Trương Sinh lặng lặng mà nhìn xem phiêu tới Sở Hưu. Nhân thể chân quỷ diệu a. Chân Trương Sinh em thầm cảm khái chỗ sâu nhất độc trướng, đủ để ăn mòn rơi sắc bén nhất kiên cố thần binh lợi khí, thật có chút người thân thể, kém xa thần binh lợi khí cứng rắn, lại có thể trong độc trướng sinh tồn. Thời khắc này Sở Hưu, thể nội bên ngoài cơ thể tất cả đều là độc trướng, dường như đạt đến một loại nào đó trạng thái thăng bằng. Chân Trương Sinh nhìn thấy càng nhiều, trong mắt của hắn Sở Hưu, cũng như dưới chân hồ sâu, ngay tại liên tục không ngừng địa hấp thu độc trướng, như cái hang không đáy. Vạn độc hội tụ ở đây, diễn biến thành độc trướng, đây cũng coi là một loại thiên địa linh khí a. Chân Trương Sinh sở lên cái cảm, mơ hồ cảm giác, Sở Hưu hiện tại trạng thái, đã không phải đơn thuần sơ cảnh tu luyện căn giống là một loại khác loại võ đạo trúc cơ. Sơ cảnh, luyện tinh xuất khí đều lấy mình làm gốc, chỉ tại kích phát thân thể mật tàng tiềm năng. Võ đạo trúc cơ, cùng thiên địa giao cảm, gen luyện thiên địa tạo hóa, tầm bổ nhục thân, chỉ tại bổ mình chi không đủ. Cái gọi là thiên địa tạo hóa, tại võ đạo trúc cơ một cảnh mà nói, chính là tràn ngập ở trong thiên địa linh khí. Phổ thông người tu luyện là rất khó phát giác được thiên địa linh khí tồn tại, nhiều coi là võ đạo trúc cơ là cảnh giới tự nhiên đột phá, khiến cho chân khí trở nên ngưng tụ vững chắc, ngũ tạng, lục phủ, thiên mệnh, cửu khiếu đạt được dày luyện. Đợi tu luyện đến tổ khiếu tuần linh cảnh thời điểm, mới có thể thoáng cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại. Đương cảnh giới đạt tới huyền cảnh tông ngũ, liền sẽ thật sự hiểu cái gọi là tu luyện không ở ngoài lấy mình làm gốc, đoạt thiên địa chỉ tạo hóa. Người bái ta làm thầy, chính là nghĩa giải quyết hàn độc đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Trần Trường Sinh nhìn Sở Hưu, trầm ngâm không nói. Sở Hưu thân thể đã theo độc chứng, hội tụ ở hố sâu phía trên. Trong hố sâu độc chứng, giống như thực chất tuôn chảy không thôi. Trần Trường Sinh đưa tay phải ra ngón trỏ, ngón giữa, hướng lên nhẹ nhàng vẩy một cái, một gốc màu đen hoa sen từ hố sâu chỗ sâu nhất chậm rãi hiện lên. Tại tâm sen bên trên, có một đoáng lửa sen có thể giải vận động, lửa có thể đốt vận vật. vật. Ngươi muốn cái gì?" Trần Trương Sinh khẽ nói, đợi màu đen hoa sen thăng giả hồ sâu, hắn không có ở động, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Gần 2000 năm tuyết nguyệt, hắn đã chán ghét tán bài cái gọi là kỳ ngộ, hắn học xong quan sát, hiểu được yên lặng theo dõi kỳ biến, càng là minh bạch người đều có mệnh. Cho dù là ta, cũng làm không được thập toàn tầm mỹ. Ngươi, đại khái cũng không được. Có lẽ, có chỗ khuyết điểm, mới thật sự là hoàn mỹ." Trần Trương Sinh thân ảnh ẩn lui. Sở Hữu mở hai mắt ra, không hiểu khô nóng quét sạch toàn thân. Loại tình huống này, không giống bình thường phải biết, thể nội có được Tiên Hoàng Băng Tẩm Hàn Độc, liền xem như hắn ăn nhất bộ lớn khô chi dưỡng, có tối đa nhất một cái chớp mắt nhiệt huyết dâng lên. Trước người một đóa màu đen hoa sen hiện hiện. Trung quanh bốn là đen kịt một màu, cho dù là lấy Sở Hưu thị lực, cũng chỉ có thể đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng giờ phút này, hắn thấy rõ đóa này màu đen hoa sen, cũng nhìn thấy hoa sen bên trên kia một đóa thanh ngũ sắc nhỏ lửa. Kỳ quái. Sở Hưu nhìn chằm chằm đóa này màu đen hoa sen, rõ ràng trung quanh tối tăm như mực, đóa này hoa sen cũng là hắc, nhưng hắn lại có thể rõ ràng thấy rõ đóa này màu đen hoa sen. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn đánh bảo Đưa tay đi nắm đóa này hoa sen sen thân. Sen thân dường như đã cùng trung quanh nồng đậm như thực chất độc chứng hòa thành một thể, Sở Hưu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sen thân tồn tại, hắn không dám dùng sức, lo lắng so ý một chút, khả năng liền sẽ trực tiếp bóp nát sen thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, đóa này hoa sen, hắn là sư tôn trong miệng tần dược. Sở Hưu trầm ngâm, ánh mắt rơi vào hoa sen bên trên kia một đóa thanh ngũ sắc ngọn lửa, trong lòng nhịn không được nhả danh nói, làm sao cảm giác, thế giới vô hiệp lập tức liền huyền huyền đi lên đâu. Tiếp trước, hắn nhìn qua không ít huyền huyền tiểu thuyết, biết một chút huyền huyền tiểu thuyết bên trong, có dị hỏa tồn tại, hấp thu về sau có thể trở nên rất mạnh. Cái này đoàn lửa tồn tại, quá lý kỳ. Hoa sen bên trong không có sinh ra đại sen cùng hạ sen, ngược lại là sinh ra một ngọn lửa. Ngĩ ngĩ, Sở Hưu đưa tay trái ra, đặt ở màu đen hoa sen phía dưới, đi lên nhẹ nhàng một phép, hoa sen lập tức khép lại. Hoa sen bên trên thanh ngũ sắc ngọn lửa ẩn vào khép lại hoa sen trong cánh hoa. Đứng tại cách đó không xa, một mục yên lặng quan sát đến Sở Hưu Trần Trường Sinh, đuôi lông mày nhịn không được nhẹ nhàng chọn lấy hạ. Tiểu tử này, cũng không phải là mượn. Vừa vừa nghĩ như thế, Trần Trường Sinh liền nhìn thấy Sở Hưu há miệng ra, căng ra rất lớn, một ngụm trực tiếp nuốt vào cả viên hoa sen bao. Trần Trương sinh ra mặt hơi rút, trong lúc nhất thời không biết nên nghĩ cái gì. Sở Hưu loại này phương pháp ăn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Một khi trước bệ hoa sen, vậy cái này Đoản Thanh Minh Vũ Hỏa liền sẽ trong nháy mắt dập tắt vô tung, mà một khi trước tiếp xúc cái này Đoản Thanh Minh Vũ Hỏa, hoa sen sẽ trong chốc lát khô héo héo tàn. Đây vốn là hai chọn một kỳ ngộ, nhưng đến Sở Hưu nơi này, đúng là một ngụm trực tiếp nuốt vào hai cái này kỳ ngộ. Long tham, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trần Trương sinh thầm hừ một tiếng. Kỳ thật, hắn rất thưởng thức cái này tiểu đồ đệ, nhưng lại luôn luôn muốn xem đến cái này tiểu đồ đệ kinh ngạc dáng vẻ. Muốn ngụm nuốt vào màu đen hoa sen bao sở hữu, yên lặng nhai nhai nhắm nuốt mấy lần, cả viên hoa sen bao giống như vào miệng tan đi đang ăn dược, thuận thiết hầu chạy vào thể nội. Cảm thụ một phen, Sở Hưu Long mày vặn, không có cảm giác chút nào. Chẳng lẽ không phải hoa sen? Sở Hưu nghiêm túc nghĩ nghĩ, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến một cây sen giá trị, ngoại trừ hạt sen bên ngoài, giá trị lớn nhất hắn là củ sen mới là. Cái này gốc hoa sen không có hạt sen, giá trị lớn nhất khẳng định là củ sen. Lại nghĩ tới sư tôn Trần Trường Sinh trước đó chỉ nói thần dược, cũng không có nói là hoa sen. Sở Hưu trong lòng lập tức đại định, đồng thời còn rất may mắn, may mắn nuốt vào hoa sen bao thời điểm, cũng không đông ra sen thân, nếu không thật đúng là khó từ độc chứng này bên trong tìm ra sen thân. Tay phải yên lặng cảm thụ được sen thân tồn tại, nhẹ nhàng đi lên giúp hạ. Phía dưới không nhúc nhích tí nào. Nghĩ nghĩ, Sở Hưu tối đầu, cắn một cái tại sen thân phía trên. Sen thân cũng như hoa sen bao, cửa vào hơi chút nhấm nhớt, liền hóa vào cổ họng bên trong, không có gì hương vị, cũng không có gì khó chịu, có thể ăn. Sở Hưu trong lòng đại định, hai tay không ngừng hướng phía dưới với tới, cả người ngã lộn nhào, dọc theo sen thân chui xuống đi. Ăn chôi rất chậm, thật sự là xung quanh độc trướng quá ẩm, so đáy nước nước bùn còn lỏng. Cái đó không xa Trần Trường Sinh bị dại ra, đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ phát hiện hố sâu tận dưới đáy trô bí mật, muốn chui qua? Không đúng. Trần Trường Sinh tỉnh táo lại, bén nhẹ phát hiện, Sở Hữu một mực tại nắm lấy thân thân, hơi chút suy nghĩ, da mặt hung hăng rốt hạ. Ta đây rốt cuộc là thu cái gì đồ đệ? Trần Trường Sinh mặt đen, thân ảnh lướt lên, trong chốc lát đi tới hố sâu canh ngoài, mạnh rũi một cước, đạp đến Sở Hữu trên bụng. Cảm giác đau đánh tới Sở Hữu sắc mặt đại biến, đồng thời toàn bộ thân thể không bị khống chế cấp tốc hạ xuống, đầu chui tại giống như thực chất độc trướng bên trên, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Trong lòng hoảng sợ càng là khó nói lên lời, quá đột nhiên. Tựa như là có người ở phía trên đạp hắn một cước đồng dạng. Ùm. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Hữu mặt đen như sắt, xác định vừa mới chính là có người đạp hắn một cước. Về phần là ai, căn bản không cần đoán. Trần Chương Sinh. Hỗn đản này. Sở Hữu thầm mắng, hạ xuống chỉ thế dần dần chậm. Sở Hữu hai tay đều cầm thân, sợ mất dấu, đợi hạ xuống chỉ thế triệt để ngừng. Sở Hữu dùng sức rút hạ sen thân, sen thân như cũng không nhúc nhích tí nào, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn đang do dự, là muốn tiếp tục lặn xuống, vẫn là cứ thế từ bỏ. Độc chứng đối ta cơ bản không có ảnh hưởng gì, ta hẳn là có thể trong này kiên trì 2 3 cái giờ. Sở Hữu suy nghĩ, lại nghĩ tới sư Tôn Trần Trường Sinh ngay tại phía trên, nếu là mình không chịu nổi, cái này tiện nghi sư Tôn đại khái là sẽ kéo hắn một thanh. Trong lòng có quyết định, Sở Hữu đầu đỉnh lấy càng phát ra nồng đậm độc chứng, dọc theo sen thân, tiếp tục chui xuống. Hố sâu bên ngoài Trần Trường Sinh có chút không bình tĩnh. Tiểu tử này thật không biết chữ chết viết như thế nào. Chân Trương Sinh thầm máng một tiếng, đưa tay một thanh nắm chặt sen thân, một sợi chân khí dọc theo sen thân nội bộ cấp tốc hạ tuần, tại sở hưu dưới thân ba trượng chỗ bồ phát, trực tiếp cắt đứt sen thân. "Tiểu tử, đừng quá lòng tham, vẫn là trước hảo hảo tiêu hóa ăn độ rồi đi." Chân Trương Sinh lắc đầu, mắt nhìn phía bên phải, nhíu mày, thân ảnh sau so ẩn mà đi, cũng sắp đến. "Đóa nhã." Thái Lân nhìn về phía phía trước, trong mắt chớp động lên vẻ kích động. Thời khắc này nàng chỉ có thể nhìn rõ trước người một thước cảnh tượng, lại xa chính là đen thẫm. Nàng đi rất chậm, hai chân giống như là trói lại cự thạch mà cân. Nàng cần không ngừng thích thú hứng lấy chúng quanh bọc trướng. Trong hồ sâu, lại lặn xuống ba trượng Sở Hữu có chút ngậm, tay trái tại sen thân phía dưới bắt lại bắt, chỉ bắt được đầy tay độc trướng. Không có. Sở Hữu ngậm qua về sau, mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng. Chưa từ bỏ ý định hắn, tay phải nắm lấy sen thân phần đuôi, thân thể lần nữa lặn xuống, tay trái không ngừng hướng xuống bắt. Vẫn là không thu hoạch được gì. Giới vào đường cùng, chỉ có thể thay đổi thân thể, đầu hướng lên trên. Cái này sen thân hắn là cũng có chút hiệu quả, ăn được đi thôi. Sở Hữu ngẩng lên đầu, từng ngụm cắn sen thân. Cứ như vậy, chậm rãi đi lên leo lên. Một mực tại âm thầm chú ý sở hữu tình huống Trần Trường Sinh im lặng tri cực, trong lòng tự nhủ ngươi cũng không sợ nó no bạn ngươi. Âm Thầm lắc đầu, hắn không có lại chú ý tên Đồ Nhi này, yên lặng rời đi. Còn có cái Đồ Nhi cũng đang đứng ở tu luyện mấu chốt, gặp không nhỏ nan đề. Một lát sau, cuối cùng đã tới. Đoá Nhã, Thải Lân từng bước một đi tới độc trướng hố sâu bên ngoài, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Bốn năm trước, nàng không cách nào tới gần nơi này. Bây giờ, nàng từng bước một đi tới nơi này. Thần Lượng, Đoá Nhã, Thải Lân nhìn về phía hố sâu, cho đến giờ phút này, nàng như cũ nhớ kỹ bốn năm trước nhìn thấy chẳng cảnh. Một đóa mầu đen hoa sen, tại đen như mực trong độc trướng, giống như là một ngọn đèn sáng, tỏa sáng chói lọi. Đột ngột ở giữa, một cái tay vươn hồ sâu, thẳng tắp bắt lấy đóa nhã. Thải Lân vòng chân. Chương 106, chúng ta tiên thật, ta hộ ngươi chân linh. Đóa nhã. Thải Lân cả người trong chốc lát cứng đờ, toàn thân lệ bước, trên mặt của nàng lộ ra cực hạn hoảng sợ, đồng tử đều đang rung động kịch liệt. Kinh dị. Một cái tay, từ độc trướng phía dưới, đột ngột ở giữa rũa ra, bắt lấy nàng vòng chân. Cái này, đơn giản dùng mình. Chân đầy độc trướng trong hồ sâu. Sở Hưu thò đầu ra, nhìn hướng đóa nhã. Thái Lân hắn hơi chớp mắt, nhìn chăm chú lại nhìn, con mắt trực tiếp trùng thẳng. Sư tôn biến thành nữ nhân. Không đúng. Nơi này tại sao có thể có một nữ nhân? Cổ. Cổ, cổ ma đại nhân. Đoá nhã. Thái Lân nhìn thấy sợ hưu đầu, tim gan hung hăng rung động xuống, thanh âm càng là run rẩy không ngừng. Cổ ma, nhất định là cổ ma. Viêm Lôi bộ tổ tổ tương truyền, thanh minh nguyên là cổ ma nơi tang thân. Trước mắt viên này đầu, từ thanh minh nguyên chỗ sâu nhất trong đường sâu chui ra, không phải cổ ma còn có thể là ai? Nguyên Lai thật sự có không rõ a? Đoá nhã. Thái Lân hoảng sợ sau khi Hối hận không thôi. Nàng vẫn cho là Thanh Minh Nguyên cái gọi là cổ ma truyền thuyết là giả, nhiễm chỉ không rõ. Càng la lời nói vô căn cứ, lại không nghĩ rằng, giờ phút này, cổ ma vậy mà thật từ trong vực sâu bò lên ra, còn bắt lấy nàng vùng chân. Cái này quá kinh dị. "Cổ, cổ, cổ ma đại nhân." Sở Hưu hơi trước mắt, liền nghe đã hiểu đại nhân hai chữ. "Ngươi là ai? Từ chỗ nào đến? Chỗ này, lại muốn làm cái gì?" Sở Hưu trực tiếp hỏi, hắn cố ý áp trầm thanh âm, lộ ra có tử tính cùng uy nghiêm. "Ta là Đoạ Nhã, Thái Lân, từ Viêm Lô bộ đến." Tới đây bài tế cổ ma đại nhân ngươi. Đoá Nhã. Thải Lân phản ứng rất nhanh. Viêm nô bộ ở đâu? Sở Hưu hỏi. Vũ Châu. Đoá Nhã. Thải Lân cung kính đáp. Vũ Châu một cái bộ tộc nhỏ a. Sở Hưu bừng tỉnh đại nộ, nhìn Đoá Nhã. Thải Lân hơi cảm thấy kinh ngạc, trung quanh vạn đạo hội tụ, trải rộng độc chứng, nữ nhân này lại có thể lại tới đây, không đơn giản a. Đại khái cũng là tìm đến thần dược, đem tang nội nhận thành cổ ma đại nhân. Trong lòng có suy đoán, Sở Hưu bưng lòng ra Đoá Nhã. Thải Lân phòng chân, thứ trong hố sâu triệt để leo ra. Đoá Nhã. Thải Lân nguyên bản cúi đầu. Một chút liền nhìn đến Sở Hưu trần truồng, vội vàng ánh mắt tránh đi, đồng thời trong lòng càng phát ra xác định, trước mắt đạo thân ảnh này, nhất định chính là trong truyền thuyết của ma. Nếu không, như thế Hắc ám chi địa, đạo thân ảnh này làm sao có thể tỏa sáng chói lọi? Thời khắc này Sở Hụ, tại Đoá Nhã, thải lân trong mắt, liền giống như là một chiếc đèn thâm đèn sáng đồng dạng. Cái này rất khác biệt bình thường, nhưng nếu là phát sinh ở trong truyền thuyết cổ trên ma thân, kia hết thảy liền đều nói thông được. Ngươi trở về đi, nơi này không có thứ ngươi muốn. Sở Hưu nói thẳng. Đoá Nhã, thải lân khẽ giật mình. Trong đầu trong chốc lát hiện hiện gốc kia màu đen hoa sen, lớn mật mà nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, không nói một lời. Sở Hưu đầu hơi dựng ra, hắn làm sao cảm giác, nữ nhân này giống như là lập tức liền không sợ hắn nữa nha. Cổ ma đại nhân, ngài đã chết đi hơn 1000 năm. Đoá nhã. Thái Lân chậm rãi nói. Sở Hưu dừng một chút, mơ hồ hiểu được cổ ma hai chữ hàm nghĩa. Thật sao? Đã có ngàn năm rồi. Sở Hưu thuận đoá nhã. Thái Lân, cảm khái nói. Đoá nhã. Thái Lân nhìn chằm chằm Sở Hưu, cho dù là cổ ma, bỏ mình ngàn năm, cũng không có khả năng phục sinh. Sở Hưu cười, lộ ra một nụ răng Vậy ngươi cảm thấy, ta là ai? Tâm ma. Đoá nhã. Thải Lân một mặt khẳng định nói, ngươi là tâm ma của ta, ta quá nghị đến nơi này, nhưng bọn hắn đều nói, nơi này là cổ ma nơi tầng thân. Vì sao nhất định phải tới nơi này? Sở Hữu hỏi. Đoá nhã. Thải Lân không có trả lời, như cũ đang ngó trừng Sở Hữu, nàng đã triệt để tỉnh táo lại, nhưng trong lòng như cũ kinh nghi khó định. Như trước mắt đạo thân ảnh này, là huyễn tượng, vậy cái này huyễn tượng không khỏi cũng quá chân thật chút. Nhưng nếu không phải huyễn tượng, cái này trải rộng độc chứng trong vực sâu, như thế nào leo ra một người đâu? Cổ ma. Đoá nhã. Thái Lân đã không tin, nếu như ngươi là tâm ma của ta, là ta tưởng tượng bên trong của ma, thân thể không khỏi cũng quá nhỏ. Đoá nhã, Thái Lân nhìn xem Sở Hưu, chân mày cau lại. Nàng không chút huyền tưởng qua cổ ma bộ dáng, nhưng nghĩ đến hẳn là cực độ cao lớn, cực độ đáng sợ. Trước mắt đạo thân hình này, lộ ra quá trẻ tuổi, thậm chí còn rất bất lãng, nào có một điểm đáng sợ giữ tận dạng. Sở Hưu niết miệng nhất tiêu, ta là cổ ma, không phải ác ma. Không đúng. Đoá nhã, Thái Lân nghĩ đến Tần phu tử, Chu Chiếu Đảm bọn người. Tần phu tử Chu Chiếu đảm những người này có thể đến Thanh Minh Nguyên tìm kiếm Hắc Thiên Thạch, người khác vì sao không thể tới? Người này, Miễu Nguyên nhượng đánh đạo, thuần nổi á a nha. Đoá nhã. Thải Lân bỗng nhiên nói, Sở Hưu Vũ, nghe không hiểu. Đoá nhã. Thải Lân cười lạnh nói, ngươi là của ma, làm sao ngay cả cổ gia tộc tế ngữ đều nghe không hiểu? Sở Hưu nhìn xem Đoá nhã. Thải Lân bỗng nhiên nói ra, miệng ngươi gấp và, ta thư yếu chính là mục. Đoá nhã. Thải Lân sững sờ, nàng nghe không hiểu. Tiểu tử, cùng ta liệu loại ngôn ngữ. Sở Hưu thầm hừ. Trong lòng tự nhủ ta tinh thông loại ngôn ngữ khả năng không nhiều, nhưng nói một đôi lời tiếng địa phương hoặc là ngoại quốc lời nói, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nữ nhân này sợ dĩ không tin ta là cổ ma, đại khái là bởi vì ta vừa mới biểu hiện quá thân thiết, không có cổ ma bức cách. Sở Hữu mỉm mỉm, cảm thấy đã có thể để cổ ma, cho dù không phải cái tội ác tẩy trời đại ác nhân, chí ít cũng nên bá khí mười phần. Ta niệm tình ngươi tới đây không dễ, vốn không muốn vì khó ngươi. Sở Hữu lạnh lùng nói, "Mà ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, dám chất vấn ta thân phận." Đoá nhã. Thải Lân sắc mặt biến hóa, bén nhẹ phát hiện trước mắt đạo thân ảnh này khí thế thay đổi. Sở Hưu cất bước đi ra tràn đầy độc chứng hô sâu, chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn phía trước, ta nhập hoàn toàn, hoàn toàn khu cạn, ta xuống địa ngục, địa ngục giai không. Ta đã tái nhập lại địa ngục, chư linh dịch thủ đều đem chết đi. Đoá nhã, thải lâm mỉ thở, trong lòng cu loạn. Chẳng lẽ đạo thân hành này thật là của ma? Hắn lại nghĩ họa loạn thiên hạ rồi. Ta tại sao phải phản ứng cái này mỗi từ đâu? Sở Hưu nhìn qua phía trước há cám, đương nhiên nổi lên ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời, hắn chân mày cau lại. Mình giống như căn bản không cần giả mạo cái gọi là cổ ma thân phận, cũng không cần cùng cái này mỗi từ nói cái gì. Mặc kệ gốc kia màu đen hoa sen có phải hay không thần dược, đều đã vào trong bụng, nơi này cũng không có cái khác thần dược, mình rõ ràng có thể trực tiếp rời đi nha. Tại sao phải lý cái này một từ đâu? Rảnh đến nhức cả trứng. Sở Hưu âm thầm nhãnh mình một câu, hai tay chắp sau lưng, bước nhanh mà rời đi. Cũng là tại lúc này, hắn bèn nhẹ phát hiện, không ngừng tuần chảy độc trướng, giống như hoàn toàn không cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Gốc kia hoa sen hẳn là thần dược. Sở Hưu trên mặt hiện lên một chút tiêu dung, hắn cảm nhận được tự thân biến hóa. Nói đúng ra, là mạnh lên. Đoá nhã Thải Lân nhìn xem Sở Hưu rời đi thân ảnh, nhất thời có chút ngẩn người. Hắn cứ thế mà đi? Hắn sao có thể cứ thế mà đi đâu? Sẽ không phải thật sự là cổ ma a? Muốn hắn là cổ ma? Kia là ta thả hắn ra. Nghĩ tới đây, Đoá Nhã. Thải Lân sắc mặt thay đổi. Không được, không thể để cho hắn rời đi thanh minh nguyên. Đoá Nhã. Thải Lân trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Sao có thể để đã từng họa loạn thiên hạ cổ ma, lần nữa tái hiện nhân gian đâu? Nhất định phải ngăn cản. Đoá Nhã. Thải Lân vốn định lập tức đuổi theo, nhưng thân thể vừa động, cũng cảm giác xung quanh độc trướng giống như đầm lầy bên trong vũ buồn hoàn toàn khống chủ nàng. Chó đi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực, vội vã hô to một tiếng. Tại như thế nồng đậm trong độc chứng, thanh âm muốn là truyền không đi ra, nhưng hết lần này tới lần khác Sở Hữu nghe được. Hắn dừng bước lại, quay người quay đầu, nhìn về phía Đoá Nhã. "Thải Lân, nhàn nh nhỏi hỏi, làm sao? Ngươi còn có việc?" "Đoá Nhã." Thải Lân sắc mặt xanh trắng biến ảo ở giữa, chậm chậm nói, "Ta không ra được. Không ra được." Sở Hữu khẽ giật mình, quét mắt không ngừng hướng về kia chỗ hố sâu tuần chảy độc chứng, bừng tỉnh đại nộ. Thuần độc chứng hướng chạy tiến lên chỉ cần thích hứng độc chứng kịch độc cùng tính ăn ngon, mà muốn từ trong độc chứng ra ngoài thì cần muốn ngược dòng mà đi, độ khó gấp đôi tăng lên. Xem ra ta thật mạnh lên, chỉ ít độc chứng này đối ta đã không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở Hưu tâm tình vui vẻ, cất bước đi trở về trong độc chứng. Đã giảm mạo của ma, vậy liền quán triệt đến cùng đi. Sở Hưu nhìn Đoá Nhã. Thái Lân đưa tay phải ra, "Chúng ta tin thật, ta hộ ngươi chân linh." Cổ ma đại nhân. Đoá Nhã. Thái Lân đệ xuống trong lòng rung động, khẽ gọi một tiếng, đưa tay trái ra, khoác lên Sở Hưu trên tay phải. Sở Hưu nắm Đoá Nhã. Thái Lân tay nhỏ Hai người cùng nhau rời đi trong độc trướng. Chân thực xúc cảm, hẳn không phải là ta hướng tưởng. Đoá nhã, Thải Lân ám đạo, lông mày âm thầm nhăn, bên người người này muốn thật sự là cổ ma, cái kia thiên hạ sẽ phải loạn, mà mình rất có thể sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nhất định phải ngăn cản hắn xuất hiện. Xem ra ta thật mạnh lên a. Sở Hưu Mỹ tư tư nghĩ đến, hắn năm đoá nhã. Thải lật tay, xoán vận chuyển công lực, liền che lại nửa nhân này. Bang, bang, bang. Phía trước vang lên một trận giống như lưới mắc va chạm tiếng vang. Sở Hưu hơi híp mắt lại, nhìn thấy một thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm đang không ngừng chạm kích mặt đất. Không phải tứ sư huynh. Chương 107, cái này đối đầu ám hiệu. Làm đã từng trải qua tiêu giao bảng thông u cảnh cường giả tối đỉnh, Chu Triều Đạm Nguyên bản đối với mình thực lực vẫn rất có lòng tin. Nhất là, Trần Phu Tử lại đưa hắn một thanh chém sắt như chém bùn thần binh. Thiện tay vung lên, kiếm khí đánh thẳng mặt đất. Mặt đất rất bóng loáng, chưa từng xuất hiện một tơ một hào vết tích. Trần Phu Tử chỉnh ngay ngắn tâm thần, đại lực vung lên. Mặt đất bóng loáng vẫn như cũ, vẹn vẹn vang lên một đạo ban minh. Hắc thiên thạch. Coi là thật kiên cố. Chu Triều Đạm khẽ nói một tiếng, quay đầu đem đầu luồn vào gió trong hộ, hung hăng lấy hơi lần nữa bộ kiếm, mặt đất bóng loáng vẫn như cũ. Chu Chiếu Đạm nhíu mày, thầm hừ một tiếng, tiếp tục đại lực huy kiếm. Liên tục huy kiếm 30 lần, mặt đất đều bóng loáng vẫn như cũ. Chu Chiếu Đạm không cách nào bình tĩnh, chẳng lẽ mình thật chém không đứt Hắc Tiên Thạch? Liên xép như lại kiên cố khối sắt, lão phu liên tục công kích cùng một chỗ, 10 lần không được liền trăm lần, trăm lần không được liền nghìn lần, nghìn lần không được liền vạn lần. Lão phu còn cũng không tin, chém không đứt ngươi. Chu Chiếu Đạm không ngừng huy kiếm, chẳng kích tại mặt đất cùng một chỗ. Sở Hữu nhìn ra ngoài một hồi, nắm đóa nhã, thải lật tay, đến gần Chu Chiếu Đạm. Độc trướng tràn ngập. Chu Chiếu Đạm đối với Sở Hưu, Đoá Nhã, thải lên đến, hoàn toàn không biết gì cả. Khục. Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, thanh âm thẳng tắp truyền vào Chu Chiếu Đạm trong hai. Chu Chiếu Đạm toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ. Ai? Chu Chiếu Đạm lúc này nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nghiêm nghị quát. Sở Hưu nắm Đoá Nhã, thải lên tay, đi tới Chu Chiếu Đạm trước người hai thước bên ngoài. Cái này, Chu Chiếu Đạm triệt để thấy rõ Sở Hưu, người là ai? Chu Chiếu Đạm kinh hãi khó tả, người trước mắt này toàn thân trên dưới hiện đầy lưu động độc chứng. Người là ai? Sở Hưu hỏi ngược lại. Chu Chiếu Đạm nhíu mày, Nhìn về phía Đoá Nhã, Thái Lân Sở Hưu có chút hiểu được, cũng nhìn về phía bên người Đoá Nhã. Thái Lân, hiển nhiên, hai người này là nhị biết. Hắn là Cổ Ma. Đoá Nhã, Thái Lân đan môi khẽ mở, đang nói đến Cổ Ma hai chữ về sau, nàng tay phải tập kích dữ dằn, thẳng tắp chụp về phía Sở Hưu lòng ngực, đồng thời gấp rút hô, hắn giết Tần phu tử. Sở Hưu mười phần bình tĩnh, tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực, một cú cực hàn chân khí tràn vào Đoá Nhã. Thái Lân trong lòng bàn tay, qua trong giây lát khắp toàn thân. Đoá Nhã Thái Lân cả người đều cứng ngắc ở, tập ra tay phải đứng tại Sở Hưu trước bộ ngực, lại không cách nào thúc đẩy một tấc. Giết tần phu tử. Chu Chiếu Đạm con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn phản ứng rất nhanh, lúc này rút kiếm, chém thẳng vào Sở Hưu, kiếm khí bén nhọn trực tiếp cắt ra nồng đậm độc chứng. Sở Hưu bước chân khinh động, hơi nghiêng người một cái, tránh đi một kích này. Chu Chiếu Đạm lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu, không có lại huy kiếm. Giờ phút này, Sở Hưu đã hoàn toàn cầm chắc lấy đoá nhã. Thái Lân cũng đem ngăn tại trước người. Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Sở Hưu khẽ nói, phát hiện đoá nhã Thái Lân cùng trước mắt cái này cầm kiếm trung niên nhân nhận biết về sau, hắn liền để mấy phần lòng cảnh giác. Lại độc có thể có người độc. "Đóa nhã." Thái Lân lạnh lùng nói. Sở Hưu nhíu mày, nhìn chằm chằm Đóa nhã. "Thái Lân, hỏi, có ý tứ gì?" "Đóa nhã." Thái Lân không có phản ứng Sở Hưu, dư quang liếc nhìn Chu Triều Đạm, nhắc nhở, "Ngươi dùng tốt nhất tốc độ nhanh nhất giết hắn, một khi để hắn chạy đến trong độc chứng, chết nhất định là ngươi." Chu Triều Đạm sinh lòng nghi ngờ, nắm chặt bảo kiếm trong tay, trầm giọng nói, "Lao Phu nếu là đầu thủ, trước hết nhất chết, có thể là ngươi. Có thể kéo lấy cổ ma chốn cùng, chết có ý nghĩa." Đóa nhã. Thải Lân mặt lộ vẻ kiên quyết chí ý, ngươi là bởi vì ta là của ma, cho nên mới muốn giết ta. Sở Hưu trở lại mũi, khẽ cười nói, nếu như ta thật sự là của ma, ngươi cảm thấy hắn có thể để giết ta sao? Đóa nhã. Thải Lân một mặt thanh lãnh, giết không được cũng muốn giết, chỉ cần có thể ngăn cản ngươi ra Thanh Minh Uyên, vô luận nỗ lực cái gì, đều là đáng giá. Các hạ, nếu không phải của ma, còn xin báo cái danh hiệu. Chu Triều Đạm trầm giọng nói. Sở Hưu nói, hỏi thăm người khác lai lịch trước đó, chẳng lẽ không nên lời đầu tiên báo ra môn. Chu Triều Đạm khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, lão phu Chu Triều Đạm Trương nghe nói qua. Sở Hưu nói thầm một tiếng, "Đạo, ta gọi Sở Hưu." "Sở Hưu." "Chu Chiếu Đạm, Đoá Nhã." Thải Lân đều là khẽ giật mình. Cổ ma tên thật gọi Sở Hưu. "Đoá Nhã." Thải Lân đôi mi thành tú cau lại. "Ai tại sương vô địch?" Chu Chiếu Đạm hỏi dò. Sở Hưu niết miệng nhất tiêu, cái nào dám nói bất bại. "Xem ra ngươi không phải cái gì của ma." Chu Chiếu Đạm nhẹ nhàng thở ra. Câu này của môn, là gần nhất mới trên giang hồ lưu truyền, cổ ma không có khả năng biết. "Các ngươi đang nói cái gì?" "Cái này, đến tiên Đoá Nhã." Thải Lân có chút ngạc Sở Hưu Lo lặng nói, "Trước lúc này, ta thân ngoại hóa thân đã hiển hóa nhân gian, danh dương thiên hạ." "Đóa nhã." "Thải Lân." "Chu Triều Đạm." Giờ phút này, "Đóa nhã." Thải Lân cuối cùng là hiểu được, coi như Chu Triều Đạm không biết bên người người này, cũng khẳng định nghe nói qua người này có tên hậu. Vừa mới câu kia ai tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại, có thể là một loại nào đó ám hiệu. "Người không phải của ma." "Đóa nhã." Thải Lân nhẹ nhàng trợ ra, "Ta là." Sở Hưu Lo lặng nói, "Chúng ta tên thật người, trong luân hồi có thể thấy được vĩnh sinh." "Đóa nhã." Thái Lân gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen, hung hăng trừng Sở Hữu một chút. "Đã là thư viện 13 tiên sinh, còn xin thạ vị cô nương này." Chu Chiếu đạm nói, nàng là lão phu mời tới khách nhân. Sở Hữu bừng lòng ra đoá nhã. "Thái Lân, vừa mới ngươi nói hắn giết tần phu tử?" Chu Chiếu đạm nhìn chằm chằm đoá nhã. "Thái Lân, đoá nhã?" Thái Lân ánh mắt có chút phiêu hốt, "Ngươi nghe lầm." Chu Chiếu đạm giãn nhẹ một hơi, "Tần phu tử không có việc gì liên tốt. Tần phu tử lại là vị kia." Sở Hữu có chút bất đắc dĩ, vô luận là trước mắt hai người này, vẫn là tần phu tử, hắn không biết cái nào. "Chú kiếm son trang tần phu tử" Chu Chiếu Đạm giới thiệu một câu. "Nha." Sở Hưu nhẹ a một tiếng, vẫn là không biết, ngược lại là nghe nói qua chú kiếm Sơn Trang. "Hiểu lầm giải khai." Sở Hưu không có cùng hai người này nói thêm cái gì, trực tiếp cất bước đi hướng phía trước. "Đóa Nhã." Thái Lân nhìn chằm chằm Sở Hưu bóng lưng, thấp giọng hỏi, "Hắn rất nổi danh sao? Nếu như hắn thật sự là Sở Hưu." Chu Chiếu Đạm trầm ngâm nói, "Gần nhất 3 tháng, thiên hạ thập tự châu, thanh danh vang dội nhất chính là hắn. Ngươi có thể hiểu thành, hắn là tuyệt thế thiên kiêu." "Tuyệt thế thiên kiêu?" "Đóa Nhã." Thái Lân náo hải hiện hiện Sở Hưu từ trong động chứng bên trong bò ra tới chẳng cảnh. Lúc ấy nàng chỉ cho là chỉ có trong truyền thuyết của ma mới có thể từ nơi đó chui ra ngoài, gốc kia thần dược. Nghĩ đến thần dược, Đoá Nhã, Thải Lân đôi mi thành tú nhíu rất căng. Nàng tại hang rắn nhịn 4 năm, vì chính là có thể tiếp cận gốc kia thần dược. Nhưng đến đầu đến, nàng đi tới trong độc chứng, thần dược cũng đã để cho người ta nhanh chân đến trước. Không cam tâm, càng nghĩ càng không cam tâm. Liên xem như tuyệt thế thiên điêu, đoạt đồ của người khác cũng muốn trả giá đắt. Đoá Nhã, Thải Lân khẽ nói, nàng suy đoán gốc kia thần dược hẳn là còn trên người Sở Hữu. Hắn cũng không chỉ là tuyệt thế thiên kiêu, đồng thời còn là Chu Tức thư viện phụ viện trưởng thân truyền đệ tử. Chu Chiếu Đảm nói bổ sung. "Đóa Nhã." Thải Lân sắc mặt b đột biến. "Phụ viện trưởng thân truyền đệ tử Thiên Hạ thập Cửu Châu, phàm là có chút kiến thức người, đều nghe nói qua phụ viện trưởng chi danh." "Vô địch." "Vô địch thập Cửu Châu." "Đóa Nhã." Thải Lân cắn bờ môi, trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng. "Phụ viện trưởng thân truyền đệ tử thì tính sao?" "Sinh trưởng trong động chứng thần dược." "Đóa Nhã." Thải Lân nắm chặt song quyền, trong đầu lần nữa hiện hiện bốn năm trước nhìn thấy hình tượng. Một đóa màu đen hoa sen Tại tối tâm như đêm trong độc chứng, tỏa sáng chói lọi. Loại này thần dược, có thể nào từ bỏ? Chúng ta cũng đi thôi, chính như như lời ngươi nói, lão phu coi trọng chính mình. Chu Chiếu đảm thở dài nói, Hắc Tiên Thạch trình độ cứng cáp, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Chương 108, nàng muốn làm gì? Ta có muốn tự tuyệt hay không đâu. Sở Hưu về tới Thanh Đồng Đại Lô bên cạnh, phát hiện sư Tôn Trần Trưởng Sinh chính xếp bằng ở lô bên cạnh, không ngừng hướng về đáy lò truyền vận chân khí. Chân khí hóa lửa, ngay tại đốt cháy Thanh Đồng Đại Lô. Đây là. Sở Hưu hiếu kỳ, đưa tới. Trần Trưởng Sinh lời ít mà ý nhiều. Triệu Tứ đang ở bên trong tu luyện. Dạ này a. Sở Hưu không có hỏi nhiều nữa, ngay tại chỗ khuôn trần, quét mắt Trần Trường Sinh, buồn bã nói, ngươi đạp ta một cước, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Trường Sinh tất nhiên là phủ nhận. Không phải ngươi còn có thể là ai? Sở Hưu thầm hừ hư một tiếng, trong lòng tự nhủ một ngày nào đó, lão tử muốn gấp 10 trả lại. Không chỉ có đánh ngươi cái mông, còn muốn hung hăng hái một chút ngươi lão. Hảo hảo nghiên cứu một chút chính ngươi đi. Trần Trường Sinh nói, ngươi tương lai con đường tu luyện, đại khái sẽ từ hôm nay quyết định. Sở Hưu nghiêm sắc mặt, nhìn xem Trần Trường Sinh, còn xin sư tôn vị đệ tử giải hoặc. Trần Trương Sinh trầm ngâm nói, hoa sen có thể giải vận độc, thú hỏa có thể đốt và vật. Cả hai đều để ngươi lựa xuống, thân thể của ngươi khẳng định sẽ phát sinh dị biến, nhưng cụ thể là bực nào dị biến, cho dù là ta cũng vô pháp phán đoán. Ta chỉ biết là, ngươi cần làm ra lựa chọn. Lựa chọn Sở Hưu Ngây Tơ. Vội đạo chúc cô. Trần Trương Sinh lời ít mà ý nhiều. Sở Hưu khẽ giật mình, chợt bỗng nhiên minh ngộ, hắn nhắm hai mắt lại. Tiên lặng cảm thụ một phen, phát hiện thể nội ngoại trừ nguyên bản thuộc về tự thân công lực bên ngoài, còn tràn ngập ba cỗ lực lượng. Chưa luyện hóa độc chứng, giống như có thể hòa tan vạn độc đặc thù dược lực. Trang ngập trong đan điền một đóa thanh ngũ sắc ngọn lửa. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tình huống hiển nhiên rất không bình thường, trong đan điền kia đóa thanh ngũ sắc ngọn lửa không đối hắn tạo thành bất kỳ khó chịu, cẩn thận cảm giác phía dưới, bén nhạy phát hiện, đóa này ngọn lửa ngay tại đốt cháy chân khí của hắn. Nói đúng ra, chân khí của hắn, ẩn ẩn trở thành đóa này ngọn lửa nhiên liệu. Đồng thời, trong lòng của hắn còn sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Hắn có thể khống chế thể nội đặc thù dư lực, dập tắt trong đan điền ngọn lửa, cũng có thể khống chế ngọn lửa, đốt cháy rơi đặc thù dư lực. Đây chính là sư tôn nói tới lựa chọn sao? Sở Hưu suy ngẫm không nói, trong lòng hiển hiện một cái ý nghĩ. Vì sao không thể cùng tồn tại đâu? Vô luận là cái này đọt lửa, vẫn là gốc kia màu đen hoa sen dược lực, tựa hồ cũng là kỳ vật, mất đi bên nào, Sở Hưu đều có chút không bỏ được, cùng tồn tại. Sở Hưu trong đầu dần dần hiện hiện nhìn thấy màu đen hoa sen lúc chẳng cảnh. Không đúng, ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc? Hoa sen bên trong không dài đại sen, lớn một đoáng lửa. Cái này, này làm sao cảm giác có điểm giống Bảo Liên đăng dáng vẻ đâu? Sở Hưu mở hai mắt ra, sững sờ xuất thần. Hắn tự nhiên không có khả năng gặp qua chấn chính Bảo Liên đăng, kia dù sao cũng là truyền thuyết thần thoại. Nhưng hoa sen bên trong nhóm lửa, hắn liên tưởng đến Bảo Liên Đăng. Điều này rất trọng yếu. Cái này cho hắn tiếp xuống tu luyện, cung cấp mạch suy nghĩ. Đầu tiên, phải nghĩ biện pháp để bọn chúng đều lưu tại trong cơ thể ta, như chân khí, sinh sôi không ngừng. Sở Hữu một lần nữa nhắm hai mắt lại. Như chân khí, phương pháp đơn giản nhất, tự nhiên là để bọn chúng đều biến thành chân khí. Luyện hóa. Lao Tăng quét rất nhất minh truyền thụ cho Sở Hữu nửa sách tâm pháp, vừa vặn có công hiệu này. Có thể luyện hóa độc dược, đại khái cũng có thể luyện hóa thần dược cùng ngũ hỏa. Nếu là không thể, vậy liền sáng tạo ra một loại có thể luyện hóa thần dược cùng ngũ hỏa công pháp. Võ đạo trúc cơ, từ đó bắt đầu. Tiểu tử này, Trần Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra, sự hưu trên thân tản ra tự tin mãnh liệt, hiển nhiên là đã có quyết định. Năm đó ta nếu là như hắn gan lớn nói. Trần Trường Sinh ngậm thầm lắc đầu. Năm đó, hắn gặp được cái này Đoản Thanh Minh Lũ Hỏa thời điểm, đã từng nghĩ tới tan lửa tại thân. Chỉ tiếc, hắn lúc đó còn chưa có 10 phần tự tin, có thể chưởng khống. Loại này Thanh Minh Lũ Hỏa, thời gian đang trôi qua, cảm giác được nào đó đạo thân ảnh tới gần, Trần Trường Sinh nhíu mày, dương mắt quét về phía bên trái, thầm mắng một tiếng phiền phức, sau đó hắn thân ảnh lóe lên. Tĩnh Cát Thanh Đồng Đại Lô cùng một chỗ biến mất không còn tam tích. Tiểu tử ngươi dẫn suất phong lưu lượn, tự mình giải quyết. Chu Chiếu Đạm, Trần Phu Tử đã rời đi, mặc dù có Đoá Nhã. Thải Lân trợ giúp, bọn hắn tại tràn đầy độc chứng thanh minh nguyên nguồn nguồn, tối đa cũng chỉ có thể đợi nửa canh giờ. Đoá Nhã, Thải Lân không có rời đi. Nàng không cam tâm. Tại dãy vực vách đá chung quanh chuyển một hồi lâu, rốt cục để nàng phát hiện sở hưu chỗ. Ngưng thở, bước chân nhẹ nhàng nếu không có, tiến đến sở hưu phủ cận ngoài hai trượng, Đoá Nhã. Thải Lân ngừng lại, mắt nhìn đang tu luyện bên trong sở hưu, trong lòng lập tức siết chặt. Người này sẽ không phải là đã đem thần dược ăn đi. Đoá nhã. Thải Lân sắc mặt trở nên khó coi. Tỉnh táo lại sau. Đoá nhã. Thải Lân nhẹ nhàng chuyển bước, tại Sở Hưu trung quanh dạo qua một vòng, xác định Sở Hưu trên dưới quanh người tại Hữu đều không có gốc tia thần dược tồn tại. Đoá nhã. Thải Lân một trái tim, chìm vào đáy cốc. Nếu là không ăn thần dược, tại sao phải ở chỗ này tu luyện? Nếu là thần dược, dược lực nhất định lớn đến cái người, hắn hẳn là vừa ăn không bao lâu, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hấp thu. Đoá nhã. Thải Lân nhìn chăm chú về phía Sở Hưu, ánh mắt lóe lên một vòng điên cuồng từng nóng. Nàng ngưng thở, chậm rãi đến gần. Đợi tới gần sở Hưu bên cạnh thân, nhanh chóng duỗi ra ngón tay, điểm hướng sở Hưu huyết kết tinh. Một chỉ kiếm công, thứ hai chỉ, thứ ba chỉ, thứ tư chỉ theo sát mà tới, liên tiếp điểm hướng sở Hưu quanh thân đại huyết. Nguyên bản chính vong ngã trong tu luyện sở Hưu mười phần bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Không có cách, mấy chỗ đại huyết bên trong hiện ra xa lạ lực đạo, đánh gậy hắn vận hành chân khí. Ngư nhân này, sở Hưu lông mày ngẩm nhăn. Đoá nhã? Thái Lân đứng tại sở Hưu trước người, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, người ăn gốc kia thần dược là ta gieo xuống. Người gieo xuống Sở Hữu mờ nơ, góc kia màu đen hoa sen là vật có chủ. Sư Tôn không nói nha. Không phải, ngươi cho rằng ta tại sao lại đến đó? Đoá nhã. Thải Lân cười lạnh nói, ngươi đến đó cũng không thể chứng minh là ngươi loại. Sở Hữu âm thầm cô một tiếng, mở mắt ra, nhìn nữ nhân này, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Ta cho ngươi hai lựa chọn. Đoá nhã. Thải Lân thản nhiên nói, một là ngươi đem dược lực đều bứt đi ra, trả lại cho ta, hai là ta uống sạch máu của ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hoạch được nhất định dược lực. Sở Hữu nghĩ, nghĩ, đề nghị, ngươi cho ta giải khai huyền đạo, ta bứt ra được lực trả lại ngươi. Đóa nhã? Thải Lân nhìn chằm chằm Sở Hưu, đột nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng ấn về phía Sở Hưu cái trán. Sở Hưu thuận thế ngã về phía sau. Đóa nhã? Thải Lân đột nhiên lấn người tiến lên, toàn bộ thân thể trực tiếp đặt ở Sở Hưu trên thân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chót nuôi cách xa nhau không đến hai thốn, đều có thể thấy rõ đối phương trên mặt lỗ chân lông cùng độ màu. Sở Hưu hơi chớp mắt, nhịp tim vẫn ổn nhanh thêm mấy phần. Đây là muốn làm gì? Hôn máu? Vẫn là cái khác? Nếu là cái khác, vậy ta có muốn cự tuyệt hay không đâu? Ta giống như bị điểm trúng mấy cái đại vật. Hẳn là không thể cự được ta. Chương 109, ta còn có thể an tiệt tòi hay sao? Lãnh Bất Muôi, xung doanh mấy phần mệt mài. Sở Hưu từng có một nháy mắt thất thần, ngay sau đó liền cảm giác tự thân khí tức không bị khống chế tuôn ra. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem gần trong gang tấc đôi mắt, đột nhiên hơi chớp mắt. Đoá Nhã Thải Lân thoa khắp màu đồ khuôn mặt, ba điểm một chút đỏ lên, nàng hung hăng trừng Sở Hưu một chút, sau đó toàn lực hế hấp. Sau một khắc, Đoá Nhã Thải Lân sắc mặt đại biến. Băng linh khí tức chạy vào yết hầu, nàng cả người không bị khống chế dùng mình một cái. Lãnh Ý toàn thể, ngươi hút có chút sớm. Sở Hữu đưa tay đẩy ra trên người Đoá Nhã Thái Lân, ngồi dậy, lo lắng nói, "Vì sao không nghĩ ngợi thêm một chút, ta vì sao có thể từ trong độc chứng leo ra?" Đoá Nhã Thái Lân nằm trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt bên trong lộ ra mấy phần băng sắc, chỉ cảm thấy cả người đều giống như tiến vào hầm băng đồng dạng. Lạnh, cực hạn giết lạnh. Thở ra khí hơi thở đều có độc. Đoá Nhã Thái Lân hối hận không thôi, mình cuối cùng vẫn là quá coi thường vị này phụ viện trưởng đệ tử thân truyền. Nữ nhân chính là thích cho người ta bảnh vẽ, không duyên có để cho ta kích động một chút. Sở Hữu lắc đầu, vừa mới hắn vẫn rất mong đợi đầu. Kết quả nữ nhân này hút hạ khí tức của hắn, liền không còn dùng được. Hỗn đàn. Đoá nhã thải lân trầm mãng, thời khắc này nàng, lệnh cả người phát run, đã nói không ra lời. Nhạc đệm đã qua. Sở Hưu thu thập xong tâm tình, hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện. Hắn tu luyện đã đến chôn nấu chốt. Tâm niệm vừa động, quanh thân rất nhiều khiếu huyết đều mở, khiếu huyết bên trong lẫn dấu chân khí nghiêng tuân ra mà ra, dọc theo thể nội chư mạch, hội tụ ở đan điền. Chính như trăm sông hợp thành biển. Trong đan điền, thanh u sắp ngọn lửa đã ngưng tụ thành một viên hỏa chủng, tại viên này hỏa chủng phía dưới, nở rộ lấy một đóa băng sắc hoa sen. Theo chân khí tràn vào, Băng sắc hoa sen đang không ngừng cô động. Đồng thời, Sở Hưu có một loại ngay tại rỡ xuống gông xiểm nhẹ nhõm cảm giác. Đã từng dốt vào cốt tụy tiên hoàng băng tạm hàn độc, cũng tại hợp dòng đan điền, ngưng tụ tại băng sắc hoa sen bên trên. Hàn độc vấn đề, giải quyết. Sở Hưu biết, quá khứ bồi rối mình hàn độc vấn đề, sắp giải quyết. Đấy vượt không thấy nhật nguyệt. Không biết qua bao lâu, Sở Hưu lần nữa mở hai mắt ra, cả tòa thanh minh nguyên ngọn nguồn đập vào mi mắt. Nồng đậm độc chứng, trong mắt hắn, giống như trong suốt. Dương mắt nhìn lên, một vòng hạo nguyệt đang lúc không. Đây chính là võ đạo trúc cơ cảnh sao? Sở Hưu đứng lên, Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tự thân từng cái phương diện đều chiếm được một lần bay vọt tăng vọt. Thật đúng là mỹ diệu a." Sở Hưu khẽ nói, đôi đầu nhìn về phía Như cũng nằm dưới đất đóa nhã thái lần, nhịn không được hơi chớp mắt. Lúc trước, hắn mặc dù cũng có thể trong độc trướng thấy rõ đóa nhã thái lần, nhưng cuối cùng có độc trướng ngăn cản, thấy kỳ thật cũng không phải là quá rõ ràng. Giờ phút này, đóa nhã thái lần gần như muốn bạo tác sinh đẹp thân thể, tất cả đều đập vào mắt man luôn. "Nhìn cái gì?" Đóa nhã thái lần đã có thể nói chuyện, nhìn hàm hàm Sở Hưu. Sở Hưu nói, "Trước ngươi hút ta một hơi, ta muốn hút trở về, mới có bằng." Nói, tay phải khẽ động, một đạo dòng nước xiết tức thời vẩn quanh tại Đóa Nhã Thải Lân quanh thân, cả người nàng lăng không mà lên, bay đến sở Hữu trước người. Sở Hữu luôn luôn nói được thì làm được. Đóa Nhã Thải Lân trừng thẳng con mắt, gương mặt đỏ lên. Song chuyện phủi loạn đi. Sở Hữu trợn. Đóa Nhã Thải Lân đã khôi phục tự do, thể nội hàn độc tận thanh. Sắc mặt đỏ lên, bộ ngực chập trùng không ngừng một hồi lâu, nàng mới khôi phục tỉnh táo. Thân dược khẳng định đã để hắn hoàn toàn luyện hóa. Nghĩ tới đây, Đóa Nhã Thải Lân trong lòng một trận hận tức. Lần này, thật là mất cả chỉ lẫn trải. Không thể cứ tính như thế. Đóa Nhã Thải Lân cười lạnh một tiếng cất bước hướng về phía trước, độc chứng trung tâm nhất, thanh đồng đại lô đặt ở hố sâu bên trên. Sở Hưu đi tới, trong lòng có chút chột dạ. Lấy sư Tôn Trần Trường Sinh thực lực, chỉ sợ cả tòa Thanh Minh Nguyên bất luận cái gì một trô gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn. Viêm Lôi Bộ có cái quy củ, ngươi khả năng không biết." Sếp bằng ở Thanh Đồng Đại Lô bên cạnh Trần Trường Sinh nói, ánh mắt lóe lên mấy phần trêu chọc ý vị. "Viêm Lôi Bộ?" Sở Hưu khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, bất động thanh sắc hỏi, "Cái gì quy củ?" "Hôn môi là phải chịu trách nhiệm." Trần Trường Sinh lúng lúng nói. Sở Hưu mặt mơ đỏ ửng, Họ nhẹ nói, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trần Trương Sinh nói, ta cũng không có lựa người, cho cô bé kia, về sau có ngươi phiền thời điểm, ta còn có thể ăn thiệt thòi hay sao? Sở Hữu xem thường. Trần Trương Sinh lo lắng nói, không nên coi thường nữ nhân, các nàng là rất biết mệt nhọc. Làm sao? Ngươi bị nữ nhân mài qua. Sở Hữu nhíu liếc, trong mắt hiện hiện mấy phần bất quái sắc thái. Lão gia hòa này, sống gần 2000 năm, còn không biết hai họa qua bao nhiêu mỹ nhân đây, cũng có thể là đã sớm cũng được. Sở Hữu âm thầm than thầm, ác ý trong đậy. Trần Trương Sinh mặt đen, một cây đoạn côn Jay lắc tập mà ra, thẳng tắp gõ hướng Sở Hưu trán. Bạch. Sở Hưu cả người trong chốc lát phía bên phải bên cạnh bình gì hai trượng có thừa. Ầm. Đoạn côn đập vào Sở Hưu trên trán. Ngoa tạo. Sở Hưu che lấy cái trán, đau phát nổ nói tục. Tiểu tử này thực lực tăng lên nhiều như vậy. Trần Trương Sinh ngắm đạo, đoạn côn lần thứ nhất vậy mà thất bại. Hôn đản, khẳng định là không cứng nổi, kèn quá hóa giận. Sở Hưu thầm mắng liên tục. Ngươi thật giống như ở trong lòng mang ta. Trần Trương Sinh dú lánh địa đạo. Sở Hưu trong lòng giận mình, lúc này phủ nhận nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau đó, trực tiếp nói sang chuyện khác, "Tư sư huynh tu luyện thế nào?" Nhan Trần Trưởng Sinh trầm ngâm nói, "Triệu Tứ có chút cố chấp, hoặc là bái ta làm thầy quá sớm, giàn đúc thiên phú tuy tốt, lại thiếu đi mấy phần linh tính." Sở Hưu có ý tứ là? Sở Hưu hỏi. Trần Trưởng Sinh nói, "Phía trên có vị tần phủ tử, giàn đúc thiên phú mặc dù so ra kém Triệu Tứ, nhưng hắn trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, tạo thành chi kiếm, tràn ngập tất viết. Ngươi đi an bài một chút, 3 ngày sau, để Triệu Tứ cùng hắn so một chút. Vừa vặn, ngươi còn thiếu khuyết một thanh gọi kiếm." "Được." Sở Hưu điểm một cái, lại hỏi thăm một chút cụ thể tỉ thí phương thức, liền rời đi. Trần Trường Sinh nhìn về phía nơi xa, một đạo sinh đẹp thân ảnh ngay tại đi về phía bên này. "Tiểu tử, khuyên ngươi ngươi không nghe, coi như đừng trách đương sư phụ không giúp ngươi." Trần Trường Sinh trầm hừ. Đoá Nhã Thải Lân chậm rãi đi tới, dừng bước. Một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mùa vang lên. "Trần Trường Sinh." Đoá Nhã Thải Lân trong lòng giật mình. Thanh âm này hiển nhiên không phải Sở Hưu, trong độc trướng còn có người. Tình huống như thế nào? Đoá Nhã Thải Lân thấy không rõ trong độc trướng chẳng cảnh, chỉ có thể nghe được thanh âm. Cho dù thanh âm này, cũng là Trần Trường Sinh muốn cho nàng nghe được, nàng mới có thể nghe được. Nam nhân kia khi dễ ngươi, Trần Trường Sinh hơi có vẻ thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Đoá Nhã thải lân khẽ giật mình, cắn môi không nói. Nếu như ngươi muốn báo thủ trở về Trần Trường Sinh trên mặt hiện hiện mấy phần ý cười, ta chỗ này có 2 viên thuốc, ngươi ăn một viên, lại cho hắn ăn một viên, ngươi liền có thể cầm lại ngươi muốn thần dược. Cầm lại thần dược. Đoá Nhã thải lân khẽ giật mình, chợt nhíu mày hỏi, không biết các hạ là vị kia, vì sao muốn giúp Văn Bối? Ta họ Triệu, Triệu Vương Tôn, là tiểu tử kia tứ sư huynh. Trần Trường Sinh một mặt đứng, đáp nói, Triệu Vương Tôn. Đoá Nhã thải lân lần nữa giật mình, nàng ngược lại là nghe nói qua Triệu Vương Tôn đã ngươi là hắn tứ sư huynh, vì sao muốn giúp ta?" Đoá Nhã thải lân nhíu mày không hiểu. Trần Trường Sinh lo lắng nói, "Ngươi khả năng không biết, tiểu tử này bái sư trước đó, đánh bại sư tôn ta, ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội làm hắn một lần." Đoá Nhã thải lân ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, "Không phải rất tin." "Tốt a." Trần Trường Sinh đổi cái lý do, "Hắn lòng quá tham, luyện nội công, ta hy vọng ngươi có thể đệm trong cơ thể hắn độc công đều tan đi." Hắn sư tôn là phụng viện trưởng, tự có vô địch chi pháp truyền cho hắn. Hiện tại, hắn chính đi tại lối rẽ bên trên. Độc công chính là lối rẽ sao?" Đoá Nhã thải lân thản nhiên nói, Trần Trương Sinh mỉm cười nói, bất kể có phải hay không là lối rẽ, ngươi cần minh bạch chính là, sư phụ của hắn là Phùng Viện Trượng, hắn có mấy xanh bộ thăng, có thể thẳng lên Cửu Thiên. Đoá Nhã thải Lân trầm mặc. Bái sư Phùng Viện Trượng, sắp thực có thể thẳng lên Cửu Thiên, sắp thực có tư cách không nhìn chúng đồ công. Hai viên thuốc, các ngươi một người một viên, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho hắn ăn trước, ngươi lại ăn. Trần Trương Sinh tiện tay vung lên, hai viên màu xanh biếc đan dược rơi vào Đoá Nhã thải Lân trước người. Đoá Nhã thải Lân nhìn qua trước người đan dược, nhất thời do dự. Giờ phút này chuyện phát sinh, quá ly kỳ. Mặc kệ ngươi có muốn hay không làm đều có thể nhận lấy đắc dược, trở về chậm rãi quyết định, trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ không rời đi nơi này. Chương 110, hành vi lão lục, chàng bước mắt điểm. Thanh Minh Nguyên phía trên. Chân chính từng tiến vào Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn, Tần Phu tử, Chu Triều đảm đều đã ý tứ được, muốn thu hoạch được Hắc Thiên Thạch, không thể nắm lợi. Nhất là, bọn hắn đã xác định, Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn xác thực có Hắc Thiên Thạch, đồng thời Chu Tức thư viện vị kia tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn là tuyệt đối không có khả năng lấy sạch tất cả Hắc Thiên Thạch. Tần Phu tử tiếp thu đệ tử Tần Thái biện pháp, quyết định xây một tòa cự đại biệt kín phòng sát, lại chế tác một chút biệt kín khối giáp. Trăng sáng no lên cao, Dạ Lan dí mắng Một thân ảnh lôi kéo xiên xích, từ Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn lặng yên leo lên. Sở Hưu dương mắt nhìn hướng về phía trước, phát hiện ngoài trong trượng có một mảnh doanh địa, chớp động lên ánh lửa, thỉnh thoảng vang lên rèn sắt tấm thanh. Trực tiếp bởi, liền sợ cái này Tần phu tử sẽ không đồng ý. Sở Hưu một bên lạng yên lặng yên lần hướng về phía trước doanh địa, một bên yên lặng suy nghĩ. Dựa theo sư Tôn Trần Trường xinh nói, vị này Tần phu tử trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, niên kỷ khẳng định phải đại xuất tứ sư huynh Triệu Vương Tôn một đoạn, thuộc về đức cao vọng trọng một loại người. Loại này có thân phận có địa vị đại lão cấp nhân vật, cùng một cái vãn bối tử thí, thắng chuyện đương nhiên, thua có thể sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được. Hoàn toàn không cần tiết đi tử thí. Tính một kích, vẫn là lựa một chút đâu. Suy nghĩ ở giữa, Sở Hưu đã tới doanh địa, phát hiện cả tòa trong doanh địa có hơn 10 tòa đang thiêu đốt lấy sắt lô, hơn 10 người ngay tại sắt lô trùng quanh bận rộn. Thoáng nhìn qua, Sở Hưu tiếp tục tiến hành, đi tới trong doanh địa lớn nhất một tòa doanh trưởng đằng sau, lặng im nín hỏi, Vên Thai lắng nghe trong trưởng thanh âm. Trong đại trưởng, thân phụ tử, Chu Triều đang ngay tại đối ẩm. Hai người đã tử thanh minh nguyên ra 2 ngày, đối với thanh minh nguyên bên trong chẳng cảnh đều là nhớ mãi không quên. Lão phu hết ngồi đáy giếng quá lâu. Chu Chiếu Đảm cảm thán nói, còn tưởng Giang Minh chỉ cần xuất kiếm, liền có thể chém ra Hắc Tiên Thạch, lại không nghĩ rằng, chẳng kiếm hơn ngàn lần, kia Hắc Tiên Thạch đều không nhúc nhích tí nào, càng là ngay cả một tơ một hào vết tích đều không thể lưu lại. Thần phu tự uống miếng rượu nước. Trong 2 ngày này, lời tương tự, hắn từ Chu Chiếu Đảm miệng bên trong, đã nghe không hạ 10 lần. Hắc Tiên Thạch kiên cố như vậy, từ nó chế tạo ra binh khí, lại nên cỡ nào sắc bén. Thần phu tự cảm khái. Sát tử Chu Chiếu Đạm nhẹ gật đầu, uống miếng rượu nước. Tân Phu tử trong lòng hơi động, nâng chén kính hướng Chu Chiếu Đạm, mỉm cười nói, "Chờ thu hoạch được Hắc Thiên Thạch, lão phu chế tạo thanh thứ nhất binh khí, sẽ đưa cho chiếu can huynh." Chu Chiếu Đạm nhãn tình sáng lên, vội vàng nâng chén, cười nói, "Vậy lão phu liền từ chối thì bất kính." Hai người đối ẩm. Tương Hô nói đến lấy lòng nói, bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Thiên Cơ lão nhi có mắt không trọng, lấy lão phu nhìn, chiếu can huynh thực lực, leo lên tiêu giao bảng dư xài. Tân Phu tử xuịnh nói, "Chu Chiếu Đạm là hắn mời một đám cao thủ bên trong, thực lực cao nhất, nhất định phải giữ gìn tốt quan hệ." bên trên tiêu dao bảng, thực lực của lão phu còn kém chút, Chu Triều đạm khuôn mặt hổn độn, khiêm tốn một câu, liền ngược lại lấy lòng lên Tần phu tử, muốn lão phu nói, thiên cơ các hẳn là lại sắp xếp một cái chú kiếm sư bảng danh sách, nếu là thật có dạng này một cái bảng danh sách, lấy Tần phu tử ngươi chú kiếm thuật, nhất định là đứng đầu bảng. Thần tại ngoài chướng Sơ Hưu, nghe đến đó, lúc này lách mình rời đi, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền đã trở lại thanh minh nguyên phương hướng. Thần tại ngoài chướng Sơ Hưu, nghe đến đó, lúc này lách mình rời đi, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền đã trở lại thanh minh nguyên phương hướng. Độc kiếm đứng đầu bảng. Như thật có dạng này một cái bảng danh sách, cái này đúc kiếm đứng đầu bảng sẽ chỉ là nhà ta tứ sư huynh. Sở Hưu đề khí vận hơi thở, sáng sủa nói. Thanh âm truyền đến doanh địa, rõ ràng vang vọng tại mỗi một người bên hai. Trong đại trướng, chủ triều đảm, tần phụ tử sắc mặt đều là biến đổi. Hai người lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Nghe thanh âm này, trường trăm trượng xa. Nhưng chủ nhân của thanh âm này, giống như là nghe được hai người nói chuyện. Được, hai người cùng nhau đi ra đại trướng. Trong doanh địa, chú kiếm sơn trang một đám đệ tử, cùng được mời mà đến tất cả cao thủ, cũng đều rõ ràng nghe được Sở Hưu thanh âm. Cơ hội tất cả mọi người đi ra doanh trướng, nhìn về phía Thanh Minh Nguyên phương hướng. Sở Hưu mỉm cười đi tới, cho mình vừa mới trang cái kết bức, đánh 106 phân. Hành vi lão lục, trang bức mắt điểm. Theo Sở Hưu đi tới, cả tòa doanh địa, yến tính nghi mắng. Bao Quát Chu chiếu đạm, thần phu tử ở cả đám, đều là nhìn chằm chằm Sở Hưu. Vừa mới bắt đầu, Sở Hưu như đi bộ nhàn nhã, bình tĩnh mà đáp ý, nói lên được là hăng hái. Dần dần, hắn ý thức được có chút không đúng. Những người này ánh mắt, giống như đều lộ ra có chút cổ quái. Thượng như là, phía sau mình có người đồng dạng. Đi vào doanh địa vây lên trong sân trong lòng lẫn lẫn run rẩy Sở Hưu, cuối cùng là nhịn không được nhanh chóng quay đầu, mắt liếc, sau lưng không có vật gì. Sở Hưu nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng sinh ra mới hoang mang, những người này ánh mắt, làm sao vẫn là cảm giác là lạ đâu. "13 tiên sinh." Thần phu tử thử thăm dò kêu lên. Sở Hưu khẽ mở cằm, "Là ta." "Ngươi?" Tần phu tử nhìn Sở Hưu, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. "Ta thế nào?" Sở Hưu một mặt buồn bực, "Ngươi không mặc quần áo." Một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ một đám ngự kiếm sơn trang trong hàng đệ tử vang lên. "Không mặc quần áo?" Sở Hưu cả người trong nháy mắt cứng đờ. Tuấn Lãng mặt, tại một sát na đỏ lên. Hắn nhớ tới tới, tại Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn thời điểm, y phục của hắn cùng bao cổ tay tất cả đều để độc chứng cho ăn mòn sạch sẽ. Trước đó một mực đợi trong độc chứng, độc chứng lồng đậm như nước, lại che người thay mắt, hắn cũng không cảm nhận được không mặc quần áo dị dạng. Đợi ra Thanh Minh Nguyên, một mực tiềm hành, cảnh giác xung quanh, không để ý đến tự thân. Đến mức, hắn vậy mà liền như vậy trần trụi địa, đi tới chỗ này trong doanh địa, gặp vạn chúng chú mục. Giờ khắc này, Sở Hưu rốt cuộc để ý giải xã chết hàng nghĩa. Bá, trong điện quang hỏa thạch, Sở Hưu thân ảnh sát na hóa thành tàn ảnh. Qua trong giây lật vọt vào một tòa trong doanh trướng. Trong doanh địa cả đám hai mặt nhìn nhau ở giữa, có người nếch miệng nở đủ cười. "Thư viện 13 tiên sinh, vậy mà không mặc quần áo có người cố ý lớn tiếng nói, dẫn tới một trận vui sướng cười vang. Liền ngay cả tần phu tử, Chu Triếu Đảm hai người, trên mặt cũng đều treo lên mấy phần cổ quái ý cười." "Thật lớn nha." Có người nhỏ giọng nói thầm. "Ừm." Người này người chung quanh cùng nhau nhìn về phía hắn. "Ý của ta là, không có ta lớn." Người này đầu tiên là trong lòng siết chặt, cả khuôn mặt bá đỏ lên dưới, chợt liền mặt không chân thật đáng tin nói. Trong doanh địa tiếng đàm luận liên tiếp Ngay tại trong doanh trướng mặc quần áo Sở Hưu, mặt đen như sắt, hận đến phát cuồng đồng thời, lúng túng tê cả da đầu. Đợi mặc quần áo từ tế, hít sâu một hơi. Sở Hưu sắc mặt như thường đi ra. Bá. Cả đám đồng loạt nhìn về phía hắn. Sở Hưu sắc mặt lại có chút cứng ngắc lại, da đầu ẩn ẩn tự run lên. Vừa chạy chân truồng đến tận đây, thực sự không cách nào bình tĩnh tự nhiên. 13 tiên sinh mời tới bên này. Thần phu tử mở miệng, mời Sở Hưu tiến đại trướng một lần. Sở Hưu khẽ hức cằm, đi theo tần phu tử, Chu Chiếu đạm cùng nhau đi vào đại trướng. Ba người vào chỗ sau. Thần phu tử Chu Triếu đạm lần nữa nhìn về phía Sở Hưu. 13 tiên sinh tới đây là vì Thần Phu tử trực tiếp hỏi. Nguyên bản, ta là nghĩ đến kích một chút Tần Phu tử, để cho Tần Phu tử có thể cùng nhà ta tứ sư huynh tỷ thí một chút chú kiếm thuật. Sở Hưu như nói thật nói, có vừa mới xấu hổ, hắn thực sự không tốt lại kích Tần Phu tử, nếu không mất mặt sẽ chỉ là hắn. Thời khắc này của diện, thẳng thắn bẩm báo, đại khái là phương thức cao nhất. Dù sao, chân thành mãi mãi cũng là tận sát khí. Chương 111, hôn một chút, liền để ta phụ trách. Kích lão phu. Thần Phu tử kinh ngạc. Sở Hưu giải thích nói, Dựa theo gia sư nói, nhà ta tứ sư huynh tại giàn đúc một đường, thiên phú rất tốt, nhưng hắn tuổi nhỏ đã ý, không có trải qua thuế nguyệt tẩy lễ, tạo thành chi khí, phần lớn là thiếu khuyết linh tính. Tần phu tử như có điều suy nghĩ, nói khẽ, đúc khí có linh, đây là mỗi một vị thợ rèn trung cực truy cầu, lão phu mặc dù thành danh hồi lâu, nhưng tạo thành chi khí, cũng chỉ là có thể gọi lợi khí thôi. Thần phu tử khiêm tốn. Sở Hữu mỉm cười nói, sư tôn ta nói, ngài chế tạo thần binh lợi khí, đều tràn ngập tâm huyết, ngài đối đãi đúc khí thái độ, chính là ta nhà tứ sư huynh thiếu hụt. Phùng viện trưởng thật đã nói như thế. Tần phu tử nhãn tỉnh sáng lên. Một trái tim như thiếu nữ Hoài Xuân, chính độc bị bịch. Phong viện trưởng, đây chính là Thiên Hạ thập cửu châu chí cường giả. Sở Hưu khẽ bước cẩm. Đây cũng không phải lấy lòng, tiện nghi sư Tôn Sắc thực khen lão nhân này. Tân Phu tử mặt lộ vẻ hừng nhượng tiêu dung, nói ra, nhà ngươi tứ sư huynh thiếu niên tức đắc chí, khó tránh khỏi tâm cao khí nạo, đối đãi đốc khí, đầu nhập tâm huyết tự nhiên thiếu chút. Sở Hưu từ chối cho ý kiến, hỏi, tiện mối đồng ý. Thần Phu tử nhất thời chần chờ. Lam Thiên Hạ nổi danh đúc kiếm đại sư, hắn cùng người tỷ thí, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Vạn nhất nếu là thua, quá khứ tích lũy thanh danh khả năng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tỷ thí vật liệu là hắc tinh thạch, từ Chu Tức thư viện cung cấp. Sở Hưu nói, ngài chế tạo ra bất luận cái gì thần binh lợi khí, đều thuộc về chính ngài. Hắc tinh thạch. Thần phu tử không cách nào bình tĩnh, mà khác, tỷ thí địa điểm tại Thanh Minh Nguyên môn môn. Sở Hưu tiếp tục, thắng bại bởi ngài cùng ta tứ sư huynh hai người tự hành phân định. Nói, lại bổ sung, tỷ thí lần này, chủ yếu là muốn cho nhà ta tứ sư huynh, từ trên thân ngài học được đối đúc khí thái độ. Thần phu tử uống miếng rượu nước, bất động thanh sắc hỏi, lúc nào? Sở Hưu trên mặt hiện hiện tiêu dung, ba ngày sau Ta tới đón ngài Hà Uyên, ngươi cần chuẩn bị kỹ càng lãi rèn đúc rô cùng cái các thiết bị. Được. Thương định về sau, Sở Hưu không có ở bên này chờ lâu, chủ yếu là quá lúng túng. Lui về Thanh Minh Nguyên phía trên, Sở Hưu trực tiếp nhảy lên, nhảy vào trong vực sâu, thân ảnh thẳng hàng hơn 30 trượng về sau, hắn đưa tay bắt lấy phía trên rủ xuống một đầu xương xích. Dọc theo đầu này xương xích, không đợi không chạm rưới mặt đất hàng. Thần Sấu Hồ A. Hồi tưởng Trần Chuông đứng tại trong doanh địa chẳng cảnh, Sở Hưu ra đầu lần nữa rung lên, lòng tràn đầy sinh không thể luyến. Phía dưới vực sâu, Đoá Nhã thải lần chính nắm lấy một cây xương xích, leo lên. Nàng nhận Triệu Vương Tôn đưa ra kia hai viên màu xanh biết đang dự, nếu là còn có thể gặp được hắn, vậy liền cho hắn hạ dược, nếu là không gặp được. Đoá Nhã Thái Lân đang đứng ngồi, cũng cảm giác nắm lấy xích sắt lắc lư dưới, ngẩng đầu nhìn lên, một đôi chân thẳng tắp đạp đạm xuống tới. Sở Hưu ngừng lại. Đoá Nhã Thái Lân con ngươi đột nhiên rụt lại, cả khuôn mặt đều bừng nheo. Mẹ. Sở Hưu thấy rõ dưới chân tình huống về sau, ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái, lấy ra hai chân. Hỗn loạn. Đoá Nhã Thái Lân cũng thấy rõ Sở Hưu, cắn răng mắng âm thành, trực tiếp đưa tay phải ra, hung hăng vung hướng Sở Hưu bắt chân. Bá Sở Hưu thân thể thẳng hàng hơn phân nữa trượng, đi tới Đoá Nhã Thải Lân bên cạnh, ngón trở tay phải nhanh chóng điểm trúng Đoá Nhã Thải Lân huyết khi tinh. Ngươi Đoá Nhã Thải Lân nhìn hằm hằm. Sở Hưu lo lắng nói, ngươi quên, trước đó ngươi còn điểm mấy chỗ đại huyệt đâu, hiện tại trả lại, cho ta giải khai. Đoá Nhã Thải Lân cắn răng, trong lòng vô cùng tức giận. Nàng cảm giác mình từ khi gặp được Sở Hưu về sau, vẫn tại không may. Ta đi xuống trước, chờ ta trở lại lấy vực, huyện đạo của ngươi đại khái là giải khai. Sở Hưu lo lắng nói. Nói xong, liền muốn tiếp tục hạ lạc, ta cũng xuống dưới. Đóa Nhã Thái Lân gấp rút nói, trong lòng đã quyết định, nhất định phải cho hỗn đản này uống thuốc, hút sạch độc công của hắn. Người cũng xuống dưới. Sở Hưu khẽ giật mình, hồ nghi nói, ngươi đây cũng là muốn đi lên mới lạ. Đóa Nhã Thái Lân trừng mắt, ta đi lên là vì tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Sở Hưu có chút lên người, nữ nhân này sẽ không phải thật giống sư Tôn Trần Trường Sinh nói như vậy, hôn một cái miệng, liền muốn để cho ta phụ trách ta. Ngươi cứ nói đi. Đóa Nhã Thái Lân cười lạnh. Sở Hưu im lặng, nhả danh nói, là ngươi trước hô ta, ta chẳng qua là lấy đạo của ngươi hoàn lại kia thân thôi. Vô xi. Vô sĩ em gái ngươi? Sở Hưu lẽ thẳng khí hùng, "Ngươi hô ta, hút ta dương khí, ta hôn ngươi, hút về ta dương khí. Chỗ nào vô sỉ? Cho ta giải khai hư đạo." Đoá Nhã Thái Lân tức giận đột đỉnh, ngược lại là tỉnh táo lại. Sở Hưu do dự một cái chớp mắt, lắc đầu, "Được rồi, cho ngươi giải khai đi." Nói, hắn một chỉ điểm hướng Đoá Nhã Thái Lân vai cái cổ huyệt. Sau đó, tại Đoá Nhã Thái Lân không thể tin nhìn chăm chú, Sở Hưu niết miệng nhất tiếu, cầm xiên xích tay, trực tiếp bung ra, cả người làm rơi tự do. "Ngươi!" Đoá Nhã Thái Lân trong lòng siết chặt, thoáng qua liền nhìn thấy Sở Hưu lại bắt lấy xiên xích, không khỏi mặt đen. Trong lòng nội khí, chính uấn nổ tung bộ ngực. Hai người lúc lên lúc xuống, đều đang nhanh chóng hạ lạc, truy đuổi. Người truy ta như thế gấp, sẽ không phải thật thích ta chứ? Sở Hưu ung dung trêu chọc nói. Đoá Nhã Thải Lân cười lạnh nói, thích ngươi cái gì? Hai Tuấn Đinh sao? Trước kia tại Viêm Lô bộ lúc, nàng nghe một vị mạnh mẽ phụ nhân nói qua, muốn nhục nhã một cái nam nhân, liền mắng hắn là hai Tuấn Đinh. Hai Tuấn Đinh? Sở Hưu mặt đen, trừng Đoá Nhã Thải Lân một chút. Trong lòng, thật cũng không thật sinh khí. Dù sao, hắn móc ra, chính hắn đều có chút sợ hãi. Hai Tuấn? Xem tường ai đây? nữ to mà không có não. Sở Hưu tỉnh chuẩn đánh trả. Đoá Nhã thải lân cười lạnh vẫn như cũ, ngươi sâu giõm, vừa mềm lại nhỏ. Đây cũng là vị kia mạnh mẽ phụ nhân mắng nam nhân, nàng không hiểu nhiều lắm có ý tứ gì, nhưng nàng từng gặp bị mạnh mẽ phụ nhân mắng nam nhân kia sắc mặt, đơn giản tựa như là màu gan heo. Sở Hưu da mặt hơi rút, nữ nhân này, thật sự là tìm đánh a. Nhìn đầu ngươi lớn bột tử thô, tại Viêm Lôi bộ là làm đầu bếp a. Sở Hưu cười lạnh, mắng nam nhân, hắn rất có kinh nghiệm, mắng. Nữ nhân, từ thực sự hơi ít. Đoá Nhã thải lân sắc mặt như thường, đầu của mình lớn không lớn, bột tử thô không thô. Nàng nhất thâm nghị sở, đương nhiên sẽ không để ý sở Hưu loại này tung tin đồn nhảm trước được mạng. Ngươi Bạch lớn thân năm nhi, lại nhanh lại không rũng, còn sống còn không bằng chó. Đoá Nhã thải lần ung dung mắng, lần thứ nhất phát hiện, mắng chửi người vẫn rất thoải mái. Sở Hưu, mắng nhau ở giữa, Sở Hưu rơi xuống đất, trực tiếp lách mình xông vào trong độc trướng, cùng nữ nhân mắng nhau, quá nát bức cách. Đoá Nhã thải lần rơi xuống đất, khẽ hừ nhẹ âm thanh, cũng cất bước đi vào trong độc trướng. Đi vào trong độc trướng, Sở Hưu hít sâu một hơi, xua tan đoá Nhã thải lần bắt phụ dạng, liếc nhìn Trần Trường Sinh, "Tần phu tử đồng ý, 3 ngày sau ta đi đón hắn." Chân Trương Sinh khẽ dạ, quét mắt còn tại đáy vực bên ngoài lắc lư đóa nhã thải lần, trầm ngâm nói: "Ngươi tu luyện đi. Ngươi mà nói, những loại độc trướng không chỉ có thể hấp thu, đồng thời còn có thể giúp ngươi rèn luyện chân khí." Rèn luyện chân khí? Sở Hưu chỉnh ngay ngắn thần sắc, còn xin sư Tôn Chỉ Điểm. Chân Trương Sinh không nói chuyện, quanh thân hiện ra một tầng chân khí, hướng ra phía ngoài khuếch tán, đẩy ra trung quanh độc trướng, tại thân thể trùng quanh tạo thành một sạch sẽ viên tráo. Sở Hưu có chút hiểu được, nói: "Đa tạ sư Tôn Chỉ Điểm. Khu thuộc độc trướng đã có thể để cao đối tự thân chân khí trường khủng, cũng có thể rèn luyện cường độ chân khí." ngươi có thể hấp thu độc trướng, khả năng này sẽ ảnh hưởng tu luyện của ngươi." Chân Trương Sinh nhìn Sở Hưu, tởa mờ ngâm nói, "Nếu không ta tại trong cơ thể ngươi tu một đạo chân khí, một khi ngươi hấp thu độc trướng, chân khí của ta liền sẽ nhắc nhở ngươi." "Được." Sở Hưu gật đầu, hắn đối độc trướng trên cơ bản đã miễn dịch, khu trục độc trướng lúc, mặc dù có chỗ sơ hở, khả năng cũng rất khó phát giác. Chân Trương Sinh rũi ra một chỉ, một sợi chân khí màu bích lục từ đầu ngón tay chảy ra, thẳng tác tập, tập nhập Sở Hưu chô mi tâm. Sở Hưu chỉ cảm thấy mi tâm nổi lên một vòng ô lương, liền không còn gì khác cảm giác. Bên này độc chứng quá đồng, ngươi đi trước bên ngoài tu luyện." Chân Trương Sinh phân phó nói. "Được." Sở Hữu gật đầu, quay người rời đi. "Tiểu tử, con đường tu luyện không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Cho dù ngươi là đồ nhi của ta, nếu là tu luyện ra sai lầm, cũng là muốn trả giá thật lớn. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính trưởng thành." Chân Trương Sinh ung dung đi đến, hắn cảm thấy mình hoàn toàn là vì cái này tiểu đồ đệ suy nghĩ, tuyệt đối không nghĩ tôi muốn trêu cợt cái này tiểu đồ đệ, càng không nghĩ tôi muốn nhìn cái này tiểu đồ đệ trong tay nữ nhân kinh ngạc. Dù sao, chỉ cần cái này tiểu đồ đệ tu luyện không đáng một điểm sai lầm. Tự nhiên cũng sẽ không cho nữ nhân kia thời cơ lợi dụng. Chương 112, Trần Trường sinh ám thủ, mặc người chém giết Sở Hưu. Thanh minh nguyên màn màn, một chỗ dưới vách đá dựng đứng. Sở Hưu xếp bằng ngồi dưới đất, hai con người có chút khách khí, từng sợi chân khí từ quanh thân các nơi chậm rãi tuôn ra. Chân khí vô hình, tràn ngập tại quanh thân các nơi, đè xuống độc trướng không gian sinh tồn. Theo chân khí hiện lên càng ngày càng nhiều, tại Sở Hưu bên ngoài thân, dần dần tạo thành một cái chân khí khu vực, độc trướng hoàn toàn bị đè ép đến bên ngoài thân bên ngoài. Chân khí càng nhiều, độc trướng khoảng cách Sở Hưu bên ngoài thân càng xa. Cách xa nhau hẹn một thước về sau, Chân khí, độc chứng trở nên không còn như vậy phân biệt rõ ràng, cả hai ổn ổn sẽ lẫn, tương hô trong đấu, không đến một thước. Sở Hưu nhíu mày, lần thứ nhất ý thức được, mình nối chân khí tuyệt đối trường khống, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chân khí ly thể càng xa, tự thân đối chân khí lực độ trưởng khống liền càng yếu kém, trường khống độ chính xác cũng sẽ trở nên càng ngày càng tô giác. Cần chậm rãi rèn luyện. Thu thập xong tâm tình, Sở Hưu hai mắt nhắm lại, quanh thân không ngừng trào ra ngoài chân khí. Đồng thời, hắn còn tại có ý thức địa khống chế tuân ra chân khí, lần nữa tuần hoàn đến thể nội. Nếu là thật sự khí có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành chu thiên tuần hoàn, Vậy hắn đối chân khí trường không, chắc chắn có thể cao hơn một đại giai. Trong độc trướng, dừng bước. Chân Trường sinh phát ra hơi có vẻ thanh âm dàn hòa. Đoá Nhã thải Vân dừng bước. Hắn trở về tại bên cạnh ngươi. Đoá Nhã thải Vân trực tiếp hỏi. Chân Trường sinh nói, hắn ngay tại nơi xa tu luyện, ngươi quyết định. Đoá Nhã thải Vân không có trả lời, mà là hỏi, cụ thể phương hướng nào. Trong độc trướng, thị lực của nàng cùng nhĩ lực đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng, cho dù là tại tầng ngoài cùng, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ trong vòng 1 trượng cảnh cảnh. Tại độc trướng này trung tâm, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Người xoay người Đi 1.236 bước. Chân Trương Sinh nói, "Hắn đang tu luyện, ta đưa cho ngươi đề nghị, làm một trưởng." "Một trưởng? Có ý tứ gì?" Đoá Nhã thải Lân khẽ giật mình. Chân Trương Sinh mỉm cười nói, "Ngươi nhìn thấy hắn, tự sẽ minh bạch." "Giả thân giả quỷ." Đoá Nhã thải Lân thầm hừ một tiếng, quay người rời đi, ở trong lòng yên lặng đếm lấy tiếng bước chân. Đợi đếm tới 1.236 lúc, giương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy được đang tu luyện Sở Hưu, đồng thời nàng cũng minh bạch Triệu Vương Tôn lời nói một trưởng là ý gì. Giờ phút này, tại Sở Hưu chung quanh trong vòng hai thước, như bầu trời sáng tỏ, không có chút nào độc chứng. Thần sâu dạy công lực Đóa Nhã thải Lân kinh hãi, bất động thanh sắc lui về sau một chút khoảng cách. Nàng rất rõ ràng, lấy thực lực bản thân muốn chính diện cầm xuống Sở Hưu, đơn thuần người si nói ngộng. Mà mình am hiểu nhất độc thuật, ở trước mặt người này trước, càng là không dùng được. Thậm chí có thể nói, người này so với nàng độc hơn. Cơ hội duy nhất chính là Triệu Vương Tôn nói tới một trượng. Đợi Sở Hưu trong vòng chu vi một trượng, lại không động chứng tại điểm, chính là nàng xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đóa Nhã thải Lân ẩn nấp lấy thân hình, yên lặng chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là hai ngày. Đóa Nhã thải Lân đã nhanh quên mình muốn làm gì, nàng vẫn đang ngó chừng Sở Hưu dung động đã gần đến hồ chết lặng. Thời khắc này Sở Hữu huyền lập trên không trung, quanh thân một trường, tạo thành một cái viên cầu trạng không gian, cách trở độc chứng xâm nhập. Đoá Nhã thải Lân có thể ẩn ẩn nhìn thấy, tại cái này chân khí viên cầu bên trong, có vài trục đạo chân khí kết nối lấy Sở Hữu thân thể, giống như là kinh mạch trong cơ thể luồng dạng. Như thế lực khống chế. Đoá Nhã thải Lân dung động có tạ. Sở Hữu thân ảnh bắt đầu chậm chạp hướng về phía trước phi động, bên ngoài cơ thể chân khí viên cầu ma sát độc chứng, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Đoá Nhã thải Lân đè xuống dung động trong lòng, nhìn chằm chằm Sở Hữu, nàng biết đã đến tốt nhất xuất thủ thời cơ. Muốn xuất thủ sao? Đoá Nhã thải Lân nhất thời có chút chần chờ. Nàng mơ hồ cảm giác, Sở Hưu tu luyện, hẳn là đạt tới mấu chốt nào đó thời khắc. Lúc này xuất thủ, rất có thể sẽ để người này tu luyện thất bại trong gang tấc. Nhưng nếu là không xuất thủ, vậy sau này mình coi như lại không có cơ hội. Được rồi, chờ một chút đi, như thế tu luyện, tiêu hao nhất định rất lớn, chờ ngươi tiêu hao sạch chân khí trong cơ thể. Hừ. Đoá Nhã thải Lân cuối cùng vẫn là không muốn phá hư người khác tu luyện kỳ ngộ. Thời gian đang trôi qua. Sở Hưu thân thể không ngừng hướng về phía trước trỗi nổi, độc chứng nồng độ trở nên càng ngày càng cao. Hắn chống cự độc trướng tiêu hao chân khí cũng càng lúc càng lớn. Thời gian dần qua, Sở Hưu trên trán toát ra mồ hôi. Tỉnh thần của hắn như cũ rất chuyên chú, chuyên chú vào nắm trong tay tán ở bên ngoài cơ thể chân khí. Chân khí tại bên ngoài cơ thể tuần hoàn đã thành, tiếp xuống chính là không ngừng giã cố. Quá trình này tiêu hao rất nhiều. Một mực trôi nổi tiên lên hơn 200 trượng, độc trướng đã nồng đậm như nước, không ngừng hướng về chân khí viên cầu bên trong trận đấu. Sở Hưu cuối cùng là không chịu nổi. Bá! Chân khí viên cầu vỡ vụn tiêu tán vô tung. Trung quanh độc trướng như hổ sói, trong chốc lát nghiêng ngọ tới Sở Hưu chung quanh Nguyên bản, Sở Hưu không lắm để ý. Dù sao, hắn đối độc chứng đã trên cơ bản miễn dịch. Nhưng khi độc chứng gần sát da thịt của hắn lúc, đại não lập tức đau sót. Ngoa tảo. Sở Hưu nhịn không được phát nổ âm thanh nói tục, hai tay chăm chú đè đầu. Sư Tôn Trần Trường sinh chân khí, tại thời khắc này, bạo phát. Cũng là tại thời khắc này, Đoá Nhã Thái Lân tức thời mà động, hai ngón kẹp lấy một viên năng lượng, đánh thẳng Sở Hưu miệng. Sở Hưu đã sớm thấy rõ Đoá Nhã Thái Lân đến, hắn luôn phản kháng, ngăn cản, chèn né, nhưng trong đầu kia cố chất khí, tựa như là sớm biết hắn muốn làm cái gì chung chốc lắc lần nữa bộc phát, đau hắn thân thể động một cái cũng không thể động, chỉ có thể bị động ăn đóa nhã thải lần quăng tới đan dược. Trần Trương Sinh, hỗn đản. Sở Hữu thầm mắng không ngừng, cả khuôn mặt đều bặm méo. Đóa Nhã Thải Lân đứng tại Sở Hữu trước người, ngay trước mặt Sở Hữu, cũng cho mình cho ăn một viên đan dược. Cái này hai viên đan dược đều là ngươi tứ sư huynh cho ta. Đóa Nhã Thải Lân nói thẳng, hắn hy vọng ta hút khô độc công của ngươi, để ngươi đi đến ngươi sư tôn chuẩn bị cho ngươi mây xanh đại đạo. Thứ sư minh. Sở Hữu khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, cả khuôn mặt trực tiếp hắc thành đáy nổi. Thứ sư minh Tố sư Minh tại Thanh Đồng Đại Lô tử bên trong đâu? Trần Trướng Sinh, nhất định là lão già này. Hỗn đàn a, Hỗ đồ đệ cũng không thể dạng này hô a. Sở Hưu đã nói không ra lời, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng liên tục. Ngươi thật giống như không thể động. Đoá Nhã Thái Lân kinh ngạc, đã nhận ra Sở Hưu dị trạng. Sở Hưu trước mắt, hắn xác thực không thể động. Thật không thể động. Đoá Nhã Thái Lân đưa tay, tại Sở Hưu trên gương mặt vỗ vỗ. Sở Hưu trước mắt, tức giận đến trong lỗ mũi trực tiếp phun ra hai cỗ khí. Đoá Nhã Thái Lân vũ mị nhất tiếu, lo lắng nói, cái này, ta nhìn ngươi làm sao phản kháng? Sở Hưu Ma Đen thử thăm dò điều động chân khí bản thân, tâm niệm vừa động, chỗ mi tâm chính là đau sót, trước mắt kém chút tối sầm. "Khảo, khảo, khảo, khảo, khảo, khảo." Sở Hưu đau nhức giận đan sen, trong lòng đã thăm hỏi Trần Trưởng Sinh 18 buổi tổ tông. "Vì gốc kia thần dược, ta tại hang rắn bên trong nhịn 4 năm." Đoá Nhã thải lân xích lại gần Sở Hưu, đưa ngón trỏ ra, búc lên Sở Hưu cái cằm, "Ngươi cũng đã bái sư phụng vị trưởng, vì sao còn muốn cùng ta đoạt đo em gái ngươi?" Sở Hưu thầm mắng, "Ta mất đi đồ vật, ta nhất định sẽ một lần nữa là được." Đóa Nha Thái Lân thật sâu thở hắt ra, sau một khắc, một đôi môi son trực tiếp khắc ở Sở Hưu trên môi. "Chương 113, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a." Sở Hưu tạm thời quên đi đau nhức, trong mắt nội khí cũng dần dần tiêu tán. Nghĩ thầm, nếu như là loại này cha tấn, ngược lại là có thể nhịn một nhẫn. Một lát sau, Đóa Nha Thái Lân lông mày nhăn. Sở Hưu thân thể giống như như thùng sắt, nàng chỉ có thể hút ra khí tức, căn bản hút không ra nàng muốn hút ra dự lực. Sở Hưu nhếch hạ miệng, phát hiện mình giống như có thể nói chuyện. "Chúng ta tâm bình khí hòa nói một chút đi." Sở Hưu cảm thấy Giữa hai người là có hiệu lầm tồn tại. "Đám em gái ngươi?" Đoá Nhã Thải Lân đáp lại rất trực tiếp, mắng Sở Hữu một câu về sau, lần nữa đụng lên bờ môi, vận chuyển công pháp, cuốn hút. Sở Hữu da mặt hơi rút, không lúc ních. Chỗ mi tâm chân khí, mặc dù để hắn không cách nào động đậy, nhưng hắn còn có thể nắm giữ tự thân. Chỉ cần mình cô nghĩ, nữ nhân này liền xem như hút pháp miệng, cũng đừng nghĩ hút đi hắn một tơ một hào dương khí. Đoá Nhã Thải Lân không tin tà, liên tục thử 6 lần, ngoại trừ hút tới không khí bên ngoài, cũng chỉ có Sở Hữu nước bọn. Khí này nàng độ ngực chập trùng không chừng, xấu hổ giận dữ không thôi. Đồng thời trong lòng còn nổi lên mấy phần bản thân hoài nghi, môn công pháp này sẽ không phải là giả a? Tại quá khứ, Đoá Nhã Thái Lân cũng không sử dụng qua loại công pháp này. Muốn hút động đến hắn công lực, ngươi cần trước hết để cho hắn phá công. Một đạo ung dung truyền âm thẳng vào Đoá Nhã Thái Lân trong tai, nam nhân cả đời nỉ niệm, sức chống cự liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nỉ niệm, có ý tứ gì? Đoá Nhã Thái Lân nhíu mày, trực tiếp mở miệng hỏi. Sở Hưu ngẩn ngơ, trật mặt đen như sắt, tức miệng mằn to, Trần Trường Sinh, ta ít ít ít ngươi mổ mổ cái chân. Trong độc chương, chân Trường Sinh sắc mặt hơi cương, Đoá Nhã Thái Lân trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Sở Hưu chửi ầm lên, đều để tâm hắn thái có chút băng. Gần 2000 năm rồi, nữ nhân đều một cái dạng. Trần Chương Sinh im lặng, trong lòng buồn bực không được. Đoá Nhã Thải Lân đã kịp phản ứng, liền niệm, đại khái chính là để trước mắt nam nhân này không cách nào tự kiềm chế. Đoá Nhã Thải Lân xuất thân từ Viêm Mô bộ, trong bộ lạc nam nữ những sự tình kia, nhưng thật ra là mười phần đơn giản. Thẳng tới thẳng lui, sẽ không quanh co lòng vòng. Cường đại nam nhân tại đống lựa tiệc tối bên trên biểu hiện ra tự thân thân thể cường hãn, liền có thể hấp dẫn đến cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hấp dẫn đến nam nhân chú ý. Chỉ bất quá Tại Viêm Lô bộ thông minh, trong mắt nam nhân cô gái xinh đẹp, hơn phân nửa đều cường tráng hơn một chút. Đoá Nhã thải Lân trong Viêm Lô bộ, cũng là tính tộc dân nhóm trong mắt cô gái xinh đẹp, chỉ tiếc nàng thở nhỏ liền bắt đầu tu luyện bộ công, không có gì nam nhân đám tới gần hắn, chớ đừng nói chỉ là theo đuổi nàng, còn có hay không những phương phách khác? Đoá Nhã thải Lân nhíu mày hỏi. Không có. Chân chương sinh giọng buồn buồn truyền đến, hắn cũng không che giấu, cũng không truyền âm. Hỗn loạn, lão tử tương lai nhất định phải cho người tống chung. Sở Hữu mang to, thật là tức gần chết, nào có sư phụ giúp người ngoài đối phó đồ đệ. Đoá Nhã thải Lân không để ý Sở Hữu, tiếp tục hỏi. Cửa hai viên đan dược là dùng làm gì?" Chân Trương Sinh thuận miệng nói, "Đoàn tụ thuốc." Đoá Nhã Thái Lân, Sở Hữu đều là ngẩn ngơ, chợt hai người mặt đều đen xuống dưới. Hỗn loạn. Hai người cùng nho mắng. Chân Trương Sinh hừ nhẹ nói, "Các ngươi liền cứ việc mắng chửi đi, đợi chút nữa." Hừ hừ hừ. Đoá Nhã Thái Lân, Sở Hữu đều không có cách nào bình tĩnh. Lão già này, thật là một cái lão không xấu hổ a Sở Hữu thầm mắng, liếc mắt Đoá Nhã Thái Lân, nhất thời trầm mặc. Vẫn là câu nói kia, tại loại sự tình này bên trên, mình rất khó an tuyệt tòi. Đoá Nhã Thái Lân sắc mặt biến đổi không ngừng. Cuối cùng cắn răng hỏi, ngươi xác định hắn có ni niệm, ta lả có thể đem thần dược rược lực hút đi. 89/10. Trần Trường Sinh lo lắng nói. Sở Hưu cười lạnh nói, lão già này đang gật ngươi, gốc kia thần dược đã sớm để cho ta luyện hóa, ngươi có thể hút đi, chỉ có nước miếng của ta. Tiểu tử, ngươi còn dám bất kính với ta, cẩn thận ta trực tiếp giúp nàng giải quyết ngươi. Trần Trường Sinh nú lánh địa đạo. Sở Hưu nhíu mắt, thầm hừ một tiếng, không nói. Lão già này, hoàn toàn không tiếc tháo có thể nói, thật là có khả năng trực tiếp xuất thủ. Cả tòa Thanh Minh Nguyên môn luôn, đều yên tĩnh lại. Đóa nhã thải lần song quyền chăm chú nắm chặt, một trái tim đang giãy rủa. Sở Hưu nhìn qua Đóa nhã thải lần, liền nhắm hai mắt lại, nữ nhân này lựa chọn như thế nào, hắn căn bản liền không cách nào khống chế, cũng không hứng thú nói thêm gì nữa. Việc cấp bách là giải quyết tự thân vấn đề. Lão giả chân khí tại mi tâm của ta chỗ. Sở Hưu tâm thần đắm chìm ở mi tâm. Nơi này có một khiếu, tên tổ khiếu, là thể nội rất nhiều khiếu huyệt bên trong huyền diệu nhất một cái khiếu huyệt. Cảnh giới tu luyện ở trong đệ tam cảnh, chính là tổ khiếu thần linh. Linh, càng thêm huyền diệu, có thể nói là linh hồn, cũng có thể nói là tinh thần, ý thức các loại của hiện. Dựa theo tiểu đạo nhân đã từng nói, chỉ có đạt tới đệ tam cảnh tổ khiếu thần linh mới có thể thực sự hiểu rõ vương thiên địa này. Lão giả chân khí ngăn ở tổ khiếu bên trong, gần như để cho ta đã mất đi quyền khống chế thân thể. Sở Hưu tập trung tâm niệm, đi thăm dò tự thân tổ khiếu. Đã từng, hắn cũng thử qua nghiên cứu tổ khiếu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để chân khí lưu tồn ở tổ khiếu, tự thân tâm niệm căn bản không cách nào tiến vào. Tiểu tử này là gan là thật to lớn a. Trong độc chương, Trần Trường Sinh nói nhỏ, đã biết Sở Hưu đang làm cái gì. Kỳ thật, hiện tại Sở Hưu chỗ mi tâm lưu lại kia một đạo chân khí, trong lòng cũng là chờ mong qua Sở Hưu có thể sớm đạt thông tổ khiếu, nhưng loại này chờ mong chỉ là tùy ý tưởng tượng thôi. Đoá Nhã thải lần cuối cùng vẫn là không có cách nào dựa theo Trần Trường Sinh thiết tưởng như thế, đi chủ động vung lên Sở Hưu nị niệm. Vậy quá xấu hổ, nhất là còn có cái lão giả chính nghiêm siêu siêu mà nhìn chằm chằm vào. Đã cho hắn ăn đoàn tụ thuốc, chính hắn khẳng định sẽ đem cầm không ngừng. Đoá Nhã thải lần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến mình chỉ cần kháng trụ giữ lực, liền có thể ôn thỏa điếu ngư này. Nàng xếp bằng ở Sở Hưu trước người, tĩnh tu. Gặp đây, Trần Trường Sinh có chút im lặng. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Trần Trường Sinh lắc đầu, Hắn cho ra hai viên đan dược, tự nhiên không thể nào là đoàn tụ thuốc. Vẹn vẹn hai viên dược hiệu tương đối liệt, tương đối khô thuốc đại bộ thôi. Thời gian như nước chảy. Đoá Nhã Thải Lân cảm nhận được đoàn tụ thuốc dược lực tồn tại. Cái này khiến sắc mặt nàng khẽ biến, nhịp tim không bị khống chế nhanh. Thuốc này, Đoá Nhã Thải Lân nhịn không được mở hai mắt ra, nhìn hướng Sở Hưu. Sở Hưu nhắm mắt, đứng yên như tượng, sắc mặt càng là lộ ra 10 phần bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Công lực của hắn cao hơn ta nhiều, có thể chống cự lại dược lực thời gian, khẳng định cũng sẽ lâu hơn ta ra rất nhiều. Đoá Nhã Thải Lân đôi mi thanh tú ngậm nhào, trong đầu hiện hiện một bức tranh. Chứ để không cách nào chống cự dự lược mình, chủ động nhào tới trước mặt nam nhân này. Đoá Nhã Thái Lân ra đầu gần ẩn, ẩn run lên. Nhất định không thể xuất hiện loại tình huống này. Đoá Nhã Thái Lân ánh mắt lấp loé không yên, do dự ở giữa, nàng đứng lên, tiến lên một bước, liền đã gần, kề gần Sở Hưu. Sở Hưu không có chút nào phát giác, tâm thần tất cả đều đắm chìm trong tổ khiếu xung quanh. Hắn có lẽ còn là không thể động. Đoá Nhã Thái Lân nghĩ đến, lần nữa xích lại gần Sở Hưu, vận chuyển độ công. Đồng thời, trên tay của nàng nhiều một chút động tác. Sở Hưu đã vâng ngã, tinh thần cao độ tập trung, ngay tại xung kích lấy tổ khiếu. Trong độc trướng Còn thiếu một chút a, ta, ta tới giúp ngươi thêm một muội lửa." Trần Trường Sinh khẽ nói, đã phát giác được, thời khắc này Sở Hưu đang đứng ở mấu chốt, một khi tâm thần có thể sớm tiến vào Tổ Khiếu, kia tương lai đột phá vào đệ tam cảnh về sau, nhất định có thể đánh võ đệ tam cảnh cực hạn. Một sợi vô hình ba động, từ Trần Trường Sinh chỗ mi tâm nổi lên, vô thanh vô tức tuân hướng Đóa Nhã Thái Lân. Ngay tại hút Sở Hưu dương khí Đóa Nhã Thái Lân, bỗng cảm thấy Tổ Khiếu khát thượng, tâm thần khẽ động, chìm tại Tổ Khiếu ở trong. Cảnh giới của nàng, tại 4 năm trước, cũng đã đạt đến đệ tam cảnh, Tổ Khiếu ẩn linh chỉ cảnh. Vô hình ba động, tại Đóa Nhã Thái Lân Sở Hưu hai người giữa mi tâm nổi lên, giống như là tạo dựng một cây cầu lương. Trong một chớp mắt, Đoá Nhã Thái Lân nhìn đến Sở Hưu tổ Khiếu tổ đại. Đồng thời, Sở Hưu cũng nhìn đến Đoá Nhã Thái Lân tổ Khiếu. Tại thời khắc này, hai người dường như tại thẳng thắn đối đãi, lại như là tại liên hệ tâm thần. Sở Hưu tâm thần tiến vào tổ Khiếu bên trong, tổ Khiếu bên trong lạ lâm chất khí, trong chốc lát không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, hai người giữa mi tâm vô hình ba động tan đi. Đoá Nhã Thái Lân khôi phục như thường. Toàn bộ quá trình, tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Thậm chí có thể nói, lúc kết thúc, Đoá Nhã Thái Lân duy nhất cảm giác chính là vừa mới tựa hồ hoàng hốt một cái chớp mắt, nàng bắt đầu tiếp tục hút dương khí, hút tới khí tức bên trong, nhiều từng sợi tinh nguyên chi khí. Đóa nhã thải lần con mắt tỏa sáng, một trái tim đập bập bị bịp. Vậy mà hút động. Chương 114, luân hồi trên đường tất có như tên. Sở Hưu ý thức, lầm vào tiến vào một mảnh trắng xóa trốn hỗn độn. Nơi này hẳn là ta tổ khiếu. Sở Hưu có chút hiểu được. Đệ tam cảnh, tên là tổ khiếu hồn linh. Tu hành phương pháp chính là mặt trợ ý tứ, tại tổ khiếu bên trong, tinh thần, ý niệm các loại tích hợp thành linh. Ta tiến vào nơi này thời gian còn quá sớm. Vừa mới đột phá vào võ đạo trúc cơ chi cảnh không có 2 ngày, Sở Hưu cũng không muốn quá sớm tiếp xúc đệ tam cảnh. Hắn hy vọng mình đệ nhị cảnh cũng có thể như đệ nhất cảnh, đánh vỡ cực hạn, cùng cảnh vô địch. Làm như thế nào ra ngoài đâu? Vừa nghĩ như thế, Sở Hưu mở hai mắt ra. Như đại mộng mới tỉnh, đại não dị thường thanh minh, cảm nhận được rõ ràng trung quanh độc chứng phát qua thân thể mỗi một chỗ xúc cảm. Tự nhiên cũng cảm nhận được, tự thân nguyên khí ngay tại tiết ra ngoài, chạy vào đóa nhã thải luân thể nội. Bất quá, nguyên khí mặc dù đã chạy ra, nhưng lại cũng không thoát ly Sở Hưu trường không, tựa như kẹo mạch nha hòa tan ra một đầu đường. Đến đường tuyến mặc dù rời đi kẹo mạch nha chủ thể, nhưng cũng không chân chính rời. Cần để cho nữ nhân này triệt để minh bạch, nàng vô luận làm cái gì đều là vô dụng công. Sở Hữu Lặng Yên suy nghĩ, một lần nữa nhắm hai mắt lại, cũng không ngăn cản Đoá Nhã Thái Lân. Nói như vậy, gian nan thời khắc, tựa hồ luôn luôn quá rất chậm. Sở Hữu giờ phút này liền rất khó nhịn, nhưng hắn lại cảm giác thời gian trôi qua có chút nhanh. Đoá Nhã Thái Lân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Con mắt của nàng rất sáng, cảm nhận được tự thân cực hạng, liền vung ra Sở Hữu vừa muốn lui lại. Sở Hữu mở hai mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Đóa Nhã Thải Lân sắc mặt lập tức đỏ lên vô cùng. Sau một khắc, thể nội vừa tụ tập nguyên khí, như nước biển khuynh tiết, đảo lưu mà ra. Đóa Nhã Thải Lân sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt. Tại nguyên khí khuynh tiết thời khắc, trong cơ thể nàng động công lại giống như là nhận lấy dẫn dắt, cùng đi theo khuynh tiết mà ra. Không tốt. Đóa Nhã Thải Lân trong lòng siết chặt, nàng muốn ngăn cản, đáng tiếc toàn thân đều giống như bị giam cầm ở đồng dạng. Sở Hữu lui lại một bước, sắc mặt hồng nhợt dị thường. Đóa Nhã Thải Lân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân khí lực hoàn toàn không có, lại đứng không vững, trực tiếp quỳ gối Sở Hữu trước người. Nói nguyên ngữ to mà không có náu. Ngươi còn không tin? Sở Hưu ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem quỷ gối dưới chân Đoá Nhã Thái Lân, lo lắng nói, hắn là sư tôn ta, ngươi cảm thấy hắn có khả năng hại ta sao? Đoá Nhã Thái Lân ngẩng đầu, con mắt đỏ lên. Sở Hưu nhếch miệng nhất tiêu, có chút tối người, đưa tay đập vào Đoá Nhã Thái Lân trên đầu, tiên nhân vật ngươi định, kết tóc tụ trưởng sinh. Hỗn đản. Đoá Nhã Thái Lân xấu hổ giận dữ lăn sen. Kia đổi một loại tuyết pháp Sở Hưu mỉm cười nói, ta cái này gọi. Cười trộm chó đầu. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Đoá Nhã Thái Lân triệt để không chịu nổi, cứ việc thể nội một chút khí lực cũng không có, nàng vẫn là vươn hai tay Đi bắt Sở Hưu hai chân. Sở Hưu hừ cười một tiếng, không có lại phản ứng cái này mụ tử, ngược lại nhìn về phía trong độc trướng, hắn đã có thể nhìn thấu độc trướng, thấy rõ Trần Trương Sinh cùng chiếc kia thanh đồng đại lô. Sư tôn, tiếp xuống nên làm cái gì? Sở Hưu hừ lánh địa đạo, cái này đều là ngươi gây ra sự tình. Trần Trương Sinh cười lạnh nói, ngươi vừa mới chiếm người ta tiện nghỉ thời điểm, rất vui vẻ đi. Nói hiệp nói vượn. Sở Hưu một mặt nghĩa chính ngôn tử, rõ ràng là ngươi cho nàng cho ăn đoàn thuốc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nhưng khẽ động đều không núc núc, kia là thuốc đại bổ. Trần Trương Sinh buồn bã nói, Đóa Nhã Thái Lân, Sở Hưu sắc mặt đều là cứng đờ. Sau một khắc, hỗn loạn. Cá mẹ một lửa. Đóa Nhã Thái Lân xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, tâm tính thật muốn sụp. Sở Hưu bất đắc dĩ, tức giận nói, nhanh xuất ra cái biện pháp giải quyết. Trần Trương Sinh nói, "Tại ta lúc tuổi còn trẻ, thời đại kia một chút kiếm khách, đều có kiếm thị ở bên." Kiếm thị ở bên? Có ý tứ gì?" Sở Hưu hỏi. Đóa Nhã Thái Lân âm thầm dựng lên lốt hai. Đơn giản tới nói, chính là giúp kiếm khách cầm kiếm người hầu." Trần Trương Sinh nói. "Cái này kiếm thị a?" Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nhịn không được tối đầu mắt nhìn Đoá Nhã Thái Lân, vọng tưởng Đoá Nhã Thái Lân trước mắt. Sở Hưu niết miệng nhất tiêu, lần nữa nhìn về phía sư Tôn Trần Trường Sinh. Ngươi khả năng còn không hiểu rõ hắn. Trần Trường Sinh nói, hắn gọi Sở Hưu, Chu Tức Thư viện phía sau núi thập tam đệ tử, thì tính sao? Đoá Nhã Thái Lân cười lạnh. Trần Trường Sinh nói, tương lai hắn sẽ chấp trưởng Chu Tức Thư viện. Chấp trưởng Chu Tức Thư viện? Đoá Nhã Thái Lân, Sở Hưu đều là khẽ giật mình. Cái phản ứng về sau, Sở Hưu nhíu mày, ngươi muốn cho ta kế thừa Chu Tức Thư viện. Ngươi không được sao? Trần Trường Sinh cười nói, Sở Hưu Nhạ danh nói, cái này cùng được hay không không có quan hệ, mà là ta căn bản liền không có hứng thú này. Ngươi như kế thừa Chu Tất thư viện, tự nhiên cũng có thể kế thừa ta lưu lại truyền thừa." Trần Trương Sinh nói. Sở Hưu vô ý thức liền muốn cự tuyệt, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghi ngờ hỏi, "Ngươi lưu lại truyền thừa, làm sao? Ngươi muốn đi?" Trần Trương Sinh mỉm cười nói, "Ngươi không nỡ." Sở Hưu mặt đen, không nỡ bỏ ngươi muội. Phương Tiên địa này, tại ta mà nói, đã không có gì bí mật có thể nói." Trần Trương Sinh cảm khái nói, "Tại cùng một nơi, chờ đợi gần 2000 năm, vô địch gần 2000 năm, quá nhàm chán." "Làm sao?" Ngươi là có thể phi thăng, vẫn có thể phá toái hư không? Sở Hưu hiếu kỳ, phi thăng, phá toái hư không. Chân Trương Sinh dừng lại, hai cái này từ đều có chút lạ lẫm. Thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy tiếp xúc thế giới của ta. Chân Trương Sinh lắc đầu, ngươi muốn kế thừa Chu Tức thư viện, còn sớm đây. Sở Hưu nhà danh nói, ai nghĩ kế thừa chủ Tức thư viện rồi. Ngươi không muốn kiếm thị. Chân Trương Sinh nhíu mày lại. Sở Hưu dừng lại, lại nhìn mắt quỷ gối dưới chân Đoá Nhã Thái Lân. Nhìn cái gì? Đoá Nhã Thái Lân trừng mắt. Ngoài trừ trừng mắt, ngươi còn có thể làm gì? Sở Hưu âm thầm mắng thầm. Lần nữa nhìn về phía Trần Trương Sinh, người ta không mận ý, ta cũng không cần. Trần Trương Sinh nói, ta nghĩ tu độ, thập cửu châu thiên kiêu, chạy theo như vị, ngươi lại ngay cả cái kiếm thị đều không giải quyết được. Sở Hưu ra mặt hơi rút, không cách nào phản bác. Liền ngay cả chính hắn, cũng đã trở thành lão già này đỗ đệ một trong. Tiểu nữ a. Trần Trương Sinh mắt nhìn Đoá Nhã Thái Lân, khẽ cười nói, không nên coi thường trước người ngươi tiểu tử này, trong vòng 10 năm, hắn thấp nhất cũng có thể đăng lâm phụ gia bảng. Liên quan ta cái rắm. Đoá Nhã Thái Lân thản nhiên nói. Trần Trương Sinh nói, ngươi làm hắn kiếm thị, đầu tiên có thể chia sẻ tài nguyên tu luyện của hắn. Tiếp theo có thể có được chu tước thư viện chỉ điểm. Lấy thiên phú của ngươi, 10 năm sau, thập hữu châu nữ tử bên trong, thực lực của ngươi, nhưng đứng hàng mười vị trí đầu. Đoá Nhã thải lên ánh mắt chớp động, lắc đầu, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào làm nô bộc. Kiếm thị cũng không phải nô bộc. Chân Trương Sinh nói, ngươi đem chấp trưởng kiếm của hắn, hắn như nghị rút kiếm, cần trước lấy được đồng ý của ngươi. Nói ngược lại là đường hoàng, kết quả là khẳng định vẫn là muốn để ta cho hắn đương nha đầu. Đoá Nhã thải lên cười lạnh. Vậy liền định vị kỳ hạn đi. Chân Trương Sinh nói, 10 năm, ngươi cho hắn đương 10 năm kiếm thị, 10 năm sau, ngươi có thể chọn rời đi hoặc là lưu lại. Sở Hưu nhịn không được hỏi, ngươi vì sao nhất định phải làm cho nàng trò ta làm kiếm thị? Đoá Nhã thải Lân cũng có chút buồn bực, trước kia có cái nữ hoa cầu làm ta kiếm thị, ta cự tuyệt. Trần Trương Sinh nói khẽ, sau đó thì sao? Sở Hưu hiếu kỳ. Trần Trương Sinh nói, nàng để chó hoang ăn. Sở Hưu. Đoá Nhã thải Lân ra mặt nhịn không được giật hạ. Hai người các ngươi mình thương lượng đi. Trần Trương Sinh phất phất tay, xung quanh độc trướng lập tức quy lưu. Sở Hưu lần nữa nhìn lại, đã thấy không rõ trong độc trướng chẳng cảnh. Vô địch cũng có tiếp nối sao? Sở Hưu ám đạo, Suy đoán cái này tiện nghỉ sư Tôn hẳn là hồi tưởng lại cái kia muốn làm hắn kiếm thị nữ hải. Đừng vọng tưởng ta cho ngươi làm kiếm thị. Đoá Nhã Thái Lân lạnh lùng nói. Sở Hưu lấy lại tỉnh thần, tối đầu nhìn lại, vậy ta vẫn trực tiếp giết ngươi đi, tránh khỏi ngươi về sau bị chó hoang ăn. Nói, tay phải vươn ra, băng lăng chân khí ở lòng bàn tay hiện lên, dần dần ngưng tụ ra một thanh băng lưới lao. Đoá Nhã Thái Lân mặt không biểu tình, trong lòng lại nhịn không được nổi lên mấy phần thất vọng. Giữa chúng ta, một mực là ngươi đang tìm ta phiền phức. Sở Hưu nhìn xem Đoá Nhã Thái Lân, thản nhiên nói, ngươi luôn miệng nói ta chiếm ngươi thần dược, nhưng ngươi căn bản không đến gần được nơi đó. Lại như thế nào có thể gieo xuống gốc kia thần dược?" Đoá Nhã thải Lân trầm trầm nói, "Ta 4 năm trước liền đến qua nơi này. Sư Tôn ta ngàn năm trước liền đã tới qua nơi này." Sở Hưu cười lạnh. Đoá Nhã thải Lân nhíu mày, "Ngàn năm trước? Lắc lư ai đây?" Sở Hưu tiếp tục, "Lúc ấy, ngươi nói ngươi ra không được, ta nắm tay của ngươi, đem ngươi mang ra trong độc chứng, đây là ân. Ngươi đem ta nhận lầm thành của ma, muốn giết ta, ta có thể không chết ngươi. Nhưng về sau, hiểu lầm giải khai, ngươi lại làm cái gì? Tại ta lúc tu luyện, đánh lên ta, điểm ta huyệt đạo, muốn dùng độc công, hút ta dược lực, cái này đã phạm vào cấm kỵ của ta." Nói chuyện thời điểm, Sở Hưu trên thân lộ ra một cỗ túc sát linh ý. Đoá Nhã thải lân sắc mặt tái nhợt, cắn bờ môi. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng không làm khó dễ ngươi." Sở Hưu thản nhiên nói, "Về sau, ngươi lại làm cái gì? Mắng ta một đường, còn chưa tính. Lại tại ta lúc tu luyện, đánh lén tại ta, trả lại cho ta hạ dự. Ta có thể tha cho ngươi một lần, cũng có thể tha cho ngươi lần thứ hai, nhưng từ trước quá tam ba bận. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, liền có thể có đặc quyền. Dưới kiếm của ta, không phân biệt nam nữ." Đoá Nhã thải lân nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói, "Muốn giết cứ giết, bóp nói nhảm. Giết ngươi trước đó." Còn có một khoản có thể coi là. Sở Hưu bỗng nhiên nói, "Chư ngươi, dùng tay đập mặt của ta hai lần." Đoá Nhã Thái Lân nhíu mắt, trừng mắt về phía Sở Hưu, "Ngươi muốn làm cái gì?" Quạt ngươi hai bàn tay. Sở Hưu cười lạnh, "Ngươi dám? Một bàn tay 5 năm, năm." "Cái gì?" Đoá Nhã Thái Lân đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, da mặt có chút rút hạ. Về sau, Sở Hưu nhìn chằm chằm Đoá Nhã Thái Lân, như như thành kính hầu kiếm, "Tội vừa gấp nữa." Như có bất kính, luân hồi trên tấm địa tất có như tên. Đoá Nhã Thái Lân trong lòng mặc dù rất u ám, trên mặt lại không nói thêm gì nữa. Nàng đã triệt để tỉnh táo, đồng thời cũng nhận rõ hiện thực. Sở Hưu vừa mới lời nói, tuy có đe dọa chi ngại, nhưng cũng để nàng minh bạch, mình trước đó sợ tác Sở Vi là có thể sẽ cho mình đưa tới hỏa sát thân. Kiếm thị. Trong độc trướng, chân trường sinh ánh mắt lóe lên một vòng thăm thú. Tại cực kỳ lâu trước đó, tại hắn vẫn là thuần túy nhất kiếm khách lúc, từng có một cái nữ hoa, một bước một dập đầu, cầu xin làm hắn kiếm thị. Hắn tự tuyệt. Một cái thuần túy kiếm khách, như thế nào thanh kiếm giao cho người nàng đến đảm bảo. Kiếm bất ly thân. Đây là một cái kiếm khách cơ bản nhất tố dưỡng. Nữ hoa kia biến mất gần 50 năm, lần nữa hiện thân lúc cho Trần Trường Sinh một cái rất lớn kinh hỉ. Cổ ma, nữ hoa kia tu luyện nam cương cấm kỵ cổ thuật, lại trở thành nam cương thứ nhất mối họa lớn, càng là tại cái này thanh minh nguyên mà mượn, nuôi thành một đám độc vận. Trong ngàn năm qua, thế sự biến thiên, có chút đạo lý lại là Cổ Kim Tương. Thông, nữ nhân chính là phiền phức căn nguyên. Nhất là, là bị ngươi cư tụy qua nữ nhân. Lắc đầu, Trần Trường Sinh nhìn về phía trước người Thanh Đồng Đại Lô. Một lát sau, nắp lò mở ra, Triệu Vương Tôn nhảy lên mà ra. Hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới ẩn ẩn hiện động lên một tầng kim sắc quang mang. Trong mắt một vòng tình quang hiện lên. Toàn thân kim sắc quang mang lập tức nội liễm vô tung, da thịt khôi phục màu đồng cổ. Đa Tạ Sư Tôn thành toàn. Triệu Vương Tôn nhìn về phía Trần Trường Sinh, mặt ngậm tăng kích. Trần Trường Sinh nhìn Triệu Vương Tôn, ngươi con đường này, trước kia có người đi qua, tất cả đều thất bại. Triệu Vương Tôn mỉm cười nói, ta là Triệu Vương Tôn, độc nhất vô nhị Triệu Vương Tôn. Ngươi tiểu sư đệ vì ngươi an bài một trận tỉ thí. Trần Trường Sinh nói khẽ, chuẩn bị cẩn thận một chút, vì ngươi tiểu sư đệ chế tạo một thanh độ long chỉ kiếm. Chương 115, Hoàng Thiên kiếm ra, Nhật Nguyệt phải sợ hãi, chỉ lên. Thanh minh nguyên mặn mòi, trong độc chương. Một tòa cử đại chân khí vòng phòng hộ, như móc ngược vô hình trẻ lớn, thanh lui trong độc chướng bên trong tất cả độc chướng. Hai tòa rèn đúc lô hùng lập bên trong, hừng hực liệt hỏa, rèn luyện rèn đúc trong lò quan sắt. Triệu Vương Tôn, tần phu tử riêng phần mình đứng tại một tòa rèn đúc trước lò, hoàn thần tâm chăm chú. Hai người này tỷ thí, đã kéo dài một tháng có thừa. Một thanh danh kiếm xuất thế, bình thường cần thời gian dài thiên truy bắt luyện. 10 năm đúc một kiếm, đều thuộc bình thường. Kỳ thật, lần này, hai người tỷ thí, có Trần Trường Sinh thần công vũ tá, đã cực đại rút ngắn thời gian. Hẳn là ngay tại hôm nay. Trần Trường Sinh khẽ nói, đã nhìn ra Triệu Vương Tôn Tần Phu Tử hai người tạo thành chi kiếm, hỏa hầu đều đầy đủ. Nơi này nếu là Thanh Minh Uyên, lão phu tạo thành chỉ kiếm, liền gọi Thanh Minh kiếm đi." Tần Phu Tử phất dấu nói. "Tên rất hay." Một mực đi theo Tần Phu Tử bên người Chu Triều đạm mỉm cười nói. Ngôi sếp bằng ở một bên Sở Hưu có chút im lặng, hai cái này lao ra hỏa thật đúng là không khách khí, lúc trước hắn còn muốn, Tứ Sư Minh rèn đúc ra kiếm, liền cứ gọi Thanh Minh kiếm đâu." Trấn Trương Sinh quay đầu liếc nhìn Sở Hưu, "Ngươi văn thái tốt, nghĩ cái kiếm tên, ngươi Tứ Sư Minh chế tạo chuôi kiếm này, sẽ cho ngươi dùng." Sở Hưu trầm ngâm nói, Thanh Minh Hạo đặng không thấy gái, một kiêm kinh hồng rượu nhận nguyệt không bằng, liền gọi Kinh Hồng Kiếm đi. Kinh Hồng Kiếm? Nghe. Trần Trương Sinh nói. Sở Hưu nghiêng liếc, vậy ngươi cảm thấy phải gọi cái gì kiếm? Ngươi nói Hào Hăng, lại thân chúng Thiên Hoang Băng Tẩm chỉ độc, không bằng liền gọi Hoang Thiên Kiếm đi. Hoang Thiên Kiếm? Sở Hưu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuy nói danh tự này lấy được đúng là, nhưng mang theo cái hơi chữ, để Sở Hưu cảm thấy bức cách lập tức liền cao lên. Ngươi là sư tôn, ngươi nói tính. Hoang Thiên. Tân Vũ tử, Chu Chiếu đạm hai mặt nhìn nhau, danh tự này, giống như rất bình thường a, hoàn toàn không có danh kiếm chi tư. Thời gian đang trôi qua, Thần phu tử sắc mặt trở nên kích động lên. Lão phu chế tạo thanh minh kiếm, sắp xuất thế. Một bên Chu Triều Đảm cũng kích động. Cái này thanh minh kiếm, sắp về hắn. Tiền muối trước hết mời. Một bên Triệu Vương Tôn mỉm cười nói, "Vậy lão phu trước hết khai lò." Thần phu tử mỉm cười, sau đó đưa tay vỗ xuống rèn đúc lò, nắp lò mở ra, một thanh chớp động lên hỏa sắc quang mang lợi kiếm sắt na tập ra. Như lưu quang, giống như tấm lụa, lấp lánh giống như hạo nguyệt lâm không. Hóa sắc tiêu tán, trường kiếm huyền lập tại không. Ánh mắt của mọi người đều nhìn qua. Mâu sinh nhạt thân kiếm óng ánh trong suốt, giống như một dòng sâu không thấy đáy thu thủy. Trên kiếm phong chớp động lên màu xanh hàn mang, giống như thanh hồng. Thanh minh kiếm. Đây là một thanh bảo kiếm." Trần Trường Sinh bình luận. Nguyên bản liền đối trôi nãy tự Hắc Tiên Thạch chế tạo ra bảo kiếm hết sức hài lòng tần phụ tử, nghe Trần Trường Sinh đánh giá, lập tức hồng quang đầy mặt, kích động khó nén. Có bảo vật này kiếm, lão phu nhất định có thể tái nhập tiêu dao bảng." Chu Chiếu đạm con mắt tỏa sáng, trong lòng cũng tràn đầy đều là khó tả kích động. Bên ngoài sắc thực vẫn được, bất quá khẳng định không sánh bằng ta Hoang Thiên kiếm." Sở Hưu hơi có vẻ ghen ghét nói. Triệu Vương Tôn nhìn chằm chằm lưỡi lửng giữa không trung thanh minh kiếm, mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Thanh minh kiếm, đúng là một thanh bảo kiếm. Cái này, để Triệu Vương Tôn cảm nhận được một chút áp lực. Thanh minh kiếm rơi vào tần phu tự chi thủ, hắn yêu thích không buông tay, một bên Chu Chiếu đạm thấy mắt không rời kiếm. Sở Hữu nhìn phía Triệu Vương Tôn trước người thanh đồng đại lô, trong lòng sinh ra mấy phần chờ mong. Ngày ná về tây, cả nửa da, Nhật Nguyệt cùng không thời điểm, nắp lọ lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía thanh đồng đại lô. Kiếm, ra. Triệu Vương Tôn chợt quát một tiếng, một đạo màu đen lưu quang, trong chốc lát xông ra thanh đồng đại lô. Xông thẳng lên trên, xuyên thấu Trần Trường Sinh bố trí chân khí vòng phòng hộ. Màu đen lưu quang lên như diều gặp gió, xuyên thấu tràn ngập tại thanh minh trong ngực sâu độc trướng, cuối cùng huyền lập tại thanh minh nguyên phía trên. Nhật nguyệt quang hoa, tựa hồ tất cả đều chiếu rọi tại chuôi này đen như mực trên trường kiếm. Sở Hưu liếc mắt Trần Trường Sinh, "Kiếm, ra lò về sau, vốn không nên bay cao như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Trường Sinh hỏi. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Kiếm này chỉ ứng tiên tự có, nhân gian khó được mây lần gặp." Đứng tại thanh đồng đại lô trước Triệu Vương Tôn, nhìn chằm chằm tiếc cung, sắc mặt lộ ra hết sức nghiêm túc. "Kiếm là hảo kiếm." nhưng còn thiếu khuyết một phần. Trần Trương Sinh nói, thiếu khuyết cái gì? Sở Hưu hiếu kỳ, hắn kỳ thật cũng không làm sao hiểu kiếm. Tâm huyết, Trần Trương Sinh nói, thần phù tử chế tạo kiếm, bao hàm thần phù tử Tâm huyết, Triệu tứ chế tạo kiếm, chỉ có đỉnh cao nhất kỹ năng. Luận kiếm phẩm chất, đúng là tứ tiên sinh càng hơn một bậc. Thần phù tử nói khẽ, Triệu Vương tôn lắc đầu, kiếm của ta, thiếu khuyết một tia linh tính, cho nên thanh kiếm này, muốn cho tiểu thập tam. Trần Trương Sinh lo lắng nói, ngươi vị tiểu sư đệ này, tạm thời cũng không có gì linh tính. Sở Hưu, Chu Chiếu đảm mắt nhìn Sở Hưu, 13 tiên sinh cũng không phải là thuần túy kiếm khách, chấp kiếm này, sát thực phù hợp. Sở Hưu bất mãn, nghiêm liếc Chu Chiếu Đảm, kiếm phẩm chất, lúc có cầm kiếm người quyết định. Vị tiền bối này, đợi chút nữa một trận chiến được chứ? Nếu như là sơ cảnh một trận chiến, lão phu cam bái hạ phòng. Chu Chiếu Đảm mặt ngậm mỉm cười, bình tĩnh nói. Sở Hưu thản nhiên nói, cùng ngươi một trận chiến, không cần sơ cảnh. Chu Chiếu Đảm sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Hắn thành danh đã lâu, từng một lần đăng lâm tiêu dao bảng, thực lực tại thiên hạ thập cửu châu đều có tiếng tั่ว. Một tên tiểu bối, như thế khiêu khích, trong lòng hạ có thể không khí? Sở Hưu không có lại phản ứng lao ra hòa này, hắn đưa tay phải ra, ngửa mặt lên trời lãng dĩ đạo, khiêm đến. Chân Trương Sinh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, huyền lập tại Thanh Minh Nguyên phía trên hoàng thiên kiếm, cũng chưa hề động tới. Sở Hưu mí mắt có chút nệ dưới, dư quang liếc mắt Trần Trương Sinh. Chân Trương Sinh cũng nghiêng liếc Sở Hưu, trong mắt ý vị rõ ràng. Vật nhỏ, ở trước mặt ta trăm bước. Sở Hưu mặt đen, bất đắc dĩ, chỉ có thể phục chỉ vừa, ánh mắt lóe lên mấy phần xin nhở thân xác. Chân Trương Sinh tay phải nhẹ nhàng động dưới, huyền lập tại Thanh Minh Nguyên phía trên hoàng thiên kiếm, lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong chốc lát xuyên thấu cả tòa Thanh Minh phủ sâu cuối cùng, rơi vào sở Hưu chỉ thủ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía chuôi này hoàng tiên kiếm. Thân kiếm toàn thân tối tăm, giống như sâu không thấy đáy vực sâu. Lưỡi kiếm sắc bén dị thường, chớp động lên u sát hàn mang, vẫn rất nặng. Sở Hưu hơi kinh ngạc, chuôi kiếm này trừng hơn 100 cân. Triệu Vương Tô nói, kiếm dài 3 thước 9 tấc, nặng 108 cân. Rất thích hợp ta. Sở Hưu cơ qua kiếm, hết sức hài lòng. Một bên Chu Triều Đảm cũng đã tự tần phu tử trong tay tiếp nhận thanh minh kiếm, hắn đối thanh minh kiếm cũng là phi thường hài lòng, nụ cười trên mặt ngăn không được. Hai người riêng phần mình thưởng thức một trận bảo kiếm trong tay, ánh mắt giao hội, chiến ý bắn ra. Điểm đến là dừng, như thế nào? Chu Chiếu đạm mỉm cười, ngữ khí giống như trưởng bối. Sở Hưu nói, yên tâm, trận chiến đấu này, chỉ luật kiếm, ta sẽ không cho ngươi hạ độc. Chu Chiếu đạm sắc mặt hơi cương, trong đầu hiện hiện trước đó Sở Hưu nắm đóa nhã thải lên tay, từ trong độc trướng đi ra chẳng cạnh. Hai người đều không nói gì thêm nữa. Trần Trương Sinh, Trần Phú Tử, Triệu Vương Tôn, đóa nhã thải lên cả đám đứng tại chân, khí che đại biên giới vị trí, lặng lặng mà nhìn xem hai người này. Sở Hưu tay trái hiện lên một đoàn đồng đậm băng lệnh chân khí. Tại mọi người nhìn chăm chú, chẩm dái ngưng tụ thành một đạo băng chất vào kiếm. Hoàng Thiên kiếm vào vỏ. Sở Hưu đôi lông mày giãn ra, trong lòng tự nhủ đây mới là trạng thái tốt nhất. Đám người im lặng. Không có vỏ kiếm, ngươi liền sẽ không dùng kiếm. Trần Trường Sinh nhịn không được nhả ra một câu. Thực lực của ngươi tuy cao, nhưng lại cũng không hiểu kiếm. Sở Hưu thản nhiên nói, kiếm chỉ phô mang, chỉ có tại ra khỏi vỏ một khắc này, mới có ý nghĩa. Ta không hiểu kiếm. Trần Trường Sinh cười, trong lòng tự nhủ năm đó ta dùng kiếm thời điểm, nhà ngươi 18 đối lao tổ tổng khả năng cũng còn không có xuất sinh đâu. Sở Hưu, Chu Triều đảm đối mặt một trận chiến này, bộc phát. Hai người đồng thời động, trong phút chốc hóa thành hai đạo thân ảnh. Bang, kiếm đang kịch liệt va chạm. A, cảm nhận được đối diện truyền đến to lớn lực đạo, Thương Vũ cảnh đỉnh phong Chu Chiếu đạm nhịn không được khẽ gi một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, thân ảnh lùi lên, lùi gấp hai trượng có thừa. Lao phu ngược lại là xem nhẹ 13 tiên sinh. Chu Chiếu đạm nhìn chằm chằm Sở Hưu, chậm rãi nói, hắn vốn cho rằng vị này 13 tiên sinh, coi như thiên phú lại yêu nghiệt, cũng bất quá là một tiểu niên lang, công lực rất có hạn. Lại không nghĩ rằng, chỉ một chiêu, liền làm hắn giật nảy cả mình người cũng rất tốt. Sở Hưu mỉm cười nói, đại khái muốn so trưởng An thành hứa nặng hứa đại giám mạnh một chút. Hứa nặng? Chu Chiếu đạm từ chối cho ý kiến, đạo, lão phu phải nghiêm túc. Rất khéo, ta cũng muốn chăm chú giúp kiếm. Sở Hưu tay phải năm ngón tay nắm chặt chu kiếm, đôi mắt bên trong tránh lộ ra sắc bén chỉ sắc. Bạch, kiếm ra, kinh hùng hiện. Lại làm một tiếng thanh tuy băng minh nổi lên. Chu Chiếu đạm con ngươi hơi co lại, đối diện truyền đến cự lực, so với chiêu thứ nhất giao phòng, lại tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Hắn ổn định thân hình, trong tay thanh minh kiếm lại có chút rung động lắc một cái mắt. Tháng bại đa phần Lúc này, Trần Trường Sinh mở miệng nói, "Ừm." Sở Hưu, Chu Chiếu Đạm đồng thời khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía Trần Trường Sinh. Hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu, còn đang đứng ở thăm dò giai đoạn, cũng còn không có phát huy thực lực chân chính đâu. Sắc thực đã phân thắng bại. Tần Phu Tử nhìn chằm chằm còn tại trong động trạng thanh minh kiếm, Hoang Thiên kiếm, ánh mắt lóe lên mấy phần không thể tin. Gặp đây, Sở Hưu, Chu Chiếu Đạm cũng cùng nhau nhìn về phía riêng phần mình bảo kiếm trong tay. Chương 116, tiếp, không thể Trường Sinh, dạ tập Sở Hưu. Hoang Thiên kiếm, toàn thân tối tăm như vực sâu, lưỡi kiếm chớp động lên hàn mang. Thanh minh kiếm toàn thân màu xanh nhạt, trong suốt như như một dòng thu thủy, lưỡi kiếm tại rung động. Lưỡi kiếm giao phong trố, tối tâm lôi kiếm, choáng cắm vào thanh minh kiếm lưỡi kiếm bên trong. Thanh minh kiếm lại xuất hiện khe. Sở Hưu kinh ngạc khó tả. Chu Chiếu đạm hoàn toàn liền ngươi dạy. Thanh minh kiếm vừa tới tay, liền xuất hiện khe rồi. Đây không phải từ tốt nhất hắc tiên thạch chế tạo sao? Làm sao lại liền xuất hiện khe đây? Lúc này mới giao phong 2 lần a. Chu Chiếu đạm không thể tin được. Thanh minh nguyên màn mượn, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Nếu không, ta tiếp tục. Sở Hưu phá vỡ yên tĩnh, hắn vừa đột phá vào võ đạo trúc cơ chỉ cảnh đang muốn tìm cái cường giả luyện một chút đâu. Chu Chiếu Đạm không nói một lời, trong lòng thì tại nghĩ đến, lại đối chém đi xuống, cái này thanh minh kiếm bên trên, chỉ sợ tất cả đều là khe. Là lão phu thua. Thần phu tử than nhẹ, có chút khó mà tiếp nhận. Sở Hưu liếc nhìn tứ sư huynh Triệu Vương Tôn, bình thường tới nói, loại thời điểm này, bên thắng hắn là khiêm tốn hai câu. Triệu Vương Tôn trầm mặc không nói. Trần Trường Sinh cũng không nói. Cái này hay. Sở Hưu thu kiếm vào vỏ, đi tới Trần Trường Sinh bên cạnh. Đã thắng bại đã phần, nên rời đi. Trần Trường Sinh mở miệng, hai tay tế động, to lớn chân khí che đậy chậm rãi lên không nâng lên đám người cùng kia hai tòa giàn đúc lô. Loại thực lực này, Chu Chiếu đạm kính sợ khó tả, lần nữa khắc sâu hiểu được vùng viện trưởng bà chữ phất lượng. Vô địch. Vô địch thập cửu châu. Sừng sững tại đỉnh phong cường giả vô địch. Chuyện chỗ này, trở lại thanh minh nguyên phía trên. Các ngươi về trước thư viện. Trần Trương Sinh nói, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Được. Triệu Vương Tôn gật đầu, trực tiếp nâng lên thanh đồng đại lô. Sở Hưu nhìn về phía Đoá Nhã Thái Lân. Đi thôi, ta ở chỗ này không có gì lo lắng. Đoá Nhã Thái Lân ngắm nhìn Viêm Ngô bộ chỗ phương hướng, ánh mắt lóe lên mấy phần tức. Một đầu đước trường dài nửa xích tiểu bạch xà từ nơi xa chạy tới. Đoá Nhã thải lăn mắt sáng rực lên. "Tiểu Bạch, Trường An thành, Hoàng cung, Ngự thư phòng." Trà rõ ràng. Đại giám Hứa nặng đứng tại trong điện, nói khẽ, "Thiên Khải kiếm bên trong có dấu vết Hoàng Lăng mộ cơ quan địa đồ." "Võ Hoàng Lăng mộ." Ngồi tại trên Long ỷ Càn hoàng hơi híp mắt lại. Từ khi Chu Tức thư viện thi toàn quốc kết thúc về sau, hắn liền phái Hứa nặng âm thầm điều tra liên quan tới Thiên Khải kiếm hết thảy, hiểu được đại cản hoàng tộc cùng Mạc thị nhất tổ căn án, đi mời Triệu đại giám tới. Càn hoàng phân phó nói, "Vâng, hẹn một canh giờ sau." Một tóc trắng xóa lão giả đi tới ngự thư phòng. Triệu Văn Tuyên, Triệu đại giám, từng là đời trước cản hoàng chấp bút đại giám, từ khi tiên hoàng qua đời, liền gi cư hoàng lăng, bạn tiên hoàng tả hữu. Chẩm muốn biết liên quan tới Võ Hoàng sự tình. Càn hoàng nói thẳng, "Võ Hoàng?" Triệu Văn Tuyên khẽ giật mình, chầm mặc hồi lâu, chầm rãi nói, "Năm đó, tiên hoàng tại thế thời điểm, cũng nghe qua Võ Hoàng sự tình." Ồ, Càn hoàng kinh ngạc. Triệu Văn Tuyên nói khẽ, "Từ đại càn khai sáng đến nay, Võ Hoàng công tích gần với khai quốc thái tổ." Càn hoàng từ chối cho ý kiến, tiên tổ Võ Hoàng đã từng chinh chiến tiến hạ, đã từng ngựa đạp giang hồ đúng là lịch đại hoàng đế bên trong chói mắt nhất tồn tại. Võ Hoàng có một tiếc. Triệu Văn Tuyên nói, "Thiếp không thể trường sinh." Trường sinh? Can Hoàng hai con ngươi hiện lên một vòng tình quang. Triệu Văn Tuyên nói, "Võ Hoàng Lăng mộ thật có lớn mật, thậm chí khả năng dính đến trường sinh chỉ bí." Can Hoàng không cách nào bình tĩnh. "Trường sinh chỉ bí?" Nói, Can Hoàng lời ít mà ý nhiều. Triệu Văn Tuyên thấp giọng nói, "Cụ thể, lão nô cũng không biết, lão nô chỉ biết là, lịch đại tiên hoàng, Lâm Trung trước đó, đều sẽ tiên một lần Võ Hoàng Lăng mộ." Nói, nói bổ sung, "Ngài kế vị 3 năm trước đây, tiên hoàng từng đi qua." Phu hoàng cũng tiến vào võ hoàng lăng mộ. Càn hoàng buông lông mày gảy nhẹ. Triệu Văn Tuyên do dự nói, "Lão nô nghe nói, Thiên Khải kiếm để chu tức thư viện lấy đi." Càn hoàng buồn bực gân một tiếng, "Cái này có chút không ổn." Triệu Văn Tuyên nói, "Vị viện trưởng đại nhân kia, hẳn là chân chính trưởng sinh người. Ngươi muốn nói cái gì?" Càn hoàng nhìn chằm chằm Triệu Văn Tuyên. Triệu Văn Tuyên nói, "Nếu như bệ hạ là trưởng sinh người, nhưng nguyện cùng những người khác chia sẻ trường sinh." Càn hoàng khẽ giật mình, chân mày cau lại. Lấy phụng viện trưởng tư lực, nếu quả thật muốn vào võ hoàng lăng mộ, coi như không có Thiên Khải kiếm, hẳn là cũng có thể tùy tiện tiến vào a." Càn hoàng chậm rãi nói, Điều này cũng đúng." Triệu Văn Tuyên nhẹ gật đầu. Can Hoang nói, "Phùng viện trưởng hẳn là đối võ Hoàng Lăng mộ không có gì hứng thú, bất quá, Thiên Khải kiếm tại cái kia mặc thị hầu duyệt trong tay, nàng lại cùng Sở Hưu thân cận." Nói đến đây, Can Hoang trong mắt nổi lên một cỗ sắc cơ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Kim Ngân đại sụp đổ chẳng cảnh. Khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Can bạn chưa đem hắn cái này đại càn trí tôn để vào mắt. Sở Hưu, Phùng viện trưởng Tân Thu thân truyền đệ tử. Triệu Văn Tuyên trầm ngâm nói, "Những bọn tiểu bối này, lòng hiếu kỳ đều tương đối nặng." Can Hoang nhìn chằm chằm Triệu Văn Tuyên, đột nhiên hỏi, "Ngươi rang lợi như thế nào?" Triệu Văn Tuyển khẽ giật mình, chột đội văn nói, lão nô Giang Lợi vẫn rất tốt, một ngày có thể ăn ba chợ cơm. Trường An Thành. Tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn khiêng Thanh Đồng Đại Lô trở về, lần nữa dẫn nổ cả tòa Trường An Thành chủ để. Vô số người đều rất hiếu kỳ, vị này tứ tiên sinh đi nơi nào? Thanh Đồng Đại Lô bên trong. Sở Hưu ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm lơ lửng trước người mầu trắng tiểu sa. Tiểu sa xung quanh, răng đầy từng đạo chân khí. Hắn đang luyện công. Tại hắn phía bên phải, Đoá Nhã thải lần cũng ngồi xếp bằng, tại nàng hai chân kiếm, đặt ngang một thanh phong tại vỏ kiếm ở trong bao kiếm. Nàng tại tu luyện, cũng tại hầu kiếm. Tiến vào Chu Tức thư viện phía sau núi, Triệu Vương Tôn mở ra nắp lọ. Đến nhà. Triệu Vương Tôn cười nói, "Sở Hưu, Đoá Nhã Thái Lân tuần tự nhảy ra thành đồng đại lô." Đoá Nhã Thái Lân nhìn lô bên ngoài cảnh tượng, nhất thời trong lòng nổi lên mấy phần thất vọng. "Chu Tức thư viện, tại nàng thiếu nữ thời kỳ, đã từng huyễn tưởng qua gia nhập tòa này thư viện. Bây giờ, thật tới. Ngoại trừ thất vọng bên ngoài, còn có mấy phần không chân thực." Sở Hưu từ biệt tứ sư huynh, dẫn Đoá Nhã Thái Lân rời đi. Làm 13 tiên sinh, hắn tại thư viện phía sau núi chỗ giữa sơn núi, có một tòa độc lập tiểu viện. Đoá Nhã Thái Lân hít sâu một hơi, đi theo Sở Hưu đi vào tiểu viện. Nàng biết, từ đó về sau, nhân sinh của mình sẽ triệt để theo tới cá biệt. Thu xếp tốt về sau, Đoá Nhã Thái Lân chủ động đi vào trong tiểu viện phòng biết. Có cái xinh đẹp muội tử đương kiếm thị, tựa hồ còn rất khá. Sở Hưu thầm nói, lúc trạng và tối, hai người ngồi tại trước bàn cơm. Đoá Nhã thải Lân hai gò má có chút phếu hồng, tối đầu không nói. Sở Hưu nhìn đầy bàn trái rủi đồ ăn, nhất thời không nói gì. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi ta thất sư tỷ trong tiểu viện, nàng là y gia chuyên nhân, có thể dạy ngươi rất nhiều. Sở Hưu nói, thuận tiện, cùng với nàng học một ít trùng nghệ. Đóa Nhã thải Lân tối đầu không nói, ánh mắt lóe lên mấy phần ý cười. Nhiều năm một mình sinh hoạt, nàng há có thể không hiểu nấu đồ ăn. Vẹn vẹn không muốn đốt cho trước mắt nam nhân này ăn nghỉ. Ta làm ngươi kiếm thị, có thể, muốn cho ta làm nhiều những chuyện khác, liền muốn làm tốt làm hư chuẩn bị. Đóa Nhã thải Lân lặng yên suy nghĩ. Bóng đêm dần dần sâu, uống một bầu rượu sở hụ, nam tại trên giường, hồi tưởng đến những ngày này kinh lịch, giống như rất nhàm chán. Những ngày này, trên cơ bản đều tại tu luyện, chưa làm qua chuyện gì. Kẹt kẹt. Cửa phòng vang lên một đạo nhẹ như có hay không kẹt kẹt tâm thành, sở hụ ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc. Tiếng bước chân này, cùng hắn rất giống. Một chương tuấn lãng vô song khuôn mặt, xuất hiện tại Sở Hưu trong tầm mắt. Thật là dễ nhìn a, nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đều không đủ. Sở Hưu nhìn xem chương này cùng mình giống nhau như lúc khuôn mặt, cảm khái khen. Ngươi thật không biết xấu hổ. Thanh Thúy mỉm cười thanh âm vang lên. Chương 117, ngân mặt viết, Sở Hưu lần thứ nhất giảng bài. Có thể có như thế dịch dung thuận, lại có thể xuất hiện tại thư viện phía sau núi, trong thiên hạ, đại khái chỉ có một người. Vô tướng trấn quân, Chu Hữu Dung. Chẳng lẽ ta không dễ nhìn? Sở Hưu nhìn đã khôi phục chân dung Chu Hữu Dung, gảy nhẹ đuôi lông mày. Chu Hữu Dung niết miệng, người rất tự luyến. Ta cái này gọi có tự mình hiểu lấy." Sở Hưu ung Dung nói. Chu Hữu Dung âm thầm lắc đầu, trực tiếp kể ra ý đồ đến, Thiếu Quân muốn gặp ngươi. "Ngươi gần nhất ta đi Vũ Châu, hôm nay vừa trở về." Sở Hưu dừng một chút, giải thích một câu. "Ta biết ngươi không tại, cũng đoán được ngươi hẳn là cùng tứ tiên sinh cùng rời đi." Chu Hữu Dung nhỏ giọng nói. "Sở Hưu hỏi, lão bản đương gặp được chuyện." Chu Hữu Dung thấp giọng nói, nàng mở ra Thiên Khải kiếm bên trên cơ quan, nghĩ mời ngươi cùng với nàng cùng đi một chuyến Trung Hoàng núi. "Trung Hoàng núi? Cụ thể nói một chút." Sở Hưu hiếu kỳ Chủ Hữu Dung nói, Đại Càn Võ Hoàng chân chính Lăng Huyện, liền tại Trung Hoàng núi. Năm đó Mặc thị tiên tổ vì Võ Hoàng thành lập Lăng mộ thời điểm, giống như dự cảm trước đến có thể sẽ bị diệt hầu, liền tại Võ Hoàng trong Lăng mộ đúc khắc xuống Mặc thị cơ quan thuật tinh yếu, cũng trong Thiên Khải kiếm, lưu lại một phần Võ Hoàng Lăng mộ cơ quan địa đồ. Lão bản nương hy vọng ta mang nàng tiến Võ Hoàng Lăng mộ, xem duyệt Mặc thị cơ quan thuật tinh yếu. Sở Hữu Trầm ngâm nói, Chủ Hữu Dung khẽ bước cằm, nói khẽ, nàng là Mặc thị duy nhất hậu nhân, vốn cho là mình đã hoàn toàn kế thừa Mặc thị cơ quan thuật, gần nhất mới phát hiện, chân chính Mặc thị cơ quan thuật đều đi lại ở Võ Hoàng Lăng mộ ở trong. Trộm mộ đã là cái nguy hiểm sống, cũng là việc cần kỹ thuật." Sở Hưu nhẹ giọng nói. Chu Hữu Dung trầm mặc không nói. "Cái này không chỉ có riêng là trộm mộ đơn giản như vậy, đây là trộm Hoàng Lăng, mà lại còn là võ Hoàng Lăng mộ. Võ Hoàng đã qua đời đi hơn 1000 năm, nhưng vẫn có từ lâu một nhóm lớn người thủ mộ, cái này đủ để chứng minh hết thảy." "Nàng rất gấp lắm sao?" Sở Hưu hỏi. Chu Hữu Dung nhỏ giọng nói, "Nàng gấp, hẳn là muốn gặp đến ngươi, xác định thái độ của ngươi." Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, "Lời này của ngươi nói, tại sao ta cảm giác nàng thích ta?" Chu Hữu Dung khuôn mặt đỏ lên, giận Sở Hưu một chút. Để nàng trước đường có gấp, cơ quan vật liền khắc vào võ hoàng lăng mộ, sẽ không mất đâu." Sở Hữu trầm ngâm nói, "Chờ Tư Tôn trở về, ta hỏi một chút tình huống, đến lúc đó rồi quyết định lúc nào đi trong mộ." "Được." Chu Hữu Dung gật đầu, trong lòng thật to địa nhẹ nhàng thở ra. Sở Hữu nhìn Chu Hữu Dung tiểu dung, "Người gấp trở về sao?" Chu Hữu Dung khẽ giật mình, bất động thanh sắc hỏi, "Người có việc? Ta nghĩ khoảng cách gần nhìn một chút ngươi rảnh dung." Sở Hữu ngồi dậy, nhìn Chu Hữu Dung môi đỏ, thuận tiện lại nghe nghe người khẩu khí. Chu Hữu Dung mí mắt hơi thấp, gương mặt không nhận khống địa hiện hiện mấy phần đỏ hừng, nàng mơ hồ cảm giác Sở Hưu ánh mắt có chút từng nóng, ngươi muốn nhìn ai? No, trước tử lão bản nương bắt đầu đi. Sau đó, tại Sở Hưu nhìn chăm chú, Chu Hữu Dung mặt phát sinh biến hóa, dưỡng. Như qua trong giây lát, liền biến thành lão bản nương mặc thiếu quân bộ dáng. Cái này một lần để Sở Hưu hoàn hốt, coi là ngồi tại bên giường, vẫn luôn là lão bản nương đầu. Ta có thể sử dụng trong lòng bàn tay gián mặt của ngươi, cảm thụ một chút da thịt của ngươi biến hóa sao? Sở Hưu thái độ thành khẩn, đưa ra một cái hơi có vẻ quá phận thỉnh cầu. Chủ Hữu Dung cúi đầu, ánh mắt chớp động, như thu thủy, đã không có đáp ứng, cũng không có phản đối. Sở Hưu duỗi tới tay phải, nàng một trái tím, đập bịch bịch, biến trở về nguyên bộ dáng lúc trước. Sở Hưu mỉm cười nói, Chu Hữu Dung không có đáp lại, yên lặng vận chuyển công lực, bộ mặt da thịt cùng xương cốt đều có rất nhỏ biến động. Tay phải gián tại Chu Hữu Dung trên hai gò má, Sở Hưu ẩn ẩn cảm nhận được một loại có quy luật rung động, không khỏi hết sức ngạc nhiên. Đổi lại khuôn mặt, Sở Hưu nói, tay trái cũng gián tại Chu Hữu Dung trên hai gò má. Cái này, vốn là tim đập rộn lên Chu Hữu Dung, kém chút liền hít thở không thông, chỉ cảm thấy hai gò má nóng hổi, dường như truyền đến Sở Hưu trong lòng bàn tay. Dưới sự chỉ huy của Sở Hưu, Chu Hữu Dung gương mặt xinh đẹp không ngừng biến hóa, lúc nam lúc nữ. Khiến Sở Hưu nhất là kinh ngạc là, Chu Hữu Dung con mắt, tựa hồ cũng có thể theo gương mặt biến hóa, mà có có chút biến hóa. Nhìn mà than thở, đều không đủ lấy hình dung. Sở Hưu tán thưởng. Chu Hữu Dung nhỏ giọng nói, ngươi có thể buông ta ra. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, ta còn không có nhìn đủ đâu. Thời gian không còn sớm. Chu Hữu Dung gương mặt xinh đẹp nóng hổi, luôn cảm giác Sở Hưu có chút không có hảo ý, nhưng nàng không có chứng cứ. Kia, ngươi đêm mai lại đến. Ân. Chu Hữu Dung đỏ mặt rời đi. Sở Hưu nâng nâng mặt mình, ôn hương nhiệt lượng thừa, như cánh hoa quất vào mặt. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Sở Hưu rút kiếm 3000 lần về sau, dẫn Đoan Mộc Yêu Yêu đi tới Tất sư Tỷ Đoàn Mục Yêu Yêu dược viên. Cọ sát bỗng nhiên điểm tâm, đơn giản giảng thuật Đoan Mộc Yêu Yêu tình huống. Cánh tay đưa qua tới. Đoan Mộc Yêu Yêu liếc nhìn Sở Hưu. Sở Hưu đưa tay ra cánh tay, biết vị này Tất sư tỷ là muốn vì hắn bắt mạch, nhìn một chút trong cơ thể hắn tình huống. Một lát sau, Đoan Mộc Yêu Yêu thu tay về, trầm ngâm nói, trong cơ thể ngươi hàn độc đã trở nên 10 phần mờ manh, đồng thời còn đang không ngừng mà hội tụ ở đan điền. Sở Hưu khẽ mước cằm, ta đã tiến hành võ đạo chốc cơ tìm được độc thuộc về ta con đường tu luyện, rất không tệ." Đoan Mục yêu yêu đánh giá, chợt lại nhướn mày nói, "Có hứng thú hay không, lại so một lần." Ngậy. Sở Hưu dừng lại, hỏi, "So cái gì? Ngươi bây giờ là bạch độc bất xâm chi thể, liền so sư tỷ của ngươi ta, có thể hay không hợp với một loại thuốc hạ độc đờ ngươi." Đoan Mục yêu yêu ánh mắt lóe lên một vòng phong mang chi sắc. Đối với lần trước bại bởi Sở Hưu, nàng một mực nhớ mãi không quên. Đoá Nhã thải lần con mắt tỏa sáng, trong nháy mắt liền đối vị này Vũ Mị thư viện thất tiên sinh, hảo cảm bảo dạ. Sở Hưu trên mặt hiện hiện một vòng cương cười, rất muốn nói, "Ngươi đây là tỷ tỷ sao?" Ngươi đây là muốn tìm một cơ hội hạ độc chết ta à? Có thể ngược lại là có thể, nhưng có một cái điều kiện." Sở Hưu nói. Nói, Đoan Mục yêu yêu nhìn xem Sở Hưu, "Ngươi hợp với độc, nhất định phải có giải dược." Một lời đã định. Sở Hưu chợt, vị này thất sư tỷ đối với hắn vẫn còn có chút ái niệm. Trên đỉnh núi, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên tại Sở Hưu vang lên bên tai. "Nhị sư huynh Quân Quyền." Sở Hưu hai mắt nhắm lại, cất bước leo lên. Từ khi trở thành phía sau núi đệ tử, hắn cùng sư huynh tỉ môn, trung đụng cũng còn tính hòa hợp, duy trì có còn không có cùng vị này nhị sư huynh đơn độc trung đụng? Đỉnh núi có một hồ, Nhị Tiên Sinh vương quyền ngay tại thả câu. "Nhị sư huynh, ngươi tìm ta?" Đi vào ven hồ, Sở Hưu trực tiếp hỏi. Nhị Tiên Sinh nói, "Ngươi có biết người bên ngoài, vì sao muốn xưng hô phía sau núi đệ tử vì tiên sinh?" Sở Hưu nghĩ nghĩ, nói, "Bởi vì chúng ta sư tôn là Việt thượng." Nhị Tiên Sinh nói, "Bởi vì mỗi một vị phía sau núi đệ tử đều sẽ cho thư viện đệ tử giảng bài một lần." "Giảng bài?" Sở Hưu khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên nghe nói. Hảo Hảo suy nghĩ một chút, "Ngươi có thể truyền thụ thư viện đệ tử cái gì?" Nhị Tiên Sinh nói, "Vô luận là nội viện." vẫn là ngoại viện, đều có một ít niên cũng kỳ rất lâu đệ tử, bọn hắn kiến thức rộng rãi, thực lực cũng viễn siêu ngươi lần này đệ tử mới. Nhị sư huynh có ý tứ là, ta nếu là đi giảng bài, những năm này giải thư viện đệ tử, có thể sẽ khiêu chiến ta. Sở Hưu hỏi, Nhị tiên sinh nói, là ngươi phải dùng bọn hắn lập uy, muốn để nội viện, ngoại viện đệ tử minh bạch, bọn hắn cùng phía sau núi đệ tử chính lệnh, đến tụt cùng lớn đến bao nhiêu. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, nghĩ nghĩ, hiếu kỳ hỏi, thập nhị sư huynh lúc trước đánh bại tất cả lớn tuổi đệ tử. Đường ra bảo thực lực coi như không tệ, nhưng Sở Hưu có lòng tin, một kiếm giải quyết trận đấu. Hắn lúc học, Chu Tước thư viện nội viện, ngoại viện các đệ tử, đều tại đoàn phẩm cầu. Nhị Tiên xinh nói: "Sở Hữu ánh mắt lóe lên một vòng vẻ khổ khái. Nếu như ngươi cùng tiểu thập nhị học, liền rơi xuống tầm thường." Nhị Tiên xinh nói, phía sau núi mỗi một vị đệ tử, đều là độc nhất vô nhị. Sở Hữu như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, "Ta hiểu được, chừng nào thì bắt đầu?" Nhị Tiên xinh nói, "Ngươi từ trước núi xuống dưới, Chu Tước thư viện tự sẽ triệu tập các đệ tử, nghe ngươi giảng bài." Sở Hữu mỉm cười nói, "Ta vừa vặn muốn đi nội viện làm ý chuyện." Nói, trực tiếp cất bước hướng về phong đi về trước đi. Ngươi tại xem nhẹ Chu Tước thư viện. Nhị Tiên Sinh thanh âm ừ ừ hiền lạnh. Sở Hưu bước chân vẫn như cũ, ung dung nói ra, "Ngươi ngươi tại xem nhẹ sư tôn ánh mắt." Nhị Tiên Sinh khẽ giật mình. Như thế trang bức cơ hội tốt, chờ lâu một khắc, đều là đối ta bức cách vũ nhục. Sở Hưu xuống núi trước đó, quay đầu nhìn về phía Nhị Tiên Sinh, nhở nhẹ ét miệng cười một tiếng, nói như thế. "Nhị Tiên Sinh." Chương 118, nghe vừa nói một buổi, như nghe một lời nói. Trước trước, đi học trong lúc đó, Sở Hưu nghe qua không ít đánh máu gà tọa đàm, sau khi tốt nghiệp, thông qua TV, trực tiếp, video các loại, cũng nhìn qua một chút khoa học kỹ thuật, kẻ có tiền đại lao nói chuyện tiên hiệp vừa mới bắt đầu, trẻ người non dạ hắn, chỉ cho là những này công thành danh toại các đại lão là tại chia sẻ nhân sinh, nghe được nhiều, cũng liền đã hiểu. Cái này không phải tại chia sẻ nhân sinh, đây rõ ràng chính là đang trang bữa ca. Thỉ Như, ta có nghiêm trọng mặt mù chứng, căn bản là không phân rõ thế tử có xinh đẹp hay không. Ta chưa hề không có chạm qua tiền, ta đối tiền không có hứng thú. Người trẻ tuổi không thể mơ tưởng xa vời, muốn cước đạp thực địa, trước định một cái nhỏ mục tiêu, nói ví dụ ta trong 3 năm trước dạy hắn 100 triệu. Bác đại cũng còn có thể. Chúng ta đều là gia đình bình thường, nhiều lắm thì phòng ốc rộng một chút. Bây giờ Giờ đến viên ta sao? Đường xuống núi bên trên, Sở Hưu bước chân mười phần nhẹ nhàng. Vui vẻ sau khi, trong lòng không khỏi còn có chút cảm khái. Thật là cái mông quyết định đầu a. Năm đó, hắn là người nghe, người xem, nhìn thấy những cái kia đại lão trang bức bộ dáng, có khi hận không thể xông đi lên cho những đại lão này hai bàn tay, hoặc là tưởng tượng lấy trực tiếp cấp lấy ông nói, hảo hảo đổi bọn hắn một phen. Bây giờ, làm phía sau núi đệ tử hắn, sắp mở ra diễn thuyết, hắn suy nghĩ, chính là như thế nào đường hoàng địa sắp xếp gọn một cái này ép một cái. Về phần dạy bảo những này trong ngoài viện đệ tử. Sở Hưu cảm thấy Nếu là có người nghe một bài giảng liền có thể tỉnh ngộ khai thiếu, tiếc không, nghe cái này bài học, đoan trường về sau cũng có thể khai thiếu. Nghe vừa nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Loại tình huống này, hoặc là lý tưởng trạng thái, hoặc là chính là lấy lòng. Tuyệt đại đa số tình huống cũng đều là nghe vừa nói một buổi, như nghe một lời nói, còn lãng phí một lời nói thời gian. Cả tòa Chu thư viện vang lên triệu tập đệ tử cổ chung minh âm. Phạm La còn tại trong thư viện đệ tử, tất cả đều trước tiên đi ra, tụ tập trên quảng trường. Tại tòa này đại quảng trường phía trước nhất, có một tòa cao 6 trượng bạch ngọc hành hình người sinh động như thật. Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều rất hiếu kỳ cổ trung vang lên môn nhân. Phía sau núi 13 tiên sinh sắp giảng bài, có vị râu bạc trắng lão phu tử ung dung nói, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến cả tòa đại quảng trường mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cũng bởi vậy, tụ tập trên quảng trường tất cả mọi người đều biết, tiếp xuống 13 tiên sinh sở hữu sẽ vì mọi người giảng bài. Hắn sẽ không giống thập nhị tiên sinh như thế, cho chúng ta hạ được a. Có vị trải qua 4 năm trước đường ra bạo giảng bài nội viện đệ tử, cả khuôn mặt đều có chút đổ, hiển nhiên là hồi tưởng lại một chút mười phần không tốt ký ức. Yên tâm, sẽ không Có vị lớn tuổi chút nội viện đệ tử mỉm cười nói, phía sau núi mỗi một vị tiên sinh, bọn hắn giảng bài phương thức đều là không giống. Sáu trượng ngọc tượng phía dưới, một đám khóa mới nội viện đệ tử tụ tập ở đây. Hạ Sơ Tuyết, lão bản lương, Chu Hữu Dung, Chu Tuyết Kỳ bốn người, ghé vào cùng một chỗ. Sở Hưu giảng bài. Hạ Sơ Tuyết, lão bản lương hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên mấy phần cổ quái. Tuy nói Sở Hưu đã trở thành phía sau núi đệ tử, thậm chí có thể nói trở thành truyền kỳ, nhưng ở trong mắt các nàng, Sở Hưu như cũng vẫn là Sở Hưu. Giảng bài. Chu Hữu Dung trong đầu hiện hiện đêm qua tràng cảnh. Mặt lệnh hạ hiện hiện một vòng không thể phát giác đỏ ửng. Phía sau núi trước núi, một tòa trong lưng đỉnh, một đám phía sau núi đệ tử đang nghe trùng vang về sau, cũng ngay đầu tiên tụ tập ở đây. Tiểu tử này sẽ không phải dạy mọi người ngâm thơ làm vũ a." Đường Gia bảo cười híp mắt nói, hồi tưởng lại 4-5 năm trước mình tại quảng trường giảng bài chẳng cảnh, nụ cười trên mặt rắn lạnh không biết. Hắn nhớ kỹ, lúc Đường Thời vị qua tuổi 50 nội viện đệ tử, muốn trực tiếp vũ lực khiêu chiến hắn, kết quả kéo cả ngày đều không có kết thúc. Bát Tiên sinh thể dịch lúc đầu, hẳn là sẽ không, ta đoán hắn có thể sẽ giảng thuật sơ cảnh tu luyện tâm đắc. Sơ cảnh. Hắn sát thực vô địch. Đường gia bạo gật đầu nói, Tam tiên sinh Trương Lương sở lên cái cảm, ta thế nào cảm giác, tiểu tử này có thể sẽ không đi đường tường đâu. Thật có khả năng này. Thất tiên sinh Đoan Mục yêu yêu gật đầu. Tại bên cạnh nàng, Đoá Nhã thải Lân tò mò nhìn về phía dưới núi quan trường, liếc nhìn lại, đen ngịt tràn đầy đầu người. Giang bại, xe nói cái gì đâu? Đoá Nhã thải Lân cũng có chút hiếu kỳ. Sở Hưu đi vào tầng thứ 2 thả câu ven hồ, nhìn thấy vị kia họ Tạ lão giả còn tại nơi đây thả câu, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Hắn đối vị này họ Tạ lão giả rất có hảo cảm. Tạ tiên bối, Sở Hưu tới gần, Chắp tay thì lễ một cái. Họ Tạ lão giả mỉm cười nói, "Không cần cảm ơn." Sở Hữu niết miệng nhất tiêu, nói thẳng, "Vạn Bối lập tức liền muốn cho toàn viện đệ tử giảng bài, không biết tiền bối nhưng có cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ cho Vạn Bối." Phía sau núi, trong lòng bọn họ là Thanh Sơn. Họ Tạ lão giả nói khẽ, "Ngươi là phía sau núi đệ tử, ngươi cần để cho bọn hắn minh bạch, vì sao tiến phía sau núi chính là ngươi." Sở Hữu như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, Vạn Bối biết đại khái nên làm như thế nào. "Đi thôi, ta rất chờ mong." Họ Tạ lão giả mỉm cười nói, "Ta cũng rất chờ mong." Sở Hữu niết miệng nhất tiêu nhanh chân xuống núi, đi ra đồng đẫm sương trắng, xuất hiện tại chân núi. Bạch, tu tập tại trong sân rộng một đám trong ngoại viện đệ tử, đồng loạt nhìn về phía Sở Hưu. Cả tòa quảng trường, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh y mắng. Loại thời điểm này, nếu là có chút bối cảnh âm nhạc liền tốt. Sở Hưu không vội không chậm đi hướng quảng trường, đang lâm thềm đá, đi tới cao 6 trượng trạng ngọc hành hình người trước. Tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, Sở Hưu nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Ngồi." Thanh âm truyền khắp cả tòa quảng trường. Một đám trong ngoại viện đệ tử tất cả đều ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Ánh mắt của bọn hắn, vẫn luôn trên người Sở Hưu. Nhị sư huynh vừa mới nói cho ta, phía sau núi đệ tử sở Dĩ sẽ bị gọi tiên sinh, là bởi vì mỗi một vị phía sau núi đệ tử đều sẽ nơi này chỗ giảng bài một lần. Sở Hưu đứng tại cao sáu trượng pho tự dưới, hai con ngươi đảo qua cả tòa cổ trường, đường xuống núi bên trên, ta suy nghĩ rất nhiều, luôn cảm thấy, tại dạng này một cái trường hợp bên trong, hẳn là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cả tòa Chu Tức thư viện, tiên đình y mãng, dường như đều đang vang vọng lấy Sở Hưu lời nói. Nhị sư huynh còn nói, cần ta ở nơi này, dùng một chút hơi lớn tuổi trong ngoài viện đệ tử, lập uy. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta cảm thấy không nhất thiết phải thế." Trong mắt một số người lóe lên mấy phần vẻ của quái. Trước núi một tòa gác cao bên trong, Nhị Tiên Sinh Vương quyển mặt có chút biến thành màu đen. Sở Hưu thanh âm vẫn còn tiếp tục, "Ta có thể đứng ở nơi này, đã đã chứng minh rất nhiều chuyện, căn bản không cần lại dùng bất luận kẻ nào làm uy. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là cũng sẽ không chất vấn viện trưởng ánh mắt." Cả tòa quảng trường yên tĩnh im lặng, Nguyên bản kích động niên kỷ giải các đệ tử, nhao nhao bỏ đi suy nghĩ, đồng thời ở trong lòng thầm mắng Sở Hưu gạ tật. Ngay cả viện trưởng đều nâng lên, bọn hắn nếu là còn ra tay, kia há không chính là chất vấn viện trưởng ánh mắt sao? Chẳng lẽ các ngươi đều cảm thấy ta nói đúng? Sở Hưu thanh âm đệ chút, xem ra ở trong mắt các ngươi, viện trưởng không thể chiến thắng, cũng chưa từng sẽ sai lầm. Tiễn Tính không tin động, tại lan tràn. Liền ngay cả một đám phía sau núi đệ tử tụ tập đỉnh nghỉ mát, cũng triệt để an tĩnh lại. Ta nói, viện trưởng, có sở trường, cũng có chỗ ngắn. Chương 119, ta nguyện lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh. Chỉ địa Hưu thanh tiếng nói, vang vọng tại cả tòa Chu Tức thư viện. Trong thư viện cả đám, bao quát phía sau núi đệ tử cùng những học viện kia giáo tập, các tiến sinh, tất cả đều nín thở. Không ít người sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Viện trưởng cũng có chùn ngắn, thiên hạ thập cửu châu, ai dám nói như vậy? Ai có tư cách nói như vậy? Thiên hành tiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Sở Hữu liếc nhìn một đám trong ngoại viện đệ tử, núi cao, vẻn vẹn dùng để ngỡng ngọng sao? Nhìn thấy núi cao, như không chảo chi, ý nghĩa ở đâu? Các ngươi tới đây cầu học, chẳng lẽ vẻn vẹn muốn chứng kiến, viện trưởng cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ liền không nghĩ tới, tự thân có lẽ có thể mạnh hơn viện trưởng? Cả đám triệt để nín hơi, nhìn về phía Sở Hữu lúc ánh mắt, tất cả đều thay đổi. Hôn đàn này, dám đối sư tôn bất kính. Phía sau núi phía trước núi trong lương đình Nghị Tiên Sinh sắc mặt tái xanh, thanh âm lạnh: "Đừng quấy rầy hắn." Tang Tiên Sinh trương lương lạnh lùng quét mắt Nghị Tiên Sinh. Còn lại phía sau đối lệ tử, tất cả đều nín hơi, lặng lặng mà nhìn xem sáu trượng pho tượng Hạ Sở Hưu. Tôn này pho tượng chính là sư Tôn Trần Trường sinh thành lập Chu Tức thư viện lúc bộ dáng. Thật có can đảm nói a? Đoá Nhã thải lần ngẩng đạo, cũng cảm nhận được cả tòa thư viện bầu không khí không bình thường. Tại quê hương của ta, có một câu tục ngữ. Sở Hưu tiếp tục, thanh âm sáng sủa, vang vọng tại Chu Tức thư viện mỗi một nơi hiệu lãnh: "Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh dùng tại nơi này, chính là vị trưởng" Chẳng lẽ từ xuất sinh một khắc này, liền vô địch thập cửu châu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta tin tưởng, hắn đang lâm đỉnh tiền đỉnh, nhất định cũng là từng bước một đi lên. Hắn có thể, chúng ta vì sao không thể? Lần này rằng bài, ta muốn chiêu hưởng cho mọi người, chỉ có một việc, gặp núi không sợ núi. Vĩnh Viễn không muốn phụ định mình, Vĩnh Viễn không muốn cho mình dự đoán cực hạn. Cực hạn, chính là dùng để đánh vỡ. Các ngươi có thể đi vào chu tức thư viện, đã chứng minh các ngươi so tuyệt đại đa số người đều mạnh. Vì sao không thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước? Giang Sơn đời nào cũng có tài tựa ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Bây giờ, các ngươi phong nhã hảo hoa, không có việc gì là không thể nào. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên hạ mã tìm kiếm. Sở Hữu quay người rời đi. Cả tòa quần trướng, tất cả mọi người an tĩnh nhìn Sở Hữu bóng lưng rời đi. Cùng cao 6 trượng Bạch Ngọc Phò Tượng so sánh, thân hình của hắn không có ý nghĩa. Nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Phản phất, hắn so đợi thứ nhất viện trưởng Phò Tượng còn chói mắt hơn. Bước ra xương trắng, đi vào ven hồ. Sở Hữu ngừng lại. Người rất giám nói. Họ Tạ lão giả chậm rãi nói, hắn đã thu hồi cần câu. Sở Hữu mỉm cười nói, ta nói không đúng sao? Họ Tạ lão giả trầm mặc, có chút núi, rất cao rất cao, không ai có thể đăng lâm. Họ Tạ lão giả nói, Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, nhanh chân leo núi mà lên. Có khả năng hay không, chúng ta mỗi người đều là một ngọn núi. Ta gặp núi xanh nhiều vô vị, liệm núi xanh gặp ta ứng như là. Họ Tạ lão giả nhìn chằm chằm Sở Hưu bóng lưng, thật lâu không nói gì. Đã từng hắn, cũng như Sở Hưu, hăng hái, ngạo thị thiên hạ. Chẳng biết lúc nào lên, trong lòng của hắn có kính sợ, có tòa kia làm hắn nhìn đến than thở núi cao. Đại khái là ta bái sư Trịnh viện trưởng thời điểm đi. Họ Tạ lão giả nói nhỏ, chô giữa sườn núi. Sở Hưu đang lâm đỉnh nghĩ mác, cười híp mắt nhìn xem một đám sư huynh tỷ, cùng vị kia tiểu mỹ kiếm thị. "Ta giảng bại, như thế nào?" Sở Hưu mỉm cười hỏi. Nhị tiên sinh lạnh lùng nói, "Ai cho ngươi là gan, can đảm dám đối với sư Tôn như thế bất kính? Cái nào một câu đối sư Tôn bất kính rồi?" Sở Hưu hỏi. Nhị tiên sinh cười lạnh nói, "Mỗi một câu." Sở Hưu cười. Xem ra tại nhị sư huynh trong mắt, sư Tôn là hoàn mỹ, là không thể chiến thắng. Chẳng lẽ không phải? Nhị tiên sinh cười lạnh. Sở Hưu thản nhiên nói, "Nghĩ đến, ngươi nhất định không có niệm qua Hàn Cảng kia thủ su nào ai." "Hàn Cảng?" Sư nói. Có ý tứ zi." Nhị tiên sinh nhíu mày. Còn lại phía sau núi đệ tử cũng nhiều là không hiểu, nhao nhao nhìn về phía Sở Hưu. Hàn càng vị kia, luôn luôn bác học thập tiên sinh trong lòng có chút buồn bực. Đệ tử không cần không bằng sư. Sở Hưu nhìn chằm chằm Nhị tiên sinh, mỗi chữ mỗi câu đều đạo, sư không cần hiện tại đệ tử, nghe đạo có tự tự, thuật nghiệp hữu chuyên tông, như là mà tôi. Ngươi." Nhị tiên sinh lạnh lùng nói, chẳng lẽ nghĩ khi sư diện tổ hay sao? Sở Hưu im lặng, nhà danh nói, ngươi nếu là không biết làm như thế nào phản bất ta, vậy liền đi nhiều đọc vài cuốn sách, đừng nói bất quá người, liền chụp ngũ lung tung. Hỗ Trướng, Nhị Tiên Sinh chân nộ. Bành, đột ngột ở giữa, một cây đoản côn thẳng tắp đập vào Nhị Tiên Sinh trên trán. Tê, kiên cường như Nhị Tiên Sinh, cũng nhịn đau không được tê một tiếng, gương mặt có một nháy mắt dữ tợn. Sở Hưu phản ứng rất nhanh, lúc này kéo lại đứng tại bên cạnh hắn, Thất sư Đi Đoan Mục Yêu Yêu, cả người giấu ở Đoan Mục Yêu Yêu sau lưng. Nhất là cái trán, trực tiếp liền dán tại Đoan Mục Yêu Yêu trên lưng. Đoan Mục Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp đen. Chân Trương Sinh đi tới, mắt nhìn Sở Hưu, tức giận nói, làm sao hiện tại biết sợ? Vừa mới cuồng tính đâu? Sở Hưu cười khan một tiếng, Biết cái này cây gậy đại khái là sẽ không lại rơi ở trên trán của mình, hắn ung ra đoan một yêu yêu, nhìn về phía Trần Trường Sinh, ta lại cũng, còn không phải đồ đệ của ngài. Biết liên tốt. Trần Trường Sinh hừ nhẹ. Sư tôn, không thể nuông chiều hắn. Nhị Tiên Sinh che lấy cái trán, tiếng trầm nói. Trần Trường Sinh nói, ngươi cảm thấy, hắn nói cái nào một câu không đúng? Cái gì? Nhị Tiên Sinh nhất thời không có kịp phản ứng. Trần Trường Sinh nói khẽ, đệ tử không cần không bằng sư, nói rất đúng. Hắn so sư tôn ngươi kém xa, sách dày cũng không xứng. Nhị Tiên Sinh chậm chậm nói. Sở Hưu Sỉ khẽ một tiếng. Làm sao? Ngươi cảm thấy lão nhị nói không đúng? Chân Trương Sinh nghiêng liếc Sở Hưu. Sở Hưu nhíu mắt, đệ tử là cảm thấy, nhị sư huynh quá mức nghệ trọng sư tôn, đã mất đi bản thân đột phá tín niệm. Làm sao? Ngươi cảm thấy đối sư tôn có chỗ kính sợ, còn có không sai thành. Nhị tiên sinh niệm ai? Sở Hưu thản nhiên nói, kính sợ không sai, nhưng ngươi không nên đem sư tôn xem như như thần cùng bái. Trong mắt ta, sư tôn chính là thần. Nhị tiên sinh cười lạnh. Sở Hưu nhìn vị này nhị sư huynh, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta nguyện lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh. Nhị tiên sinh mày nhăn lại, Còn lại phía sau núi đệ tử lặng lặng mà nhìn xem hai người này ra phong. Trong mắt ngươi, sư tôn là thần. Sở Hưu nói, thân là thần đệ tử, chúng ta muốn làm không phải là ngưỡng mộ thần, mà là đứng tại thần trên bờ vai, đi xem càng thêm bắt ngát thiên địa. Nếu không, ngươi mọi chuyện không như thần, thần lại vì sao muốn thu ngươi làm đồ đệ? Nhị Tiên Sinh chau mày, nhanh chóng nghĩ ngợi nên như thế nào phản bác. Ta không phải thần. Trần Trường Sinh nói khẽ, ta vẹn vẹn so với các ngươi sống được lâu một chút thôi. Sư tôn cho là hắn nói rất đúng. Nhị Tiên Sinh nhìn về phía Trần Trường Sinh, chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Sở Hưu lại nói, cũng hắn quá khứ lý niệm, hoàn toàn khác biệt, hắn không thể nào tiếp thu được." Chân Trương Sinh nói, "Cho tới nay, ta đều không để ý đến ta đối với các ngươi ảnh hưởng, chỉ mới nghĩ lấy tận khả năng địa để các ngươi trưởng thành, lại tại trong bất tri bất giác, trở thành ngăn ở các ngươi đường trước lớn nhất chướng ngại." "Sư tôn, có thể trở thành đệ tử của ngài, đệ tử nhân sinh đã cải thiên hoàn địa." Nhị Tiên Sinh trầm giọng nói, "Nếu là không có ngài, đệ tử tuyệt đối sẽ không có được hôm nay thực lực." Chân Trương Sinh lắc đầu, "Cái này cũng không nhất định." Nhị Tiên Sinh nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Luôn luôn tự yến Sư Tôn, làm sao bỗng nhiên khiêm tốn đi lên? Trần Trường Sinh nhìn về phía Sở Hưu, yếu ớt hỏi: "Ngươi thật sự có lòng tin siêu việt ta sao?" Còn lại phía sau núi lệ tử, tất cả đều nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu nghiêm sắc mặt, chậm chú nói ra: "Cái này cùng lòng tin không có quan hệ, cũng cùng ngài có phải hay không ta sư tôn không có quan hệ, đây là tín niệm." "Tín niệm?" Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Đạo, bảo trì lại như ngươi loại này niệm tin vô địch, về sau còn cần sư tôn nhiều hơn chăm sóc." Sở Hưu niết miệng cười một tiếng. "Trần Trường Sinh, chăm sóc ngươi đánh bại ta." Dạy dỗ một vị vô địch trên trời dưới đất đồ đệ, ngài cái này đường sư tôn, trên mặt không phải cũng có ánh sáng sao? Sở Hữu Dung nói, "Ầm." Đoản Quân đánh tới, Sở Hữu đau cả khuôn mặt đều bầm méo. "Chương 120, núi cao không cần ngựa, Hữu Dung đại đại." "Hôn." "Ừm." "Hôn Thiên Quân, thật mẹ nó trâu phê." Sở Hữu che lấy cái trán, cắn răng đổi giọng, ở trong lòng thân thiết thăm hỏi Trấn Trưởng Sinh tám đời tổ tông. "Muốn siêu việt ta, ngươi đường phải đi còn rất dài." "Trấn Trưởng Sinh tu hồi Đoản Quân, Trung Hoàng Sơn là cái địa phương tốt, có rảnh có thể đi nhìn xem." "Trung Hoàng Sơn?" Sở Hữu khẽ giật mình. Dựa theo tối hôm qua Chu Hữu Dung nói, đại căn võ hoàng chân chính mộ huyện, liền tại Trung Hoàng Sơn. Trần Trường Sinh mắt nhìn Nhị Tiên Sinh, phân phó nói: "Qua vài ngày, ngươi bồi tiểu tử này cùng đi một chuyến." "Vâng." Nhị Tiên Sinh cung kính nhận tiếng. Cứ việc, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chất vấn sư tôn bất kỳ quyết định gì. Làm sao cảm giác lão gia hòa này, chuyện gì đều biết a? Sở Hữu u ám thẳm, hắn nguyên bản định chờ Trần Trường Sinh trở về, liền hỏi một chút võ Hoàng Lăng mộ sự tình. Cái này còn chưa bắt đầu hỏi thăm, Trần Trường Sinh liền trực tiếp an bài lên. Các ngươi cũng đều suy nghĩ nhiều tưởng tượng tiểu tử này giảng bài. Trần Trường Sinh nhìn về phía đệ tử khác, "Các ngươi tôn ta mời ta" Ta rất vui mừng, nhưng không nên coi ta là thành bĩnh viễn không dám trèo núi cao. Chí ít, cũng nên thử nghiệm leo lên mấy lần. Nói xong, thân ảnh loé lên, đã leo núi mà lên, biến mất tại đỉnh núi. Chúng đệ tử cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu nhắm mắt, lúc này nói ra, sư tôn là núi cao, mà chúng ta giờ phút này đều thân ở trong núi, chúng ta muốn làm là cùng nhau đăng lâm đỉnh núi, nhìn một chút sư tôn trong mắt thế giới. Chẳng lẽ các ngươi không muốn? Đám người dừng lại. Sở Hưu trực tiếp chú mắt, hướng dưới núi chạy đi. Tiểu tử này, Tam Tiên Sinh Chương Lương lắc đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hừng hực mà mang. Kỳ thật, hắn vẫn muốn làm, đều là thiên hạ đệ nhất cường. Chỉ bất quá, tại quá khứ, Sư Tôn giống như cự nhân, hắn không dám có chút bất tính, lại không dám sinh ra siêu việt sư Tôn ý nghĩ. Ngày hôm nay, ý nghĩ của hắn thay đổi. Đệ tử không cần không bằng sư. Tiểu sư đệ nói rất đúng. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới, tiểu sư đệ có thể tại văn thi, võ thi sơ cảnh bên trên, chiến thắng Sư Tôn. Ta. Trương Lương ánh mắt chớp động, tay trái nhẹ nhàng rút bên hung treo đao chùa đao. Cuồng đạo, đao đạo. Ngã con mới đẻ không sợ cỏ. Nhị tiên sinh nhìn chằm chằm ngay tại cấp tốc chạy xuống núi Sở Hưu, cười lạnh nói: Sau khiến sao biết thiên chỉ cao. Trương Lương nhiên liếc, thản nhiên nói, "Lão nhị, tính sợ sư Tôn không có sai, ngươi phủ định mình cũng không ảnh hưởng tới người khác, nhưng không nên bởi vì phủ định mình đã cảm thấy người khác cũng đều không được. Ngươi cảm thấy hắn đi." Nhị Tiên Sinh đột nhiên nhìn về phía Trương Lương. Trương Lương lạnh nhạt cười một tiếng, "Chỉ ít, hắn đã thắng nổi sư Tôn 2 lần." Nhị Tiên Sinh sắc mặt trầm lẫm, rất muốn nói thẳng phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. "Văn đạo chỉ là tiểu đạo." "Sơ cảnh tôi." "Đây quả thật là có thể phản bác, nhưng rất buồn cười." "Chân núi, trong sân rộng" Một đám thư viện đệ tử lần lượt rời đi. Dung động. Bao quát một đám học viện giáo tập, tiên sinh ở bên trong tất cả mọi người đều là lớn thụ dung động. Sở Hưu giảng bài, giống như kinh lôi, tại bọn hắn bên tai nổ lên. Rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận. Trong lòng bọn họ, viện trưởng đại nhân là chí cao vô thượng, giống như thiên thần. Phạm nhân sao dám siêu việt thiên thần? Cũng có một ít người trở nên hăng hái, giống như điên cuồng, ý chí chiến đấu sục sôi. Chu Tước thư viện, nội viện. Lần này nội viện trung thu 16 vị đệ tử, Chu Tước thư viện an bài bốn tòa tiểu viện, mỗi bốn người một tòa. Lão bản nương mặc thiếu quân, Chu Vũ Dung, Hạ Sơ Tuyết, Chu Tuyết Kỳ từ nữ ở cùng một chỗ. Hạ Sơ Tuyết, Chu Tuyết Kỳ hai nữ đều đã biết Chu Hữu Dung là thần nữ nhi. Hắn thật là dám nói a." Hạ Sơ Tuyết cảm thán nói. Lão bản nương nhẹ gật đầu, trực tiếp phá phòng viện trưởng, sát thực ngoài dự liệu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta đều nên như thế." Đệ tử phái Nga Mi Chu Tuyết Kỳ mỉm cười nói, "Chúng ta tuổi trẻ, liền có vô hạn khả năng, có lẽ một ngày nào đó, chúng ta đều có thể siêu việt phòng viện trưởng đâu." Khả năng này không lớn. "Trừ Hữu Dung 10 phần lý trí địa phân tích nói, trừ phi chúng ta sống so phòng viện trưởng càng dài." Chu Tuyết Kỳ cười nói, "Khả năng không lớn." cũng là có khả năng. Không tệ." Một đạo tiếng cười khẽ từ ngoài viện vang lên. Tứ nữ cùng nhau nhìn lại. Sở Hưu đẩy cửa vào, ung dung nói ra, "Chỉ cần khả năng không phải số 0, đó chính là có khả năng. Cái gọi là kỳ tích, không phải liền là như thế sao?" "Sao ngươi lại tới đây?" Hạ Sơ Tuyết kinh ngạc nói. "Ta tìm đến lão bản nương hỏi ý kiến." Sở Hưu đã đi đến tứ nữ trước người, vào nói đi. "Lão bản nương nói khẽ, nói, quay người cất bước đi hướng khuê phòng của mình." Chu Hữu Dung đi theo. Sở Hưu không lúc ních, mà là nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết, "Ngươi ở bên này, sinh hoạt như thế nào?" Rất tốt." Hạ Sơ Tuyết nhỏ giọng nói. "Sở Hưu ôn thanh nói, nếu là gặp được phiên phức, có thể đi phía sau núi tìm ta, ta nếu không tại, tìm phía sau núi những người khác cũng được." "Ừm." Hạ Sơ Tuyết gương mặt xinh đẹp phiểm hồng, thấp giọng nói, "Có vị ở tại phía sau núi nữ tiên mối, muốn thu ta làm đồ đệ." "Phía sau núi nữ tiên mối?" Sở Hưu khẽ giật mình. Hạ Sơ Tuyết nói, "Nàng không phải phía sau núi lệ tử, nói là phùng viện trưởng gặp nàng tuổi già, đặc chuẩn nàng ở tại phía sau núi trấn núi." Sở Hưu như có điều suy nghĩ, cười nói, "Đây là cơ duyên của ngươi, hảo hảo nắm chắc." "Nha." Hạ Sơ Tuyết nhẹ a một tiếng lại khích lệ hai câu, cùng bên cạnh Chu Tuyết Kỳ cũng đã nói mấy câu, Sở Hữu liền cất bước đi hướng lao bản nương quy phòng. Đây chính là Tuyệt Thế Thiên Kiêu phong thái a. Chu Tuyết Kỳ cảm khái, vừa mới Sở Hữu nói chuyện với nàng lúc, nàng lại ẩn ẩn có chút khẩn trương. Hoặc là nói, thu sủng nguy kinh, Tuyệt Thế Thiên Kiêu sao? Hạ Sơ Tuyết ánh mắt chớp động, trong đầu hiện lên lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hữu chẳng cảnh. Khi đó, nàng cũng không cảm thấy cứu cứu cái này đệ tử là cái gì Tuyệt Thế Thiên Kiêu. Thậm chí, khi biết cứu cứu dự định tác hợp nàng cùng Sở Hữu lúc, còn muốn lấy tìm cơ hội giáo huấn một chút Sở Hữu đâu. Cứu cứu tác hợp, nghĩ tới đây, Hạ Sơ Tuyết có chút bộ dạng phục tùng, nhịp tim nhanh một chút hứa. Lão bản nương Mạc Thiếu Quân ở lại khuê phòng phòng. Chu Hữu Dung vì Sở Hữu pha một chén nước trà. "Đừng quên đêm nay." Ngồi tại bàn trà cái khát Sở Hữu nhỏ giọng nhắc nhở. Chu Hữu Dung hai gõ mã đỏ lên, ngẩm giận Sở Hữu một chút. Nàng cơ bản có thể xác định, người này chính là không có hảo tâm. Lúc này, lão bản nương Mạc Thiếu Quân ôm Thiên Khải kiếm, từ khuê phòng đi ra. Thiên Khải kiếm bản thân liền là một kiện cơ quan. Lão bản nương vào chỗ, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, cũng không thấy nàng có hành động, Thiên Khải kiếm thân kiếm đột nhiên giống khủng tức cái đuôi, trong chốc lát nở rộ ra. Sở Hữu một mặt nặng nhàn, thời khắc này tiên cải kiếm, giống như không tức hai bình, lại như mở ra quả sếp, một chút liếc nhìn, phát hiện hết thảy có 16 đạo dài ngắn không đồng nhất thân kiếm. Mỗi một đạo trên thân kiếm đều có lít nha lít nhít kim sắc đường vân. Những này kim sắc hoa văn, là ta mặc thị mật ngữ." Lão bản nương nói khẽ. "Nói thẳng, ta cần biết đến nội dung." Sở Hữu nói. "Được." Lão bản nương nhẹ gật đầu. Sau đó, có thể hay không tiến vào đại cản võ hoàng lăng mộ, mấu chốt liền trước mắt Sở Hữu có nguyện ý hay không hỗ trợ. Chương 121, có loại cần hoàng, mất trộm truyền cơ tiên tử. Ngàn năm trước, Mặc thị nhất tộc vì đại càn võ hoàng chế tạo hai tòa lăng mộ. Ở vào Hoàng Lăng Vườn Võ Hoàng Lăng mộ, cũng ở vào Trung Hoàng Sơn Võ Hoàng Ám Lăng. Ám Lăng là đại càn võ hoàng chân chính mộ huyệt chỗ, hắn thi thể liền ở trong tối lăng bên trong. Lão bản nương Mặc thiếu quân nhẹ giọng tự thuật, ngay lúc đó Mặc gia tiên tổ, tại bắt đầu vì võ hoàng chế tạo ám lăng lúc, hẳn là liền đã dự cảm đến hắn không cách nào còn sống rời đi võ hoàng lăng mộ. Vì sao muốn chế tạo một tòa ám lăng? Sở Hưu trầm ngâm khẽ nói, chẳng lẽ là ý thức được cái gì? Vẫn là nói ở trong tối lăng bên trong ẩn dấu bí mật gì? Hắn cũng không hiểu rõ đại càn hoàng triều vị này võ hoàng, nhưng mơ hồ cảm giác Võ hoàng chế Tạ Ám Lăng, khả năng không hề chỉ là bởi vì thân là hoàng đế nghi kỵ tâm tư, đại khái còn cùng một người khác có quan hệ. Sư tôn, Trần Trường Sinh, nhất đại tuyệt thế đế vương, tại chính thức trường sinh người trước mặt, bất quá là một vòng đất vàng thôi. Vị kia võ hoàng cùng Trần Trường Sinh quan hệ, thật sẽ rất được không? Sở Hưu không phải rất tin tưởng. Hắn đến từ hậu thế, cũng coi là đọc thuộc lòng hậu thế lịch sử. Nhìn chung dòng sông lịch sử, đã có được quyền lực chí cao các hoàng đế, cái nào sẽ không hướng tới con đường trường sinh? Thiên cổ nhất đệ như Tần Thủy Hoàng, văn trị võ công như Hán Vũ Đế, đều từng tại sinh mệnh mà cuối, điên cuồng theo đuổi con đường trường sinh. Vị này võ hoàng, rất khó thấy không thèm chần chừ trường sinh trường sinh. Ám lặng bên trong, nhất định có bí mật. Sở Hưu thầm nghĩ. Chu Hữu Dung nói khẽ, võ hoàng người thủ mộ, truyền thừa hơn 1000 năm, vẫn luôn tại, bọn hắn thực lực rất khó tưởng tượng. Đây đúng là cái vấn đề. Sở Hưu nhẹ nhàng uống hợp trà nước, lần này hạ hoàng lang, nhị sư huynh sẽ theo giúp ta cùng một chỗ. Nhị tiên sinh, Chu Hữu Dung, lão bản nương đều là khẽ giật mình. Sở Hưu lui bay, sư tôn lão gia họ kia, tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, ta còn không có hỏi hắn đâu. Hắn liền sớm an bài nhị sư huynh theo giúp ta cùng đi Trung Hoa Sơn. Chu Hữu Dung, lão bản nương lên nhau. Hai nữ trong đầu đều là hiện lên ngày đó tại võ hoàng tử chẳng cảnh. Vị viện trưởng đại nhân kia dễ như trở bàn tay địa liền giải quyết Sở Hưu khó mà giải quyết nan đề. Viện trưởng đại nhân hẳn là ủng hộ chúng ta hành động lần này. Chu Hữu Dung phân tích nói. Lão bản nương ánh mắt chớp động, trong nội tâm nàng cũng là nghĩ như vậy. Hắn hẳn là sẽ không xuất thủ. Sở Hưu trầm ngâm nói, ta đoán lần này, hắn đại khái là nghĩ rèn luyện một chút nhị sư huynh vương quyền. Chu Hữu Dung nói khẽ, có nhị tiên sinh tại, cũng đủ rồi. Sở Hưu có chút bất mãn, buồn bã nói, "Làm sao? Có ta không đủ?" Chu Hữu rung khe cáo xuống Sở Hưu, "Vẫn là phải cậy vào ngươi." Lão bản Nương nói câu mềm lời nói, nhị tiên sinh cho dù sẽ ra tay hỗ trợ, cũng là xem ở trên mặt của ngươi. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, đánh giá lão bản Nương, "Ngươi làm sao đổi tính từ rồi? Loại thời điểm này, ngươi chẳng lẽ không nên nhiều khoa khoa vương quyền, lại rèm pha một chút ta sao?" Lão bản Nương cũng giận Sở Hưu một chút, trong lòng một màn kia ngăn cách, lặng yên tiêu tán vô tung. Kỳ thật, lần này gặp lại Sở Hưu, nàng rất thấp vọng rất lo lắng đã trở thành phía sau núi đệ tử Sở Hưu, sẽ cùng với nàng cùng Chu Hữu Dung xa cách. Liên định 3 ngày sau đi. Sở Hưu trầm ngâm nói, trong 3 ngày này, các ngươi tận khả năng đắc nhiều tra một chút liên quan tới Hoàng Lăng mộ huyện tin tức. Được. Hai nữ đồng thời nhẹ gật đầu. Lại Hàn Huyên vài câu, Sở Hưu liền rời đi. Hắn giống như không thay đổi. Lão bản nương nhỏ giọng nói, Chu Hữu Dung náo hải hồi tưởng lại tối hôm qua chẳng cảnh, nhất thời không nói gì. Thay đổi sao? Nàng không xác định, nàng chỉ biết là hai người đơn độc ở lúc lúc, người kia gan lớn không ít. Một bên khác Nghị tiên sinh vương quyền từ chu tức thư viện phía sau núi Công Văn trong các, điều ra có quan trung hoàng nối tin tức. Thế mà, Nghị tiên sinh mắt lộ ra ngạc nhiên, tiến lặng nhìn xem trong tay một đạ hồ sơ. Hồ sơ bên trong, ký cẳng địa ghi chép có quan trung hoàng nối tất cả tin tức, khiến Nghị tiên sinh nhất là ngạc nhiên là, Trung Hoàng Sơn bên trong, lại có một ngôi mộ lớn. Đại Càn Võ Hoàng chân chính mộ huyệt. Tại hồ sơ cuối cùng vị trí, có một hàng chữ nhỏ. Không viện trưởng chi lệnh, chớ vào Trung Hoàng Sơn. Nghị tiên sinh cất kỹ hồ sơ, nhẹ giọng nói, Võ Hoàng lăng mộ là mặc thị sở kiến, sư tôn là muốn cho ta giúp vị kia mặc thị hậu duệ. Người sai Một giọng dàn mua bỗng nhiên vang lên. Nhị Tiên Sinh giật mình, dương mắt nhìn phía bên phải bên cạnh, hai con người ngừng lại. Chẳng biết lúc nào, công văn trong phòng hành lang bên trên, nhiều một cái quét rắc lão giả râu bạc trắng. Đây là sư Tôn khảo nghiệm đối với ngươi. Lão giả râu bạc trắng ung dung nói, cũng không biết nên nói ngươi may mắn, vẫn là bất hạnh. Sư Tôn. Nhị Tiên Sinh đuôi lông mày gảy nhẹ, mơ hồ minh bạch thân phận của người này. Phía sau núi rất lớn, lớn đến trải qua hơn 1000 năm mà không suy. Từ Chu Tức thư viện thành lập đến nay, sư Tôn Trần Trường Sinh mỗi lần thay tên đổi họ, đều sẽ thu một chút đệ tử. Con xin tiền bối chỉ điểm. Nghị Tiên Sinh thái độ cung kính, người này cũng là sư tôn đệ tử, kêu một tiếng tiền bối cũng không quá đáng. Quách Giác lão giả mỉm cười nói, từ ngươi gia nhập phía sau núi về sau, chu tước thư viện một mực là ngươi đang xử lý. Nghị Tiên Sinh khiêm tốn nói, ta chỉ có thể giúp sư tôn xử lý một chút việc nhỏ. Ngươi phải biết, sư tôn thế giới rất lớn. Quách Giác lão giả nói. Nghị Tiên Sinh khẽ giật mình, hắn xác thực biết, đồng thời sư tôn từng đề cập với hắn cùng qua vài lần, một mực vô địch thập cửu châu, đã có chút nhàm chán. Sư tôn muốn đi rồi. Nghị Tiên Sinh khẽ nói, nhớ tới giới này thi toàn quốc trước một chút nói chuyện. Quách Giác lão giả khẽ hứa cảm. Nguyên bản, ngươi là một cái duy nhất có thể kế thừa chu tức thư viện phía sau núi lệ tử." Nhị tiên sinh sắc mặt bình tĩnh, đã nâng lên Nguyên bản, bây giờ tình huống tự nhiên xuất hiện biến hóa. Hiện tại sư Tôn tựa hồ càng coi trọng ngươi vị tiểu sư đệ kia." Quế Giác lão giả lo lắng nói. Nhị tiên sinh thản nhiên nói, "Ta ủng hộ sư Tôn hết thảy quyết định." Quế Giác lão giả nói, "Nếu như ngươi dạng này nghĩ, cái kia sư Tôn khảo nghiệm đối với ngươi còn chưa bắt đầu, ngươi liền thất bại." Nhị tiên sinh nhíu mày, "Lặng em mở không nói. Suy nghĩ thật kỹ đi." Quế Giác lão giả lo lắng nói, "Có một chút là có thể xác định, sư Tôn rời đi sẽ không mang theo ngươi." Nghị tiên sinh nhướng lông mày, ngươi so ta già hơn. Hắn nhớ kỹ, thi toàn quốc trước lần kia nói chuyện, sư tôn không muốn dẫn hắn cùng rời đi, chính là ghét bỏ hắn quá già rồi. Trước mắt cái này quét rác lão giả, niên kỷ hiển nhiên so với hắn già hơn. Quét rác lão giả cười, cho nên ta mạnh hơn ngươi. Nghị tiên sinh híp mắt, đối đại tiền bối, phải tôn kính chút. Quét rác lão giả ung dung nói, sau đó chuyên chú vào quét rác, không có lại phản ứng Nghị tiên sinh. Sở Hưu giảng bài, tại Chu Tức thư viện nhiệt nghị qua đi, dần dần truyền ra, không đến nửa ngày thời gian, liền quét sạch cả tòa trường án thành. Trưởng án thành đẳng cấp sơ nghiêm, có hoàng thân quốc thích, vương hầu đại thần, cũng có thân hào nông thôn tương nhân, người buôn bán nhỏ. Hoàng thân quốc thích, vương hầu đại thần, phần lớn là cảm thấy sở hữu chi ngôn, đại nghịch bất đạo, cho rằng trở thành thư viện phía sau núi đệ tử Sở Hưu quá mức tiêu ngạo. Nhất là một chút thuần túy văn nhân, càng la cảm thấy Sở Hưu chi ngôn thiên lý nan dung. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, tôn sư trọng đạo là căn bản, là ân khắc tại thực chất bên trong đạo lý. Nhưng Sở Hưu ngữ liệu, đơn giản có thể nói được là kinh thế hai tục. Nhất là, nhắm vào vẫn là chu tức thư viện phụng viện trưởng. Người buôn bán nhỏ Phổ Thông Bạch Tính đám đó nghĩ cái gì liền không có nhiều như vậy, tại nhiệt nghị bên trong, bọn hắn đề cập nhiều nhất một câu, chính là: Vương Hầu Tướng Lĩnh chẳng phải trời sinh. Không ít Phổ Thông Bạch Tính đều đóng kín cửa, ngầm xoa xoa địa trời mắng lên lại Càn Hoàng tộc. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Có quan hệ sở hữu giảng bài, mỗi chữ mỗi câu đều truyền đến Càn Hoàng trong hai. Vương Hầu Tướng Lĩnh chẳng phải trời sinh. Càn Hoàng cười lạnh, trầm trọng nói, "Trầm Xuất Sinh tức là đại Càn hoàng tử, Trầm Nhị tử, Xuất Sinh cũng là hoàng tử, chấm họ Lý, chính là có dục khí." Đứng một bên Lý Tiện Uyên bộ dạng phục tùng không nói, trong lòng thì nghĩ đen, ta cũng họ Lý chỉ tiếc, lý hòa lý là không giống. Có ít người lý, vừa ra đời liền phú quý thiên hạ, có ít người lý, không có cái gì. Giang Sơn đời nào cũng có tại tự ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm cản hoàng khẽ nói, buồn bã nói, nhưng người nào đó đã độc lĩnh phong tao hơn 1000 năm. Lý Tiện Uyên im lặng không nói, lời này không thể tiếp. Vị kia cũng không phải bình thường người có thể làm luận. Vị kia truyền cơ tiên tử ngay tại làm gì? Càn hoàng mắt nhìn Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên nói, một mục tại cốt sư trong phủ tinh tu. Nói, lại do dự nói, giống như có người tại đặc biệt nhắm vào nàng. Ồ, Càn hoàng kinh ngạc. Lý Tiện Uyên nói, "Ngài ban thưởng cho nàng một chút nô ký, chân bảo, phần lớn là bị người trộm lấy tại chợ đen buôn bán, Long Nguyên Vệ đã điều tra mấy ngày, không thu hoạch được gì. Trương An thành trì an, luôn luôn rất tốt, vị kia truyền cơ tiên tử thực lực, hẳn là cũng rất không tệ." Can Hoàng nhíu mày, "Ai có thể từ phủ đệ của nàng đánh cắp chân bảo?" Lý Tiện Uyên không nói, "Ngươi cảm thấy, đây là tại nhắm vào nàng, vẫn là tại nhắm vào chốn?" Can Hoàng Vũ lén mà hỏi thăm, Lý Tiện Uyên nhất thời không nói gì. Vị kia đến từ Đạo Môn Thiên Tông truyền cơ tiên tử, là trước mắt hoàng đế bệ hạ mời tới, cũng đã sắp phong làm cố sư. Quốc sư phủ liên tiếp mất trộm, thật đúng là khó mà nói, đây là tại nhắm vào tuyển cơ tiên tử, vẫn là tại nhắm vào trước mắt hoàng đế bệ hạ. Châm cảm thấy, vị này tuyển cơ tiên tử, cũng đã đoán được là ai tại nhắm vào nàng. Can Hoang nhìn chằm chằm Lý Tiện Uyên, chậm rãi nói: "Lý Tiện Uyên khẽ giật mình, chợt giây hiểu, nói: "Thần, cái này đi làm. Có đôi khi, chân chính đạo tặc là ai, cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể là ai." Cái này, liền đủ. Chương 122, ngươi được hay không a, mạnh chó. Lý Tiện Uyên hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Từ Ngự thư phòng sau khi ra ngoài, chưa tới một canh giờ, liền để truyền cơ tiên tử minh bạch, ai là đi trộm lớn nhất người hiểm nghi. Chu Tước thư viện. Giả trang lấy truyền cơ tiên tử Tô Ngọc Hành hơi chớp mắt to, một chút suy nghĩ, liền biết Lý Tiện Uyên ý đồ. Đem bát nước ném cho Chu Tước thư viện, nhờ vào đó buộc lên đạo môn tiên tông cùng Chu Tước thư viện mâu thuẫn tranh chấp. Nếu không phải kia đạo tặc, là chúng ta, ta khả năng liền tự tin. Tô Ngọc Hành ngầm xoa xoa điểm nghĩ đến. Đoạn thời gian ngắn nhất, vận may của nàng thật rất kém cỏi. Có thể nói, gặp cực tất qua. Nguyên bản định kiếm đủ 30 vạn liền thu tay lại nàng, bạc như trắng bóng như nước chảy, một mực từ nàng giữa ngón tay di chuyển. Phòng Đoan cẩn thận, nàng từ khi đi vào trường An Thành về sau, thua không thua trăm vạn lượng Bạch Ngân, mà lại, gần nhất, quốc sư phụ Ngọc Khí, Chân Bảo đều có chút không tốt lăn suốt thủ. Đường Đường chợ đen lại cũng không dám thu. Cái này khiến Tô Ngọc hành 10 phần bất đắc dĩ. Kỳ thật, cái này cũng chắc nàng, vì có thể để cho đại cản hoàng tộc liên tục không ngừng địa đưa tới Chân Bảo, Ngọc Khí, một bán sạch Ngọc Khí, Chân Bảo, nàng liền sẽ chủ động báo án, lập ra một cái cũng không tổn tại đạo tặc, La Nguyên vệ một mực tại giúp nàng điều tra, đồng thời còn đối các nơi chợ đen tiến hành nghiêm mật giám thị. Đây là hoàn toàn không đem ta Tiên Tông để vào mắt a. Tô Ngọc Hành phối hợp với nói câu ngân thoại, ý nghĩ trong lòng như cũng rất thuần pháp, kiếm lại 30 vạn, liền chuẩn mất, tuyệt đối không còn được. Ngươi là hoàng đế bệ hạ tự mình mời tới quốc sư đại nhân, khả năng này kích thích chu tức thư viện bên trong một số người." Lý Tiện Uyên bình tĩnh nói, "Có thể tra được cụ thể đạo tặc là ai chăng?" Tô Ngọc Hành nhìn về phía Lý Tiện Uyên, trong lòng tự nhủ nhất định phải điều đi long nguyên vệ mới được. Nếu không, liền xem như một lần nữa thu hoạch được càn hoàng ban thượng, cũng không tốt xuất thủ." Lý Tiện Uyên lắc đầu. "Tô Ngọc Hành trầm ngâm nói, "Ta nghĩ mời chỉ huy sứ đại nhân giúp một chuyện." Mời nói? Lý Tiện Uyên nói, Tô Ngọc Hành sa mỏng hạ gương mặt xinh đẹp, trở nên thanh lãnh, trong mắt càng là hiện lên một vòng sắc bén chi sắc, ta nghĩ mời chỉ huy sứ đại nhân, giúp ta toàn lực điều tra chu tước thư viện các vị giáo tập, phu tử, cùng phía sau núi đệ tử Lục Tĩnh. Lý Tiện Nguyên chậm rãi gật đầu, "Được." Nguyệt quang ngọt liễu, bóng đêm chồng người. Sở Hưu nằm tại trên giường, lặng lặng chờ đợi. Cạch cạch. Cửa phòng nhẹ mở, Sở Hưu mí mắt nhảy một cái, ngồi bật dậy thân thể, nhìn về phía nơi cửa phòng. "Ngươi đang chờ cái gì?" Một bộ áo trắng trần trưởng sinh đứng tại trước cửa phòng, cười lạnh hỏi. Sở Hưu da mặt hơi rút, trầm trầm nói, "Nếu là ta sư tôn, Mở cửa căn bản sẽ không có âm thanh. Thật sao? Chân Trường Sinh đuôi lông mày gảy nhẹ, gương mặt đột nhiên biến đổi, khôi phục chân dung. Chu Hữu Dung, nàng đúng hẹn mà đến, trong lòng hơi cảm giác thất vọng. Mắt thấy Sở Hưu Ngạc, Chu Hữu Dung đôi lông mày hơi thấp, yên lặng đi tới. Sau đó, lại là dài dàng giật biểu hiện ra. Chu Hữu Dung tại Sở Hưu bên người, diện mạo không ngừng biến hóa. Nhìn đến mức quá nhiều, Sở Hưu có chút không thỏa mãn, muốn nhìn Chu Hữu Dung trên thân thể biến hóa cụ thể. Chu Hữu Dung dịch dung thuần, biến không chỉ là mặt, dáng người cũng có thể tương ứng tiến hành biến hóa. Người học không được cái này. Chu Hữu Dung nhỏ giọng nói: xinh đẹp gương mặt phiếm hồng nóng hổi. Ta chính là muốn nhìn một chút." Sở Hưu hơi cho mắt, Chu Hữu Dung túi đầu bất động. "Sở Hưu lùi lại mà cầu việc khác, kia, yeah. tiếp tục dạy ta khẩu khí đi." Nha. Chu Hữu Dung nhẹ a một tiếng, âm trầm nhẹ nhàng thở ra. Chu Hữu Dung chỗ tinh thông khẩu khí, cũng không phải là đơn thuần bắt chước người khác thanh âm, thần thái, ngữ điệu, âm sắc các loại, đều có thể bắt chước giống nhau như đúc. Tỷ như giờ phút này, Chu Hữu Dung ngay tại bắt chước nàng quen thuộc nhất lão bản Nương Mặc Thiếu Quân, tại Sở Hưu bên tai nhẹ giọng thì thầm. Dáng dấp của nàng, cũng dịch dung thành Mặc Thiếu Quân. Nói một câu, Ngươi thật là xấu." Sở Hưu nhỏ giọng nói. Chu Hữu Dung hai gõ má phía hồng, thấp giọng nói, "Ngươi thật là xấu." Kẹp một chút âm. Sở Hưu phân phó nói, "Kẹp chính là dùng giọng cũng nịu. Ngươi thật là xấu." "No, nếu không lại ồn ẻn một chút." Tốn én. Chính là giọng nũng nịu lại đổng một chút. Vừa mới bắt đầu, Trư Hữu Dung vẫn là thật sướng hợp, vô luận là kẹp vẫn là ồn ẻn, nàng đều có thể thỏa mãn Sở Hưu phân phó. Dần dần, Sở Hưu nói lên yêu cầu, bắt đầu không nhiệt đấu, cái này không hiểu để Trư Hữu Dung nhịp tim nhanh hơn rất nhiều. Thì như, Sở Hưu để nàng nói Đặc bé bé. Tổ phạ, ngươi được hay không a, mảnh chó. Kaka, hai ta ăn cùng một căn kẹo que, bạn gái của ngươi biết sẽ không tức giận a. Bạn gái của ngươi thật đáng sợ, không giống ta, sẽ chỉ đau lòng kaka. Bóng đêm dần dần sâu. Sở Hữu đưa mắt nhìn Chu Hữu dung rồi đi, hai người đã ước định đêm mai tiếp tục giảng bài. Ta đây coi như là con tử, vẫn là nguy quân tử đâu. Sở Hữu nằm ở trên giường, bình phục trong lòng nổi lên con sóng. Ta Hàn Độc, hắn là sẽ không lại ảnh hưởng người khác đi. Sở Hữu lặng yên suy nghĩ, cảm thấy là thời điểm tìm người thử một chút, nhìn xem thể nội Hàn Độc là có hay không triệt để tan vào trong đan điện hoa sen bên trong. Sau 3 ngày, sáng sớm, thần hi hơi say rượu, Sở Hưu Lưng đeo hoàng thiên kiếm, chủ động tìm tới Nhị Tiên Sinh Vương Uyển. "Ngươi nghĩ 3 ngày tiến Hoàng Lăng?" Nhị Tiên Sinh nói. "Mẹ." Sở Hưu dừng một chút, chộp mộ loại sự tình này, "Còn phân 3 ngày, ban đêm sao? Các ngươi đi trước Trung Hoàng Sơn phụ cận, chẳng vãng tối lên núi." Nhị Tiên Sinh nói. "Được." Sở Hưu nhẹ gật đầu, vừa muốn rời đi, Nhị Tiên Sinh nói một câu. "Lần này tiến về Trung Hoàng Sơn, hẳn là sư tôn khảo nghiệm đối với ngươi, đối ta khảo nghiệm" Sở Hữu đuôi lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía đang xem sách Nhị Tiên Sinh, còn xin sư huynh nói ký càng chút. Nhị Tiên Sinh nói, "Sư Tôn rất thượng thích ngươi." Sở Hữu niết miệng cười một tiếng, "Ta cũng rất thượng thích chúng ta." Thập Cửu Châu rất lớn, nhưng ở Sư Tôn trong mắt hơi nhỏ. Nhị Tiên Sinh nói, "Sư huynh muốn nói cái gì, không lại nói thẳng." Sở Hữu nói thẳng. Nhị Tiên Sinh nói, "Sư Tôn về sau sẽ rời đi, trước khi đi sẽ từ sau núi trong hàng đệ tử chọn một người thừa kế." Sở Hữu như có điều suy nghĩ, nhớ tới Trần Trưởng Sinh tại Thanh Minh Nguyên ngọn muốn nói tới một ít lời. "Nhị sư huynh, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta." Sở Hưu khẽ cười nói, ta đối kế thừa Chu Tức thư viện, không có gì hứng thú, ta hướng tới sinh hoạt, là trên giang hồ khoái ý nghiên cứu. Cưới một thất bạch mã, cầm kiếm xuất hành, hướng tràn Côn Kha. Nếu là mệt mỏi, liền nghỉ đêm câu Lan chỉ địa, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân đóng. Ngươi muốn làm lãng tử? Nhị Tiên sinh ánh mắt, từ trong sách vỡ rời, rơi vào Sở Hưu trên thân. Lãng tử? Ta muốn làm vô địch thiên hạ lãng tử." Sở Hưu mỉm cười nói, "Lãng tử cũng có nhà." Nhị Tiên sinh nói, "Ngươi có thể sống nhất thời, sống không được một thế." Sở Hưu nói, "Dù vậy, nhà của ta cũng là tại Ngọc Điền Quan." Không tại Chu Tức thư viện, ngươi bây giờ là sư tôn đệ tử." Nhị Tiên sinh thản nhiên nói. Sở Hưu cười nói, "Nơi này là Chu Tức thư viện, ta là học sinh, học sinh cuối cùng là phải tốt nghiệp, cũng không thể đường cả đời học sinh a. Tốt nghiệp đương viện trưởng, không tốt sao?" Nhị Tiên sinh hỏi. Nghe ngược lại là rất không tệ. Sở Hưu gật gật đầu, cho hỏi, "Vậy ta lại hỏi sư huynh, ta nếu là làm viện trưởng, về sau có thể thường đi Câu Lan trì địa nghe hát sao?" Nhị Tiên sinh nhíu mày, có sai lầm Chu Tức thư viện hình tượng, không thể. Sở Hưu nói, "Nếu là gặp được ngưỡng mộ trong lòng học viên, thân là viện trưởng ta" có thể cùng với nàng kết giao bằng hữu sao? Nhị tiên sinh sắc mặt lạnh lùng, ngươi coi Chu Tức thư viện là thành cái gì rồi? Sở Hưu tiếp tục, vậy ta có thể nghĩ đem lại Càn Hoàng triều hoàng cung sao? Nghe nói Càn Hoàng hoàng hậu là đã từng yên chi bảng đứng đầu bảng. Nhị tiên sinh sắc mặt đã cực lạnh, ngoại trừ nữ nhân, ngươi liền không thể muốn chút những chuyện khác. Có thể? Sở Hưu gật gật đầu, làm viện trưởng về sau, ta có thể phế bỏ đại Càn Lý thị, để cho nhi tử ta, hoặc là chính ta đi làm hoàng đế sao? Nhị tiên sinh mặt đã đen tối. Hoàng đế không được, vậy ta có thể đi làm võ lâm minh chủ sao? Sở Hưu lùi lại mà cầu việc khác. Lan Nghị tiên sinh cắn răng phun ra một chữ. Sở Hưu hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi, vừa đi vừa nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái này viện trưởng chi vị, cho chó chó đều không được. Hỗn. Nghị tiên sinh giận dữ, vừa trách mắng một cái hỗn chữ, liền thấy một cây đoàn côn thẳng tắp đập vào Sở Hưu trên trán. Ta. Xoa. Lau lau. Sở Hưu che lấy cái trán, đau cả khuôn mặt đều dữ tọan. Nghị tiên sinh sắc mặt hóa hoãn, ánh mắt một lần nữa đặt ở sách trong tay bạn bên trên. Chương 123, có phải hay không cảm thấy rất kích thích. Hôn trướng lão giả. Đường xuống núi bên trên, Sở Hưu thầm mắng liên tục. 10 phần thân thiết thăm hỏi Trần Trưởng Sinh các trưởng núi cùng bọn hậu bối. Tới gần chân núi, dọc đường kia phiến thả câu ven hồ lúc, Sở Hưu tốc độ chậm lại. Có người tại thả câu, lại không phải vị kia họ Tạ tiền bối. Sở Hưu kinh ngạc, giờ phút này ngay tại thả câu, đúng là một tóc trắng lão hồ. "Tiểu hòa tử, thích ăn quả táo sao?" Tóc trắng lão hồ ánh mắt nhìn qua ven hồ, dường như thuận miệng hỏi. Sở Hưu dừng bước, ánh mắt đảo qua tóc trắng lão hồ bên cạnh giỏ trúc, mơ hồ có thể thấy được có mấy cái màu đỏ quả táo. "Trưởng giả ban thượng, không dám tử." Sở Hưu mỉm cười nói, biết vị lão hồ này, cũng hẳn là nào đó một giới phía sau núi lệ tử. Trong giỏ trúc, một viên màu đỏ quả táo phiêu nhiên như khởi, bay thấp tại sở Hưu trước người. Sở Hưu tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn. "Sơ Tuyết là cô gái tốt." Tóc trắng Lao Hầu nói. "Sơ Tuyết." Sở Hưu khẽ giật mình. "Ta là sư phụ nàng." Tóc trắng Lao Hầu nói. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ, vài ngày trước, hắn cùng Hạ Sơ Tuyết gặp mặt lúc, Hạ Sơ Tuyết từng đề cập, có vị ở tại phía sau núi Lao Tiên Bối, muốn thu nàng làm đồ đệ. "Ta không quá ưa thích lão nhị." Tóc trắng Lao Hầu nói. Lão nhị sở hưu dừng một chút, trong lòng tự nhủ cái này âm thanh lão nhị, chỉ đại khái là nhị sư huynh Vương Quyền, nhị sư huynh quả thật có chút cứng nhắc. Cứng nhắc? Thế thì chưa hẳn. Tóc trắng La Hầu nói, ngươi so với hắn thú vị, ngược lại là thật. Sở Hưu nhiệt miệng cười một tiếng, ta cũng cảm thấy, ta so với hắn thú vị nhiều. Tóc trắng La Hầu cười nói, cho nên, Chu Tức thư viện giao cho ngươi sẽ trở nên càng thú vị. Giao cho ta. Sở Hưu lông mày hơi nhíu lại, vừa mới, nhị sư huynh cũng nói sư tôn muốn đem Chu Tức thư viện giao cho ta. Ồ, cái kia còn coi như hắn có chút tự mình hiểu lấy. Tóc trắng La Hầu nói, Sở Hưu bất đắc dĩ nói, "Ta là muốn nói, ta không hứng thú, ta cũng không muốn cả một đời đều đợi ở chỗ này. Về sau, ngươi ý nghĩ sẽ thay đổi." Tóc trắng La Hầu nói, "Ngươi bây giờ muốn làm, chính là ở sau đó khảo nghiệm bên trong, thắng nổi nhị sư huynh ngươi. Tiếp xuống hành động, ta sẽ cùng nhị sư huynh cùng một chỗ." Sở Hưu nói, "Giữa chúng ta không tồn tại cạnh tranh. Nếu như sư tôn muốn truyền xuống viện trưởng chi vị, ta sẽ ném nhị sư huynh một phiếu." Đây là hắn lời thật lòng. Theo hắn dạy, từ khi nhị sư huynh Vương quyền trở thành phía sau núi đệ tử về sau, Trần Trường Sinh liền làm vùng tay chuẩn quý. Chu Tước thư viện vẫn luôn là nhị sư huynh Vương Quẩn đang xử lý. Sở Hưu vừa gia nhập Chu Tước thư viện, cho mình định vị, vẫn luôn là cầu học người. Hắn đối kế thừa Chu Tước thư viện, cũng xác thực không có gì hứng thú. Hắn còn rất trẻ, còn không có gặp qua Thiên Hạ thập cửu châu toàn cảnh, càng không say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, đêm nghe hoa khơi khúc, như thế nào đi kế thừa cái này Chu Tước thư viện đâu? Một khi trở thành thư viện viện trưởng, vậy hắn khẳng định cần chân chính ra vẻ làm mạo. Loại cuộc sống đó, cũng không phải là hắn chỗ cậu. Tóc trắng la hầu lắc đầu, người đại khái còn không hiểu rõ tình huống. Tình huống như thế nào? Sở Hưu hỏi. Nếu thiên hạ thập cựu châu không có Trần Trường Sinh, tóc trắng La Hầu nói, Sở Hưu khẽ giật mình, rơi vào trầm tư ở trong. Nếu thế gian không có Trần Trường Sinh, Chu Tước Thư viện tại thập cựu châu địa vị, đại khái sẽ rơi một cái cấp bậc. Canh hoàng quyền thế, đại khái sẽ thoảng đề cao một chút. Tiên tính thật lâu giang hồ, quốc gia, đại khái đều sẽ nổi lên một chút gợn sóng. Cường giả chân chính có thể sẽ xuất hiện, cạnh tranh thiên hạ để nhất. Đến lúc đó, thiên hạ có thể sẽ loạn. Sở Hưu chậm rãi nói, không có sự tôn, còn có như là tiền bối nội tình tại, Chu Tước Thư viện sẽ uy hoàng vẫn như cũ. Tóc trắng lão hầu ung dung nói ra, đến lúc đó, phía sau núi khả năng chỉ có các ngươi 13 người. Sở Hữu lần nữa khẽ giật mình, có chút hiểu được, trầm rãi nói, nhị sư huynh, tam sư huynh bọn hắn thực lực, đủ để có một 02 thiên hạ, có thể bảo vệ thư viện không lo. Nếu là vị đại sư kia huynh trở về, thiên hạ yên ổn. Tóc trắng lão hầu lắc đầu, không có lại tại cái đề tài này bên trên nói nhiều, ngược lại nói ra, ban đêm trung hoàng sơn rất tối, ngươi cần tìm một vị nhãn lực tốt một chút người đồng hành. Đa tạ tiền bối đề điểm. Sở Hữu gật đầu nói, đã minh bạch cái này, tóc trắng lão hầu muốn nói cái gì? Hạ Sơ Tuyết Hạ Sơ Tuyết con mắt dị thường sáng ngời. Bước ra chân núi nồng hậu dày đặc sứ trắng, Sở Hưu ngắm nhìn phía trước cao sáu trượng bạch ngọc phô tượng, suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Tốc độ tu luyện của ta có chút chậm. Sở Hưu khẽ nói, cất bước đi hướng nội viện. Một tòa lịch sự tao nhã trong sân, đặt một chiếc xe ngựa nào đó. Trong xe ngựa, ẩn ẩn có gà trống tiếng ai minh. Sở Hưu đi vào chỗ này vì lạ, nghe được gà trống gào thét đồng thời, còn bén nhạy người thấy cầu huyết luỵ vị, đôi lông mày không khỏi chớp chớp. Gà trống, máu chó đen. Đây là các nàng chuẩn bị. Chu Tuyết Kỳ từ viện lạc phía trước trong một gian phòng đi ra. Nhìn thấy Sở Hưu, con mắt hơi sáng. "Mười ba tiên sinh." Nàng hô một tiếng. Hạ Sơ Tuyết, lão bản nương Mặc Tiểu Quân, Chu Hữu Dung cũng đều nhao nhao đi ra riêng phần mình dàn phòng. "Tuyệt kỹ sư muội." Sở Hưu mỉm cười về hô một tiếng. "Có thể hay không chỉ điểm ta mấy chiêu?" Chu Tuyết Kỳ liếc nhìn Sở Hưu rắc kiếm bên hông, hỏi dò. "Được." Sở Hưu gật đầu, sau đó nhìn về phía lão bản nương, "Ta còn không có ăn niệm tâm, làm nhiều một chút." "Nha." Lão bản nương nhẹ a một tiếng, liền cùng Chu Hữu Dung cùng một chỗ, cất bước đi hướng phòng bếp phương hướng. Sở Hưu liếc nhìn Hạ Sơ Tuyết. Thì tay đưa trong tay táo đỏ ném tới. Đây là? Hạ Sơ Tuyết kinh ngạc. Hàn là sư phụ ngươi cho ta, ngươi ăn đi." Sở Hưu cười nói. "Nha." Hạ Sơ Tuyết nhẹ a một tiếng, nhịp tim nhanh thêm mấy phần. Sở Hưu ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Tuyết Kỳ trên thân. Vị này phái Nga Mi tỉnh anh nữ đệ tử, hình dung, tư thái đều là nhất đẳng, cùng Hạ Sơ Tuyết đứng chung một chỗ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần tự nhiên hào phóng. Ta nghe sư phụ Tụ đạo nhân nói qua, phái Nga Mi Ngọc nữ kiếm pháp, danh xưng có thể hóa vạn pháp vì nhất pháp, lấy nhất pháp phá vạn pháp. Sở Hưu nhìn Chu Tuyết Kỳ, mỉm cười nói, "Ta vẫn luôn nghĩ linh giám 12, 13 tiên sinh quá khen rồi." Chu Tuyết Kỳ khiêm tốn nói, "Quá khen sao?" Sở Hưu từ chối cho ý kiến cười, cười ngâm sướng nói, "Ngọc nữ Tô Tâm Diệu nhập thần, tàn hồng một thức định cả hồn. Thân như kinh hồng manh mặc liễu, kiếm giống như truy hồn không rời người. Đối địch chỉ cần nửa số thủ, cho dù kiếm tiên cũng mất hồn." Chu Tuyết Kỳ kinh ngạc, 13 tiên sinh cũng hiểu ngọc nữ kiếm pháp. Vừa mới, Sở Hưu chớ ngâm sướng, chính là ngọc nữ kiếm pháp kiếm ca. Sở Hưu lắc đầu, "Ta chỉ là đọc sách nhiều một ít thôi." "Dạng này a?" Chu Tuyết Kỳ nghĩ đến vị này, 13 tiên sinh Văn Hải, tạm thời đè xuống trong lòng kinh ngạc, tay phải rút ra bên hông gọi kiếm, còn xin 13 tiên sinh chỉ giáo. Sở Hưu cũng rút ra bên hông hoàng tiên kiếm, nhẹ nhàng nâng lên, chỉ hướng Chu Tuyết Kỳ, điểm đến là dừng. Chu Tuyết Kỳ khẽ bước cằm, quanh thân khí thế lập tức biến đổi, trở nên lạnh thấu xương mà thanh lãnh, giống như một vòng lãnh nguyệt. Bạch. Hai người đồng thời động. Chu Tuyết Kỳ thân ảnh chợt trái chợt phải, kiếm trong tay không ngừng vung dậy, từng đạo kiếm quang đánh nút về phía phía trước. Sở Hưu thân giống như háng từ say, kiếm giống như thác nước chi thủy, cuồn vũ hướng về phía trước. Hai người mũi kiếm xen lẫn ở giữa, thân ảnh giao thoa mà qua, sau đó đồng thời quay người, mũi kiếm đâm về đối phương. Giao chiến, tiếp tục. Chu Tuyết Kỳ dáng người ưu mỹ phiêu dật, huy kiếm lực đạt 10 phần, Sở Hưu thì giống như uống say, thân giống như nửa tỉnh ở giữa, nhưng hắn mỗi vung một kiếm, luôn luôn có thể tinh chuẩn địa đẩy ra Chu Tuyết Kỳ công kích. Một bên quan chiến hạ Sơ Tuyết, đôi mắt rất sáng, nàng có thể thấy rõ Chu Tuyết Kỳ, Sở Hưu mỗi một thức, thậm chí có thể nhìn thấy Chu Tuyết Kỳ kiếm tức ở trong một chút sơ hở. Từ khi gia nhập Chu Tước thư viện, mỗi lúc trời tối, vị kia ở tại phía sau núi nữ sư phụ đều sẽ truyền thụ nàng một canh giờ võ học. Sở Hưu là tại cho Tuyết Kỳ nhận chiếu. Hạ sơ Tuyết thầm nghĩ, trong phòng bếp truyền ra mùi thơm của thức ăn lúc, Sở Hưu trong tay Hoang Thiên kiếm mũi kiếm điểm vào Chu Tuyết Kỳ ít hầu trước. 13 tiên sinh kiếm pháp cao siêu, Tuyết Kỳ kém xa tức khắc. Chu Tuyết Kỳ than nhẹ, có chút thất lạc. Trước đó mặc dù cũng không cho rằng mình có thể đánh bại vị này 13 tiên sinh, nhưng khi đó cuối cùng không có giao thủ, trong lòng còn còn có mấy sợi may mắn. Giờ phút này, may mắn tuyệt đối không còn sót lại chỗ gì. Sở Hưu thu kiếm vào vỏ, mỉm cười nói, nếu như ngươi không lại, có thể gọi ta một tiếng Sở đại ca, gọi 13 tiên sinh, có chút khách khí. Chu Tuyết Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười tiêu lên, "Sở Đại ca." Một bên Hạ Sơ Tuyết không nhịn được nói thầm, "Ngươi so với hắn lớn 5, 6 tuổi đầu, kia có trọng yếu không?" Chu Tuyết Kỳ cười mỉm địa liếc nhìn Hạ Sơ Tuyết. Hạ Sơ Tuyết im lặng. Sở Hưu cười cười, trầm ngâm nói, "Kiếm pháp của ngươi thiếu khuyết mấy phần lực đạo, tại tu luyện thời điểm, có thể thử đổi một thanh trọng điểm trường kiếm, hoặc là tại trên thân kiếm buộc hai khối nặng miên sát." "Tốt, đa tạ Sở đại ca đề điểm." Chu Tuyết Kỳ con mắt tỏa sáng. Sở Hưu tiếp tục, "Chân của ngươi pháp cũng có chút cứng ngắc, tốc hạ có chút khiếu huyệt, có thể nhiều nghiên cứu mơ hai." Tốc hạ khiếu huyệt Chu Tuyết Kỳ nhìn xem Sở Hưu, còn xin Sở Đại Ca nói kỹ càng chút. Sở Hưu không nói, hắn đến gần Chu Tuyết Kỳ. Chu Tuyết Kỳ khẽ giật mình, không nhịn được nín thở. Sở Hưu rũa ra hai ngón tay, trực tiếp dán tại Chu Tuyết Kỳ cái cổ phía bên phải, từng sợi ôn hòa chân khí xông vào Chu Tuyết Kỳ thân thể, dọc theo hai đầu kinh mạch, một đường thẳng xuống dưới, cuối cùng phân tán ở hai chân bên trong 72 đạo khiếu huyệt bên trong. Ngoại trừ tất cả mọi người biết rõ một chút khiếu huyệt bên ngoài, trong thân thể của chúng ta còn có rất nhiều không dễ dàng phát giác nhỏ khiếu huyệt. Sở Hưu thu tay lại chỉ, nhìn xem Chu Tuyết Kỳ, sâu mở bọn chúng, ngươi sẽ cảm nhận được không giống tiến địa nhá. Chu Tuyết Kỳ nín thở, nhẹ nhàng nga một tiếng, nguyên bản tự nhiên hảo phóng nàng, giờ phút này hơi cảm giác có gấp, Sở Hưu áp sát quá gần, đồng thời ngón tay vừa mới tiếp xúc đến cổ của nàng. Người này, đứng tại cửa phòng bếp trước Chu Hưu Dung hơi híp mắt lại. Đồ ăn lên bàn, tứ nữ một nam cùng một chỗ ăn một bữa điểm tâm. Trên bàn cơm, Chu Tuyết Kỳ nhìn về phía Sở Hưu, môi đỏ nhiều lần mở, hỏi thăm không ít trên việc tu luyện sự tình. Sở Hưu biết gì nói nấy. Giữa hai người, bầu không khí có chút hài hòa. Thang thêm mặt khác tam nữ, liền có vẻ hơi yên tĩnh. Sau bữa ăn, Chu Tuyết Kỳ chủ động dậy đi Lần này, nàng thu hoạch rất lớn. Có hứng thú hay không, theo giúp ta cùng đi trộm mộ." Sở Hữu nhìn hướng Hạ Sơ Tuyết, cười mỉm địa mời nói, "Trộm mộ." Hạ Sơ Tuyết ngẩn ngơ. "Lão bản nương." Chu Hữu rung lên nhau, đều là mím môi không nói. Lần này tiến về Võ Hoàng ám lăng, lấy Sở Hữu cầm đầu, Sở Hữu làm bất kỳ quyết định gì, hai nữ đều sẽ lựa chọn ủng hộ. Sở Hữu gật gật đầu. "Trộm hai mộ." Hạ Sơ Tuyết nhịn không được hỏi, "Đại Càn Võ Hoàng? Hoàng Lăng?" Hạ Sơ Tuyết ánh mắt sáng ngời chọn lão đại, có phải hay không cảm thấy rất kích thích. "Ha ha." chưa 124, định cấp độ 8, tâm tính kém chút băng rời chu lưu dụng. Quốc sư phụ. 13 tiên sinh xuất hành. Trung Hoàng Sơn. Giả Trang thành truyền cơ tiên tử Tô Ngọc Hành nhìn đến đây báo cáo tin tức Lý Tiện Uyên, ngươi xác định chỉ có 13 tiên sinh một người sao? Lý Tiện Uyên nói, còn có 3 trong đó viện đệ tử, đối với quốc sư đại nhân tới nói, thực lực có thể bỏ qua không tính. Dạ ngay a. Tô Ngọc Hành uống hớp trà nước, tâm tư tại nhanh quay ngược trở lại. Nàng gặp qua Sở Hưu xuất thủ, sát thực rất diễm, có thể tại thế hệ trẻ tuổi độc chiếm vị trí đầu. Kinh. Nhưng chung quy là thế hệ trẻ tuổi, công lực còn thấp. Lam Tiên tông đại sư tỷ, nàng có 10 phần lòng tin cầm xuống sở hữu. Chỉ bất quá, nàng đến Trường An thành chính là vì ăn uống miệt phí, thật không nghĩ qua thật cùng Chu Tất thư viện đối đầu, càng không nghĩ tôi muốn giúp Tần hoàng. Vẫn là phải cái bộ dáng. Tô Ngọc Hành ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến đến lúc đó cũng tới cái sơ cảnh một trận chiến, đại khái liền có thể lựa rối quá quan. Về phân bại, có thể hay không mất mặt. Tô Ngọc Hành biểu thị, nàng bây giờ tên là tuyển cơ tiên tử. Tuyển cơ tiên tử bại, quan tang Ngọc Hành tiên tử chuyện gì? Chớ đừng nói chỉ là. Đối với thắng bại một chuyện, Tô Ngọc Hành đã sớm nghi toáng. Thật sự là Nàng đang đánh từ phường, đã thua nhanh chết lặng. Ta nghĩ lại mời Lý Trị Uy làm đại nhân giúp một chút. Tô Ngọc Hành nhìn về phía Lý Tiện Uyên, mới nói. Lý Tiện Uyên nói: "Triệu tập tất cả Long Nguyên vệ, vây quanh Ngọc Hoàng núi." Tô Ngọc Hành đặt chén trà xuống, đứng người lên, ngắm nhìn hướng bên ngoài chính đường, là thời điểm để thế nhân minh bạch, Thiên Tông vì sao có thể lấy thiên làm tên? Được. Lý Tiện Uyên nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Tô Ngọc Hành lần nữa ngồi xuống, tự rót tự uống, trong lòng suy nghĩ, một khi Lý Tiện Uyên điều đi Long Nguyên vệ, nàng liền có thể lần nữa tiến về chợ đen xuất thủ một lần không khí, trấn bảo. Lần này qua đi thật muốn chuẩn. "Ngô, no, nếu là một lần cuối cùng, muốn kiếm sóng lớn, ngự bự mới được a." Hoàng cung, ngự thư phòng. Lý Tiện Uyên chi tiết báo cáo tuyển cơ tiên tử quyết định. Can Hoàng khẽ cười nói, "Vị này tuyển cơ tiên tử, chỉ sợ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, không dám chân chính đối phó Sở Hưu." Đạo gia Thiên Tông tuy mạnh, nhưng so với Chu Tức thư viện, cuối cùng kém một đoạn. Lý Tiện Uyên gật đầu nói, "Có đen một chút nổi, cuối cùng cần người lưng." Can Hoàng buồn bã nói, "Thiên Tông, đủ." Lý Tiện Uyên trong lòng hơi động, giữ im lặng. Can Hoàng nói, "Nhớ kỹ, tại Ngọc Hoàng núi hết thể hành động, lấy tuyển cơ tiên tử vi tôn." Thần minh bạch. Lý Tiện Uyên gật đầu. Lần này, có thể trách không đến trong trận chiến đấu. Can Hoàng lẩm bẩm, dáng can đạm bạc phạm võ hoàng tiên tổ, coi như ngươi là phía sau núi đệ tử lại như thế nào. Lý Tiện Uyên nghĩ nghĩ, mờ lặng không nói. Hắn mơ hồ cảm giác, Sở Hưu hẳn là sẽ không một mình tiến về Trung Hoàng Sơn. Chu Tức Thư viện phía sau núi một chút tiên sinh, rất có thể sẽ âm thầm đi theo. Một cỗ trang trí đơn giản xe ngựa, từ Chu Tức Thư viện lái ra, rồi đi trưởng An thành. Trong xe, lão bản nương mặc thiếu quân nhẹ giọng giảng thuật Trung Hoàng Sơn sự tình. Nguyên lai like là dạng này a. Hạ Sơ Tuyết dần dần giật mình minh ngộ. Vị kia nữ tiền bối nói ngươi có mắt, có thể đến giúp chúng ta. Sở Hữu nói khẽ. Lão bản nương nhịn không được liếc nhìn Hạ Sơ Tuyết hai con ngươi, nàng nhớ kiến nội viện khảo hạch lúc, Hạ Sơ Tuyết cơ hồ là cùng nàng cùng nhau leo lên phía sau núi đỉnh núi. Dựa vào là, chính là này đôi dị thường sáng ngời con mắt. Hạ Sơ Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói, "Thi vòng đi, cũng không cần quá cần trương, nhị sư huynh Vương Quẩn cũng sẽ cùng theo." Sở Hữu mỉm cười nói, đem hành động lần này xem như là dạo chơi ngoại thành liền tốt. Dạo chơi ngoại thành. Hạ Sơ Tuyết, lão bản nương ra mặt cũng nhịn không được giúp hạ. Trọng hoàng lăng là dạo chơi ngoại thành. Nhất là, chỗ vẫn là đại danh đỉnh đỉnh võ Hoàng Lăng Ngộ. Xe ngựa ra trường An Thành, tại vùng ngoại ô chạy được hẹn một canh giờ, ngừng lại. Còn có khoảng 10 dặm liền đến Trung Hoàng Sơn trấn núi. Lái xe Chu Hữu Dung nhẹ nói, "10 dặm sở Hưu trầm ngâm nói, trước dừng ở bên này, chờ đến trạng vạng tối lại lên núi." "Được." Đương nhiên sẽ không có người có ý kiến. Trung Hoàng Sơn xung quanh đều là sơn lâm. Sở Hưu để lão bản nương, hạ sơ tuyết tại phủ cận nhặt chút củi khô, hắn cùng Chu Hữu Dung đi vào một mảnh sơn lâm, dự định đánh chút con ngồi xem như cơm trưa. Hai người hành tẩu giữa rừng núi. Trư Hữu Dung tận lực cùng Sở Hưu giữ vẫn có chút khoảng cách. Nơi này lại không người khác, ngươi tránh ta xa như vậy làm gì? Sở Hưu có chút bất mãn, hắn vừa đi, một bên quét mắt xung quanh. Chu Hữu Dung hờ nhẹ nói, ngươi cứ nói đi. Biện hồi mơn dạng. Sở Hưu quay đầu liếc nhìn Trư Hữu Dung. Chu Hữu Dung dừng lại, không có trả lời, mặt lạnh dần dần trở nên tú lệ, đỏ thắm bờ môi lộ ra phá lệ có sáng bóng. Nhìn như vậy, thuận mắt nhiều. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Chu Hữu Dung đuôi lông mày hơi thấp, lặng lặng cùng sau lưng Sở Hưu. Đi chỉ chốc lát, đập vào mắt một mảnh cao hơn một trượng thác nước nhỏ. Dưới thác nước có một vũng đầm nước. Đầm nước thanh tĩnh tới đáy, mơ hồ có thể thấy được một chút con cá đang du động. Ngươi xuống nước bắt chút cá, ta đi phụ cận tìm tiếp. Sở Hưu quay đầu mắt nhìn Chu Hữu Dung. Được. Chu Hữu Dung nhẹ gật đầu. Sở Hưu tự mình rời đi. Chu Hữu Dung đi vào thạch bờ đầm, ngồi xổm người xuống, đưa tay xẹt qua thanh lương đầm nước, từng sợi chân khí dọc theo đầm nước lan tràn. Chân khí thành lưới, không bao lâu liền có ít con cá sa lưới. Chu Hữu Dung trên mặt hiện lên mấy phần ý cười. Đợi nắm hơn 10 đầu dài bằng bàn tay con cá về sau, Nàng nhìn qua thanh tịnh thấy đáy đầm nước, bỗng nhiên sinh ra tại trong đầm nước phao phao cất suy nghĩ. Nhìn trái phải một chút, nghĩ thầm sở Hưu trở về, hẳn là còn có một số thời gian. Liên ngâm một chút, Chu Hữu Dung ánh mắt có chút chấp động, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, từ xuống bờ rảy, kéo lên ống quần, trắng nõn như mỡ đông chân ngọc nhẹ nhàng vươn vào trong nước. Đờ ờ mở nước thanh lương, còn kèm theo thác nước nhỏ rơi xuống sau nổi lên mạch nước ngầm. Hai chân ngâm mình ở trong nước, mười phần sảng khoái. Chu Hữu Dung trên mặt không nhịn được toát ra một chút tiêu dung. Nhẹ nhàng cơ bàn chân, thưởng thức lấy đầm nước trước thác nước nhỏ, sóng bạc lăn lộn ở giữa, nàng bén nhạy chú ý tới Trong đầm nước một chút con cá nhỏ, lại hướng về nàng bơi tới. Chu Hữu Dung kinh ngạc, lắc lư bàn chân nhỏ ngừng lại. Chờ phân phó hiện một chút con cá nhỏ lại dùng miệng mổ lấy bàn chân của nàng lúc, sáng tỏ trong hai mắt, toát ra ngạc nhiên thần thái. Vẫn rất thoải mái. Chu Hữu Dung ám đạo, bàn chân bị nhẹ mổ, nổi lên mấy phần chân mềm ngứa ý, đây là nàng quá khứ ngâm chân chưa hề thể nghiệm qua. Động nhiên, nguyên bản ngay tại mổ lấy Chu Hữu Dung bàn chân con cá nhỏ, cùng nhau chơi giật đến trên mặt nước, màu trắng bụng cá tề chiều bên trên, không lúc nhích. Cái này, Chu Hữu Dung ngẩn ngơ. Chân của ngươi quá thúi, đem con cá nhỏ nhóm đều cho hong chết. Một đạo ý cười ung dung thanh âm, dù nhưng từ Chu Hữu Dung vang lên bên tai. Chu Hữu Dung sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên vô cùng, cả người trực tiếp đứng lên, ống quần lập tức liên lướt. Nàng quay người, trừng mắt về phía Sở Hưu, trong mắt tràn đầy đều là nỗi giận. "Chỉ đùa một chút, bọn cá còn sống đâu?" Sở Hưu ung dung nói, tay phải nhẹ nhàng khẽ động, thanh đàm bên trong nguyên bản lộ ra bụng cá con cá nhỏ nhỏ, cùng nhau tới cái lý ngư đà đỉnh, xông vào thanh đàm chốt sâu. "Vừa mới là ngươi?" Chu Hữu Dung trừng mắt Sở Hưu. Sở Hưu lo lắng nói, "Ta giúp ngươi hưởng thụ một trận đỉnh cấp độ 8, ngươi vừa mới không phải thật vui vẻ sao?" Hỗn đảo Chu Hữu Dung căntăng, nổi giận không thôi. Vừa mới, nàng còn tưởng rằng là bản chân của mình tản ra con cá thích hương vị, lúc này mới hấp dẫn đến bọn cá. Hoàn toàn không nghĩ tới, đúng là người này đang giở trò. Ta muốn hỏi một chút." Sở Hữu nhìn Chu Hữu Dung xấu hổ giận dữ đỏ lên khuôn mặt, cười híp mắt nói, "Thế giới này, có hay không loại kia quý củ, chính là ta nhìn bản chân của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể không phải ta không giá." Hắn nhớ kỹ, ở kiếp trước cổ đại cái nào đó thời kỳ, tựa hồ liền có tương tự quý củ. "Nếu ngươi không đi, ta liền hầu người." Chu Hữu Dung cười lạnh nói, "Để các nàng nhìn xem diện mục thật của ngươi." Sở Hưu hờ trước mắt, ta cái gì chân diện mục? Chu Hữu Dung khó tỏ, chầm chậm nói, nếu ngươi không đi, về sau ta không dạy miệng ngươi kỹ. Sở Hưu xoay người rời đi, trong tay hắn chính dẫn theo bà con màu xám mặc con thỏ. Chu Hữu Dung âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đôi lǒu mắt nhìn trong nước bàn chân, mắng thầm, gà em gái ngươi. Trong núi rừng, đống lửa cháy lên. Thơm nào ngạt thịt thỏ cùng thì cá, hơn phân nửa đều đã rơi vào sở Hưu miệng bên trong. Chúng ta bị người để mắt tới. Chu Hữu Dung thấp giọng nói, nàng phát giác được chúng quanh xuất hiện một chút động tĩnh. Sở Hưu mỉm cười nói, bình thường, cho dù là giữa ban ngày Tại trong rừng, cây nhóm lửa đống, toát ra khói, cũng có thể truyền rất xa. Liên quan tới điểm này, hắn rất có kinh nghiệm. Đang cùng Tuy Thông, Mã Tiểu Xuyên đồng hành 8000 dặm chạy tới Trường An thành trên đường, bọn hắn thường xuyên tại Sơn Tặc cổ phụ cận, giấy lên đống lửa, hấp dẫn bọn sơn tặc chủ động ăn cướp. Nơi đây, khoảng cách Trung Hoàng Sơn chỉ có 10 dặm, hơn phân nửa thuộc về người thủ mộ tuần tra khu vực. Người vẫn luôn biết. Chủ Hưu nhíu mày, "Lão bản nương, Hạ Sơ Tuyết cũng đều nhìn về phía Sở Hưu. Ngươi cảm thấy, dấu diểm được sao?" Sở Hưu lo lắng nói, "Chỉ sợ chúng ta vừa ra chu tất thư viện, liền đã bị một ít người giám thị." Vậy kế tiếp Lão bản nương nhỏ giọng hỏi thăm, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Sở Hưu nói, gặp tam nữ trên mặt đều có chút hứa lo âu và khẩn trương, không khỏi an ủi, "Yên tâm đi, chúng ta còn chưa bắt đầu đi trộm Hoàng Lâm đâu, trong thiên hạ còn không người dám nhằm vào ta cái này phía sau núi 13 tiên sinh." Vừa dứt lời, "Thật sao?" một đạo thanh lãnh tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Chương 125, chín cạn ngồi sen, Tô Ngọc Hành tiểu tâm tư. Giả trang thành tuyển cơ tiên tử Tô Ngọc Hành, Lý Tiện Uyên đám người tới. "Ngươi là?" Sở Hưu dương mắt nhìn lên, mơ hồ cảm giác cái này lụa mỏng che mặt nữ tử có chút quấn quật. Một chút hồi tưởng, ánh mắt lóe lên một vòng minh lộ chi sắc. Lúc trước, hắn từ hoàng cung cấp đoạt thiên khai kiếm ra lúc, từng cùng đứng trên kim ngân đại càn hoàng từng có ngắn ngủi giằng co. Khi đó, càn hoàng bên người đứng có một nữ. Vị này là đại càn quốc sư, Đạo Môn Tiên Tông kỳ nữ truyền cơ tiên tử. Lý Tiện Uyên nhàn nhạt giới thiệu nói: "Đạo Môn Tiên Tông." Sở Hưu đánh giá vị này truyền cơ tiên tử, ngươi là đại biểu càn hoàng tới, vẫn là đại biểu Đạo Môn Tiên Tông." Tô Ngọc Hành lạnh lùng nói: "Ta là đại biểu chúng ta." "Chính ngươi?" Sở Hưu khẽ giật mình. Tô Ngọc Hành lạnh lùng nói: "Đoạn thời gian gần nhất, quốc sư của ta phụ liên tiếp mất trụ." Sở Hưu khẽ giật mình, trong đầu trong chốc lát hiện hiện Chu Hữu Dung bộ dáng, hắn bất động thanh sắc, khẽ cười nói, "Cái này có liên quan tới ta?" "Không có đâu." Tô Ngọc hành âm thầm trở về câu, trên mặt thì thanh lãnh vẫn như cũ, kia tạm thời không trọng yếu, trọng yếu là, "Ngươi vừa mới nói muốn trộm Hoàng Lăng, ngươi nghe lầm?" Sở Hưu tất nhiên là phủ nhận. Lão bản nương mặt Thiếu Quân, hạ sơ Tuyết hai nữ đều là có chút thấp thấp đầu, hai nữ ra mặt đều có chút mỏng. Chủ Hữu Dung sắc mặt cực kỳ bình thản, nàng dịch dung qua vô số người, tâm lý tố chất thậm chí có thể nói so Sở Hưu còn tốt. "Phủ nhận vô dụng." Tô Ngọc hành thản nhiên nói, Không chỉ ta nghe được, bên cạnh ta vị này Lý Chỉ Huy làm cũng nghe đến. Bản quan sát thực nghe được." Lý Tiện Nguyên phối hợp nói. Sở Hưu cười, nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Hành, "Co như ta muốn trộm Hoàng Lang, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Làm sao? Ngươi cái này Tiên Tông đệ tử, muốn cho đại càn hoàng tộc ra mặt?" Đang khi nói chuyện, Sở Hưu đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Hành. Tâu Ngọc Hành sắc mặt như thường, trong lòng lại hơi có chút run rẩy, nàng cũng không muốn vì đại càn hoàng tộc ra mặt, càng không muốn đem phiền phức trọng tới Thiên Tông trên thân. Bên cạnh ta vị này là Long Nguyên Vệ Chỉ Huy sứ, đương kim càn hoàng tiến nghiệm nhất hộ vệ. Tô Ngọc Hành cười lạnh nói, "Ngươi muốn trộm Hoàng Lăng, hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không?" Sở Hữu mắt nhìn Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên khuôn mặt bình thản, "Bệ hạ có lệnh, hôm nay Long Nguyên vệ toàn thể thành viên đều lấy cốt sư đại nhân vi tôn. Đây là muốn lợi dụng ta, để cho ta có nổi." Tô Ngọc Hành trong lòng hơi nhẹ, sắc mặt như cũ thanh lãnh vẫn như cũ, trong lòng đã bắt đầu nhanh quay ngược trở lại. Sở Hữu nhìn chăm chú về phía Tô Ngọc Hành, thản nhiên nói, "Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, hiện tại liền nên xoay người rời đi. Càn Hoàng lão hổ Ly kia, là tại coi ngươi là thứ dụng." Lão nương lại không đốc. Tô Ngọc Hành âm thầm nhả nhẽn, nàng nhìn chằm chằm Sở Hưu, chậm rãi nói, nghe nói phía sau núi Lệ Tử, từng cái nhất luôn Cửu Đỉnh. Ngươi vừa mới phủ nhận trộm Hoàng Lang một chuyện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Chu Tước thư viện phía sau núi 13 tiên sinh, phải chăng cũng giống như hắn phía sau núi tiên sinh, nhất luôn Cửu Đỉnh. Nữ nhân này sẽ còn móc chữ. Sở Hưu có chút im lặng, từ nhẹ nói, vậy ngươi liền đợi đến đi. Chờ liên chờ. Tô Ngọc Hành thầm dự, một đôi thanh lệ đôi mắt vẫn đang ngó trường Sở Hưu, trong lòng thì là nghĩ đến trộm Hoàng Lang một chuyện. Trong Hoàng Lang vật bồi táng, cũng không y ta. Tô Ngọc Hành tâm tư có chút nhẹ nhàng. Nàng cảm thấy mình không chỉ có muốn trở, đợi chút nữa còn hẳn là một mực đi theo. Không ai lại nói tiếp. Trong rừng cây bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị yên tĩnh. Đi, lên trước xe ngựa. Sở Hưu đứng người lên, phá vỡ bình tĩnh. Một nhóm bốn người cùng nhau lên lập tức xe ngựa. Tô Ngọc Hành nhíu mày, mắt nhìn bên người Lý Tiện Uyên, ngươi vừa mới nói, vậy hạ muốn các ngươi ta là tối cao. Vâng. Lý Tiện Uyên gật đầu. Trước ngươi còn nói, mục đích của bọn họ là Trung Hoàng Sơn. Tô Ngọc Hành nói. Vâng. Lý Tiện Uyên lần nữa gật đầu. Tô Ngọc Hành buồn bực nói, bọn hắn đi Trung Hoàng Sơn trộm hoàng lang. Lý Tiện Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, Đại Càn Võ Hoàng chân chính lang huyệt, liền tại Trung Hoàn Sơn. Đây là bí ẩn, không thể truyền cho ngoại nhân. Đại Càn Võ Hoàng lang mộ. Tô Ngọc Hành khẽ giật mình, chợt rơi vào trầm tư. Nàng đối vị này Đại Càn Võ Hoàng vẫn hơi hiểu biết. Hơn ngàn năm trước, Đạo môn Ba Tông vốn là một nhà, cũng là bởi vì vị vị này Võ Hoàng mới chia làm tiên, địa, nhân ba tông. Đạo môn Chí Bảo Thái Thanh Ngọc Lật tựa hồ chính là để vị này Võ Hoàng cất đi. Tô Ngọc Hành nhớ tới Đạo môn một kỳ bí văn. Đạo môn phân gia thời điểm, Ba Tông trưởng giáo riêng phần mình nắm giữ lấy Thái Thanh Ngọc Lật bên trên bộ phận nội dung. Đây là toàn bộ đạo môn trọng yếu nhất truyền thừa. Nếu là ta có thể tìm tới Di thất ngàn năm thái thanh ngọc luật, để sư tôn quỷ gọi ta cô nãi lại, sư tôn đại khái đều sẽ vui vẻ ra mặt đi. Tô Ngọc hành khẽ miệng có chút móc ra một vòng đường cong. Xe ngựa trong xe. Sở Hưu hai tay tay động, quanh thân tản mát ra nồng đậm chân khí, qua trong giây lát ngưng tụ thành hình cầu tròn chân khí chế đẩy, trong chốc lát hướng về bốn phía khuế tán, bao trùm cả tòa xe ngựa. Chủ Hữu Dung, lão bản lương, Hạ Sơ Tuyết đều là lặng lặng mà nhìn xem. Tuyết, người bên ngoài hẳn là nghe không được chúng ta nói chuyện. Sở Hữu Dung nói, "Đây là hắn tại Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn thành quả tu luyện một trong. Cái này chân khí che đậy bên trong, không chỉ có thể ngăn cách các loại độc chất, còn có thể cách trở một chút thanh âm truyền ra." "Đây là công pháp gì?" Chu Hữu Dung hiếu kỳ. Sở Hữu hơi chớp mắt, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, "Chính cặn ngồi sen." "Chu Hữu Dung, lão bản nương, hạ sơ tuyết đều là một mặt người thơ, không rõ nó ý." "Đây là đối chân khí khống chế chỉ pháp." Sở Hữu nghiêm túc nói, "Chân khí ngoại phóng 9 lần, ngưng tụ thành ngồi sen hình." Tam nữ lặng yên với nhau, đồng thời tránh đi ánh mắt. Vẫn là nghe không hiểu. Bất quá, cũng không ai lại hỏi thăm. Vậy sẽ lộ ra các nàng có chút độc. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Lão bản nương mặt lộ vẻ lo lắng, vị tiên nữ cốt sư cùng Lý Tiện Uyên, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Bọn hắn có rời hay không, mắc mớ gì đến chúng ta? Sở Hưu Loa nói, chúng ta chỉ là lên núi bái tế Mặc thị tổ tiên thôi. Lão bản nương, Chu Vũ Dung, Hạ Sơ Tuyết đều là khẽ giật mình. Các ngươi quên, Trung Hoàng Sơn không chỉ có riêng là Hoàng Lăng, vẫn là Mặc thị các vị tổ tiên mai cốt chi địa. Sở Hưu nói khẽ. Đa tạ. Lão bản nương nói khẽ. Trong lòng có chút hổ thẹn, nàng trong đầu chỉ mới nghĩ lấy đi quan sát võ hoàng trong lăng mộ cơ quan thuật, lại chưa từng nghĩ tới, còn muốn đi tế bái mặc thị các vị tổ tiên. Sở Hưu không có nói thêm nữa. Chủ yếu là, trong xe hết thệ có ba nữ nhân, có mấy lời thực sự khó mà nói ra miệng. Tới gần trạm vào tối, trời chiều quang huy, ba phủ phương tây tầng mây, hồng quang lập lòe. Chu Tước thư viện, phía sau núi. Nhị Tiên Sinh Vương quyện xuống núi. Bước tiến của hắn không đổi không chậm, thân ảnh lại là lúc gần lúc hiện. Không bao lâu, liền đã xuất trường An Thành, tới gần Trung Hòa Sơn. Cùng lúc đó, Trung Hoành Sơn ngoài 10 dặm trong núi rừng, một cỗ cổ pháp xe ngựa chạy động. Một mục canh giữ ở phụ Cận Tô Ngọc Hành, Lý Tiện Uyên đều là đứng lên. "Đi, chúng ta cùng theo." Tô Ngọc Hành nói, nhìn hắn có dám hay không ở ngay trước mặt ngươi, trộm lấy Hoàng Lăng chi bảo. Lý Tiện Uyên nói, hành động lần này, hết thảy đều lấy quốc sư đại nhân vi tôn. "Thật sao? Vậy ngươi trước hết phái Long Nguyên Vệ vây tốt Trung Hoành Sơn, đừng để bất luận kẻ nào xông vào." Tô Ngọc Hành trực tiếp phân phó nói, trong lòng suy nghĩ, Chu Tước thư viện phía sau núi đệ tử cùng Long Nguyên Vệ phát sinh xung đột, sổ sách lại tính, cũng không tính được nặng cái này tiên tông đệ tử trên thân. Lý Tiện Uyên gật đầu, sau đó lạnh lùng quát, toàn thể Long Uyên vệ nghe lệnh. "Phụng Quốc sư đại nhân mệnh, phong tỏa trung hoàng sơn, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Kẻ trái lệnh, giết không tha." "Vâng." Dựng cây trung quanh một đám Long Uyên vệ, trầm miệng một lời, cùng nhau quát. Thanh âm dường như sấm sét, chấn động toàn bộ sơn lâm. Tô Ngọc Hành luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt, có chút cứng đờ. Chương 126, Sở Hưu mở ra cửa mộ phương pháp. Trong xe ngựa, Sở Hưu cười lạnh một tiếng, "Cái này Lý Tiện Uyên, là quyết tâm muốn đem ba nước ném cho cái kia Tiên Tông Quốc sư. Vậy chúng ta?" Hạ Sơ Tuyết nhịn không được hỏi. Không cần phải để ý đến bọn hắn." Sở Hưu thản nhiên nói, đừng nói vẹn vẹn cái Thiên Tông đệ tử, liền xem như Cản Hoàng đích thân đến, ta cũng như thường tiến Hoàng Lăng." Gặp hai nữ mặt lộ vẻ lo lắng, Sở Hưu nói bổ sung, không nên coi thường Chu Tước thư viện phế lượng, càng không nên coi thường ta cái này 13 tiên sinh phế lượng. Được chứng kiến sư tôn Trần Trường Sinh cương đại, trải qua cùng Cản Hoàng giằng co, Sở Hưu đã khắc sâu lý giải, Chu Tước thư viện tại Trường An thành, thậm chí tại toàn bộ thập cựu châu phế lượng. Thức lực chí thượng. Cho dù là có được Cựu Châu Giang Sơn Cản Hoàng, tại chí cường giả Trần Trường Sinh trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu. Thậm chí Tại Nhị tiên sinh Vương Quyền, tam tiên sinh Trương Lương trước mặt, cũng cần bình đẳng thay thế, căn bản cũng không dám nhìn xuống. Sư Tôn nếu là rời đi, đây hết thảy đại khái đều sẽ thay biến. Sở Hữu lặng im nghĩ đến, mạnh lên tâm, càng phát ra mấy liệt. Hắn cùng Càn Hoàng ở giữa, có không thể điều tiết mâu thuẫn, tương lai nếu là Sư Tôn Trần Trưởng sinh rời đi thập tiểu châu, vậy hắn liền tất nhiên muốn trực diện Càn Hoàng. Đến lúc đó, hắn liền không cách nào lại dựa thế, chỉ có thể lấy thực lực bản thân đánh chỉ. Thự thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Xe ngựa hành xử đến Trung Hoàng Sơn trấn núi, ngừng lại. Nhị tiên sinh Vương Quyền đã tới. Nhìn thấy Sở Hưu bên người nam nữ, lại nghĩ tới buổi sáng một chút đối thoại, nhị tiên sinh đôi lông mày không thể phát hiện nhũ lại. Nếu để cho hắn đương chu tức thư viện viện trưởng, vậy sau này. Nhị tiên sinh trong đầu hiện hiện Sở Hưu trái ôm phải ấp, tại học đường giảng bài chẳng cảnh, da mặt biến thành màu đen, có chút co quắp hạ. Nhị sư minh, nhị tiên sinh, Sở Hưu, Chu Vũ Dung, lão bản lương, hạ sơ tuyết bốn người, cùng nhau hô. Nhị tiên sinh không có phản ứng, dương mắt quét về phía theo tới Tô Ngọc Hành, Lý Tiện Uyên bọn người. Đạo gia Thiên Tông tuy cơ, gặp qua thư viện nhị tiên sinh. Tô Ngọc Hành môi đỏ khẽ mở, trong lòng nổi lên mấy phần thấp thỏm. Trần Cơ sao?" Nhị Tiên Sinh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên đạm mạc gật chi, cũng không mở miệng nói chuyện. "Sư huynh, Mặc Thị Tiên Tổ hẳn là táng tại Trung Hoàng Sơn bên trong a?" Sở Hưu mở miệng hỏi. "Tô Ngọc Hành, Lý Tiện Uyên, Nhị Tiên Sinh đều là khẽ giật mình, chấp Nhị Tiên Sinh gật gật đầu, xác thực táng ở chỗ này." Tô Ngọc Hành liếc mắt Lý Tiện Uyên, hỏi, "Lý Chỉ Huy làm, ngươi thấy thế nào?" Lý Tiện Uyên bình tĩnh nói, "Ti trước hết thể đều nghe Quốc sư đại nhân." "Thật sao?" Tô Ngọc Hành đuôi lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, "Ta đạo môn các bậc tiền bối, từng cùng Mặc Thị giao hảo." Đã đi tới Mạc thị Tiên tổ Mai Cốt chỉ địa, thân là đạo môn Tiên tông đệ tử, ta cần tiên về bái tế một hai mới được. Ti chức nguyện cùng cốt sư đại nhân đồng hành. Lý Tiện Uyên phản ứng rất nhanh. Nữ nhân này, phản ứng ngược lại là thật nhanh. Sở Hưu thầm hừ. Dẫn đường đi. Nhị Tiên sinh thản nhiên nói, nói xong, quay người nhìn về phía Trường An thành phương hướng, ánh mắt thăm thú. Vừa tới gần nơi đây thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại. Sở Hưu nhìn về phía lão bản nương, ấm giọng hỏi, có thể nhìn ra ở đâu là cửa vào sao? Trường An thành phương hướng. Lão bản nương nói khẽ, cả tòa luyến mộ, kết cấu giống như Trường An thành. Tứ Phương Tổng Cẩm có 72 cửa, chỉ có mặt hướng Trường An Thành Chu tức môn có thể tiến vào. Chu tức môn. Nhị Tiên Sinh khẽ nói một tiếng, cả người quanh thân quần áo chấn động, lăng không mà lên, tốc tốc lên không. Hắn nhìn về phía cả tòa Trung Hoàng Sơn, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trung Hoàng Sơn Tây sơn chân, thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Đi. Sở Hưu nhanh chân hướng tây. Lão bản nương, Chu Hữu Dung, Hạ Sơ Tuyết Tam nữ theo sát phía sau. Đi theo. Tô Ngọc Hành Nghiên lặng theo đuôi tại Sở Hưu đám người sau lưng. Đem bên này tin tức chuyển cho Bạch Hạ. Lý Tiện Uyên phân phó một câu, cũng đi theo. Trung Hoàng Sơn phía tây. Nghị Tiên sinh chắp hai tay sau lưng, đầu ngón tay khinh động, từng sợi chân khí vô hình ngay tại cấp tốc lan tràn, thăm dò tây sơn chân mỗi một chỗ. Các ngươi chuẩn bị máu chó đen cùng gà trống lớn đều quên cẩm. Đi vào tây sơn chân, Sở Hưu cười trêu chọc nói: "Lão bản đương, Chu Hữu Dung gương mặt xinh đẹp đều là đỏ lên, cùng nhau ngầm giận Sở Hưu một chút. Bên này so vừa mới bên kia sạch sẽ hơn một chút." Hạ Sơ Tuyết quét dò mắt bốn phía, nhẹ nói: "Sạch sẽ." Sở Hưu kinh ngạc, cũng quét lượng bốn phía, hắn cảm giác bên này cũng vừa mới bên kia, không có gì khác biệt. Sắp thực sạch sẽ chút. Nhi Tiên xinh nói: "Thật sao?" Sở Hữu từ chối cho ý kiến, mắt nhìn Hạ Sơ Tuyết, phân phó nói: "Ở chỗ này hảo hảo tìm một chút." "Nha." Hạ Sơ Tuyết nhẹ a một tiếng, cẩn thận quan sát: "Ngươi không phải tinh thông cơ quan thuật sao? Ngươi cũng nhiều nhìn xem." Sở Hữu nhìn về phía lão bản nương, phân phó nói: "Lão bản nương không nói chuyện, nàng trực tiếp rút ra bên Hồng Thiên Khải kiếm, cầm kiếm ngọc thủ nhẹ nhàng khẽ động, thiết Khải kiếm lập tức như khủng tức hai bình, nở rộ ra. Mặt trời lặn sát na nhất Tuy Tiên, chu tước đường cái diên trong mộ. Lão bản nương nhẹ giọng nói: "Sở Hữu hơi chút suy nghĩ, khẽ cười nói: Xem lẫn hai đầu tuyến, có thể xác định một điểm. Nghe vậy, Nhị Tiên Sinh trong lòng hơi động, mắt nhìn Trường An thành phương hướng, lại nhìn mắt chân trời hàm mây, cuối cùng ánh mắt rơi trên Trung Hoàng Sơn, nhìn chằm chằm một trận, tay phải run nhẹ, một đạo trưởng tính đánh thẳng Ngọc Hoàng núi một chỗ. Trong chốc lát, Ngọc Hoàng núi chỗ này bụi đất khập xương, có vết đá trống rã. Hạ Sơ Tuyết hai con người, nhìn phía Nhị Tiên Sinh trưởng kích chí địa, nói khẽ, nơi này, sát thực không giống nhau lắm. Đám người cùng nhau nhìn lại, đổi mù tàn đi, một khối tối tâm tự thể hiện, hiện. Nhị Tiên Sinh chân mày cau lại. Đây là bị phá rồi. Sở Hưu kinh ngạc. Thật đúng là đại thủ bút. Nghị tiên sinh cười lạnh nói, cái này một khối hắc kim huyền sắt, chỉ sợ có thể mua xuống nửa cái trường an thành. Như thế đáng tiền sao? Sở Hưu con mắt tỏa sáng, chớp miết nhếch mép nhất thiếu, rời đi thời điểm, dọn đi, ta muốn. Nghị tiên sinh nghi liếc, ngươi có biện pháp gì từ chối? Sở Hưu tự tin nhất thiếu, ngẩng cái nói, Thẩm Long Vân Kim nhìn quần núi, nhất trọng quân là nhất trọng quan. Đóng cửa đóng như có bắt trọng hiểm, không ra âm dương bắt quái hình. Tại hạ bất tài, tại, tại trộm mộ một nhóm, sư tông Đoạn Đức. Đoạn Đức. Bao quát Nghị tiên sinh ở bên trong cả đám, đều là khẽ giật mình, đều chưa nghe nói qua Đoạn Đức chỉ danh. Sở Hưu cất bước đi đến Nhị Tiên Sinh bên người, ung dung nói ra, "Nhị sư huynh, tư tưởng không muốn câu nệ tại mộ huyệt, bung ra điều muốn." Nhị Tiên Sinh suy ngẫm một lát, mẩy nhăn lại, hỏi, "Có ý tứ gì? Cái gọi là mộ huyệt chính là nơi chết phong ở." Sở Hưu cười nhẹ nói, "Những cái kia người thủ mộ, vẹn vẹn ngăn chặn mộ huyệt đại môn thôi. Mộ huyệt đại môn đi không thông, vậy liền ngoánh mở địa phương khác, ta còn cũng không tin, mộ huyệt địa phương khác cũng đều để hắc kim huyền sắc ngăn chặn." Nhị Tiên Sinh nghiêng liếc Sở Hưu, "Ngươi xác định ngươi học trọng mộ, ngươi không tán đồng ta?" Sở Hưu hỏi ngược lại. Một bên Tô Ngọc Hành có chút nhìn không được. Trộm mộ không đi cửa mộ, hoành mở địa phương khác, cả tòa mộ viện khả năng đều sẽ sụp đổ. Thật sao? Sở Hưu nhìn hướng Tô Ngọc Hành, mỉm cười nói, thì tính sao đâu? Mộ viện sập cũng liền sập, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Ngươi, Tô Ngọc Hành chậm chậm nói, ngươi không phải muốn đi vào bãi tế Mặc thị tiên tổ sao? Nếu là mộ viện sập, vậy ta ngay tại cái này bên ngoài bãi tế. Sở Hưu lo lắng nói, đem cái này cả tòa Trung Hoàng Sơn đều xem là Mặc thị tiên tổ lang mộ liên tốt. Đám người chờ Mặc. Tiểu tử này là nghĩ dẫn tới người thủ mộ, chủ động mở ra mộ huyệt đại môn. Nhị tiên sinh ám đạo, nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Sở Hưu, nói thẳng, đây là sư tôn khảo nghiệm đối với ngươi, hết thảy đều từ ngươi đến quyết định. Vậy ta liền không khách khí. Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, dương mắt nhìn hướng cả tòa Trung Hoàng Sơn, cười lạnh nói, nếu như không ai mở ra mộ huyệt đại môn, ta liền để nhị sư huynh chém bằng cả tòa Trung Hoàng Sơn. Nếu như các ngươi đối ta nhị sư huynh thực lực có chỗ chất vấn, ta còn có tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, nếu là bọn hắn đều hành không ra ngôi mộ lớn này, vậy ta cũng chỉ phải mời sư tôn tới đây. Sư tôn ta là ai, các ngươi không thể nào không rõ ràng a. Trung Hoàng Sơn trên dưới, yến tính ý mắng, uy hiếp Trần Chuỳ uy hiếp. Tất cả mọi người nghe được Sở Hưu nói ngึ ở trong ý uy hiếp. Tiểu tử này, Lý Tiện Uyên không nói gì, vừa mới nghe Sở Hưu nói sự tòng đoản đức, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này thật hiếu trộm mộ đâu. Phần này vô sĩ, mạnh hơn ta nhiều a. Tô Ngọc hành ngắm đạo, trong lòng tự nhủ ta tại Thiên Tông nếu là tuyên bố không trả tiền, liền oanh núi, sư tôn đại khái sẽ trực tiếp đánh chết tôi ta đi. Không phải đại khái, là nhất định. Hèn hạ. Một giọng giàn mua phẫn nộ truyền đến. Chương 127, lớn một mở, ta nói, phải có ánh sáng. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Đại giám hướng nặng tiếp vào một vị Long nguyên vệ giáo úy tin tức truyền đến, trước tiên thượng bẩm Càn hoàng. Chỉ có một cái vương quyền sao? Càn hoàng đôi lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, lấy thực lực của hắn, sợ là rất khó dung truyền Hắc kim huyền thiết. Hắc kim huyền thiết là một loại cực kỳ hiếm thấy huyền thiết, sinh tại Bắc Mạc cực sâu đáy núi lửa, trải qua dung nham rèn luyện, bao cát xâm nhập, lấy cứng, rắn, nặng nghề đúc thành. Đây là một loại khiến trong thiên hạ vô số chú kiếm sư vừa yêu vừa hận rèn đúc vật liệu. Yêu, dung Hắc kim huyền thiết rèn đúc binh khí, là mỗi một cái chú kiếm sư tha thiết ước mơ sự tình. Hận, Hắc kim huyền thiết cực độ khan hiếm, đồng thời cho dù là thời thế hiện nay nổi danh nhất đúc kiếm đại sư, cuối cùng cả đời cũng rất khó rèn luyện hắc kim huyền thiết. Hứa Lạc nói, liền sợ bọn hắn sẽ không biết khó mà lui. Bọn hắn nghi lui, cũng phải chấp đồng ý mới được. Càn Hoàng cười lạnh, lần này có Thiên Tông tiền cơ tiên tử công hạ qua, hắn không cố kỵ gì. Hứa Lạc không cần phải nhiều lời nữa. Báo, Sở Hưu mạnh hơn huynh Trung Hoàng Sơn. Ngự thư phòng bên ngoài, một long nguyên vệ cấp tốc chạy đến. Càn Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, giàn giọng nói, hắn dám? Trung Hoàng Sơn là võ hoàng ám lăng nơi ở, một khi gặp mạnh huynh, võ hoàng ám lăng rất có thể sẽ trực tiếp sổ độ. Không có để Càn Hoàng chờ lâu, lại có một long nguyên vệ chạy tới, báo, người thủ mộ mở ra Chu Tất Môn. Càn Hoàng chân mày cau lại, hơi chút suy nghĩ, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, hắn cắn răng mắng, hèn hạ. Hứa Lạc Câm thầm gật đầu, quả thật có chút hèn hạ. Những cái kia người thủ mộ, vốn là muốn thủ hộ Võ Hoàng Ám Lăng, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trong đó, nhưng hôm nay, lại làm cho Sở Hưu buộc chủ động mở ra cửa mộ. Trung Hoàng Sơn, Chu Tước Môn bên ngoài. Biệt quất. Chẩn thủ trong Trung Hoàng Sơn người thủ mộ, từng cái đều nhanh muốn biệt quất nổ. Bước bạch tại Sở Hưu dâm uy, bọn hắn chủ động mở ra Chu Tất Môn. Tối tâm thâm thủy cửa hang hiện hiện, ngoài động cả đám, ngoại trừ Sở Hưu bên ngoài, từng cái tâm tình đều có chút phức tạp. Trong lúc nói cười, chủ tước môn mở. Sở Hưu ung dung nói, "Nhị tiên sinh Ún lánh mà nói, thủ mộ hơn phân nửa đều là lão gia hỏa, ngay trong bọn họ, có thể có chút người đã ngày giờ không nhiều, nếu là trước khi chết, lôi kéo một vị phía sau núi đệ tử trốn cùng, kiếm lợi lớn." Sở Hưu nhếch mắt, chậm mỉm cười nói, "Vậy đại khái chính là sư tôn đối nhị sư huynh khảo nghiệm của ngươi đi." Nhị tiên sinh khẽ giật mình, không cần phải nhiều lời nữa, dương mắt nhìn hướng về phía trước cửa hang, hắn đã cảm nhận được một đám người thủ mộ phẫn nộ, sắc cơ như thực chất. Vị tiểu sư đệ này, sắc thực trong lúc nói cười, liền để người thủ mộ mở ra chu tất môn. Nhưng mà, nhưng cũng triệt để chọc giận những này người thủ mộ. Giống như có chút ngầm a. Sở Hữu nhìn phía trước cửa hang, nói thẳng, ta nói, phải có ánh sáng. Hôn trưởng, ta không chịu nổi. Một giọng dàn mua truyền ra, trang đay đều là lạnh lẽo phân uất, sát cơ nghiêng tuân ra mà ra. Hừ. Nhị tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Sát cơ, biến mất. Được rồi, trực tiếp san bằng đi. Sở Hữu nói, bọn này lão giả, đã như thế thích cám, vậy liền để bọn hắn vĩnh chim hắc cám tốt. Nhị tiên sinh nhất thời không nói gì. Những người còn lại đều nín tỏ, lặng lặng mà nhìn xem phía trước tối tâm cửa hang. Người này thật đúng là sẽ dựa thế a." Giả Trang tuyển cơ tiên tử Tô Ngọc hành âm thầm cảm thán. Nàng đã từng đang đánh cược trong phường cáo mượn oai hôm qua, kết quả nhà kia sòng bạc lão bản không làm người tử, vậy mà trực tiếp thượng tiên tông cáo trạng. Hỗn loạn! Lại là một tiếng giàn mua giận mắng. Sau đó, chu tước môn trong cửa hang, hai bên trên vách đá thênh đồng đèn áp tường, giấy lên từng đóa từng đóa hoa diễm. Cửa hang thông đạo, phát sáng lên. "Thiếu Quân, dẫn đường." Sở Hưu nhìn về phía lão bản nương, nhẹ nhàng nói, "Không cần sợ, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, Nơi này nhất định sẽ bị san thành bình địa." Nha, lão bản nương nhẹ a một tiếng, gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn chướng hồng. Nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy, Sở Hưu Phế Lối có chút quá mức, vừa mới thật là hại hùng khí phía vỉa, nàng đều lo lắng, chúng Hoàng Sơn bên trong người thủ mộ có thể sẽ tất cả đều lao ra, cùng nhau tiến lên, tươi sống trụp chết Sở Hưu. Giờ phút này, trong lòng của nàng lại có chút ngượng ngùng. Nàng đã ý thức được, Sở Hưu Phế Lối, tất cả đều là vì nàng. Tại lão bản nương dẫn đầu dưới, cả đám cùng nhau đi vào phía trước cửa hang. Tô Ngọc Hành, Lý Tiện Uyên hai người, đi theo phía sau cùng. Cả tòa lăng mộ chủ thể cấu tạo Cung trường An Thành không có sai biệt. Giờ phút này bọn hắn đang hành tẩu trong Hoàng Lăng Chu Tức Đường cái bên trên. Hai bên lối đi thường có mở tối cửa hang xuất hiện. Dọc theo chủ thông đạo đi ước chừng trăm trượng khoảng cách, lão bản nương dừng nước. Tại càng phía trước, mơ hồ có thể thấy được một tòa chớp động lên kim sắc, ngân sắc quang mang đại cao. Tại trái phải hai bên, đều có một cái tĩnh mịch hắc ám thông đạo. Kia là kim ngân đại a? Sở Hữu nhìn phía trước phát sáng đại cao, kinh ngạc hỏi thăm. Nhị Tiên Sinh nói, cả tòa Hoàng Lăng là phòng theo trường An Thành kết cấu kiến tạo, chúng ta thân ở chỉ địa, tương đương với Chu Tức Đường cái. Bên phải là trợ phía đông. Lão bản nương nói khẽ, "Ta địa phương muốn đi là chợ phía đông." "Chợ phía đông?" "Tốt." Sở Hưu gật đầu, sau đó nhìn về phía bên phải thông đạo, lo lắng nói, "Ta nói, chợ phía đông phải có ánh sáng." Đám người trầm mặc, trong mắt phần lớn là hiện lên mấy phần vẻ của quái. Hỗn loạn. Lại làm một đạo rằn mua tiếng mắng chửi vang lên. Sau đó, phía bên phải thông đạo chỗ sâu, sáng lên ánh lửa. "Đi." Sở Hưu đáp ý nhất tiếu. "Nhà." Lão bản nương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cất bước đi vào phía bên phải thông đạo. "Sở Hưu, nhị tiên sinh, tôi ngọc hành, Lý Tiện duyên bọn người." đều là lại nhìn mắt Kim Ngân đại phương hướng, lúc này mới đi theo lão bản đường cùng nhau đi vào phía bên phải thông đạo. Những người này tuyệt đối sẽ không dừng bước tại chợ phía đông. Âm thầm, có người cùng đồng bạn nói nhỏ. Trước khi lặng theo dõi kỳ biến, lão nô quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy võ hoàng bệnh hạ yên giấc. Một lão giả mắt lộ ra kiên quyết. Đi ước chừng 30 trượng về sau, phía trước rộng mở trong sáng. Trong thành trường an chợ phía đông là cả tòa trường an thành, địa phương náo nhiệt nhất. Thập cửu châu thương nhân đều sẽ ở đây, tiến hành giao dịch. Phòng lang trong mộ lớn chợ phía đông, bảo lưu lấy ngàn năm trước chợ phía đông cách cục, bên trong tràn đầy đều là mặc các loại quần áo người tượng. Từng người tượng, thân hình có, đồng thời thân cao cũng không khác người bình thường. Nếu không phải những người này tượng trên thân đều hiện đầy cho bụi, chỉ sợ đám người sẽ một lần coi lạ, những người này tượng đều là người sống. Táo Bản Nương hít sâu một hơi, cất bước đi tại chợ phía đông bên trong, đánh giá mỗi người tượng. Sở Hữu đi theo một bên, trong lòng muội phần kinh dị. Những này các loại người tượng, không khỏi cũng quá giống chân nhân. Thượng Như là, ta nhất thời khất chợ phía đông, triệt để dừng lại đồng dạng. Lão bản nương đi tới một nhà tửu quán trước. Tiểu quán bên trong, có thể thấy được hơn 10 đang ngồi lấy uống rượu khách nhân người tượng. Tại tiểu quán trước cửa sổ, có một thân lấy bại lộ cao gầy nữ tử người tượng, chính người mỉm mà nhìn xem ngoài cửa sổ, một cái nhăn mày nhất tiếu ở giữa, rất có mị hoặc. Gái quán rượu. Lão bản nương ánh mắt, rơi vào vị này gái quán rượu trên thân. Ở trên người nàng, Sở Hưu thấp giọng hỏi, lão bản nương khẽ hất cằm, nhỏ giọng nói, "Mạc thị tiên tổ biết, kiến tạo tốt Hoàng Lăng về sau, cả tòa Lăng mộ khẳng định sẽ bị võ hoàng phái tới người cha rõ một lần. Muốn lưu lại Mạc thị cơ quan thuật truyền thừa, tất nhiên cần tránh đi một số người ánh mắt." Sở Hữu đánh giá vị này sinh động như thật gái quán rượu, lại nhìn mắt những người khác tượng, bén nhẹ phát hiện, vị này gái quán rượu người tượng chất liệu, tựa hồ muốn càng tốt hơn một chút. Vân Châu Loan Chỉ Ngọc. Hạ Sơ Tuyết đi đến sở Hữu bên người, nhìn vị này gái quán rượu, nhẹ nói: "Ngươi có thể nhìn ra?" Lão bản nương kinh ngạc, nhịn không được liếc nhìn Hạ Sơ Tuyết. Hạ Sơ Tuyết gật đầu, đảo qua những người khác tượng, nói: "Những người khác tượng, phần lớn là ngọc chất phế liệu, vị nữ tử này tượng là 10 phần thuần túy Loan Chỉ Ngọc." Nói, nàng nhìn chăm chăm gái quán rượu, chậm rãi nói: "Mà lại, nữ tử này thể loại, có khác rất nhiều văn ngân, nơi này kia sáng lò mờ." Không dễ dàng phát giác, xem ra chính là nàng. Sở Hưu gật đầu, sau đó nhìn về phía lão bản nương, cũng chỉ có nàng sao? Lão bản nương khẽ dạ, nhìn không được đi đến tiểu quán trước cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve quán rượu này ở nữ cương mặt. Làm nàng kinh ngạc chính là, vuốt ve xúc cảm, lại giống như chân nhân. Quá đơn giản. Sở Hưu thấp giọng nói, "Đơn giản." Lão bản nương nhất thời ngây thơ, quay đầu nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu lắc đầu, không nhiều lời cái gì, hắn nhìn về phía nhị sư huynh Vương Quuyền. Nhị tiên sinh Vương Quuyền ý nghĩ, kỳ thật cùng Sở Hưu ý nghi đồng dạng. Cái này, quá đơn giản. Tới đây Hoàng Lang Nếu chỉ đi dạo chợ phía Đông liền rồi đi, không đẹp. Không phải nói muốn bái tế Mặc thị Tiên tổ sao?" Nhị Tiên Sinh nói. Sở Hưu nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói, "Vâng, ta suýt nữa quên mất." Hai vị phía sau núi Tiên Sinh. Lúc này, một giọng đàn ua lạnh lẽo vang lên, cho dù các ngươi đến từ Chu Tức thư viện, cũng không thể quá phận. Các ngươi có thể mang đi tôn này người tượng, nhưng nếu là muốn quấy rầy võ Hoàng bệ hạ yên giấc, liền chớ có trách chúng ta những lao gia hỏa này xuất thủ vô tình. Chương 128, Vật khí. Ta hết thảy đều dựa vào chính ta cố gắng. Sắc cơ, giống như mãnh liệt dòng lũ, quét sạch cả tòa võ Hoàng lẫm lăng. Không ai hiểu thân. Sắc ý lại ở khắp mọi nơi. Lão bản nương, Chu Vũ Dung, Hạ Sơ Tuyết trở nữ, đều là cảm nhận được đột ngột ở giữa lan tràn mà đến băng lãnh chi ý. Các nàng tất cả đều nín thở, trong lòng không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Liền ngay cả giả trang thành truyền cơ tiên tử Tô Ngọc Hành, trong lòng cũng hẩn ẩn run rẩy. Thật sự là, cô này sắc cơ quá mức hưng hực, quá mức nồng đậm. Nhị sư huynh, ngươi không quá được a. Sở Hưu lo lắng nói, nếu là sư tôn ở đây, cái nào lão tạm mạo dám mở miệng. Nhị tiên sinh sắc mặt bình thản, ta tất nhiên là không so được sư tôn. Sở Hưu nói, người so tam sư huynh cũng kèm không ít ta, tam sư huynh dám ngay trước mặt Càn Hoàng, một đạo bộ cả tòa Kim Vân Đài. Nhị Tiên Sinh nói, mạo phu thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng nơi này cũng có một tòa Kim Vân Đài. Sở Hưu nói. Nhị Tiên Sinh nói, sát thực có một tòa Kim Vân Đài. Sở Hưu dương mắt quét về phía cả tòa trợ phía đông, cất bước hướng về phía trước, có chuyện, các ngươi tốt nhất có thể minh bạch. Mặc kệ là ngàn năm trước, vẫn là hiện tại, đại Càn Hoàng triều có thể sừng sững không ngã, không phải là bởi vì các ngươi võ hoàng, hoặc là cái khác hoàng đế có bao nhiêu thánh minh, chỉ là bởi vì Nhà ta sư tôn tại Chu Tước thư viện, Chu Tước thư viện tại Đại Cản hoàn triều. Chúng ta tôn trọng Chu Tước thư viện, cho nên ngươi mới có thể làm cản như vậy." Thanh âm giản mua lạnh lẽo truyền đến. Sở Hưu cười, "Làm cản sao?" Sở Hưu cười lạnh nói, "Ta lại làm cản, cũng không tránh được các ngươi, các ngươi sẽ không phải coi là, đồ sát Mặc thị nhất tộc sự tình, cứ như vậy bỏ qua đi." Cả tòa hoàng lăng im lặng lại. Lão bản nương cắn bờ môi, im lặng không nói. Nơi này là Mặc thị tiên tổ Sở Kiến, lại là Mặc thị các vị tổ tiên mai cốt chi địa. Sở Hưu thản nhiên nói, "Nơi này, còn chưa tới phiên các ngươi một đám ngoại lai lão giả làm chủ." Hoặc là các ngươi liền trực tiếp xuất thủ, thử một chút các ngươi đại càn hoàng tộc nội tình, dậy không dậy qua nhà ta sư tôn. Hoặc là, liền nhắm lại miệng của các ngươi, đang hoàng đợi tại các ngươi trong mai rủa, còn dám lắm miệng một câu, tiểu gia ta trực tiếp san bằng nơi này. Tuổi trẻ chính là tốt. Một đạo trầm thấp giản mùa thanh âm vang lên, ta lão gia hỏa này, nửa thân thể đều đã xuống mồ, còn không có giống như ngươi tùy tiện qua. Lần này, lão gia hỏa cũng nghĩ còn một lần. Thoại âm rơi xuống. Chợ phía đông cánh bắc một cái thông đạo bên trong, chậm rãi đi ra một lão giả tóc trắng. Tay trái của hắn, chính cầm một thanh chứa già khỏi vỏ kiếm. Thông u đỉnh phong Nghị Tiên Sinh nói, lão giả tóc trắng cười nói, lâu khôn tại đây, nghiệm không thông suốt, tự nhiên không cách nào tiêu dao. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghị Tiên Sinh nói thẳng, lui ra đi. Lão giả tóc trắng nụ cười trên mặt thu liễm, không thử một lần, thế nào biết. Sở Hưu Lo lắng nói, ta nhị sư huynh có ý tứ là, ngươi không xứng hắn xuất thủ. Lão giả tóc trắng thần sắc lạnh chút. Nhị sư huynh, ngươi xem ta như thế nào dạng? Sở Hưu hỏi, ánh mắt lóe lên mấy phần triền ý. Ngươi. Nghị Tiên Sinh lắc đầu, hắn trí ít có 90 tuổi, đợi trong thông ngũ cảnh, không thua 50 năm, khoảng cách tiên nhân tiêu dao chỉ có cách nhau một đường, ta cảm thấy ta có thể." Sở Hưu nói. Lão giả tóc trắng cười lạnh nói, "Vậy ngươi có thể thử một lần." Nhi tiên sinh nhíu mày. Sở Hưu nói, "Ngươi là người thứ nhất xuất hiện người thủ mộ, nếu là ta trực tiếp cùng ngươi đấu thủ, có hại ta Chu Tức thư viện uy danh." Nói, hắn quay người, nhìn về phía Tô Ngọc Hành. Tô Ngọc Hành mỹ mắt không thể phát hiện ngại hạ. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Ngọc Hành. Tương lai đạo môn tiên tông, là sinh tồn vẫn là hủy diệt, đem quyết định bởi ngươi." Sở Hưu mặt không biểu tình, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cùng Nhị sư huynh bên trong, có một người sẽ là đời tiếp theo Chu Tức thư viện viện trưởng. Tô Ngọc Hành sắc mặt cứng đờ, uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Cái này không liên quan gì tới ta. Tô Ngọc Hành trầm trầm nói, trong lòng buồn bực không được. Sở Hưu thản nhiên nói, ta là tại cho ngươi cơ hội, cần Hoàng Đệ Lý Tiện Uyên nghe lời ngươi, tiếp xuống đại khái là nghĩ tại cái này trong Hoàng Lăng Diệt trừ ta hoặc là Nhị sư huynh, hoa đức từ ngươi cùng sau lưng ngươi đạo môn tiên tông đến quổng. Tô Ngọc Hành nhìn về phía Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên mặt không biểu tình, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tô Ngọc Hành một trái tim chìm xuống dưới. Sự tình giống như giữa bất tri bất giác, đã vượt ra khỏi nàng trường khống. Sở Hưu tiếp tục nói, đi cùng lão nhân này đánh một trận, ta có thể thay thế Chu Tức thư viện, tha thứ cho ngươi Lô Mãng. Ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Tô Ngọc Hành khẽ nói. Sở Hưu nhìn xem Tô Ngọc Hành, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Tô Ngọc Hành từ chối cho ý kiến, nàng nhìn về phía Lý Tiện Uyên, ngươi xác định hành động lần này, hết thảy ta là tối cao. Vâng. Lý Tiện Uyên gật đầu, cấp ra trả lời khẳng định. Vậy ngươi liền đi giết cái này người thủ mộ. Tô Ngọc Hành trực tiếp phân phó nói. Mọi người đều là sững sờ. Lý Tiện Uyên chân mày hơi nhíu lại, nhất thời không phản bác được. Tô Ngọc Hành nói: "Ngươi không nguyện ý động thủ, có thể để ngươi bọn thuộc hạ tiến đến." Lý Tiện Uyên trầm mặc không nói. "Cho nên, ngươi cũng không nghe ta." Tô Ngọc Hành thản nhiên nói: "Nữ nhân này thật đúng là thông minh a." Sở Hưu thầm khen. Hoàng Lang trợ phía đông bên trong bầu không khí, trở nên quỷ dị mà yên tĩnh. "Ta tựa hồ có tư cách chọn lựa đối thủ." Lão giả tóc trắng chậm rãi rút ra trường kiếm, thanh âm giản mua tràn ngập linh ý. Đám người cùng nhau nhìn về phía lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng cầm kiếm tay phải, chậm rãi nâng lên, mũi kiếm trực chỉ Sở Hưu. Cùng lúc đó, trợ phía đông bốn phương tám hướng thông đạo, lần lượt đi ra tám tên cầm kiếm người thủ mộ. Bọn hắn có một cái điểm giống nhau, tuổi tác đã cao. Như thế nào? Sở Hưu hỏi. Nhị Tiên Sinh nói, sắp chết chỉ chủng, không đủ gây sợ. Vậy ta chọn một cái. Sở Hưu nói. Tùy ngươi. Nhị Tiên Sinh bình tĩnh nói. Sở Hưu cất bước hướng về phía trước, đi hướng xuất hiện trước nhất lão giả tóc trắng. Cách xa nhau hai trượng, ngừng lại. Nhị Tiên Sinh nói, ngươi chọn lấy cái lớn nhất. Sở Hưu mỉm cười nói, điều này nói rõ ánh mắt của ta tốt, vận khí của ngươi khả năng không tốt lắm. Lão giả tóc trắng cười lạnh. Không tệ, vận khí của ta xác thực không tồi lắm." Sở Hưu gật gật đầu, cảm khái nói, "Ta có thể có được hôm nay một chút tiểu thành liền, toàn bộ nhờ chính ta cố gắng, cùng vận khí không hề có một chút quan hệ." Đáng người mặt lộ vẻ cổ quái. Lão giả tóc trắng trong lòng nội khí đã tích lũy đến cực hạn. Trường kiếm trong tay, hiện ra từng đạo lăng liệt kiếm khí. Sở Hưu tay phải cầm Hoang Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Từ khi thu hoạch được trôi này Hoang Thiên kiếm, ngoại trừ cùng Chu Triều đạm qua hai chiêu bên ngoài, hắn còn không có chân chính cùng người quyết đấu qua đây. Dưới mắt, là một cơ hội. Không có dư thừa ngôn ngữ, tối tâm như mực Hoang Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Sở Hưu thân ảnh đã tới lão giả tóc trắng trước người, kiếm quang nở rộ, Sở Hưu như một đạo lưu quang, xuyên qua lão giả tóc trắng, thân ảnh lần nữa hiện diện tại điểm, đã đứng ở lão giả tóc trắng sau lưng hai chỗ chỗ. Hoàng Thiên kiếm bảo vỏ, Sở Hưu quay người nhìn về phía lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng cũng quay người, ánh mắt của hắn rất đạm mạc, thậm chí, ẩn ẩn ẩn chứa mấy phần nguy cận. Sở Hưu tốc độ, sát thực nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng mà, còn chưa đủ nhanh. Hắn dễ dàng liền đỡ được Sở Hưu một kiếm kia. Rang rắc, một đạo thanh thủy răng rắc gầm thanh nổi lên. Lão giả tóc trắng con ngươi đột nhiên rụt lại, cầm kiếm tay ẩn ẩn rung động xuống. Trường kiếm trong tay cắt thành hai đoạn. "Lão đầu, nhận biết Chu Chiếu làm sao?" Sở Hưu mở miệng hỏi. Lão giả tóc trắng tỉnh táo lại, chấm dái gật đầu. Hắn nghe nói qua Chu Chiếu Đạm đã từng trải qua tiêu dao bảng, kết quả còn chưa ngồi nóng đít, cũng làm người ta đánh xuống. Người so với hắn kém chút." Sở Hưu nói. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói, "Ta không phải kiếm khách, cho dù không có kiếm, chiến lực cũng sẽ không bị hao tổn. Ta cũng không phải kiếm khách." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ta có kiếm, chiến lực gấp bội." Gấp bội cũng không đủ. Lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng, tay phải mãnh đậy hướng trước, một cú cường hoành trưởng kình đánh thẳng Sở Hưu. Trưởng kình vung ra thời khắc, không gian chung quanh nhận ẩn tại rung động, hình như có lực vô hình dung nhập vào trưởng kình ở trong. Bạch. Sở Hưu lần nữa rút kiếm, tối tăm như mực kiếm quang, trực tiếp rạch ra đánh tới cường hoành trưởng kình. Hoàng Thiên kiếm bào vỏ. Sở Hưu đạm mạc mà đối đãi. Lão giả tóc trắng hơi híp mắt lại. Vừa mới, hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung nóng rực, Sở Hưu vung ra một kiếm này, tựa như là ẩn chứa cực nhiệt liên hỏa. 40 năm trước, đồ sắt mạnh thị nhất tộc hung thủ bên trong, nhưng có ngươi. Sở Hưu hỏi. Lão giả tóc trắng cười lạnh nói, "Ta giết 17 miệng." "Hỗn đản!" Lão bản nương con mắt đỏ lên, "Ta cũng không khi dễ ngươi." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ta ra 10 thất kiếm, ngươi như còn có thể sống được, ta trực tiếp rời khỏi Trung Hòa Sơn." Lời còn chưa dứt, Sở Hưu thân ảnh đã hóa thành lu quang, xông đánhút về phía lão giả tóc trắng. Hoang Thiên kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. "Côn vọng!" Lão giả tóc trắng tay phải lần nữa tập ra, trường kình hùng hậu lăng liệt dị thường, giống như sóng dữ mãnh liệt. Một trận chiến này, triệt để bộc phát. Sở Hưu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại lão giả tóc trắng chu quanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hắn mỗi một lần rút kiếm đều là một lần chạng kích. Chạng kích qua đi, Hoang Thiên kiếm liền sẽ một lần nữa vào vỏ. Liên tiếp nổ kiếm thập thất lần, Sở Hưu thân ảnh nhanh chóng thối lui ba trượng, rơi vào nhị tiên sinh bên người. Lão giả tóc trắng trong mắt chớp động lên cơ làm chỉ sắc, hắn đứng ở nguyên địa, một mặt cười lạnh. 17 lần chạng kích, không có một lần chém tới trên người hắn. Chương 129, trời không sinh sư tồn, vạn cổ như đêm dài. Ngay cả ta thân đều vào không được, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Lão giả tóc trắng bước lên phía trước, cười lạnh nói, ngươi đúng là không xuất thế kỳ tài ngũ trời, chỉ tiếc quá trẻ tuổi, công lực còn thấp. Ta sống cả một đời, có thể tại xuống mộ trước đó, bóc chết một vị giống như ngươi yêu nghiệt kỳ tài, cũng là không cường công đời này. Nghe vậy, một mực không có động thủ cái khác tám tên người thủ mộ, cũng cùng nhau cất bước, về hướng Nghị Tiên Sinh, Sở Hưu và người, xác ý bốn phía. Hạ Sơ Tuyết, lão bản lương, Chu Hữu Dung chờ nữ, trên mặt đều là nhiều hơn mấy phần thần trương. Nghị Tiên Sinh liếc mắt Sở Hưu, nói: "Ngươi hạ độc." Lão giả tóc trắng lập tức khẽ giật mình, chợt con ngươi đột nhiên dừng lại, dừng bước, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Sở Hưu. Chính như Nghị sư vinh ngươi vừa mới nói, hắn sống số tuổi quá nhiều, công lực thâm hậu, ta như cường công cũng là có lòng tin trạm hắn một kiếm, nhưng chính ta tam thành cũng sẽ bị hắn vỗ một chưởng. Sở Hưu nói, không quá có lời. Ngươi, ngươi thật hạ độc. Lão giả tóc trắng không cách nào bình tĩnh, âm thầm kiểm tra tình huống thân thể. Bạch, đột ngột ở giữa, Sở Hưu bạo bước tấn kích, thân ảnh giống như tâm lụa, thẳng tắp đánh nút về phía lão giả tóc trắng. Hoang Thiên kiếm, ra khỏi vỏ. Lão giả tóc trắng con ngươi đột nhiên rụt lại, phản ứng của hắn cũng không chậm, vẻn vẹn đỉnh trệ một mấy mắt, liền nâng tay phải lên, hướng về phía trước đánh tới, cường hành trưởng kình giống như bài sơn đảo hải, khuynh tiết hướng về phía trước. Chỉ tiếp Một nháy mắt đình trệ, đã để Sở Hưu thân ảnh mặc đến phía sau hắn. Hoàng Thiên Kiếm đã vào vỏ. Ta dù sao cũng là đường đường Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, cùng ngươi một cái lão nhân ra chiến đấu, như thế nào hạ độc chứ? Sở Hưu quay người, ung dung nói, sắc mặt lãnh đạm. Lão giả tóc trắng một mặt ngây ngốc nhìn về phía trước. Máu tươi từ cái cổ ở giữa tuôn chào ra. Hoàng Lăng trợ phía đông, như chết tịch. Hắn thế mà giết thông ngũ cảnh cường giả tối đỉnh đến từ Tiên Tông Tông Mặc Hành, trong mắt rung động khó tả. Nàng quá rõ ràng, loại này chiến tích chí vị như thế nào? Nhà mình sư muội tuyển cơ tiên tử, tại sao lại bị sư tôn xem như là thiên tông tương lai? Cũng là bởi vì vị sư muội này tại 18 tuổi năm đó, độc chiến thiên tông năm vị tông ngũ cảnh trưởng lão, không rơi vào thế hạ phong. Sở Hưu chém giết vị này tông ngũ cảnh cường giả tối đỉnh, mặc dù dùng kỹ, lấy xảo, nhưng chung quy là hắn thắng. Thiên tiêu, tuyệt thế thiên tiêu. Mẹ, hắn giống như vốn chính là tuyệt thế thiên tiêu, nếu không cũng sẽ không bị vị kia phụng viện trưởng tu làm đệ tử thân truyền. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới Sở Hưu tại Chu Tức thư viện cuối cùng thử võ thi tri tích, Tô Ngọc hành dần dần bình tĩnh trở lại. Hạ Sơ Tuyết dư quang nhìn Sở Hưu, trong lòng nổi lên khaát suy nghĩ, "Cha ta cũng đã đánh không lại hắn a." Hồi tưởng cùng lúc trước lần thứ nhất cùng vị này tiện nghi biểu ca ngồi cùng bàn ăn cơm chẳng cảnh, Hạ Sơ Tuyết có chút xấu hổ. Lúc trước, vô luận là mình, vẫn là nhà mình lão cha, đều là mười phần không nhìn chúng Sở Hưu. "Quá liều lĩnh, Lô Mãng." Nhị Tiên Sinh nói. Sở Hưu mỉm cười nói, "Có nhị sư huynh ngươi ở bên cạnh ta, lại Lô Mãng cũng sẽ không xảy ra vấn đề." Nhị Tiên Sinh gật gật đầu, "Điều này cũng đúng." Ngậy. Sở Hưu nhất thời không nói gì, trong lòng tự nhủ thư viện phía sau núi chưa lệ tử cho dù là vị này luôn luôn ăn nói có ý tứ nhị sư huynh, cũng là cuồng không ai bị nổi. Nhị tiên sinh ánh mắt quét về phía vây trung quanh tám tên cầm kiếm lão giả, hoặc là lui ra, hoặc là chôn xương tại đây. Hoàng Lăng chợ phía đông, lần nữa đi tĩnh. Nhị tiên sinh bình tĩnh đứng tại chỗ, trên thân không có cái gì khí thế có thể nói, nhưng mà, hắn, bá khí 10 phần, không người dám xem nhẹ, không người dám không nghe. Một đám người thủ mộ đang do dự. Chợ phía đông bên trong lần luận tràn ngập mùi máu tươi, ngay tại đánh lấy bọn hắn chiến ý. Chu Tước thư viện phía sau núi 13 tiên đình, đều có thể chém giết thông ngũ cảnh cường giả tối đỉnh. Vậy vị này nhị tiên sinh chiến lực cao bao nhiêu? Khó mà đánh giá. Làm ngươi tuyệt vọng. Đã hiện thân, có thể nào lại lùi bước? Một người thủ mộ lạnh lùng nói, chết một lần mà thôi, có sợ gì chi? Không sợ. Nhị tiên sinh thân ảnh lóe lên, trong chốc lát xuất hiện ở tên này người thủ mộ trước người. Cái này người thủ mộ sắc mặt đại biến, lúc này rút kiếm chém về phía nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh đưa tay nhẹ nhàng vỗ, trực tiếp đập vào cái này người thủ mộ mặt bên trên. Người thủ mộ, đánh chết. Hắn đã giúp các ngươi làm ra lựa chọn. Nhị tiên sinh thanh âm đạm mạc, thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh. Lão tử liệu mạng với ngươi. Tiếng mắng chửi vừa vang lên, thân ảnh liền đã bay tứ tung. Trong chốc lát, tiếng mắng chửi, tiếng đều thảm thiết triệt để ngưng. Mùi máu tươi tràn ngập. Chợ phía đông, chuyện tương lai của ta khẳng định mạnh hơn hắn. Sở Hữu nhìn xem Nhị Tiên Sinh, trong mắt ẩn ẩn sinh ra một chút chiến ý. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn vẫn luôn là vô địch, chí cường. Vị này Nhị sư huynh vừa mới biểu hiện ra chí lực, làm hắn hướng tới. Nhị Tiên Sinh liếc mắt Sở Hữu, đường vùng lòng cảnh giác, người thủ mộ không chỉ có những chuyện này người. Sở Hữu gật gật đầu, không chỉ người thủ mộ, càn hoàng khẳng định sẽ thừa cơ ra tay với ta. Nếu biết, còn như thế tùy tiện. Nhị tiên sinh im lặng. Sở Hưu hừ nhẹ nói, ta mỗi ngày gọi lão gia hỏa kia sư tôn, còn không thể dùng tiền tuổi của hắn hù dọa người. Nhị tiên sinh quét mắt người trung quân tượng, tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, phía bên phải một tòa cửa hàng bánh bao bên trong, một cây chảy cán bột lăng không mà lên. Sở Hưu nhíu mắt, lúc này sửa lời nói, sư tôn trong lòng ta, chính là thánh nhân, ta đối sư tôn lòng kính trọng, giống như thương lãng sông chi thủy, thao thao bất tuyệt. Thật có thể nói là là. Trời không sinh sư tôn, vạn cổ như đêm dài. Nhị tiên sinh cầm ngọc chất chảy cán bột, nhẹ giọng nói, trời không sinh sư tôn Vạn cổ như đêm dài. Nói không sai. Ha ha, sư tôn trong mắt ta chính là như thế. Sở Hữu a cười, trong lòng suy nghĩ, lần sau gặp được Vương Quuyền nhất thiếu, nhất định phải cùng hắn hảo hảo giao lưu một hai. Đi thôi. Gặp Chu Hữu Dung đã nâng lên tô nải gái quán rượu ngọc tượng người tượng, Nhị tiên sinh nhẹ nhàng lung lay ra tay bên trong chảy cán bột, cũng không đánh sợ Hữu Đầu. Cứ việc, hắn rất muốn học lấy sư tôn bộ dáng, gõ mấy lần. Cả đám rời đi chợ phía đông, trở về trong Hoàng Lăng Chu tức đường cái. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn phía phía trước mơ hồ có thể thấy được Kim Vân Đài. Trong trường An Thành, Kim Vân Đài hậu phương chính là đại càn hoàng triều hoàng cung. Tại tòa này trong hoàng lăng, Kim Vân Đài về sau là võ hoàng chân chính lăng tẩm. Sống có gì vui? Chết có gì đáng sợ? Đời này, chú định thường bạn võ hoàng 10 hạng. Sinh thủ mộ, chết chỗ cùng. Già mua ung dung thở dài âm thanh, vang lên bên tai mọi người. Kim Vân Đài trước, từng đạo áo xám thân ảnh hiện hiện. Qua trong giây lát, trải rộng toàn bộ chu tước đường cái. Nhiều như vậy, Tô Ngọc Hành kinh hãi. Nhị tiên sinh nhìn chằm chằm phía trước, chậm rãi nói, bọn hắn là chân chính người thủ mộ, đã trong lòng còn có tư trí. Ta rất hiếu kỳ. Sở Hữu nhìn chằm chằm phía trước một đám áo xám người thủ mộ, tòa lăng mộ này bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì, đáng giá nuôi dưỡng nhiều như vậy người thủ mộ. Bọn hắn giống như đều không cần hô hấp. Hạ Sơ Tuyết bỗng nhiên nói, "Không cần hô hấp, mọi người đều là khẽ giật mình, chợt cùng nhau nhìn chăm chú về phía phía trước, yên lặng cảm thụ được. Nhị tiên sinh nhìn chăm chú nhìn một trận, đôi mắt bên trong dần dần hiện lên mấy phần dị sắc. Vừa mới, hắn tự những mấy người thủ mộ trên thân, cảm nhận được cơn ngũ đầy tử khí, vốn cho rằng đây là đã sinh tự trí, vừa dài năm ở lăng mộ bên trong mới có tự khí, lại không ngờ tới. Những người này vậy mà cũng sớm đã là người chết. Nói đúng ra, những người này đều là người chết sống lại. Ta từng nghe gia sư nói về qua, nam cương có một loại độc cổ, có thể thao túng thân người. Tô Ngọc Hành chậm rãi nói. Nhị Tiên Sinh nói, quên tâm cổ, người chết sống lại, rất khó giải quyết. Sở Hưu hỏi. Nhị Tiên Sinh nói, ngươi có thể đem bọn hắn hiểu thành cương đại binh sĩ, không sợ sinh tử, không biết đau sót. Binh sĩ? Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, vậy liền bắt giặc trước bắt vua. Bọn Hàn Vương, khả năng rất mạnh. Nhị Tiên Sinh ánh mắt rơi vào Kim Ngân đại bên trên. Kim Ngân đại bên trên có một tòa bản cửa. Bàn cờ phía đông, có một vị tóc trắng xóa lão giả, hắn đang nhìn nhị tiên sinh, nhưng có hào hứng, đánh cờ một ván. Lão giả tóc trắng mười nói, nhị tiên sinh nói, lần trước cùng ta đánh cờ, là làm nay càn hoàng. Lần trước cùng lão hủ đánh cờ, là ngươi sư tôn phụ mệnh trưởng. Chương 130, đánh cờ, dùng miệng để ngươi ngậm miệng. Võ hoàng ám lăng lối vào Chu Tất Môn, cũng không phong tỏa. Trong hoàng lăng phát sinh sự tình, ngay tại liên tục không ngừng địa chuyển hướng hoàng cung. Chém giết thông ngũ cảnh cường giả tối đỉnh. Nhận được tin tức càn hoàng, sắc mặt có chút trầm. Đứng ở một bên đại giám hứa nặng không cách nào bình tĩnh. Lần trước tại các vương phủ, hắn bại vào Sở Hưu chi thủ, kỳ thật cũng không chịu vừa, càng không cảm thấy mình sẽ đánh bất quá một thiếu niên lang. Lúc ấy, hắn chúng động. Giờ phút này, nghe được Sở Hưu vậy mà đánh bại một vị thông ngũ cảnh cường giả tối đỉnh, hứa ngặc triệt để không cách nào bình tĩnh. Lại cho hắn thời gian trưởng thành, chỉ sợ lại là một cái phù mị trưởng. Can hoàng ám đạo, trong hai tròng mắt hiện lên một vòng sắc cơ, hắn nhìn hứa ngặc một chút. Hứa ngặc hiểu ý, khẽ bước cầm, tiên lặng rời khỏi ngự thư phòng. Trung hoàng sơn phủ cận đã từng chấp bút đại giám Triệu Văn Tuyên nhìn nguy nga Trung Hoàng Sơn, ung dung thăng thở, lại một vị tiên kiêu, đem ghé kích nơi này, thời gian quý báu, nếu là có thể đưa cho lão nô, tốt biết bao nhiêu à. Vừa tới hứa nặc bộ dạng phục tùng không nói, trong lòng lại có chút ấm lặng, lão gia hỏa này vậy mà cũng vọng tưởng trưởng sinh bất lão. Trở về nói cho hoàng đế bệ hạ, lão nô đêm nay còn không có ăn cơm. Triệu Văn Tuyên cất bước đi hướng Trung Hoàng Sơn. Sau lưng hắn, có hai đội người áo đen, tất cả đều tóc trắng xóa, mặt trắng không dầu. Vâng. Hứa nặc nhẹ nhàng đáp. Vo hoàng ám lăng, chủ tước đường cái. Cùng sư tôn đánh cửa. Nghị tiên sinh nhìn chằm chằm Kim Ngân Đài bên trên lão giả tóc trắng, ngươi xác định kia là đánh cờ. Lão giả tóc trắng cười nhạt nói, ngồi chung bàn có trước, lão hủ chấp bạch, phùng viện trưởng chấp hắc, không phải đánh, gọi là cái gì? Thế lực ngang nhau mới gọi đánh cờ. Sở Hưu Lo lẳng nói, ngươi xứng sao? Lão giả tóc trắng nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, thần sâu nhìn Sở Hưu một chút, lão hủ đã từng gặp qua không ít tiên kiêu nhân vật, ngươi là nhất làm cho người chán ghét. Sở Hưu cái cằm có chút giơ lên, chán ghét ta người có thật nhiều, ngươi tính là cái gì? Vấp điện. Nghị tiên sinh nói, ta phải bồi vị lão tiên sinh này đánh cờ, những này người chết xuống lại cần nhờ ngươi đến giải quyết." Nói, Nhị Tiên Sinh lăng không mà lên, hướng về Kim Ngân Đại Phương hướng lăng không hư độ. "Chờ một chút." Sở Hưu kêu lên. Nhị Tiên Sinh huyền lập tại không, lưng lại, quay người nhìn về phía Sở Hưu. "Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, nếu không, hại ta thay đổi, ta đi cùng lão gia hỏa này đánh cờ, ngươi đến giải quyết những này, ngươi chết sống lại." Nhị Tiên Sinh chầm mặc một cái trước mắt, nói, "Ngươi vừa mới câu nói kia nói rất đúng. Cái nào mà câu?" Sở Hưu hiếu kỳ, trong lòng tự nhủ ta nói qua tao lời nói, nhiều lắm, chúng ta đều nhanh đến cùng hết. Ngồi trên Kim Ngân Đại lão giả tóc trắng, mở miệng yếu ớt, Phái nhị tiên sinh trả lời. Thế lực ngang nhau, mới gọi đánh cờ. Sở Hưu sắc mặt cứng đờ. Ta đây là rời lên tảng đá đập chân của mình. Sở Hưu phiền muộn. Nhị tiên sinh đã tới Kim Môn này, ngồi tại lão giả tóc trắng đối diện, còn không biết lão tiên sinh tự danh. Nhị tiên sinh hỏi thăm, tuy nói hắn cho rằng lão gia hóa này không có tư cách cùng nhà mình sư Tôn đánh cờ, nhưng đã cùng sư Tôn chơi cờ qua, đương gia hắn nhớ một chút danh hiệu. Lão Hủ Lý Toàn Thiên. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói. Lý là ban cho họ. Nhị tiên sinh hỏi. Lão giả tóc trắng khẽ hất cằm, đây là người thủ mộ vô thượng binh quang. Nị tiên sinh đã hiểu, không có nói thêm nữa. Lão giả tóc trắng liếc mắt Chu Tước trên đường cái Sở Hưu, ứ lánh mà nói, "Nhỏ tiên tiêu, lão hủ rơi một tử, liền sẽ có 10 tên thủ mộ người xuất động, ngươi cũng nên cẩn thận, đừng để nị tiên sinh không còn có thể dùng." "Khảo, đem lão tử xem như quân cờ đến dùng." Sở Hưu trầm mắng, sau đó liền nhìn thấy cái này tên là Lý Toán Thiên lão giả tóc trắng, cầm trong tay một kỳ, tại trong bản cờ rơi xuống một tử. Cùng lúc đó, Chu Tước trên đường cái, có 10 tên người chết sống lại bạo động, thẳng tắp phóng tới Sở Hưu chỗ phương hướng, đánh cửa, mở ra. Sở Hưu quay đầu, mắt nhìn đến từ đạo môn Tiên Tông truyền cơ tiên tử, trực tiếp phân phó nói: "Đến lượt ngươi xuất thủ." Tô Ngọc hành ánh mắt ngưng tụ, không có quá nhiều do dự, liền khinh thân rời lên, thân ảnh xuất hiện tại sở hữu trước người hai trượng bên ngoài. Hy vọng có thể tìm tới Thái Thanh Ngọc Luận, không phải lần này quá thua lỗ. Tô Ngọc hành lặng yên suy nghĩ. Nàng rất rõ ràng, việc đã đến nước này, nàng không cách nào không đếm xỉa đến, chỉ có thể xuất thủ. Trường kiếm nơi tay, Tô Ngọc hành hướng về phía trước nhẹ nhàng vẩy một cái, mười đám như nước chân khí, trong chốc lát tràn ngập tại vọt tới 10 tên người chết sống lại xung quanh. Người chết sống lại không bị khống chế huyền không mà lên, tịnh liệt giấy rùa. Băng. Tô Ngọc Hành khẽ nói một tiếng, trà ngập tại người chết sống lại chúng quanh chân khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành băng. Tán. Lại làm một đạo khẽ nói. Băng tán, người tiêu vong. Thật mạnh. Chu Hữu dung âm thầm sợ hãi thán phục. Thiên tông kỳ nữ sao? Sở Hữu mỉm cười nói, khó trách Càn Hoàng sẽ phong ngươi làm quốc sư. Tô Ngọc Hành mặt không biểu tình, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. May mắn ta bái sư so tiểu sư muội sớm hơn 10 năm, nếu không. Tô Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn về phía Kim Vân Đài. Nhị tiên sinh rơi xuống một viên hắc tử, nói, tiến lên 10 bước. Được rồi. Sở Hữu cười ha hả ứng tiếng chân phải đạp mạnh mặt đất, một bước phóng ra, chừng 6 trượng. Bước thứ hai càng là trực tiếp lăng không, một bước 10 trượng có thừa. Ba. Đúng lúc này, Lý Toán Tiên rơi xuống một viên mật tử, 20 tên người chết sống lại bay thẳng hướng về phía trước. Không phải 10 bước sao? Sở Hưu hừ nhẹ, ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía đánh tới 20 tên người chết sống lại. Đợi những này người chết sống lại tới gần, Sở Hưu cả người hóa thành một đạo lưu quang. Hoàng Thiên kiếm, tức thời ra khỏi vỏ. Qua trong giây lát, thân ảnh của hắn hồi quy nguyên vị, Hoàng Thiên kiếm cũng đã vào vỏ. Trước người ngay tại đánh tới chớp nhoáng 20 tên người chết sống lại giống như là dừng lại. Sau một khắc, người chết sống lại đầu cùng nhau rơi xuống. Màu đen nồng vụ tràn ngập tại chỗ cổ. Cước bộ của bọn hắn càng lại lẫn động. 20 tên đã mất đi đầu lâu người chết sống lại, cùng nhau chạy động. Sở Hưu ánh mắt ngưng tụ, là quên tâm cổ tại khống chế bọn hắn, chém dụng đầu lâu không có nhiều tác dụng, muốn hủy diệt thân thể của bọn hắn mới được. Tô Ngọc hành nhàn nhạt nhắc nhở. "Thần sao?" Sở Hưu có chút hiểu được, Hoang Thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, quét ngang hướng về phía trước. Băng lính kiếm khí bao trùm phía trước. Nguyên bản ngay tại buôn tập không đầu người chết sống lại, bị băng phong, sau đó vỡ vụn thành bụi. Không nên khinh thường. Ngay tại đánh cửa nhị tiên sinh nhắc nhở, có chút còn sống người thủ mộ cũng ở trong đó, bọn hắn là thật muốn giết ngươi. Sở Hưu sắc mặt hơi giết, nhẹ gật đầu, "Được." Sau đó, quay người nhìn về phía Tô Ngọc Hành, còn không lên trước xung phong. Tô Ngọc Hành sắc mặt hơi cương, buồn bực không ra tiếng, nhẹ bước bước chân, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Chiến đấu, tái khởi. Mỗi một lần đều có 20 cái trở lên người chết sống lại vào tới, Sở Hưu, Tô Ngọc Hành một trái một phải, cùng giết không thôi. Thủ đoạn của bọn hắn rất tương tự, đều là chân khí hóa băng, đợi đóng băng lại người chết sống lại về sau, liền đem chân vớ Hai người tại đối địch thời khắc, cũng đều đang yên lặng quan sát đến đối phương, đánh giá lấy đối phương chân chính thực lực. Nữ nhân này thật không đơn giản a." Sở Hưu thầm nghĩ. "Tại sao ta cảm giác, người này muốn so tiểu sư muội còn lợi hại hơn." Tô Ngọc Hành cũng ở trong tối tự suy nghĩ. "Hưu!" Đột ngột ở giữa, một cây mạo đen phi châm đánh thẳng Sở Hưu. Sở Hưu rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng tắp chống đỡ đánh tới căn này phi châm. "Đây là vô ảnh châm." Tô Ngọc Hành mắt nhìn, trầm giọng nhắc nhở, "Cố động. Thật là khéo, ta bạch độc bất xâm." Sở Hưu cười lạnh một tiếng. Ánh mắt quét về phía phía trước lít nha lít nhít người chết xuống lại, giấu đầu bọn chuột nhắt, tôm tép này nhép. Giấu đầu không phải bọn chuột nhắt, nhảy nhót cũng không phải thằng hề. Đang cùng Nghị Tiên Sinh đánh cờ lý toán tiên hẳn nhiên nói, thế giới này có ban ngày, cũng có đêm tối. Có ngày, có nguyệt, có dương, có âm. Có nam, có nữ. Hết thảy tồn tại đều là tương đối. Có người như ngươi, dám ý can dỡ, cũng có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thanh danh không hiển hách. Có khi, ẩn từ một nơi bí mật gần đó người, soi loại người như ngươi, càng đáng giá to tính. Quả thật có chút thân ở hạ cá người, đáng giá to tính. Sở Hưu thản nhiên nói, những cái này không bao gồm ám tiễn người đành lẽn. Lý Toan Tiên nói, chẳng lẽ ngươi mạnh mẽ xông tới Hoàng Lăng đã làm cho tôn trọng? Sở Hưu trầm trọng nói, Hoàng Lăng, ai thừa nhận? Ta chỉ biết là nơi này là Mạc thị các vị tổ tiên mai cốt chi địa. Ngược lại là các ngươi, mặc kệ lại thế nào giảo biện uy trang, tàn sát Mạc thị nhất tộc tội nghiệp cũng vĩnh khó rửa sạch. Tội nghiệp sao? Lý Toan Tiên cảm thán nói, lão hủ chưa hề đều không cho rằng kia là tội nghiệp, vì thủ hộ Hoàng Lăng chi bí, đừng nói là đồ sát Mạc thị nhất tộc, liền xem như đồ sát một châu chi địa, lão hủ cũng có thể không thẹn với lương tâm. Ngươi nói như vậy Càng tốt hơn. Sở Hưu thản nhiên nói, ngươi có ngươi không thẹn với Lương Tâm, ta cũng có ta quang minh chính đại. Hôm nay chỉ thắng bại, cùng đạo đức không quan hệ, lấy thực lực nói chuyện. Có lý. Lý Toan Thiên gật đầu, rơi xuống một tử, liếc nhìn Sở Hưu, mỉm cười nói, lão hủ bỗng nhiên cảm giác, ngươi cũng không có như vậy làm người ta ghét. Chỉ ít, ngươi không giống một số người, muốn dùng miệng thuyết phục lão hủ. Gần trăm tên người chết sống lại và tới, Sở Hưu trong mắt chiến ý dần rảo, ngoài miệng khẽ cười nói, nếu như ngươi là tuyệt thế đại mỹ nhân, ta ngược lại thật ra không ngại, dùng miệng để ngươi ngậm miệng. Đang khi nói chuyện, Sở Hưu chủ động phóng tới trước riết chóc. Người này danh rơi cuối cùng, chỉ sợ cao hơn ta không có bao nhiêu. Tâu Ngọc hành âm thầm nhã nhãnh, cũng song về phía trước, kiếm trong tay không ngừng tản mát ra băng lánh kiếm khí. Đứng ở phía sau cùng hạ Sơ Tuyết, lão bản nương Mặc Thiếu Quân, Chu Hữu Dung tam nữ, khẩn trương quan chiến sau khi, đều mơ hồ cảm giác Sở Hữu Câu kia dùng miệng để ngươi ngậm miệng không qua đứng đắn. Đứng tại tam nữ sau lưng Lý Tiện Uyên, quay đầu mắt nhìn, ánh mắt thâm thúy. Vừa mới, có mấy đạo khí tức ở hậu phương hiện hiện. Vậy hạ, cũng muốn xuất thủ. Chương 131, Hoàng Lăng chi bí, ngươi, còn không được. Vội Hoàng Ám Lăng. Chu tước trên đường cái giết chó kia liệt, băng lãnh kiếm quang quét sạch hết thảy. Kim ngân đại bên trên, thế cuộc đánh cờ, sóng ngầm cuốn chạy, sát cơ ẩn vào bản cờ bên trong. Lão hủ kỳ thật rất nghi hoặc. Lão giả tóc trắng Lý Toán Thiên rơi xuống một viên bạch tử, Nhị Tiên Sinh cớ gì tới đây? Nhị Tiên Sinh rơi xuống một viên hắc tử, thản nhiên nói, "Ta không nên tới sao? Ngài không có lý do tới." Lý Toán Thiên nói khẽ, "Nơi này, chưa hề qué giày qua Chu Tức học viện, ngài sư tôn phụng viện trưởng cũng chấp nhận nơi này tồn tại. Cho dù là sư tôn, ý nghĩ bình thường cũng là thường xuyên đang thay đổi." Nhị Tiên Sinh nói. Lý Toán Thiên bộ dạng phục tùng, rơi xuống bạch tử, nói khẽ: Bọn hắn là bằng hữu. Bọn hắn chỉ tự nhiên là trường sinh gần 2000 năm trần trường sinh, đã từng lấp lánh một thời đại đại càn võ hoàng. Có lẽ là bằng hữu." Nhị Tiên Sinh nói, "Ta tới đây, sư tôn biết." Lão Hủ nhìn không thấu. Lý Toán Tiên nhìn xem đen trắng giao thoa bản cửa, ung dung thở dài, "Lão Hủ có thể làm, chính là tận hết chức vụ. Người không phải nhìn không thấu, mà là không muốn tiếp nhận." Nhị Tiên Sinh nói, "Nếu như vẹn vẹn thủ mộ, lấy sư tôn độ lượng, là sẽ không để ý bên này." Lý Toán Tiên trầm mặc, chậm rãi rơi xuống một từ, "Hắn đã không quan tâm hơn 1000 năm, vì sao muốn tuyển tại hôm nay?" Nhị Tiên Sinh nói, Thật thật, cho dù là hiện tại, Sư Tôn cũng không quan tâm bên này. Sư Tôn thế giới, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lý Toán Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Nhị Tiên Sinh, trong mắt tìm kiếm chỉ sắc rất rõ ràng. Đã vị kia không quan tâm, ngươi cùng ngươi sư đệ lại vì sao tới đây? Mặc dù không phải rất muốn thừa nhận, nhưng Sư Tôn, sát thực càng thêm yêu quý tại ta vị tiểu sư đệ này. Nhị Tiên Sinh rơi xuống một viên hắc tử, tiểu sư đệ nghĩ đến bên này, vậy liền tới, không, có những lý do khác. Lý Toán Thiên dần mình, trầm mặc hồi lâu, hắn chưa là tử, mà là nhìn về phía chu tước đường cái. Chu tước trên đường cái, Sở Hữu đi xuyên qua một đám người chết sống lại bên trong không ngừng rút kiếm, không ngừng thu kiếm vào vỏ, phương thức chiến đấu có một phong cách riêng. Theo ta được biết, Chu Tước thư viện mỗi một thời đại viện trưởng, kỳ thật chân chính tân truyền đệ tử chỉ có 12 người. Lý Toán Tiên chậm rãi nói, "Không tệ." Nhị Tiên Sinh gật đầu, "Tại lần này Chu Tước thư viện thi toàn quốc trước, chúng ta đều coi là 13 tiên sinh sẽ họ trần." Lão Hủ cũng cho là như vậy. Lý Toán Tiên nói khẽ. Nhị Tiên Sinh nói, "Ta vị tiểu sư đệ này xuất hiện, làm cho nhiều chuyện đều phát sinh cải biến. Thì như nơi này." Lý Toán Tiên rơi xuống một tử. Nhị Tiên Sinh nói, "Nơi này, dâu địa." Lý Toán Tiên cười gắt đầu, so với chu tất thư viện, so với thiên hà thập cửu châu, sát thực dâu diệp. Ngươi minh bạch liền tốt. Nhị tiên sinh rơi xuống một tử. Lão hủ tự nhiên minh bạch, nhưng lão hủ không cam lòng. Lý Toán Tiên cầm trong tay bạch tử, giương mắt nhìn về phía nhị tiên sinh, ngươi hẳn là có thể hiểu được lão hủ không cam lòng. Nhị tiên sinh nói, ta chỉ biết là sư tôn vĩnh viễn sẽ không sai. Lý Toán Tiên cười. Bạch tử rơi xuống. Nhị tiên sinh ánh mắt ngưng lại, bạch tử rơi xuống vị trí, có sai, tương đương với đưa hắc tử một mảnh cờ. Nhìn chúng ngàn năm dòng sông lịch sử, thật chẳng lẽ không có người nào so ra mà vượt ngươi vị tiểu sư đệ này sao? Lý Toán Tiên lo lắng nói, "Có thể sống đến sau cùng Thiên Kiêu, mới là thật Thiên Kiêu. Có ta ở đây, hắn hiện tại." Nhị Tiên Sinh lạnh lùng nói, rơi xuống một viên hắc tử, cũng không đi an bài tử cờ. Lý Toán Tiên nói, "Ngươi không phải phụng viện trưởng." Nhị Tiên Sinh sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Lý Toán Tiên tiếp tục, "Chỉ có phụng viện trưởng mới có thể chỉ phối hết thảy sự tình, ngươi còn không được." Vậy liên thủ một chút. Nhị Tiên Sinh cười lạnh, ngón trỏ, ngón giữa kẹp lấy một viên hắc tử, rơi vào trong bàn cờ nguyên vị trí, ngón trỏ điểm tại hắc tử bên trên, dương mắt nhìn Lý Toán Tiên. Đầu ngón tay nhẹ vừa dùng lực trên bản cờ quân cờ trong nháy mắt hóa thành đèn trắng dao ở giữa buổi bặm. Lý Toán Tiên thật sâu nhìn xem Nhị Tiên Sinh. "Lão hữu ở đây, ngăn lại ngươi vẫn là có mấy phần năm chắc." Lý Toán Tiên chậm rãi nói. Nhị Tiên Sinh thản nhiên nói, "Mộ Mộ lớn này, khả năng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không thể phá vỡ. Mộ chủ nhân, cùng vị kia là bằng hữu." Lý Toán Tiên nói. Nhị Tiên Sinh nói, "Đã qua đời đi bằng hữu, làm sao so ra mà vượt đệ tử." "Mất đi." Lý Toán Tiên nhìn xem Nhị Tiên Sinh, ý vị thâm trường nói, "Xem ra, ngươi đối tòa này hoàng lăng bí mật, hoàn toàn không biết gì cả." "Ồ." Nhị Tiên Sinh đuôi lông mày chùng lên, Trước lúc này, hắn đối tòa này Hoàng Lăng tin tức, hiểu rõ xác thực không nhiều, mà trước mắt lão giả một câu nói kia, lượng tin tức rất lớn, đệ tử tùy thời đều có thể thu, cố nhân có tìm." Lý Toan Tiên nói khẽ. Nhị Tiên Sinh cười, "Xem ra lần này ta đến đúng rồi." Nhị Tiên Sinh cảm khái nói, rất lâu không có gặp được thú vị như vậy chuyện. "Đây là lời thật lòng." Lý Toan Tiên nhìn chằm chằm Nhị Tiên Sinh, chậm rãi nói, "Lão hủ có thể cho phép ngươi tiên về Lăng Tẩm, bái tế võ hoàng bề hạ. Đêm nay nhân vật chính là hắn." Nhị Tiên Sinh nhìn về phía Chu Tức đường cái, "Sở Hưu còn tại Zotch bên trong." Lý Toàn Tiên nhíu mày, trước lúc này, trong hoàng cung truyền đến qua một cái mệnh lệnh, cái này khiến hắn nhất định phải ngăn cản Sở Hưu. Võ hoàng bị hạ đại khái không nghĩ tới, tương lai đại càn hoàng tộc, cùng Chu Tước thư viện quan hệ, lại biến thành dạng này. Lý Toàn Tiên thâm nhẹ, hơn ngàn năm trước, đại càn hoàng tộc, Chu Tước thư viện là một lòng, chẳng biết lúc nào phát sinh cải biến, có nhân tất có quả. Nhị Tiên Sinh thản nhiên nói, các ngươi đồ Mặc thị nhất tộc, cho ta vị tiểu sư đệ này tới đây lý do. Mặc thị nhất tộc sao? Lý Toàn Tiên nhìn về phía ôm ngọc tượng người tượng lão bản nương Mặc Thiếu Quân, khó trách thường có người nói, nổ quả phải nổ tận gốc. Chánh ra đi. Nghị Tiên Sinh nói, hiện tại chẳng ra, ta vị tiểu sư đệ này, đợi chút nữa khả năng vèn vẹn tham quan lâm tẩm, nếu là chiến đấu quá mức kịch liệt, vậy hắn tiến vào lâm tẩm, nếu là không làm những gì, có thể sẽ không có cam lòng. Đã chậm. Lý Toán Tiên sắc mặt trở nên đạm mạc. Nghị Tiên Sinh hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Chu Tức Đường cái. Chiến đấu, vẫn như cũ. Sở Hưu giống như là không biết mệt mỏi, rút kiếm, thu kiếm vào vỏ, tư thái tiêu sái vẫn như cũ, không thấy bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Trái lại một bên Tông Ngọc Hành, trên trán đã thấm ra đổ mồ hôi, huy kiếm thời điểm, náo nhân bộ ngực cũng tại hơi run rẩy. Công lực của người này, chẳng lẽ lại so ta con dâu? Tô Ngọc Hành buồn bực, những này người chết sống lại công kích, mặc dù không có gì chiêu thức có thể nói, nhưng bọn hắn thực lực phần lớn là vận linh cảnh, muốn băng phong đánh nát, cần tiêu hao tương đương chân khí. Giết chóc đến tận đây khác, Tô Ngọc Hành thể nội công lực đã tiêu hao gần nửa. Tiếp tục đánh xuống, nàng sợ mình có thể sẽ tao nộ vây công. Trước đó không phải nói bắt giặc trước bắt vua sao? Tô Ngọc Hành môi đỏ khẽ mở, nhắc nhở Sở Hưu, lại giết một rồi. Sở Hưu nói, vừa vận rèn luyện một chút kiếm pháp. Tô Ngọc Hành im lặng, chậm chậm nói, vẫn là lưu thêm một chút thể lực đi. Làm sao? Người không được Sở Hữu rút kiếm ở giữa, nghiêng liếc Tô Ngọc Hành một chút, gặp trên trán đổ mồ hôi, bộ ngực khẽ run, không khỏi nhíu mày. Khoan hay nói, chiến đấu bên trong Tô Ngọc Hành, mặc dù che mặt, cho người cảm giác lại là mười phần dụ hoặc. Ta chỉ là không muốn lại làm những loại vô vị chiến đấu. Tô Ngọc Hành lạnh lùng nói, chỉ cần giải quyết phía sau màn không cổ người, những này người chết sống lại, mình sẽ nằm xuống. Vậy ngươi tìm đến phía sau màn không cổ người đi. Sở Hữu nói, ta lại rết một hồi. Tô Ngọc Hành im lặng, ánh mắt chớp động ở giữa, nhẹ gật đầu, ừm tiếng tốt. Sau đó, nàng trực tiếp lui lại hơn 10 trượng, thu kiếm vào vỏ. Phân ly người chết sống lại phạm vi công kích. Điều tức ở giữa, nhãn quan lục lộ, đánh giá chu tốc đường cái hai bên trái phải. Chương 132, sắt cơ tất hiện, kinh thiên chi nộ. Nếu như ta là phía sau màn không cẩu người, ta sẽ giấu ở nơi nào đâu? Tô Ngọc Hành suy nghĩ. Lúc này, Hạ Sơ tuyết đi tới Tô Ngọc Hành bên cạnh thân, nhẹ giọng nói ra, những này người chết sống lại, tại chiến đấu thời điểm, chỉ có dựa vào gần các ngươi thời điểm, mới có thể bổ kiếm chém kiếm. Ở ngoại vi người chết sống lại, hành động cực kỳ cứng ngắc, ta đoán, khống chế những này người chết sống lại, hẳn là có tám người. Tám người? Tô Ngọc Hành kinh ngạc. Nhịn không được mắt liếc Hạ Sơ Tuyết. Hạ Sơ Tuyết tiếp tục nói ra, bọn hắn đứng tại phương hướng khác nhau, ánh mắt góc độ là không giống, bọn hắn trưởng không những cái kia người chết sống lại góc độ công kích, cũng liền có điều khác biệt, đồng thời, những này người chết sống lại công kích, có một hai trong nháy mắt là hở. Ngươi nhìn kỹ một cái 13 tiên sinh chung quanh người chết sống lại, liền hiểu. Tô Ngọc Hành lần nữa nhìn về phía Sở Hữu chung quanh, dần dần nhìn ra một ít môn đạo. Xắt thực chính như Hạ Sơ Tuyết lời nói, người chết sống lại công kích, hơn phân nửa đều có chút là hở. Đồng thời, bọn hắn góc độ xuất thủ, 10 phần cứng nhắc, tựa như là sẽ chỉ xông về trước đồng dạng. Sát thực chỉ có 8 cái góc độ. Tô Ngọc Hành khẽ nói, ánh mắt quét về phía trung tâm, nhìn chăm chú nhìn trận, đã xác định được tám cái không cũng cầu người phương vị, còn chưa động thủ. Hạ Sơ Tuyết mắt nhìn Tô Ngọc Hành, kinh ngạc hỏi: "Tô Ngọc Hành bình tĩnh nói: "13 tiên sinh còn không có giết hết hừng, đâu, đợi lát nữa lại nói." Hạ Sơ Tuyết nhíu mày, hơi chút suy nghĩ, thấp giọng nhắc nhở, tâm nhắn của hắn rất nhỏ. Tô Ngọc Hành mỉm mắt hơi nhạy, lúc này lách mình hướng về phía trước. Bỗng, tại chu tốc đường cái phía đông, tới gần một người áo xám, Tô Ngọc Hành trưởng kiếm thẳng quét mà qua. "Ngươi, ngươi áo xám này kinh hãi?" vội vàng lách mình tránh né. Cùng lúc đó, vây quanh ở Sở Hưu phía đông mấy chục cái người chết sống lại, đột ngột ở giữa đứng im bất động. Phải kết thúc sao? Sở Hưu khẽ nói, rút kiếm vẫn như cũ. Kết thúc, tức là bắt đầu. Kim Ngân Đài bên trên, Lý Toán Thiên ánh mắt đạm mạc. Nhị Tiên Sinh nói, đã bắt đầu, liền sẽ không quá sớm kết thúc. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, lặng im mà nhìn xem chu tốc trên đường cái tình huống. Nương theo lấy tô ngọc hành lang lệ xuất thủ, đứng im bất động người chết sống lại trở nên càng ngày càng nhiều. Sở Hưu đã mất cần chiến đấu. Hắn đang chờ đợi. Bao Tô tiến đến đêm trước, bình thường là yên tĩnh nhất Sát cơ đã hiện. Sở Hưu đột nhiên mở hai mắt ra, thân ảnh sát na tây gì, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Bạch. Hoang Thiên kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng hướng về phía trước. Ánh mắt tuyệt vọng hiện hiện. Sở Hưu thân ảnh chợt lướt lên. Kiếm đã vào vỏ. Hắn quay người quay đầu, trước người một trượng chỗ, một đạo áo đen thân ảnh, không cam lòng ngã xuống đất. Được. Tốt. Nhanh một kiếm. Bình thường. Sở Hưu đáp lại. Sát thực. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Lạnh lẽo sát cơ, lần nữa khóa chặt Sở Hưu. Khí tức của các ngươi, không giống người thủ mộ. Sở Hưu khẽ nói, tay phải đã nắm chặt chu kiếm, tùy thời có thể lấy triển khai kinh thiên nhất kích. Muốn giết ngươi người, cũng không chỉ người thủ mộ. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Tại Sở Hưu xung quanh, đều có một người áo đen cầm kiếm đi tới. Thật đáng sợ a. Sở Hưu cười, đôi mắt bên trong chiến ý, hừng hực như dương. Vậy tôi bốn người, từng cái khí tức hừng hực, đều là thông ngũ cảnh cỡ giả. Chuyện đáng sợ nhất, còn chưa tới đâu. Băng lãnh trong thanh âm nhiều hơn mấy phần cơ làm, giống như ngươi thiếu niên tiên tiêu, bình thường đều có một cái nhược điểm. Ồ. Nói một chút. Sở Hưu hiếu kỳ, lòng dạ đàn bà Ở từ một nơi bí mật gần đó chưa từng hiện thân Triệu Văn Tuyên, cười lạnh nói, Sở Hưu sắc mặt phất lạnh, lúc này quay người nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết, Lao Bản Nương, Chu Hưu dung Tam nữ. Tại cái này Tam nữ sau lưng hai chỗ, đều có một người áo đen. Bọn hắn chưa xuất thủ, nhưng bọn hắn tùy thời đều có thể xuất thủ. Một khi xuất thủ, chính là tuyệt sát một kích. Nhị sư huynh, Sở Hưu lạnh lùng kêu lên. Nhị Tiên Sinh nói, vậy đại khái chính là sư tôn khảo nghiệm đối với ngươi. Chớ đừng quá khảo nghiệm. Sở Hưu chậm chậm nói. Nhị Tiên Sinh nói, bên cạnh ta vị này, là cái này trong Hoàng Lăng toàn bộ chu tức trên đường cái người mạnh nhất thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi không được?" Nhị Tiên Sinh nói, ta cảm muốn nhìn hơn nhìn, ngươi được hay không?" Sở Hưu một trái tim chìm xuống dưới, ta cảm giác ngươi phản bội ta." Sở Hưu quay người dương mắt, nhìn chăm chú về phía Kim Vân Đài. Đang khi nói chuyện, thể nội trong đan điền băng sắc hoa sen ngay tại xoay tròn, hoa sen bên trên hỏa chủng, toát ra thanh đú sắc hỏa diễm. Nhị Tiên Sinh nói, cớ gì nói ra lời ấy?" Sở Hưu nói thẳng, ngươi ghen ghét ta?" Thoại âm rơi xuống, Hoàng Lăng trở nên yên tĩnh nghi mắng. Nhị Tiên Sinh sắc mặt trầm xuống, ghen ghét ngươi yếu giống con sâu kiến. Ngươi ghen ghét sư tôn động xuống tại ta?" Sở Hưu cười lạnh nói: "Độc sủng ngươi? Hử, Sư Tôn gõ ngươi thời điểm, ta cũng không gặp hắn lưu thủ." Nhị Tiên Sinh cũng cười lạnh. Sở Hưu thản nhiên nói: "Xem ra ngươi không hiểu cái gì gọi đánh là thân, mắng là yêu, Sư Tôn gõ ta là bởi vì đối ta ký thác kỳ vọng. Ngươi khả năng còn không biết, ta cùng tứ sư huynh, Sư Tôn ra ngoài trong lúc đó, Sư Tôn đã quyết định muốn đem viện trưởng chi vị chuyển cho ta. Ngươi có thể trôi qua đêm nay cái này liên quan, lại nói khoác lác đi." Nhị Tiên Sinh lạnh lùng nói: "Sở Hưu nhất thiếu, những mày nói, ta từng một người độc chiến cắt vương phủ, ngươi hẳn phải bị ta. Ngươi muốn nói cái gì?" Nghị Tiên Sinh hỏi, Sở Hưu quay người, quét mắt vây quanh ở ngoài hai trượng người hào đen, nhẹ giọng nói, "Ta lúc ấy chuẩn bị một cái đại chiêu, tên là Thiên Điệu Đồng Tọ." Thiên Điệu Đồng Tọ Nghị Tiên Sinh như có điều suy nghĩ, "Đạo, ngươi bây giờ, hắn là dùng không ra kia đại chiêu." "Không tệ." Sở Hưu nói, "Hiện tại ta, dùng không ra." Nghị Tiên Sinh lẳng lặng mà nhìn xem Sở Hưu. Những người còn lại cũng tận đều an tĩnh nhìn xem Sở Hưu. "Hiện tại ta, căn bản không cần lại dùng Thiên Điệu Đồng Tọ." Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng tự tin sắc bén chỉ sắc, cùng tham gia thi toàn quốc trước ta so sánh, hiện tại ta đã thoát thai hoàn cốt và Thái Văn Quốc cũng không cải biến được một sự kiện. Thần từ một nơi bí mật gần đó, Triệu Văn Tuyên cười lạnh nói, "Ô." Oh, Sở Hưu nhíu mày. Triệu Văn Tuyên thản nhiên nói, "Ngươi quá trẻ tuổi, coi như có được tài năng cái thế, chưa trưởng thành, cuối cùng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Ngươi là người xấu." Sở Hưu bỗng nhiên nói. Triệu Văn Tuyên mày nhăn lại, cười lạnh nói, "Tiểu hài tử mới dám tốt xấu." Sở Hưu nói, "Xem ra ngươi nhất định không biết người xấu nhiều nhất tiểu chết là cái gì. Ta biết cái chết của ngươi là cái gì, cái này đủ. Người xấu, bình thường chết bởi nói nhiều." Sở Hưu hung dữ nói, "A." một mực tại nói chuyện tựa hồ là ngươi." Triệu Văn Tuyên trầm giọng nói. Sở Hưu cười cười, không có lại nhiều nói. Triệu Văn Tuyên nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn bất an, nghĩ đến Sở Hưu ngoại trừ Thiên Phú tu luyện kỳ cao bên ngoài, còn tinh thông độc thuật, không khỏi âm thầm vận chuyển công lực, xác định tự thân không trúng độc về sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra. "Liên đạo tổ." Triệu Văn Tuyên sát cơ thật hiện. Thoại âm rơi xuống, một đạo rút kiếm âm thanh, như phách lực, vang vọng tại toàn bộ chu tước trên đường cái. Vây quanh ở Sở Hưu chung quanh bốn người, Lão bản nương, Chu Hữu Dung, Hạ Sơ Tuyết phía sau ba người, đều là nhịn không được nhìn về phía Sở Hưu. "Tuế Tắm Như Mực Hoang Thiên Kiếm." bốc cháy lên thanh ngũ sắc hóa diễm. Sở Hưu cả người, trong chốc lát tự đốt, thanh ngũ sắc liệt diễm tuôn hướng mặt đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, lan tràn đến bốn phương tám hướng. Một sát na mà thôi. Vây quanh ở Sở Hưu trung quanh bốn người, hai chân dây lên thanh ngũ sắc hóa diễm, qua trong giây lát lan tràn đến toàn thân. Thiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, đồng thời mất đi. Siêu. Toàn thân liệt diễm Sở Hưu hóa thành một đạo thanh ngũ sắc lưu quang, lao tới hướng về phía trước. Trên mặt đất lan tràn hỏa diễm, như sóng dữ, theo sát. Mau giết ba cái kia nữ nhân. Triệu Văn Tuyên hét lên gầm thét. Đang gào thét thời điểm Hắn cũng hiện thân, hóa thành tàn ảnh, thẳng đến Sở Hưu, muốn tiến hành chặn đường. Chương 133, Thái Hòa điện bên ngoài, Sở Hưu vết nhị tiên sinh. Không có người, có thể lại tại dưới kiếm của ta giết người. Lan tràn tại chu tức trên đường cái thanh thú sắp liễu diễm, giống như là Sở Hưu lửa giận. Từng có lúc, hắn nộ bạc kiếm, lại không có thể ngăn cản vị bằng hữu nào bỏ mình. Bây giờ, hắn quyết không cho phép loại tình huống kia lần nữa phát sinh. Tu luyện vì cái gì? Thuận tâm ta ý. Thiếng thê thảm thiết vang lên lần nữa, thoáng qua liền mất. Sở Hưu đứng ở lão bản nương mặt tiểu quân, Chu Hữu Dung, hạ sơ tuyết trước người, tại dưới chân hắn. Thanh Vũ sắc hỏa diễm quét sạch đại địa. Bao quát cái này tam nữ dưới chân, cũng đều giấy lên hỏa diễm. Những ngọn lửa này cũng không tổn thương đến các nàng. Nguyên bản đứng sau lưng các nàng ba người, đã hóa thành tro tàn. Vừa vọt tới chỗ gần đời trước đại giám triệu Văn Tuyển, vội vã ngừng lại bước chân, trong mắt chớp động lên cực hạn kinh dị. Thuộc hạ của hắn, tất cả đều là thông ưu cảnh cường giả, nhưng tại trạng tới loại này thanh vũ sắc hỏa diễm về sau, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Đứng ở đằng sau ta. Sở Hữu mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Lão bản nương, Chu Hữu Dung, Hạ Sơ Tuyết trước tiên, bước nhanh đi tới Sở Hữu sau lưng. Sở Hữu trên thân thiêu đốt lên thanh ngũ sắc liệt diễm, chậm rãi tiêu tán. Quần áo trên người đã không còn sót lại chút gì. Hắn dương mắt, nhìn về phía vẫn đứng ở hậu phương Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên mặt không biểu tình, đưa tay sờ sờ đoạn chỉ, hắn đã xem hiểu Sở Hữu ánh mắt. Đã từng, Tả Trùng bỏ mình thời khắc, trước mắt vị này tuyệt thế thiên kiêu, đã từng phát ra qua ra sức một kích. Một kiếm kia rất nhanh, nhanh đến trực tiếp chặt đứt Lý Tiện Uyên ngột nút. Nhưng mà, còn chưa đủ nhanh, chưa thể cứu Tả Trùng. Giờ phút này, vị này tuyệt thế thiên kiêu, lần nữa phát ra ra sức một kích. Kết quả, đã hoàn toàn khác biệt. Thế cục như chuyện, bẩy lịch mất sạch. Trở về nói cho Càn Hoàng, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ vấn kiếm Thái Hòa Điện." Sở Hưu trầm rãi nói. Lý Tiện Uyên nói, bản quan sẽ như thực bẩm báo." Sở Hưu nhìn về phía Triệu Văn Tuyên. Triệu Văn Tuyên sắc mặt đã trở nên âm trầm như nước, đồng thời một trái tim tại có chút rung động sợ. "Đó là cái gì lựa?" Triệu Văn Tuyên hỏi. Bao quát nghị tiên sinh ở bên trong cả đám, cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Bọn hắn cũng đều rất hi kỳ, vừa mới đột ngột giấy lên hòa diễm, là cái gì? Thuộc về Chu Tức thư viện 13 tiên sinh lựa dẫn. Sở Hưu cầm kiếm, cất bước đi hướng Triệu Văn Tuyên. Hoang Thiên kiếm bên trên, một lần nữa giãy lên thanh đũ sắp liệt diễm. Triệu Văn Tuyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét to: "Nhà ta cũng không sợ ngươi." Nói, hắn rút kiếm tức bổ, quỷ dị kiếm khí bén nhọn, đánh thẳng Sở Hưu. Sở Hưu nâng lên Hoang Thiên kiếm, nhẹ một ô cản, Hoang Thiên kiếm bên trên tán phát ra kiếm khí, bao hàm liệt diễm, trực tiếp đánh tan đánh tới quỷ dị kiếm khí. "Ngươi già rồi." Sở Hưu thản nhiên nói, đã mất đi đấu trí, không chịu nổi một kích. Hồn trướng. Triệu Văn Tuyên chửi ầm lên một tiếng, quay người tức trốn. Sở Hưu nhếch miệng nhất thiếu, nhanh chân buôn tập mà đi. Kim ngân đài bên trên, ngu muội Nghị Tiên Sinh nói: "Lão giả tóc trắng Lý Toán Tiên đôi mắt thâm thúy, một cái nhiều năm cúm núm thái giám, gặp được khó có thể lý giải được sự tình, có này phản ứng, đúng là bình thường." Nghị Tiên Sinh nói: "Công lực của hắn so tiểu sư đệ mạnh hơn nhiều." "Thật sao?" Lý Toán Tiên khẽ nói, nhìn chằm chằm Sở Hưu trong tay Hoang Thiên kiếm bên trên là diễm, ẩn ẩn cảm nhận được một chút tim đập nhanh. "Kia là diễm, rất không bình thường, giống như có thể thiêu tận thế gian hết thảy. Nếu như là ta." Lý Toán Tiên nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu như là mình, vậy nhất định sẽ không để cho Sở Hưu thi triển loại này liệt diễm công kích. "Đến lượt ngươi làm lựa chọn." Nghị tiên sinh nhìn về phía Lý Toán Tiên, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Lý Toán Tiên cảm thấy châm xuống. Đương đại can hoàng hành động đã thất bại, người thủ mộ cũng đã hao tổn gần 20 người. Ta hy vọng Nghị tiên sinh có thể nhớ kỹ một sự kiện. Lý Toán chậm dai Tiên chậm rãi nói. Nghị tiên sinh sắc mặt bình hàn. Lý Toán Tiên nói, võ hoàng bị hạ, từng cùng viện trưởng đại nhân nâng cốc luận hoan, bọn hắn là bằng hữu. Được. Nghị tiên sinh nói. Lý Toán Tiên lần nữa nhìn về phía Chu Tức Đường cái, Sở Hưu đã về đến, mặc trên người toàn thân áo đen. Ta phảng phất thấy được tương lai. Lý Toán Tiên khẽ nói. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tấn công bất ngờ Sở Hưu. Cụ gì? Nhị Tiên Sinh lắc đầu, tay phải chọt vỗ trước người bản cờ. Bản cờ vỡ vụn. Lý Toán Tiên thân ảnh đã ngưng treo ở không. Ầm vang rơi xuống đất. Sống có gì vui? Chết có gì khổ? Một đoàn người xuyên qua kim ngân này, tiếp tục tiến lên. Đứng tại cửa Thiên Môn bên ngoài, đập vào mắt đã là chân chính võ hoàng ngủ lăng. Thượng như là một tòa rút nhỏ hoàng cung. Trước cửa cung có sinh động như thật ngọc chất người tượng ngay tại thủ vệ. Tại cửa cung hai bên, còn có hai con kim long pho tượng, rồng nhìn chằm chằm. Đây là một tòa nguy nga mà to lớn ngủ lăng. Bên trong sẽ chỉ so bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Nị Tiên Sinh nói, Sở Hưu cười nhạt nói, đã đi tới nơi này, nếu là không đi vào nhìn chúng nhìn lên, Nị sư huynh, ngươi sẽ cảm tâm sao? Nị Tiên Sinh nói, vỡ hoàn khả năng còn sống. Cái gì? Sở Hưu khẽ giật mình. Những người còn lại sắc mặt tất cả đều thay đổi, kinh ngạc khó tả. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Lý Tiện Uyên, cũng tụ một kinh hãi. Ngươi nhất định phải đi vào. Nị Tiên Sinh nói. Sở Hưu đã tỉnh táo lại, ánh mắt biến ảo chớp trỡn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, vì sao không tiến? Hắn còn sống càng tốt hơn, ta cũng phải thế sư tôn hỏi một chút hắn, là thế nào dạy bảo hậu nhân. Vậy liền đi vào đi. Nghị tiên sinh dẫn đầu cất bước, đi đến cửa Thiên Môn trước cửa, hai tay rời ra, liền đẩy ra cản đường, cửa đồng lớn. Các ngươi cũng đi theo đi, đợi tại ta cùng nhị sư huynh bên người là an toàn nhất. Sở Hữu quay đầu mắt nhìn lão bản nương, Chu Hữu Dung, Hạ Sơ Tuyết. Càn Hoàng đã xuất thủ, bên ngoài nhất định còn có mai phục. Trong hoàng lăng, khẳng định còn có không ít người thủ mộ, cái này tam nữ vô luận là rời đi hoàng lăng, vẫn là lưu tại cửa Thiên Môn bên ngoài, cũng không bằng đi theo hắn tiếp tục tiến lên an toàn. Vệ phần ngủ lăng bên trong nguy hiểm, tự có cái cao trống đỡ. Tam nữ đều không nói chuyện, nín thở, đi theo Sở Hữu sau lưng. Một bên Tô Ngọc hành ánh mắt chớp động mấy giây lát, liền cũng đi theo. Đều đến nơi này, ít nhất cũng phải xác định một chút, Thái Thanh Ngọc luật có phải hay không tại cái này trong hoàng lăng. Lý Tiện Uyên quay đầu mắt nhìn, kim lân đài lấp lánh vẫn như cũ. Thiên hạ này, thật họ lý sao? Lý Tiện Uyên đi theo. Sở Hưu từng đi qua một lần hoàng cung, cái này ngủ lăng bên trong các hạng kiến trúc, tựa như là rút nhỏ gấp 3 4 lần hoàng cung. Một đoàn người một đường tiến lên, cũng không gặp lại người thủ mộ. Cho đến đi vào Thái Hòa điện bên ngoài. Trong hoàng cung Thái Hòa điện, là đại càn hoàng triều chân chính trung tâm quyền lực, các hạng chính thức triều nghị trên cơ bản đều là tại Thái Hòa điện tiến hành. Cái này ngủ lăng bên trong thái hòa điện, nguy nga huy hoàng không thua hoàn cung. Cửa điện bên ngoài, có ba đạo áo xám thân ảnh, xếp bằng ngồi dưới đất. Trên người của bọn hắn đều đã hiện đầy tro bụi. Hoặc là nghe được tiếng bước chân, ba người này cùng nhau mở hai mắt ra, trên mí mắt có tro bụi rơi xuống. Giàn vua. Ba người này cho sở hưu cảm giác, chính là giàn vua, tựa như là sắp sửa gỗ mục, chỉ lưu lại cuối cùng một mạch đồng dạng. Ba người ánh mắt đồng thời rơi vào nhị tiên sinh trên thân. Nhị tiên sinh con người đột nhiên giật lại, toàn thân căng cứng, lông tơ dường như trong nháy mắt này nổi lên. Cao thủ. Cao thủ thế thể Viện trưởng đại nhân từng tới nơi này. Trong ba người xếp bằng ở trung ương lão giả, trầm rãi mở miệng, thanh âm giản mua bên trong lộ ra mấy phần hoang vu. Nhị tiên sinh tỉnh táo lại, người muốn nói cái gì? Ở giữa lão giả nói, viện trưởng đại nhân nói, có thể để hắn hai vị đệ tử một trong tiến vào Thái Hoa điện. Nhị tiên sinh nhíu mày, Sở Hưu đôi lông mày nhẹ nhàng chọn lấy hạ. Ở giữa lão giả nói, ai tiến Thái Hoa điện, ai chính là đời tiếp theo chu tức thư viện viện trưởng. Nhị tiên sinh, Sở Hưu đồng thời khẽ giật mình. Chợt, nhị tiên sinh sắc mặt biến đến bình thản. Sở Hưu thì nhíu mày. Chu Hữu Dung, Hạ So Tuyết Lão bản nương bọn người cũng nhịn không được mắt liếc Sở Hưu. Nếu như là nhị tiên sinh kế thừa Chu Tước thư viện, các nàng không có chút nào sẽ kỳ quái. Dù sao, tại Phùng viện trưởng không gian niên đại, Chu Tước thư viện trên dưới đều là lấy nhị tiên sinh vi tôn. Nhưng nghe lão giả này ý tứ, Sở Hưu tựa hồ cũng có tư cách tranh đoạt viện trưởng chỉ vị. Cái này khiến các nàng đều không thể bình tĩnh. Đây mới thật sự là khảo nghiệm a. Sở Hưu trầm trầm nói. Nhị tiên sinh nói, có lẽ ta muốn đi vào nhìn xem, nhưng ta không muốn làm cái gì viện trưởng. Sở Hưu nói. Nhị tiên sinh nói, ngươi cứ tiến vào, kia tương lai viện trưởng chi vị Nhất định là ngươi." Sở Hưu trầm trầm nói, "Hai chúng ta đi vào chung liền tốt." Nhị Tiên Sinh nhìn về phía xếp hàng ở trước cửa điện ba vị lão giả, chậm rãi nói, "Bọn hắn thực lực đều rất mạnh." "Ngươi không được." Sở Hưu nghiêng liếc. Nhị Tiên Sinh nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, sư tôn đã càng thêm vừa ý ngươi, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi đoạt." "Dối trá." Sở Hưu cười lạnh nói, "Nếu như ngươi thật không muốn cùng ta đoạt, liền nên cùng ta đi vào chung, mà không phải để cho ta tuyển chọn." "Dối trá sao?" Nhị Tiên Sinh nói, "Có lẽ ta chỉ là không có cam lòng thôi." Sở Hưu nhất thời không nói gì, hắn mơ hồ minh bạch Trần Trường Sinh đang khảo nghiệm cái gì? Nếu như vị này nhị sư huynh quyết tâm muốn truất thư viện viện trưởng chỉ vị, kia đợi chút nữa tiến thái hoa điện, nhất định là vị này nhị sư huynh. Nhưng vị này nhị sư huynh, quá nghe lời. Đối với Trần Trường Sinh tất cả quyết định đều ủng hộ vô điều kiện. Đồng thời, đây cũng là đối Sở Hưu một trận khảo nghiệm. Không đi làm tru tức thư viện viện trưởng, liền không có cách nào đi vào thái hoa điện, không có cách nào thăm dò thế gian này một chút bí ẩn. Sư tôn hẳn là muốn cho người tranh một lần. Sở Hưu chậm rãi nói, nhị sư huynh nói, sư tôn thật rất thích ý ngươi. Chương 134, Vương quyền một kiếm trảm hoàn tuyển. Hai người lần nữa trầm mặc xuống. Bọn hắn đều đã triệt để minh bạch, Trần Trường Sinh đang khảo nghiệm cái gì? Chúng ta là sư huynh đệ." Sở Hưu trầm giọng nói. "Nhị Tiên sinh nói, sát thực. Ta có một việc muốn cầu nhị sư huynh." Sở Hưu nói. Nhị Tiên sinh trầm mặc nửa ngày, nói, "Ngươi nói." Mở ra trước mặt cửa điện. Sở Hưu nói, "Được." Nhị Tiên sinh nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía phía trước. Phía trước chính là Thái Hòa điện. Tại Thái Hòa điện trước cửa, có ba tên lão giả áo xám, khí tức sâu lâm như vực sâu. Sở Hưu cũng nhìn về phía phía trước, thản nhiên nói, "Ta nhắc nhở ba vị một câu." Tính tình của ta thật không tốt, tâm nhắn rất nhỏ, có thổ thất báo. Đêm nay, nếu như các ngươi không có thể làm cho ta hài lòng ý, ngày sau ta nếu vì Chu tức thư viện viện trưởng, nhất định san bằng nơi này. Uy hiếp. Đơn giản trực tiếp uy hiếp. Ba tên lão giả áo xám lông mày, tất cả đều nhíu lại. Lấy Sở Hưu thực lực bây giờ, còn không xứng cùng bọn hắn đối thoại, nhưng Sở Hưu thân phận, để bọn hắn cảm nhận được một loại khó ta áp lực. Vị viện trưởng đại nhân kia, xác thực rất coi trọng Sở Hưu. Người ở chỗ này, tất cả đều đã minh bạch điểm này. Chúng ta chỉ là cận tuân viện trưởng đại nhân mệnh lệnh thôi. Ở giữa lão giả chậm rãi nói, Sư tôn thế giới rất lớn, sẽ không để ý các ngươi." Sở Hưu nói, "Tâm nhãn của ta rất nhỏ, dù không được quá nhiều người." Ở giữa lão giả nhìn chằm chằm Sở Hưu, đột nhiên nói ra, "Ngươi có phải hay không cảm thấy, quyền lựa chọn chỉ ở ngươi cùng Nhị Tiên Sinh trong tay." Sở Hưu mí mắt hơi nhảy, không nói chuyện. "Ba người chúng ta lão gia hỏa, tựa hồ cũng có thể lựa chọn để ai đi vào." Ở giữa lão giả khẽ nói, "Các ngươi lựa chọn." Sở Hưu cười lạnh nói, "Ngươi đây là muốn đánh sư tôn ta mà sao?" Ở giữa lão giả trầm mặc, nhất thời không nói gì. Sở Hưu âm thầm nhẹ nhàng tựa ra, "Ba lão gia hỏa này Nếu là quyết tâm tiến hành hoặc là nhị sư huynh đi vào, đến lúc đó thật đúng là không nhất định sẽ phát sinh chuyện gì. Nhị sư huynh, động thủ đi." Sở Hưu nói, "Để bọn hắn nhìn xem, thư viện nhị tiên sinh có mấy tầng lầu cao." Nhị tiên sinh tiến lên một bước, quanh thân quần áo phùng lên, sợi tóc đang muốn bay, bình tĩnh đôi mắt bên trong, toát ra kinh người sắc bén quá mang, "Ba vị, xin tránh ra." Ba người lẫn nhau, ngồi xếp bằng thân ảnh, cùng nhau phía bên phải bên cạnh bình dị, nhường đường. Nhị tiên sinh có thể nhập. Ở giữa lão giả bình tĩnh mở miệng. Sở Hưu đôi lông mày hơi nhíu, trầm hừ một tiếng, cũng không nói nữa. Giới mắt, mấu chốt vẫn là vị này nhị sư huynh lựa chọn. Đã bọn hắn đều đến nơi này, tự nhiên đều muốn tiến vào Thái Hòa điện, tham quan võ hoàng tọa tại. Nhị tiên sinh tử Tốn nói, "Vậy liền mời nhị tiên sinh đánh bại ba người chúng ta lão gia hỏa." Trung niên lão giả sắc mặt bình tĩnh vẫn như cũ, "Đang có ý này?" Nhị tiên sinh cười lạnh một tiếng, hai tay đủ đầy hướng trước, trường trước không gian rung động. Hung hổ trưởng kình, tựa hồ dẫn dắt ở không gian, như sóng dữ sóng cuồng, nghiêm tuân hướng ba tên lão giả. "Định." Sẽ bằng ở hai bên trái phải lão giả, giương phần mình rỗi ra một ngón tay, điểm hướng nhị tiên sinh đánh ra sóng trưởng. Ở giữa lão giả chắp tay trước ngực, quanh thân nổi lên hừng hực kim sắc quang mang, một cái vầng nóng ánh vạn chữ từ đỉnh đầu hiện lên, thẳng tắp che hướng nhị tiên sinh. Tán. Nhị tiên sinh lần nữa tiến lên một bước, khẽ quát một tiếng, lơ lửng giữa không trung và chữ, lập tức tiêu tán, hóa thành kim sắc quang mang, tan dã tại không. Hàng ma. Nam Diêu. Sếp bằng ở hai bên trái phải lão giả, cùng nhau hét lớn, hai người lững lên, giương phần mình đánh ra một chưởng, trưởng kinh như kim sắc bay tứ tung thắt nước, thẳng tắp tuân hướng nhị tiên sinh. Cùng lúc đó, sếp bằng ở, ở giữa lão giả, chắp tay trước ngực hai tay, lượn lượn chậm xuống, mười ngón đều chỉ hướng nhị tiên sinh. Một đạo như lưỡi dao lăng lệ khí nhận, thẳng tắp đánhút về phía Nhị Tiên Sinh, tốc độ vô song. Ba người công kích cơ hồ không phân thuần tự, nhanh giống như sấm chớp. Một sát na ở giữa, Nhị Tiên Sinh bị kim sắc quang mang bao trùm, thân ảnh không gian trùng quanh, giống như đang rung động kịch liệt. "Hàng ma, nạp yêu, diệt phật." Nhị Tiên Sinh nói nhỏ, thân thể của hắn ngay tại ngăn kháng cái này ba đạo công kích, cũng không tiến hành chênh né. Tự thành vị thư viện Nhị Tiên Sinh, hắn đã thật lâu không có chân chính động thủ một lần. Hắn muốn nhìn một chút tự thân cực hạn ở đâu. "Sở Hưu, Tô Ngọc Hành, Lý Tiện Uyên bọn người, đều ngừng thở, lặng lặng mà nhìn xem." Ba người đều thấy được không gian rung động. Thiên nhân tiêu dao, khung chỗ cấu trúc. Tô Ngọc hành ánh mắt sáng dựng, chiếc đệ minh bạch vị này nhị tiên sinh cảnh giới, đang đứng ở cỡ nào cấp độ. Thiên nhân phía trên mặc trò tiêu dao. Thiên nhân tiêu dao. Trần Trường Sinh nên mạnh bao nhiêu đầu? Lý Tiện Uyên nhìn chằm chằm nhị tiên sinh thân ảnh, nghĩ lại là Trần Trường Sinh. Làm Trần Trường Sinh nhị đệ tử, nhị tiên sinh đã cường đại như thế, kia Trần Trường Sinh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhưng có người có thể cân nhắc, ta sẽ siêu việt hết hãy. Sở Hưu trong mắt chiến ý hừng hực, vị này nhị sư huynh càng là cường đại, hắn đối tương lai liền càng là chờ mong chiến đấu, tại tiếp tục. Ba người lạnh tấu xương công kích, cũng không đối nhị tiên sinh tạo thành ảnh hưởng gì. Nhị tiên sinh đưa tay phải ra, hoàng thiên kiếm tại rung động. Sở Hưu liền giật mình. Hoàng thiên kiếm đã thoát vỏ, rơi vào nhị tiên sinh tay phải. Ta gọi vương quyền. Nhị tiên sinh nhìn phía trước ba người, từ tốn nói. Ba người sắc mặt đột biến, cùng nhau kết ấn, kim sắc nồng đậm quang mang bao trùm trước người, qua trong giây lát tạo thành một tòa kim sắc ngược lại trùng. Hoàng thiên kiếm chém thẳng vào hướng về phía trước, không có bất kỳ cái gì kiếm khí ba động, tựa như là tiện tay vung lên. Nhưng mà, phía trước kim sắc ngược lại trùng, như là đậu hũ ở ở giữa một phân thành hai. Hoàng Thiên kiếm vào vỏ. Nhị Tiên Sinh lãnh đạm nhìn xem sếp bằng ngồi dưới đất ba người. Ba người trầm mặc, sắc mặt so với vừa mới, già nu một mấy phần. Vương Quyền một kiếm trạm hoàng quyển, quả thật cao minh. Ở giữa lão giả chậm rãi nói, thanh âm dàn mua bên trong, nhiều hơn mấy phần khàn khàn. Các ngươi cũng rất tốt." Nhị Tiên Sinh nói, nếu không phải cố kỵ lãng tầm, chí ít có thể cùng ta giao chiến 300 chiêu. Đây là lời thật lòng." Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm giác, cái này ba cái lão giả, cũng không thi triển thực lực chân chính. Chúng ta giả, Nhị Tiên Sinh đang tuổi lớn. Ở giữa lão giả khẽ thở dài, không thể hoàn thành viện trưởng đại nhân nhắc nhở, cũng không có thể bảo vệ tốt Hoàng Lăng. Lần này, ba người chúng ta thất bại thảm hại. Thoại âm rơi xuống, Thái Hòa Điện đại môn đột ngột mở ra. "Còn xin chư vị, chớ có quấy rầy võ hoàng bệ hạ nghỉ ngơi." Ba người đồng thời nói. Nhị Tiên Sinh khẽ bước cẩm, dương mắt nhìn hướng Thái Hòa Điện. Sở Hưu, Chu Vũ Hư Dung, Tô Ngọc Hành chờ cả đám, cũng cùng nhau nhìn qua. Đại điện rộng dài u ám, có hai nhóm kim sắc lập trụ, giống như có thể chống đỡ thiên điện. Ở trong đại điện, có hơn trăm cái mặc văn võ quan bào người tượng, ủy trên mặt đất, chính hướng về phía chỗ sâu nhất chiều bãi. Tại phía trước nhất trên long đài, Có một tôn kim sắc long ỷ, trên long ỷ ngồi một đạo người mặt long bảo người tượng thân ảnh. Tại long ỷ hậu phương thì là một tôn trừng dài 2 trượng to lớn hoàng kim quái tải. Đi vào đi." Nhị tiên sinh khẽ nói một tiếng, cất bước đi vào Thái Hòa điện. Seo Hieu, Tô Ngọc Hành, Chu Hữu Dung, Lý Tiện Uyên bọn người cũng đều đạp vào trước điện cầu thang, đi vào Thái Hòa điện. Cả đám nín thở, một bên đi thẳng về phía trước, một bên đánh giá cả tòa đại điện cảnh tượng. Tốt rất thật thật a." Hạ Sơ Tuyết âm thầm sợ hãi thán phục, quỳ trên mặt đất người tượng, sinh động như thật, lấy nàng nhãn lực lại cũng rất khó phân chia. Đi vào long đại cầu thang trước. Nị tiên sinh quay đầu nhìn về phía cả đám, "Các ngươi dừng bước, không thể thiện bên trên long đài." "Vâng." "Hạ Sơ Tuyết, Trư Lưu Dung, lão bản nương tam nữ, 10 phần nhu thuận." Tâu Ngọc Hành đôi mi thanh tú cau lại, không có trả lời, nếu như Thái Thanh Ngọc lượt ngay tại bên trong cung điện này, có khả năng nhất địa phương chính là đại cản võ hoàng quan tại bên trong. "Bản quan chức trách mang đeo, cần nhìn xem các ngươi." Lý Tiện Uyên từ tốn nói. Nị tiên sinh liếc mắt Lý Tiện Uyên, "Ngươi đoán xem nhìn, võ hoàng như thật còn sống, hắn dựa vào cái gì còn sống?" Chương 135. Trẫm ngay tại khôi phục, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tâu Ngọc Hành. Lý Tiện Nguyên nhíu mày, một chút suy nghĩ, sắc mặt biến hóa. Hắn có thể hút nhân sinh cơ. Sở Hưu nghi ngờ hỏi. Tô Ngọc hành mí mắt hơi nhạy, cũng nhìn về phía Nhị Tiên Sinh. Nhị Tiên Sinh nói, nếu như hắn có thể giống sư Tôn như vậy, chân chính trường sinh, cũng liền không đến mức muốn trốn ở cái này quan tài bên trong. Ý của ngươi là, hắn một mực treo một hơi, thức tỉnh thời điểm, cần hút nhân sinh cơ mới có thể duy trì thức tỉnh trạng thái. Sở Hưu trầm ngâm phân tích nói, có lẽ hắn còn có những biện pháp khác, trưởng khống tự thân sinh cơ. Nhị Tiên Sinh lắc đầu, cũng không phải là rất xác định, ngàn năm trước sự tình, chỉ có sư Tôn hiểu rõ nhất. Sở Hưu nói khẽ, kia lợi chút nữa sát thực phải cẩn thận chút. Lý Tiện Uyên nhìn Sở Hưu một chút, bản quan rất hiếu kỳ, ngươi vì sao nhất định muốn gặp Võ Hoàng? Ngậy. Sở Hưu dừng một chút, nhếch miệng nhất thiếu, giống như không có cái gì lý do đặc biệt, đơn thuần hiếu kỳ, ta cũng rất tò mò. Nhị Tiên Sinh nói. Sở Hưu cười nói, cho nên chúng ta là sư huynh đệ. Lên đây đi. Nhị Tiên Sinh nói, cất bước đi đến long đài cầu thang. Được. Sở Hưu hít sâu một hơi, cũng đi hướng long đài phương hướng. Lão bản nương, Chu Vũ Dung, Hạ Sơ Tuyết tam nữ, lẳng lặng mà nhìn xem. Tô Ngọc Hành, Lý Tiện Uyên hai người thì đều có chút do dự. Như lại cần võ hoàng thật là dựa vào hút nhân sinh cơ để duy trì tức tình trạng thái, vậy các nàng nếu là leo lên long đài, rất có thể sẽ trở thành quỷ xui xẻo. Cuối cùng, hai người đều lựa chọn tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên long đài, Sở Hưu nhị tiên sinh một trái một phải, đứng ở long ỷ hai bên. Bọn hắn đều đang quan sát trên long ỷ ngồi thân ảnh. Đây là một cái nhìn xem liền bá khí mười phần nam tử bộ dáng, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, hai mắt như nước, tóc đen đầy đầu choạng tại sau vai. Đây là võ hoàng bộ dáng. Nhị tiên sinh nói khẽ, Tại xác định Trung Hoàng Sơn bên trong có một tòa Võ Hoàng ám lăng về sau, hắn liền điều tra một chút liên quan tới Võ Hoàng tin tức. Bên trong, bao quát Võ Hoàng chân dung. So Càn Hoàng lão tiểu tử kia dáng dấp bá khí nhiều, Sở Hữu nhà dẫn đạo, hắn đối Càn Hoàng, thật là một chút hảo cảm cũng không có. Càn Hoàng, đột ngột ở giữa, trong đại điện vang lên một đạo hơi có vẻ mê mang thanh âm nam tử. Thái Hòa điện lập tức yên tĩnh. Bao quát nhị tiên sinh ở bên trong, cả đám tất cả đều nín thở. Lão bản nương, Hạ Sơ Tuyết, Tô Ngọc hành trợ nữ, càng là cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía. Chấm là Càn Hoàng. Ngồi tại trên Long ỷ Võ Hoàng người tượng, đột nhiên ngồi thẳng người. Sao y? Ông gái quán rượu người tượng lão bản Mạc Thiếu Quân, bị kinh sợ, nghẹn nào kêu lên tiếng. Tô Ngọc Hành, Hạ Sơ Tuyết hai nữ sắc mặt cũng đều trong chốc lát trắng bệ, các nàng môi đỏ đang rung động, trong mắt tràn đầy đều là kinh hãi. Liền ngay cả Sở Hưu cũng đều không cách nào bình tĩnh, nhìn chằm chằm trên Long ỷ Võ Hoàng người tượng, trong lòng tại run rẩy. Tôn này Võ Hoàng người tượng giống như là sống lại, một đôi mắt châu vậy mà tại liếc nhìn cả tòa đại điện, đồng thời, cổ của hắn lại vẫn có thể chuyển động. Thật thật địa tựa như là chân nhân. Mọi người đều là kinh hãi. Nghị tiên sinh nhìn chằm chằm võ hoàng người tượng, cung kinh không thể nói. Loại này quỷ dị tình huống, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Chấm. Ngay tại khôi phục, võ hoàng người tượng nói nhỏ, trong mắt mê mang ngay tại tiêu tán, trở nên thanh minh. Cả đám tất cả đều nín hơi, lặng lặng mà nhìn xem võ hoàng người tượng, trong mắt tất cả đều mang theo kinh nghi. Một lát sau, võ hoàng người tượng nhẹ nhàng tựa tại trên long ỷ, đảo qua Sở Hưu, Nghị tiên sinh, Lý Tiệt Uyên, hỏi: "Các ngươi, ai là đương đại càn hoàng?" Thái Hòa điện yên tĩnh ý mắng, càn hoàng không đến. Nghị tiên sinh mở miệng đáp lại: "Không đến." Võ hoàng người tượng dường như khẽ giật mình, chật chân mày cau lại, "Vậy các ngươi là?" "Trộm mộ, gia sư, Chu Tước thư viện viện trưởng." Nhị Tiên Sinh nói, "Thì ra là thế." Võ hoàng người tượng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Nhị Tiên Sinh, "Hắn để các ngươi tới đây, làm gì?" Nhị Tiên Sinh nhất thời không nói gì, hắn nhìn về phía Sở Hưu. Bao quát võ hoàng người tượng ở bên trong, những người còn lại cũng đều nhìn về phía Sở Hưu. Mạc Thị nhất tộc. Sở Hưu lời ít mà ý nhiều, "Mạc Thị." Võ hoàng người tượng cười, "Xem ra, kẻ đến không thiện." Sở Hưu nhìn chằm chằm võ hoàng người tượng, "Ta rất hiếu kỳ, giống như ngươi bá chủ." phải chăng xem thiên hạ thương sinh đều như sâu kiến. Võ hoàng người tựa nói, chấm còn chưa xứng, chỉ có vị kia mới có tư cách xem thiên hạ thương sinh làm kiên hôi. Vị kia, chỉ tự nhiên là Trần Trường Sinh. Vô địch thập cựu châu gần 2000 năm Trần Trường Sinh. Các ngươi là bằng hữu. Sở Hữu hỏi, hắn thật tò mò điểm này. Thật sự là, Chu Tước thư viện cùng đại càn hoàng tộc quan hệ quá mức khó chịu. Rõ ràng nhìn nhau hai ghét, nhưng lại lại một mực cùng tồn tại, nếu nói Trần Trường Sinh cùng đại càn hoàng tộc không có quan hệ là thủ, Sở Hữu cái thứ nhất không tin. Võ hoàng người tựa dừng một chút, nói, chấm lúc tuổi còn trẻ, cùng hắn nên tính là bằng hữu. Qua tuổi 70, chấm cảm nhận được giàn vua, hướng hắn tìm kiếm Trường Sinh chi pháp. Hắn nói cho chấm, nếu như một cái hoàng đế trường sinh, chính là vạn dân thái nạn. Sư Tôn nói cứ phải. Nhị Tiên Sinh khen câu. Võ Hoàng người tượng tiếp tục nói ra, chấm cùng hắn cam đoan, chỉ cần có thể trường sinh, liền nguyện ý từ bỏ hoàng vị. Hắn không có đáp ứng. Sở Hưu Suy đơn nói. Võ Hoàng người tượng nói, hắn không tiến nhượng chấm, nói chấm cùng lý ra lão tổ tông đã tham trường sinh cũng tham quyền. Từ đó về sau, hắn liền cùng chấm xa cách. Chấm không cam tâm, cũng không nhặt vua, hắn có thể trường sinh, chấm vì sao không thể? chấm lấy 70 chi linh, đặc biến thập cửu châu sơn hạ, rốt cục để chấm tìm được một loại trưởng sinh chi pháp. Ngươi cái này trưởng sinh chi pháp, hẳn là có thiếu hụt a." Sở Hưu nói. "Không tệ, có rất lớn thiếu hụt." Võ Hoàng người tựa gật đầu, buồn bã nói, "Dù sao, không phải ác đều giống như hắn may mắn." "May mắn? Sở Hưu, nhị tiên sinh đều là khế giân mình." Võ Hoàng người tựa nói, "Về sau, chấm dự theo quyết định, từ bỏ hoàn vị, ăn nghỉ tại đây. Mập thị nhất tộc, là ngươi hạ lệnh đổ xác." Lão bản nương lạnh lùng hỏi. Võ Hoàng người tựa nhìn lão bản nương một chút, là chấm. Lão bản nương con mắt đó lên, "Bọn hắn giúp ngươi chế tạo hoàn lăng, có tội gì?" Võ Hoàng Ngự Tượng thản nhiên nói, "Cái này sai lầm còn chưa đủ lớn sao? Người đang chết, vĩnh viễn không có khả năng trường sinh." Lão bản nương lạnh lùng mỉa rủa. Võ Hoàng Ngự Tượng sắc mặt đạm mạc, hắn nhìn về phía Nhị Tiên Sinh, nói thẳng đi, "Hắn để các ngươi tới đây, đến cùng làm gì?" Nhị Tiên Sinh nói, "Sư tôn chỉ là để chúng ta đến, cũng không nói muốn làm gì." Võ Hoàng Ngự Tượng mày nhăn lại, một lát sau, hình như có đăm chiêu, nói, "Nếu như hắn muốn giết chém, khẳng định sẽ đích thân đến đưa chấm cuối cùng đoạn đường. Để các ngươi đến" Đại khái là muốn từ chấm nơi này thu hoạch được cái gì? Không tệ. Sở Hữu nhẹ gật đầu, mặc thị hậu nhân, từ nơi này cầm đi mặc thị truyền thừa cơ quan tuật, chỉ là mặc thị nhất tộc, còn không đáng đến hắn để ý. Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói. Lão bản nương cắn bặm môi. Lúc này, một mục không nói lời gì Tô Ngọc Hành mở miệng. Vạn Bối đạo môn tiên tông đệ tử tuyển cơ. Tô Ngọc Hành nhìn xem ngồi tại trên long ỷ Võ Hoàng người tượng, môi đỏ khẽ mở, phụ sư Tôn Chi Mệnh, tới đây bái tế Võ Hoàng bệ hạ, đón về thái thanh Ngọc Lật. Mọi người đều là khẽ giật mình. Nữ nhân này, nghĩ độc nước béo cỏ. Sở Hưu phản ứng rất nhanh, trong mắt chuyển xuống. Võ Hoàng người tựa nhìn về phía Tô Ngọc Hành, nhẹ giọng nói, "Đạo môn Thiên Tông, xem ra những năm gần đây các ngươi cũng không sắp nhập." Tô Ngọc Hành đè xuống trong lòng Trần Trương, bình tĩnh nói, "Từ hơn ngàn năm trước, Võ Hoàng bệ hạ tương đạo cửa chia ra làm ba, Đạo môn ba tông đều có cái phát triển, bây giờ mặc dù cùng là Đạo môn, nhưng lý niệm đã có khác biệt rất lớn. Nếu như chấm đem Thái Thanh Ngọc luật giao cho ngươi, đối Đạo môn cái khác hai tông, tựa hồ không quá cứng bằng." Võ Hoàng người tựa nói. Tô Ngọc Hành nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, liền nghe đến Sở Hưu mở miệng. "Đây là nhà ta sư tôn ý tứ." Sở Hưu thản nhiên nói, "Tôn Ngọc hành ngẩn ngơ. Chủ Hữu Dung, Hạ Sơ Tuyết, lão bản nương tam nữ, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ của quái. Các nàng đều rất thông minh, hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch Sở Hưu muốn làm cái gì. Người sư tôn là? Võ Hoàng người trợn những mày. Chu Tước thư viện, viện trưởng đại nhân, người cũng là hắn đệ tử." Võ Hoàng người trợn kinh ngạc, chăm chú đánh giá đến Sở Hưu. Nhị tiên sinh giới Triệu nói, "Hắn là ta tiểu sư đệ, Sở Hưu." Võ Hoàng bệ hạ, người cũng không muốn để cho ta gia sư tôn thân từ trước đến nay này gặp ngươi a. Chương 136, đắc ý quên hình Võ Hoàng, yếm mặt mà dừng. Võ Hoàng Bội Hạ, ngươi cũng không muốn để cho ta gia sư Tôn thân từ trước đến nay này gặp ngươi a. Có thể nói lời này, tự nhiên chỉ có Sở Hưu. Hắn đang cùng Võ Hoàng người tượng đối mặt. Đứng tại Long Đài Hạ Tô Ngọc Hành có chút nín thở, mang theo Khẩn Trương nhìn xem Võ Hoàng người tượng. Nàng tự nhiên minh bạch, Sở Hưu vì sao muốn giúp nàng. Thái Thanh Ngọc Lật liền xem như rơi vào chu tốc thư viện, cũng hầu như so rơi vào cái này trong hoàng lăng mạnh. Tô Ngọc Hành yên lặng an ủi chính mình, rơi vào chu tốc thư viện, kia mời nhà mình trưởng giáo sư Tôn bái phỏng phùng viện trưởng, có lẽ có khả năng trực tiếp nên sẽ thái thanh Ngọc Lật. Nếu là một mực tại cái này tối tăm không mặt trời trong Hoàng Lăng, coi như trưởng giáo sư Tôn Dịch thân đến, cũng không có tác dụng gì, cũng không thể thật trộn Hoàng Lăng a. Có lẽ, vị này 13 tiến sĩ, sau khi xem, liền sẽ trả lại cho ta đâu. Nghĩ tới đây, Tô Ngọc Hành con mắt trở nên sốt rồ chút. Ngươi cho rằng, chẳng không dám gặp hắn. Võ Hoàng người tựa nhìn chằm chằm Sở Hưu, nói chuyện thời điểm, trên thân tán ra một loại thượng vị dạ bá khí. Ngươi là đại danh đỉnh đỉnh võ hoàng, như thế nào không dám gặp sư Tôn? Sở Hưu sắc mặt như thường, đạo: "Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi cùng ta ra sư Tôn nếu là bằng hữu, Cái kia sư tôn mời ngươi làm việc, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Võ Hoàng người tượng trầm mặc, trầm rãi nói, ngươi nói đúng, hắn mời chấm làm việc, chấm sẽ không từ tuyệt. Là sẽ không, vẫn là không dám. Sở Hưu âm thầm đoán thầm một câu, liếc nhìn Long Nghị sau hoàng kim qua tại, con mắt có chút nóng. Chỉ là một cái thái thanh ngọc luật nhưng hoàn toàn không đủ. Lần này trộm hoàng lăng, hắn đã thi triển một loại áp chủ bài, nhất định phải một lần nữa lại chứa được một hai cái mới áp chủ bài mới được. Võ Hoàng người tượng dương mắt lần nữa nhìn về phía Sở Hưu, ngoại trừ thái thanh ngọc luật, còn muốn cái gì? Nghe vậy, Tô Ngọc Hành nhãn tình sáng lên, một trái tim kích độc lên thái thiên học luật liền muốn tới tay. Sở Hữu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, nhất thời im lặng. "Hoà quan." Võ Hoàng người trợn những mày, liếc mắt liền nhìn ra Lý Tiện Uyên hư thực. Lý Tiện Uyên sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Hắn là đại biểu đương đại càn hoàng tới. Sở Hữu nói, "Đã hắn tới, ngài liền ban thưởng đương đại võ hoàng một chút đồ chơi nhỏ đi." Võ Hoàng người tựa như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, "Có thể." Nàng gọi Hạ Sơ Tuyết, là Chu Tức thư viện nội viện đệ tử. Sở Hữu liếc nhìn Hạ Sơ Tuyết. Hạ Sơ Tuyết bộ dạng phục tùng không nói. Tự nhiên biết Sở Hưu đang có ý đồ gì. Võ Hoàng Ngự tượng nói, "Chấm vật bồi táng bên trong, có một môn trị xích tiên nhai thân pháp." Trị xích tiên nhai. Hạ Sơ Tuyết nhịp tim nhanh một chút. Sở Hưu tiếp tục, hắn nhìn về phía Chu Hữu Dung, nàng gọi Chu Hữu Dung, cũng là Chu Tức thư viện nội viện đệ tử. Thiên Tuyệt Thủ. Võ Hoàng Ngự trợn lời ít mà ý nhiều. Ta không muốn hắn độ vật. Lão bản nương nhìn thấy Sở Hưu nhìn sang, lúc này lạnh lùng nói, "Ngươi không quan tâm ta muốn a?" Sở Hưu ám đạo, sau đó trực tiếp lướt qua lão bản nương, ngược lại nhìn về phía nhị sư huynh Vân Quyền. Nị tiên sinh đuôi lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, lặng lẽ, trong lòng lại nổi lên mây phận khinh thường chỉ ý. Nha minh sư Tôn là Chu Tức thư viện phụng viện trưởng, vô luận so cái gì, đều không phải là chỉ là một cái võ hoàng có thể so sánh. Võ hoàng người tựa nhìn về phía Nị tiên sinh, dò xét một trận, lắc đầu, "Chấm không có gì có thể chuyển cho ngươi, ngươi hẳn là cũng không cần, bảo bối của hắn, so chấm nhiều hơn nhiều." Nị tiên sinh nói, "Tiểu sư đệ tính tình tương đối nhạy thoát, võ hoàng bệ hạ chó có để ý." Sở Hưu nhất thời không nói gì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình giống như có chút bỏ gần tìm xa. Sư Tôn Trần Trường Sinh, cái gì không có Làm gì còn muốn lắc lư một cái ngàn năm trước hoàng đế, vẫn còn có chút xem nhẹ lão gia họ kia. Sở Hưu ám đạo, cảm thấy chờ sau khi rời khỏi đây, hẳn là nhiều mãi mãi Trần Trường Sinh. Võ Hoàng người tựa nhìn về phía Sở Hưu, chấm ngược lại là có kiện lễ vật, có thể tặng cho ngươi, cũng không biết ngươi có dám hay không tiếp. Ồ. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, mỉm cười nói, trưởng giả ban thượng, không ai dám từ. Thần sao? Võ Hoàng người tựa yên lặng nhìn xem Sở Hưu, đạo, thân thể của ngươi rất là thuần, chấm lại khái hiểu, vị kia để ngươi tới đây môn nhân. Sở Hưu kinh ngạc, tới đây không phải là vì Mạc thị truyền thừa cơ quan thuần sao? Chẳng lẽ sư Tôn Trần Trường Sinh thật còn có an bài khác? Tiểu sư đệ là sư Tôn coi trọng nhất đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ trở thành lần tiếp theo Chu Tước thư viện viện trưởng. Nhị tiên sinh nhàn nhạt nhấp nhợ. Lần tiếp theo viện trưởng. Võ Hoàng người tượng kính trụ, ánh mắt chớp động không ngừng. Một lát, hắn phá lên cười, tiếng cười tùy ý tùy tiện, rất có xuyên thấu tính. Chu Tước thư viện, phía sau núi chỉ đỉnh. Người thật là hoàn a." Trần Trường Sinh khẽ nói. Ở bên cạnh hắn, có một vị tóc trắng lão hủ. "Sư Tôn, ngài rời đi thập cửu châu về sau, vị này Võ Hoàng hẳn là đương thời người thứ nhất a." Tóc trắng La Hầu hiếu kỳ hỏi, "Trần Trương Sinh nói, ngươi không có xem trọng hắn, lại coi thường Thập Cửu Châu, còn có so với hắn lợi hại hơn?" Tóc trắng La Hầu kinh ngạc. Trần Trương Sinh lo lắng nói, "Ngươi có cảm giác hay không đến giang hồ rất quái lạ?" "MỆNH? Quái ở đâu?" Tóc trắng La Hầu nghi ngờ hỏi, "Ngươi tốt nhiều lắm." Trần Trương Sinh mỉm cười nói, "Tại ta lúc tuổi còn trẻ, giang hồ, thiên hạ, loạn hung ác, từng có ma giáo chiếm cứ năm châu chỉ địa, ma diễm ngập trời. Phật giáo Đông Thiên, miếu thờ trải rộng khắp Cửu Châu, phồn thịnh đến cực điểm. Còn có đạo môn, một môn thất thánh, cùng Phật môn tranh thiên hạ chính thống." cùng ma giáo thế bất lương lập. Còn có một số tà ma ngoại đạo, chân chính hành hành tiên hạ. Tóc trắng La Hầu Xun định nói, có sư tồn tại, thiên địa quét sạch. Không tệ, ta tới, sau đó cái này thập cửu châu liền thanh tịnh. Chân Trương Sinh Lo lòng nói, có chút cũ gia hỏa, cậu lên, đồng thời đem loại này cậu đạo truyền thừa xuống tới. Nhỏ vỡ hoàng chẳng qua là khi bên trong một trong, ta vẫn còn, bọn hắn liền không dám xuất thế. Sư tôn trước khi đi, khẳng định là muốn cùng những lão gia hỏa này ôn chuyện cũ một chút. Tóc trắng La Hầu cười nói. Chân Trương Sinh nhìn về phía Trung Hoàng Sơn phương hướng, nói khẽ, kia rất vô vị. Không thú vị. Tóc trắng la ồ khè giận mình. Chân Trương Sinh nói, "Rất nhiều trong miệng ngươi lão già hỏa, chưa hề đắc tội qua ta, cũng chưa từng đối phương thiên địa này tạo thành ảnh hưởng gì, bọn hắn vẹn vẹn cất giấu, cậu. Tuy nói tại ta rời đi về sau, bọn hắn có nhất định khả năng sẽ làm loạn thiên hạ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cuối cùng chưa làm ác. Gian Nê là trực tiếp đối bọn hắn động thủ, rất vô vị." Tóc trắng la ồ bừng tỉnh đại ngộ. "Còn có một điểm." Chân Trương Sinh thở dài nói, "Trong miệng ngươi những lão già hỏa kia, đều rất gà tặc, ngươi biết bọn hắn đều tại thờ phụng người nào không?" Tóc trắng la ồ hơi chớp mắt, mỉm cười nói, "Tự nhiên là sư tôn." Không tệ. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ nói, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, trên mặt bọn hắn, trên cơ bản đều là mời ta là tiên nhân. Đây quả thật là khó làm. Tóc trắng lão hủ cũng có chút bất đắc dĩ. Người xấu chưa làm ác, có thể để người xấu sao? Cho nên a, tiểu tử này tương lai, không thể nào đón trước. Trần Trường Sinh ánh mắt lóe lên một vòng tâm thúy, là một đường hắc văng tiến mạnh, vẫn là máu và lửa bị thường, ai có thể giữ liệu được. Tóc trắng lão hủ trầm ngâm nói, sư tôn có thể cho thêm tiểu tử này chừa chút chuẩn bị ở sau. Trần Trường Sinh lắc đầu, chân chính trải qua máu và lửa, mới có thể chân chính cường đại, các ngươi đều quá an nhàn. Trọc trắng La Hổ im lặng không nói. Nàng đã thu hoạch được căn chuẩn, có thể đi theo trước mắt sư Tôn cùng một chỗ rời đi, tới kiến thức kia không biết bị ngạn thế giới. Võ Hoàng ngắm lăng, thái hòa điện bên trong. Võ Hoàng người tượng tiếng cười ngừng lại. Trong lòng của hắn nổi lên mấy phần nghĩ mà sợ, quá kích động, đến mức có chút đắc ý quên hình. Làm sao không cười? Sở Hữu nhìn Võ Hoàng người tượng, mỉm cười nói, "Ngươi lại suy nghĩ một chút, sư Tôn tại sao lại để chúng ta tới đây?" Võ Hoàng người tượng sắc mặt hơi cứng. Vẫn là câu nói kia. Sở Hữu lo lắng nói, "Võ Hoàng bệ hạ, ngươi cũng không muốn để cho ta giả sư Tôn thân từ trước đến nay này gặp ngươi a." chưa 137, nếu không ngươi trực tiếp dọn đi hoàn kim quan tài. Võ hoàng người tượng triệt để tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, trước mắt cái này tên là Sở Hữu thiếu niên, trở thành đời tiếp theo Chu Tức thư viện viện trưởng. Ý vị như thế nào? Cũng bởi vậy, hắn vừa mới buông thả cười to, kích động khó mà tự kiềm chế. Trải qua Sở Hữu nhắc nhở, hắn triệt để tỉnh áo, cũng minh bạch hai vị này Chu Tức thư viện phía sau núi đệ tử, tại sao lại tới đây. Tương lai của ngươi, bất khả hạn lượng. Võ hoàng người tượng nhìn xem Sở Hữu, tán thán nói, "Thật sao?" Sở Hữu từ chối cho ý kiến, nói, "Tương lai của ngươi, có lẽ sẽ ở đêm nay liền cuối cùng xác định. Võ Hoàng người tượng nói, nếu như phải giải quyết chấm, hắn nhất định sẽ tự mình đến. Hắn hiện tại không đến, cũng không đại biểu về sau cũng sẽ không tới. Sở Hưu nói, Võ Hoàng người tượng ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, chấm có thể sống đến bây giờ, là bởi vì một loại cổ trùng. Cổ trùng? Sở Hưu kinh ngạc. Bao quát nhị tiên sinh ở bên trong những người khác, cũng đều nhìn về phía Võ Hoàng người tượng, trong mắt phần lớn là chớp động lên vẻ tò mò. Nam Cương Vũ Châu, có một loại cổ, tên là xuân thu, xuân tỉnh thu ngủ, nó một ngày tương đương với nhân tộc 1 năm. Võ Hoàng người tượng nói, Cho nên ngươi phần lớn thời giờ đều đang ngủ say. Sở Hưu như có điều suy nghĩ, võ hoàng người tự nói, châm thu được xuân thu cổ, lại không biết như thế nào sử dụng, từ những cái kia cổ dân trong miệng biết được biện pháp, có nhiều thiếu hụt. Cuối cùng, châm cũng chỉ có thể như thế, đại đa số thời gian đều đang say giấc ngủ, chỉ có số ít thời gian có thể thanh tỉnh. Loại này trường sinh cũng không hoàn mỹ, nhưng cuối cùng để châm gắng gượng qua ngàn năm lâu, là chỉ có thể ngủ say, vẫn là không dám tỉnh lại. Sở Hưu âm thầm băn thẩm, hắn mơ hồ cảm giác, vị này võ hoàng là bởi vì nhà mình sư tôn Trần Trưởng Sinh nguyên nhân, không thể không ngủ say. Dù sao, liền xem như có thể chân chính trường sinh, tại nhà mình vị sư tôn kia trước mặt, đại khái cũng chỉ là thứ tặt bã. Ngươi vừa mới nói, có kiện lễ vật muốn tặng cho ta?" Sở Hưu nói. Võ Hoàng người tượng ánh mắt lóe lên một vòng thịch đau, năm đó, chấp tìm được xuân thu thánh cổ thời điểm, còn tìm đến một loại khác cổ trùng. "Cái gì?" Sở Hưu hiếu kỳ. Võ Hoàng người tượng chậm rãi phun ra hai chữ, "Kim Lân." "Kim Lân." Mọi người đều là có chút mơ mịt, Sở Hưu trong đầu thì là trong nháy mắt hiện lên một câu thơ. "Kim Lân há lại vật trong ao. Kim Lân cổ, lại đổ sưng làm bá vương cổ." Võ Hoàng người tượng giới Thiệu nói, "Truy thuyết, dùng ăn về sau, có thể thu hoạch được chân long lực lượng cùng lực phòng ngự." Truy thuyết? Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ. Võ Hoàng người tượng nhẹ gật đầu, "Sát thực chỉ là truyền thuyết, tại chấm sinh hoạt hiện đại, nam cương bên kia, từng có cường đại cổ sư, phục dụng kim lân cổ, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Vậy ngươi còn tin?" Sở Hưu nhà rảnh. Võ Hoàng người tượng nói, "Xuân thu thánh cổ, sát thực khiến chấm trường sinh, tại chấm trước đó, phục dụng xuân thu thánh cổ cổ cổ sư, hơn phân nửa cũng đều chết bất đắc kỳ tử." Sở Hưu nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng Vị này võ hoàng là tin tưởng Kim Lân cổ tác dụng. Vị kia, để ngươi tới đây, hẳn là vì chấm Kim Lân cổ. Võ hoàng người tựa nhìn xem Sở Hưu, chấm mắt đi Kim Lân cổ, coi như về sau rời đi chỗ này lăng mộ, lại xuất hiện nhân gian, chiến lực cũng có hạn. Mà ngươi, thu được Kim Lân cổ, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Ngươi sẽ đối với ta hảo tâm như vậy? Sở Hưu cười lạnh. Võ hoàng người tựa nói, chấm là lần đầu tiên gặp ngươi, đương nhiên sẽ không đối ngươi có cái gì tốt tâm. Ngươi muốn cảm tạ ngươi sự tồn, hắn muốn cho ngươi cái gì, ngươi liền có thể thu hoạch được cái gì. Sở Hưu dừng một chút, gật đầu nói, lời này cũng không tệ nói, lại nói, nên nói, trên cơ bản đều đảm rõ ràng, mở ra quan tài đi. Hắn đối Hoàng Kim quan tài bên trong vật bội táng vẫn rất có hứng thú. Nếu như là tại chấm thời đại, cho dù là vị kia sủng ái nhất đệ tử, cũng không dám như thế cùng chấm nói chuyện. Võ Hoàng người tượng khẽ nói, ta ngoại trừ là vị kia đệ tử, vẫn là Mạc thị hậu nhân bằng Hưu. Sở Hưu thản nhiên nói, ta đối với ngươi đã rất khách khí, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, đều có thể trực tiếp xuất thủ. Võ Hoàng người tượng nhìn chằm chằm Sở Hưu, đột nhiên đứng lên. Sở Hưu rất bình tĩnh, Nhị tiên sinh cũng rất bình tĩnh bốn hắn đều rất rõ ràng, cũng coi là xuống hơn 1000 năm võ hoàng, tuyệt đối không dám ở nơi này loại thời điểm đột thủ. Chu Vũ Dung, lão bản nương, hạ sơ tuyết tam nữ thì đều nhấc lên tâm, có chút khẩn trương. Tiểu tử này, y thế hiệp người bộ dáng, thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Tô Ngọc hành ánh mắt lóe lên mấy phần hâm mộ. Vị kia, một khi rời đi, Lý Tiện Uyên mặt không biểu tình, hắn một mực tại đánh giá võ hoàng người tượng. Tại võ hoàng người tượng trên thân, hắn thấy được một loại cùng đương đại cảnh hoàng tương tự khí chất, vênh váo hung hăng. Cứ việc vị này võ hoàng tại sở hữu trước mặt dường như một mực ở vào yếu thế, nhưng trong lúc lo đã toát ra thần sắc, thật cùng đương đại cản hoàn rất giống. Thậm chí, càng hơn chỉ. Võ Hoàng người tượng các bước, đi tới to lớn hoàng kim quan tài phía bên phải, đưa tay chụp về phía quan tài, quan tài phía trên lập tức vang lên cạch cạch bánh răng chuyển động thanh âm. Hoàng kim quan tài phía trên, hoàng kim nắp quan tài ngay tại chậm rãi mở ra. Quan tài rất cao. Nhị Tiên Sinh lẳng không mà lên, huyền lập tại không, lẳng lặng nhìn về phía quan tài bên trong. Sở Hưu thầm hừ hư một tiếng, thả người nhảy lên, trực tiếp đứng ở quan tài bên dưới vị trí. Hắn hiện tại, còn không có đủ thực lực, như Nhị Tiên Sinh dễ như chờ bạn tay điệu viền lập tại không. Võ hoàng người tượng đái mắt hiện lên một vòng ám đạm chỉ sắc. Bất kính. Đây tuyệt đối là đối với hắn đại bất kính. Như tại hắn thời đại, đây là tội chết. Đứng tại trong đại điện Chu Hữu Dung, Hạ Sơ Tuyết, Tô Ngọc Hành bọn người, cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Các nàng hoàn toàn không nhìn thấy hoàng kim quan tài bên trong cảnh tượng. Quan tài triệt để mở ra. Trước hết nhấc ánh vào sở Hữu Tầm mắt, là một tòa nhỏ một chút huyền băng quan tài. Lại còn có một tòa quan tài. Sở Hữu kinh ngạc. Huyền băng quan tài bên trong, nằm một thân ảnh. Đạo thân ảnh này khuôn mặt, cùng võ hoàng người tượng giống nhau như rất Tại nguyên băng quan tài trung quanh, có cột pháp hồ gỗ, màu đen cái bình, thuần trắng bình tốt nhỏ, xếp mọc giản, một thanh phong võ trưởng kiếm, một cây màu vàng nhạt ngọc thước. Võ hoàng người tượng tay phải nhẹ nhàng khẽ động, từng sợi chân khí tràn vào hoàng kim quan tài bên trong, hai quyển ngọc giản lăng không mà lên, phân biệt hướng về hạ sơ tuyết, trừ hữu dụng trước người. Một cái thuần bạch sắc bình tốt nhỏ, bay ra hoàng kim quan tài, rơi vào lý tiện yên trước người. Gặp tình huống như vậy, Tô Ngọc hành mắt lom lom nhìn võ hoàng người tượng. Thái thanh ngọc luật, đạm môn chí bảo. Võ hoàng người tượng khẽ nói một tiếng, tay phải khinh động, hoàng kim quan tài bên trong một cây màu vàng nhạt ngọc thước, phiêu nhiên như khỏi trở về Tô Ngọc Hành, đa tạ võ hoàng bị hạ. Tô Ngọc Hành vội vàng nói tạ, một trái tim thình thịch cực ngậy. Sở Hữu nghiêng liếc Tô Ngọc Hành một chút. Tô Ngọc Hành nhắm mắt, vội vàng nói, "Đa tạ 13 tiên sinh, cái này còn tạm được." Sở Hữu thầm hừ, trong lòng tự nhủ trước hết để ngươi cao hứng một hồi, đợi chút nữa cần phải vật về có đức chỉ chủ mới được a. Hoàng kim quan tài bên trong, một cái duy nhất màu đen cái bình, chô giạt đến Sở Hữu trước người. Chấm đèn nghĩ ngươi, tại vị kia chiếu khán dưới, lại mở ra cái bình. Võ hoàng người tượng đạm mặt nói, "Được." Sở Hữu niết miệng cười một tiếng. Tay phải ôm cái bình màu đen, một đôi mắt gian xảo nhìn chằm chằm hoàng kim quan tài bên trong những vật khác. Hắn cảm thấy, có thể để cho võ hoàng chôn cùng đồ vật, tất vật phi phàm. Võ hoàng người tượng chân mày cau lại. "Ngươi là vị kia đệ tử, thiên hạ văn vật, cái gì cần có đều có." Võ hoàng người tượng trầm giọng nói. Sở Hưu ánh mắt có chút phiêu, thầm nói, "Ta là vị kia đệ tử không, giả, nhưng lại không phải vị kia đệ tử duy nhất, chỉ là chúng ta lần này, ta liền có 12 cái sư huynh tỷ. Ngươi còn muốn cái gì?" Võ hoàng người tượng lạnh lùng nói. Sở Hưu đánh giá hoàng kim quan tài bên trong tất cả vật, trầm ngâm nói, "Ta, tất cả đều muốn." Võ hoàng người tượng sắc mặt trực tiếp chìm xuống dưới, cười lạnh nói, muốn hay không trực tiếp đem cái này quan tài cũng dọn đi. Sở Hưu nhãn tỉnh sáng lên, có thể chứ? Võ hoàng người tượng. Chương 138, chân trường sinh thượng trung hạ bà sách. Đám người im lặng, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh nhị tiên sinh, giờ phút này đối vị tiểu sư đệ này Tham Lam, cũng là một trận kinh ngạc. Vừa mới là chính ngươi nói. Sở Hưu nói, cái này miệng viền băng quan tài lưu cho ngươi, hoàng kim quan tài thuộc về ta. Võ hoàng người tượng nhìn chằm chằm Sở Hưu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhẫn. Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, thầm nói, làm sao ta cảm giác có chút thua lỗ. Võ hoàng người tượng triệt để không kiềm được, lạnh lùng nói: "Đừng khinh người quá đáng." "Tiểu sư đệ, đủ." Nhị tiên sinh trầm trầm nói, hắn cảm giác rất im lặng, đồng thời còn có chút mất mặt. Sở Hưu nhếch miệng, không nói gì thêm nữa. Sau đó, Võ hoàng mặt lạnh lấy từ hoàng kim quan tài bên trong, vận ra huyền bằng quan tài. Sở Hưu trực tiếp vào tay, nâng lên to lớn hoàng kim quan tài. "Đi thôi." Sở Hưu trên mặt hiện hiện mấy phần ý cười. Tại võ hoàng người tượng nhìn chăm chú, bóng lưng lộ ra có mấy phần đắc ý, cản rỡ. "Tân nhiệm viện trưởng sao?" Võ hoàng người tượng một lần nữa ngồi tại trên long ỷ, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hy vọng ngày đó đừng cho chấm phải đợi quá lâu. Canh giữ ở Thái Hòa điện bên ngoài bà tên lão giả, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Sở Hưu vác đi võ hoàng bệ hạ hoàng kim quan tài. Tin tức ngay đầu tiên truyền đến trong hoàng cung. đương đại can hoàng trực tiếp bóp nát chén rượu trong tay, mặt mũi tràn đầy đều là giữ tận phẫn hận chỉ sắc. Tốt một cái Sở Hưu, dám can đảm như thế làm càn. Đại giám hứa nặng túi đầu không nói. Hắn cũng cảm thấy, Sở Hưu quá mức làm càn, cũng dám trực tiếp đem võ hoàng quan tài cho dọn đi. Cái này không chỉ có riêng là không có đem đại càn hoàng tộc để vào mắt, đây là chẩn chửi khinh nhẫn. Đợi Lý Tiện Uyên trở về về sau, Càn Hoàng đã triệt để tỉnh táo. Võ Hoàng tiên tổ thật còn sống. Càn Hoàng không cách nào bình tĩnh. Lý Tiện Uyên cấp ra trả lời khẳng định, sắp thực còn sống, dựa theo Võ Hoàng Bệ Hạ lời nói, hắn luyện hóa một loại tên là Xuân Thu Thánh Cổ Cổ Trùng. Xuân Thu Thánh Cổ. Càn Hoàng nắm mắt. Lý Tiện Uyên nói, hắn đưa Bệ Hạ một cái màu trắng bình ngọc, trong bình ngọc hẳn là có một viên đan dược. Bất quá, kia bình ngọc, bị Sở Hưu đoạt đi. Hôn tướng Sở Hưu. Càn Hoàng giận dữ, đỏ ngầu cả mắt. Lý Tiện Uyên không cần phải nhiều lời nữa, Sở Hưu cứ đi, cũng không chỉ là màu trắng bình ngọc. Liên liên đạm môn trí bảo thái thanh ngọc luật cũng rơi vào sở Hưu chỉ thủ. Can Hoàng tỉnh táo lại, để Lý Tiện Uyên kỹ càng giảng thuật trong hoàng lăng phát sinh sự tình. Một lát sau, ngươi nói là sở Hưu là phụng viện trưởng chỉ định đời tiếp theo chu tức thư viện viện trưởng. Can Hoàng nhìn chằm chằm Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên khẽ vước cằm, "Vâng, khó trách võ hoàng tiên tổ sẽ cho phép sở Hưu cấp đi hoàng kim quân tài." Can Hoàng triệt để tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói, "Nếu là như vậy, để tiểu tử này phách lối một đoạn thời gian cũng không có gì." Chu tức thư viện. Tiến phía sau núi trước đó, sở Hưu đem hạ sơ tuyết, chu Hữu Dung trong tay ngọc giản cùng lão bản nương một mực ông gái quán rượu người tượng, đều bỏ vào hoàng kim quan tài bên trong. Những vật này vẫn luôn tại trong huyệt mộ, không biết dính nhiều ít vi khuẩn, ta trước cho bọn hắn tiêu trừ độc, mặc khác, các ngươi đêm nay cũng đều dùng nước nóng, bồn tắm tắm. Sở Hưu dặn dò. Nha, tam nữ đều rất nghe lời. Sở Hưu không nhiều lời, hắn còn vội vã đi gặp Trần Trường Sinh đâu. Phía sau núi chi đỉnh, Trần Trường Sinh đã đợi đợi đã lâu. Sư Tôn, Sở Hưu buông xuống hoàng kim quan tài, nhếch miệng kêu lên. Nhị tiên sinh cũng tại, nhìn thấy hoàng kim quan tài, vẫn là không còn gì để nói. Nguyên bản, bọn hắn đêm nay hành động Còn có thể nói là tham dò Hoàng Lăng, hiện tại thật thành chủ Hoàng Lăng. Ngươi do so ta lúc tuổi còn trẻ còn tham lam." Trần Trường Sinh cười nói. Sở Hưu đắc ý cười một tiếng, ung dung nói ra, "Cái này gọi trò giỏi hơn thấy. Vô duyên vô có đắc tội võ hoàng, ngươi còn rất vui vẻ." Nhị Tiên Sinh cười lạnh. Sở Hưu hừ nhẹ nói, "Đều đánh vào Thái Hoa Điện, ngươi còn trông cậy vào hắn thích ngươi hay sao? Các ngươi là đệ tử của ta, có như chủ động giao hảo hắn, tương lai chỉ sợ hắn cũng sẽ không cho các ngươi tốt sát mặt." Trần Trường Sinh nói. Nhị Tiên Sinh khẽ giật mình, không cần phải nhiều lời nữa. Sở Hưu nhìn về phía Trần Trường Sinh, Hắn dạ tâm rất lớn, nghe nói ngài muốn đem viện trưởng chỉ vị chuyển cho ta, cười rất căng rỡ. "Ta sao ngươi hiểu do hắn?" Chân Trương Sinh bình tĩnh nói, cùng lo lắng sự cường đại của hắn, không bằng Tự Cường. Tự Cường Sở Hưu nhìn phía Hoàng Kim Quan Tài, hắn đưa ta một con kim lân cổ, nói là rất cường đại. Chân Trương Sinh tay phải vung khẽ, Hoàng Kim Quan Tài nắp quan tài lập tức mở rộng, cái bình màu đen bay ra. Kim lân cổ, cùng tiên hoàng băng tẩm cùng loại. Chân Trương Sinh nói khẽ, là một loại cực kỳ hi hữu dị thú, nó lại được xưng làm bá vương cổ, là cổ trùng bên trong chân chính vương giả. Ta rất nghi hoặc. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Đã cái này Kim Lân cổ cường đại như thế, võ hoàng vì sao không có trực tiếp phục dụng?" Trần Trường Sinh cười nói, "Ta nói, Kim Lân cổ là bá vương cổ, cổ trùng bên trong chân chính vương giả, nếu là hắn dám sử dụng đồng thời Kim Lân cổ cùng Xuân Thu cổ, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì?" Cá lớn nuốt cá bé. Sở Hưu có chút hiểu được. "Không tệ." Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Hắn muốn là Trường Sinh, không dám mạo hiểm." "Mà khác, hắn đại khái cho rằng, cho dù ăn cái này Kim Lân cổ, cũng không thể nào là đối thủ của ta." "Dạng này à?" Sở Hưu cười nói, "Sư tôn sự cường đại của ngươi, dựa vào là mình." co như hắn ăn 100 con kim lân cổ, cũng không thể nào là sư tôn đối thủ của ngươi. Ngoại lực mạnh, cuối cùng so ra kém tự thân mạnh. Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến, nói, liền ta biết, kim lân cổ có 3 loại phục dụng phương pháp. Sở Hưu mắt lom lom nhìn Trần Trường Sinh. Thứ nhất, nghiền nát nó rượu. Trần Trường Sinh nói, ngươi tỉnh thông tất rượu, cái này ngươi mà nói, rất đơn giản. Sở Hưu nhẹ gật đầu. Dùng cái này kim lân cổ cất rượu, xác thực đơn giản. Cổ trùng cùng độc vật cũng không giống nhau. Trần Trường Sinh nói, dùng kim lân cổ cất rượu, có thể phát huy hiệu dụng, chưa tới một thành. Chưa tới một thành. Sở Hưu liền giật mình, bình thường tới nói, hắn dùng độc vật kết rượu, bình thường có thể thu hoạch được 8 9 thành dư hiệu. Chưa tới một thành, quá lãng phí. Thứ hai, khở phục. Trần Trương Sinh trầm ngâm nói, loại này phục dụng phản phất, ngươi đại khái có thể luyện hóa 7 8 phần dư hiệu, bất quá, rất nguy hiểm. Cổ trùng cũng không đồng đẳng với độc trùng, nhất là kim lân cổ, hơi không cẩn thận, ngươi có thể sẽ trực tiếp bạo thể bỏ mình. Loại thứ ba đâu? Sở Hưu hỏi. Cùng tồn tại. Trần Trương Sinh nói, cùng tồn tại. Sở Hưu khẽ giật mình. Trần Trường Sinh giải thích nói, nam cương bên kia, chơi cổ cổ nhân, bình thường đều sẽ lấy tự thân tinh huyết, nuôi nấng bản mệnh cổ trùng, bọn hắn có thể cùng cổ trùng cùng tồn tại. Loại phương pháp này nguy hại là? Sở Hưu trực tiếp hỏi. Trần Trường Sinh nói, ngươi sẽ một lần nữa trở nên rất độc, mà lại, một khi ngươi trở nên suy yếu, Kim Lân cổ rất có thể sẽ phệ chủ. Chỗ chết người nhất chính là, nếu là Kim Lân cổ xảy ra bất trắc, ngươi cũng sẽ thụ trọng thương. Sở Hưu ra mặt hơi rút, nhả danh nói, ta thế nào cảm giác, ngươi nói cái này ba loại phương pháp, một loại so một loại rất rủi. Trần Trường Sinh cười cười, nói: "Kỳ thật, còn có một loại phương pháp." "Hử, ngươi cuối cùng này một loại phương pháp, khẳng định là hiệu quả tốt nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất hoặc là phiền phức." Sở Hưu hừ nhẹ một tiếng. Trần Trường Sinh buông lông mày gẩy nhẹ, hiếu kỳ hỏi: "Làm sao ngươi biết?" "Những ngươi loại này xảo lộ, ta gặp nhiều." Sở Hưu nhà danh nói: "Thượng, trung, hạ ba sách đã cũng không quá đi, vậy hiển nhiên là còn có cuối cùng một sách." "Thật sao?" Trần Trường Sinh sờ một cái cái cằm, khẽ cười nói: "Quả thật có chút hôn xảo cũ. Nói thẳng đi, ta nên làm như thế nào?" Sở Hưu nói: Trần Trường Sinh không có lại thừa nước độc thả câu, quận linh tại cổ, phệ cổ chỉ tinh. Sở Hưu dừng một chút, nghe không hiểu, cụ thể nói một chút. Trần Trường Sinh khẽ ngoắc một cái, to lớn hoàng kim quan tài bên trong bay ra một cây màu vàng nhạt mỏng thước. Thái Thanh Ngọc Lật, phía trên này có một thiên khó lượng công pháp, nghiên cứu triệt để, cũng liền đã hiểu. Trần Trường Sinh nói. Thái Thanh Ngọc Lật đã mất nhập sở Hưu trên tay. Vừa đi vừa về dò xét một trận, ngoại trừ cảm giác cảm nhận có chút tròn mềm bên ngoài, cũng không phát hiện chỗ đặc tủ, tựa như là một khối thường thường không có gì lạ ngọ thạch. Sở Hưu dương mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh, ánh mắt lóe lên mấy phần tìm kiếm chi sắc. Ta ngược lại thật ra quên, ngươi vẫn là đệ nhị cảnh." Trần Trường Sinh khẽ nói, "Đạo, trong thành Trường An, không phải tới cái Thiên Tông đệ tử sao? Ngươi cùng nàng cùng nhau nghiên cứu đi, nghiên cứu trước đệ, liền đem ngọc này thước trả lại cho nàng. Ta từng thiếu đạo môn một phần ân tình, vừa vặn giúp ta trả. Cùng với nàng cùng nhau nghiên cứu." Sở Hưu náo hải hiện hiện tuyển cơ tiên tử tư thái, đuôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. "Quan tại bên trong đan dược, ngươi cũng có thể ăn." Trần Trường Sinh mắt nhìn Hoàng Kim qua tại, mau chóng mạnh lên đi, tương lai của ngươi, chú định sẽ rất xuất sắc. Sở Hưu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Trường Sinh, Sư tôn, ngươi dự định lúc nào rời đi? Nghe vậy, một mực không nói lời gì nhị tiên sinh Vương Quyền, cũng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Chương 139, nữ nhân này, nghĩ có chút đề a. Trần Trường Sinh cũng không trả lời vấn đề này. Hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt dị thường thâm thúy. Hắn đang đối ức. Hồi ức gần 2000 năm trước ký ức. kia là một đoạn đọng lại dưới đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức. kia đoạn ký ức, cũng không tính mỹ hảo. Nhưng chung quy là trí nhớ của hắn, là quá khứ của hắn, là hắn khắc vọng áo gấm về quê chi địa. Gần 2000 năm tuyết nguyệt. Thật sự là quá lâu. Lâu đến cho vũ cường đại như Trần Trường Sinh, lại sinh ra gần hương tình càng e sợ thất vọng. Bên kia, còn có người nhớ kỹ ta sao? Trần Trường Sinh khẽ nói, ánh mắt thâm thúy bên trong, nhiều hơn mấy phần tịch liêu phiền muộn. Sở Hưu đứng ở Trần Trường Sinh bên cạnh thân, cũng nóng nhìn phương xa, hồi ước xuống kiếp trước sinh hoạt, nói khẽ, cái này muốn nhìn hai phe thế giới thời gian, phải chăng đồng bộ nhất trí? Cái gì? Trần Trường Sinh kinh ngạc, nhịn không được liếc mắt vị tiểu đệ nội tử. Sở Hưu nói, ta đoán, ngươi là muốn chân chính rời đi phương thế giới này, tựa như là phá toái hư không, phi thăng mã lên đồng dạng. Cổ lão truyền ngôn, trên trời một ngày giữ mặt đất một năm. Ngươi ở bên này chờ đợi gần 2000 năm, trở lại bên kia, khả năng vẹn vẹn qua 2 3 ngày. Nếu như là dạng này, vậy ngươi đã từng những bằng hữu kia, thân nhân, địch nhân, khẳng định cũng còn nhỏ ký ngươi. Nếu như hai bên thời gian nhất trí, ngươi ở bên này chờ đợi gần 2000 năm, sau khi trở về, đại khái sẽ trở thành người những cô nhân kia hậu nhân lão tổ tông. Thời gian, ta ngược lại thật ra chưa hề không nghĩ tới điểm này." Trần Trường Sinh khẽ nói. Sở Hưu cười hỏi, "Ngươi tới đây phương thế giới trước đó, nhưng có địch nhân?" "Có, có rất nhiều." Trần Trường Sinh cấp gia trả lời khẳng định. Vậy ngươi coi như sướng rồi." Sở Hưu Lo làm nói, "Nếu như bên kia chỉ qua mấy ngày, ngươi sau khi trở về, có thể treo lên đánh bọn hắn, tiến hành các loại hoa thức trang bước đánh mặt." Trần Chương sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghe hiểu trang bước đánh mặt hàm nghĩa, hắn hỏi, "Nếu như hai bên thời gian nhất trí đâu?" Kia liền càng sướng rồi." Sở Hưu Lo làm nói, "Ngươi tìm tới ngươi bên kia địch nhân hậu nhân, nam để bọn hắn nhận ngươi làm cha, nữ trực tiếp làm tiếp. Sau đó dẫn bọn hắn đến nơi những địch nhân kia phần mộ trước." Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Sở Hưu bắt đầu cười ha ha, không có nói thêm gì đi nữa, hắn cảm giác đề nghị của mình có như vậy ức điểm âm hiểm. Tiểu nhân đã chí." Nhị tiên sinh lạnh lùng nói. Chân Trương sinh sờ lên cằm, "Kiến nghị này quả thật có chút tiểu nhân đã chí." Nói, lời nói xoay chuyển, "Bất quá, ta thấy sư tôn tương lai mới là chú định mọi phần đặc sắc." Sở Hưu một mặt hâm mộ nói, "Chân Trương sinh cười cười, ta đi bên kia cũng không nhất định còn có thể vô địch. Vậy thì càng tốt hơn." Sở Hưu nói, "Dù sao ngươi bây giờ nhìn rất trẻ trung, đến bên kia, điệp thập tu luyện một cái 10 năm 8 năm lại xuất thế lần nữa, đánh xong tiểu nhân đánh lão, đánh xong lão đánh bọn hắn lão tổ tông." Bóng đêm dần dần sâu. "Sở Hưu, nhị tiên sinh đều đã rời đi." Trần Trường Sinh ngồi một mình ở đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa. Hắn biết, vừa mới vị kia tiểu đệ tử là tại khuyên hắn, chỉ nhắc tới đến đích nhân, đối thủ, cũng không đề cập cố nhân. Gần 2000 năm đi qua, hắn những cái kia cố nhân, chỉ sợ sớm đã hóa thành một vòng đất vàng. Tiểu tử này, thật nông cạn a, liền nghĩ trang bức đánh mặt. Thảo, lão gia hỏa này vậy mà cũng là người xuyên việt. Khiêm Hoàng Kim quan tài trở lại mình tiểu viện sở hữu, âm thầm nhả ra câu. Thông qua nói bóng nói gió, hắn xác định, sư tôn Trần Trường Sinh cũng là một cái xuyên qua khác tới. Chỗ khác biệt chính là Trần Trường Sinh là thân ở giới này, đồng thời vẫn luôn biết đường trở về, càng giống là gặp được vết nước không gian, lập tức chạy tới. Sở Hưu khác biệt, hắn là Thái Mặc. Lão gia hỏa này nếu là rời đi, vậy ta khẳng định phải trực diện đại càn hoàn tổng. Nhất định phải mau chóng mạnh lên. Sở Hưu trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách, hắn không có lãng phí thời gian, lúc này từ hoàng kim quan tài bên trong lấy ra một bình bình bình nhỏ màu trắng. Dựa theo sư tôn Trần Trường Sinh nói, hoàng kim quan tài bên trong tuyệt đại đa số đan dược đều có thể phục dụng, cũng không có danh tự. Sở Hưu từ một cái bình nhỏ màu trắng bên trong, lấy ra một viên lớn trùng cháy nhãn, toàn thân lục ánh đan dược. Mùi thuốc nồng nặc, thấm lòng người phi. Một ngụm nuốt vào. Sở Hưu ngay tại chỗ khựng chân, chân khí trong cơ thể tuôn chảy, luyện hóa. Viện lạc phía đông trong phòng, Đoá Nhã thải Lân Lặng Yên đứng tại phía trước cửa sổ, an tĩnh nhìn xem trong sân Sở Hưu. Khó trách cường đại như thế. Đoá Nhã thải Lân sinh lòng cảm khái. Gần nhất hai ngày, nàng một mực cùng Đoan Mục Yêu Yêu đợi cùng một chỗ, sâu sắc hiểu được phía sau núi đệ tử phất lượng. Phía sau núi 13 vị đệ tử, mỗi một vị đều là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Nàng nguyên bản còn có chút khinh thị Đoan Mục Yêu Yêu, cho rằng Đoan Mục Yêu Yêu vẹn vẹn cái tại phụng viện trưởng che chở hạ bình hoa, lại không nghĩ rằng kỹ năng ám hiệu nhất vụ, cổ, độc phùng diện, đoan mục yêu yêu đều có thể dễ như trở bàn tay điệu treo lên đánh nàng. Chơi dần dần sáng lên, Phương Đông hiện hiện ngân mày sắc. Quốc sư phụ, Tô Ngọc Hành do dự hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn quyết định cho nhà mình trưởng giáo sư Tôn viết một phong thư. Thật sự là, Thái Thanh Ngọc Lật đối với đạo môn tới nói, quá trọng điếu. Ta rõ xét được Thái Thanh Ngọc Lật hạ lạc, sư Tôn hẳn là sẽ không để ý ta giả mạo tiểu sư muội. Tô Ngọc Hành lặng yên suy nghĩ, trong lòng vẫn là có chút chỗ dạ. "Nô, nếu là có thể tại sư Tôn đến trước đó, thu hoạch được Thái Thanh Ngọc Lật, vậy ta chính là đạo môn thứ nhất đại công thần." Nghe tới đây, Tô Ngọc hảnh thở dài một ngụm trọc khí, trực tiếp đứng dậy, tiến về Chu Tức thư viện. Thái Thanh Ngọc Lật, liền tại Chu Tức thư viện. Sáng sớm, Thần Hi hơi lộ ra. Đã phục dụng 6 viên vô danh đan dược sở hữu, chỉ cảm thấy tinh lực sung mãn dị thường, toàn thân tràn đầy khí lực, công lực lại tăng trưởng ba thành. Cái này rất cái người. Phải biết, sở hữu thực lực cùng cảnh giới cũng không ngang nhau. Bây giờ ba thành công lực, nếu là bình thường tu luyện, ít nhất cũng phải nửa năm mới được. Ngươi tối hôm qua làm gì đi?" Đoá Nhã thải lân tử trong phòng đi ra, hiếu kỳ hỏi. Nàng cũng không biết sở hữu, Chu Lưu Dung Lão bản nương bọn người tối hôn qua hành động. Sở Hữu thuận miệng nói ra, trộm một tòa hoàng lăng. Trộm hoàng lăng. Đoá Nhã thải lần mần ngơ. Sở Hữu niết miệng nhất thiếu, tiện tay ném cho vị này tú sắc khả san xinh đẹp kiếm thị một cái màu trắng bình ngọc nhỏ, "A, thưởng ngươi. Như loại này có thể gia tăng công lực đang dưỡng, an viên thứ nhất thời điểm, hiệu quả tốt nhất, an viên thứ hai, hiệu quả giảm phân nửa, an viên thứ ba, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lại ăn, trên cơ bản cũng không có cái gì hiệu quả." Nguyên bản, Đoá Nhã thải lần có chút khó chịu Sở Hữu ngữ khí, cũng không có ý định muốn cái này màu trắng bình ngọc, nhưng khi sau khi nhận được Người được trong bình ngọc truyền ra mùi thuốc, nhất thời có chút chần chờ. Ta là hắn kiếm thị, đây là ta nên được tù lao. Đoá nhã thải Lân An đuổi mình như vậy, yên tâm thoải mái điệu hảo hảo thu về bình ngọc. Chu Tước thư viện, nội viện. Chu Hữu Dung, Hạ Sơ Tuyết đám người chỗ ở. Sáng sớm, phòng bếp liền bốc lên khói bếp. Lão bản nương mặc thiếu quân, Chu Hữu Dung hai nữ, cùng nhau xuống bếp, làm tràn đầy một bàn lớn phong phú bữa sáng. Đến từ phái Nga Mi Chu Tuyết Kỳ ngầm hiểu, biết vị kia phía sau núi 13 tiên sinh đợi chút nữa khẳng định sẽ tới. Các ngươi hôm qua, Chu Tuyết Kỳ nhỏ giọng hỏi bên người Hạ Sơ Tuyết Trung Hoàng Sơn sự tình, chưa chân chính truyền ra. Một mục đợi tại nội viện tu luyện Chu Tuyết Kỳ, cũng không hiểu biết hôn qua những người này đi làm cái gì. Hạ Sơ Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói, "Cũng không phải là ta sự tình, ta không tốt lắm nói, đợi chút nữa hắn tới, ngươi có thể thử hỏi một chút hắn." "Giạng ngày a?" Chu Tuyết Kỳ đè xuống trong lòng hiếu kỳ, giương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ viện lạc. Không bao lâu, một thân ảnh lách vào chỗ này trong sân. Một mục nhìn lấy viện lạc Chu Tuyết Kỳ, đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, chộp một đôi mắt to tròn lao đại. Sở Hưu tới, ôm một nữ nhân. Chu Tuyết Kỳ nhìn chăm chú cẩn thận nhìn nhìn. Phát hiện sở hữu nữ nhân trong ngực, mặc dù rất sốc động, nhưng lại không lúc ních. Ngọc tượng Chu Tuyết Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Ở chỗ này tứ nữ đều gom lại trong sân, gom lại sở hữu bên người. Đưa cho ngươi. Sở Hưu trực tiếp nâng cốc nhả nữ nhân tượng đưa cho lão bản nương. Vốn chính là ta. Lão bản nương nói thầm một tiếng, cô gái quán rượu người tượng đi hướng khuê phòng của mình. Sở Hưu cười cười, lại phân biệt đưa cho Chu Dụ Dung, hạ sơ tuyết một quyển ngọc giản. Chu Tuyết Kỳ mắt long long nhìn Sở Hưu. Tại Sở Hưu trong tay, còn có một cây màu vàng nhạt ngọc thước. Ngọc giản bên trên ghi chép hai loại cũng không tệ lắm công pháp, các ngươi có thể cộng đồng nghiên tập. Sở Hưu mỉm cười nói, "Nha." Chu Tuyết Kỳ nhẹ a một tiếng, trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng, nàng còn tưởng rằng Sở Hưu trong tay ngọc thước là muốn tặng cho nàng đâu. "Cái này muội tử, nghĩ có chút được a." Sở Hưu gán thầm một câu, cất bước đi hướng nhà ăn. Trên bàn cơm, Chu Tuyết Kỳ nhịn không được hỏi, "Các ngươi hôm qua đi nơi nào?" Trung Hoàng Sơn, Trộm Hoàng Lăng. Sở Hưu mỉm cười, cũng không giả dối, cái này cũng không cần giấu giếm. "Trung Hoàng Sơn, Trộm Hoàng Lăng." Chu Tuyết Kỳ có chút lên người. "Sơ Tuyết, ngươi cùng Tuyết Kỳ sư muội nói một chút đi." Sở Hưu mắt nhìn hạ Sơ Tuyết. "A, tốt." Hạ sơ tuyết khẽ gật đầu, sau đó liền nhỏ giọng giảng thuật lên tối hôm qua thấy yêu cầu. Sau khi nghe xong Chu Tuyết Kỳ, Đỗ Tham miệng nhỏ không khép lại được, đã kinh, lại hâm mộ. Điểm tâm qua đi, Sở Hưu chờ được hắn muốn đợi khách nhân. Đạo Môn Tiên Tông, tuyển cơ tiên tử. Chương 140, đặc thủ phương pháp tu luyện. Làm Chu Tức thư viện phía sau núi tiên đình, Sở Hưu đã có được địa vị tương đối cao. Thông tục tới nói, cũng không phải là ai muốn gặp hắn liền có thể nhìn thấy. Cho dù là đương triều quốc sư, Đạo Môn Tiên Tông kỳ nữ, muốn gặp bây giờ Sở Hưu, cũng cần lời đầu tiên báo ra môn, sau đó lặng lặng chờ. Giả trang thành tuyển cơ tiên tử Tô Ngọc Hành, tại Chu Tức thư viện một tòa tiếp khách đường bên trong, chờ hơn một canh giờ mới đợi đến Sở Hưu đến. Trong mắt dự dụng nội khí, tại nhìn thấy Sở Hưu cầm trong tay mẫu vàng nhạt ngọc thước một khắc này, không còn sót lại chút gì. Nàng mười phần khách khí đứng lên, nên đón Sở Hưu. "Mười bà tiên sinh." Tô Ngọc Hành thận trọng địa kêu lên. "Ngồi." Sở Hưu nói một tiếng, trực tiếp ngồi ở chủ vị. Tô Ngọc Hành một đôi trong mắt, vẫn luôn đang ngó trường Sở Hưu trong tay thái thanh ngọc luật. "Nếu như không có ta, căn này ngọc thước, đại khái sẽ vĩnh tồn trung hoàn sơn, ngươi thừa nhận không thừa nhận?" Sở Hưu trực tiếp hỏi. Tô Ngọc Hành khẽ hước cằm. Sự thật xác thực như thế. Tối hôm qua, nếu không phải trước mắt Sở Hữu mở miệng, chỉ sợ vị kia võ hoàng căn bản sẽ không để ý tới nàng. Sở Hữu nói, "Tối hôm qua, sư tôn cho ta để một cái đề nghị, cùng ngươi có quan hệ, có liên quan tới ta." Tô Ngọc Hành khẽ giật mình. Sở Hữu nói, "Hắn đề nghị ta cùng ngươi cùng một chỗ nghiên tu ngọc này thức bên trong công pháp, đợi ta nghiên cứu triệt để, ngọc này thức có thể trực tiếp giao cho ngươi." Trực tiếp giao cho ta? Tô Ngọc Hành nhãn tình sáng lên. "Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ nghiên tu công pháp trong này?" Sở Hữu hỏi lần nữa. Tô Ngọc Hành bưng lên bên cạnh trên bàn trà chén trà, nửa vén mạn che mặt, thận trọng địa hướng hốc trà nước, lúc này mới nhẹ nhàng nhấp ra. "Vậy thì tìm một chỗ yên tĩnh." Sở Hưu đề nghị. Tô Ngọc Hành ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, "Đi cố sư của ta phủ đi, bên kia rất yên tĩnh." Đợi tại Chu Tức thư viện, nàng rất chột dạ, luôn cảm thấy bên này đại nhân vật, một chút liền có thể xem thấu thân phận của nàng. Sở Hưu quét mắt Tô Ngọc Hành, nhíu mày nói, "Ngươi không sợ Càn Hoàng suy nghĩ nhiều? Việc quan hệ Thái Thanh Ngọc Luận, Càn Hoàng không đáng giá nhất tới." Tô Ngọc Hành tỏ thái độ, "Nếu như thế, vậy thì đi thôi." Sở Hưu cười, mơ hồ cảm giác Sư Tôn Trần Trưởng Sinh đề hắn cùng nữ nhân này cùng một chỗ nghiên tu Thái Thanh Ngọc Luật, khả năng không chỉ là muốn trả nhân tình. Đạo môn tiên tông cũng không xem như thế lực nhỏ. Hai người lên một cỗ cổ pháp xe ngựa, lái xe là mặt lạnh hán tử Chu Vũ Dung. Trong xe, Sở Huu trực tiếp đem Thái Thanh Ngọc Luật giao cho Tô Ngọc Hành. Tô Ngọc Hành đè xuống nội tâm kích động, nghiên cứu một trận, liền đem ngọc thước một mặt, dán tại chỗ mi tâm. Mị tâm đột hiếu, nổi lên một con chấn động. Tô Ngọc Hành mắt sáng dựng lên. Xem ra cần đạt tới ổn linh cảnh, mới có thể thăm dò ngọc này trước bên trong bí mật. Sở Huu lặng yên suy nghĩ, trực tiếp đưa tay đi bắt ngọc thước. Tô Ngọc Hành dư quang liếc về, vô ý thức che lại ngọc thước. Sở Hưu hơi híp mắt lại. Tô Ngọc Hành gương mặt đỏ lên, hơi có vẻ lúng túng vung lòng tay ra. Nói một chút, ngươi cũng cảm nhận được cái gì? Sở Hưu đoạt lấy ngọc thước, trực tiếp hỏi. Tô Ngọc Hành tỉnh táo lại, trầm ngâm nói, Thái Thanh Ngọc luật bên trong, đi lại hẳn là đời thứ nhất đạo tổ đối với đạo lý giải, cũng rất nhiều thời cổ đạo gia điển tịch. Có công pháp sao? Sở Hưu hỏi. Có khả năng có, chỉ bất quá hẳn là cần chúng ta đi thăm dò, hoặc là tổng kết cảm ngộ. Dạng này a? Sở Hưu nhẹ gật đầu, lại hỏi, có hay không biện pháp? để cho ta cũng cảm nhận được ngọc thước bên trong tình huống. Tô Ngọc Hành nhất thời chần chờ, nếu như không có cách nào. Sở Hưu thản nhiên nói, vậy cũng chỉ có thể chờ ta đột phá vào đệ tam cảnh về sau, chiếc đệ xác định ta đã nắm giữ ngọc này thước bên trong tất cả bí mật, ta mới có thể đem ngọc này thước giao cho ngươi. Cũng là có biện pháp, chính là Tô Ngọc Hành mặt lộ vẻ xoắn xuýt, nói, Sở Hưu nhàn nhạt phun ra một chữ. Tô Ngọc Hành bất đắc dĩ nói, ngươi cùng ta đồng thời gián thái thanh ngọc luật, ta tổ khiếu chi linh năng giúp ngươi cùng nhau cảm ngộ. Đồng thời gián thái thanh ngọc luật. Sở Hưu hơi chớp mắt. Tô Ngọc Hành buồn bực ngân một tiếng. Nhất định phải gián ngọc này thứ sao?" Sở Hữu bất động thanh sắc hỏi. Tô Ngọc hành chậm chậm nói, "Công lực của ta có hạn, Tổ Khiếu chỉ linh còn không thể rời đi Tổ Khiếu, chỉ có thể cùng một chỗ gián thái thanh ngọc luận, mới có thể giúp ngươi cùng một chỗ cảm ngộ." "Dạng này à?" Sở Hữu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên hỏi, "Ngươi hắn là không miệng tối a?" "Cái gì?" Tô Ngọc hành ngẩn ngơ, chợt cả khuôn mặt đều đen. "Miệng tối em gái ngươi?" Sở Hữu thản nhiên nói, "Ta có bệnh thích sạch sẽ, ngươi nếu là có miệng tối, cách ta quá gần, ta khả năng không có cách nào tập trung tinh thần." Tô Ngọc hành mỉm cười, nhưng trong không cười mà nói, "Ta cũng có bệnh thích sạch sẽ." Dạng này tốt nhất. Sở Hữu nhắm hai mắt lại. Hôn đàn này, Tô Ngọc Hành thờ mắng. Một tiếng, ánh mắt không nỡ rời đi Thái Thanh Ngọc luật. Ngay tại lái xe Chu Hữu Dung, rõ ràng nghe được trong xe nói chuyện, nàng dịch dung ra mặt lạnh, trở nên càng phát ra trầm lãnh. Hôn đàn này, khẳng định không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu. Chu Hữu Dung thờ mắng, trong lòng không hiểu có chút tức ý. Xe ngựa lái vào cốc sư phụ. Ta đang luyện công phòng chờ ngươi. Tô Ngọc Hành trước xuống xe ngựa. Xe ngựa lái vào hậu viện chuồng ngựa bên cạnh. Ngươi thật giống như có chút tức giận. Sở Hữu xuống xe ngựa, nhìn cái chốt cương ngựa Chu Hữu Dung, cười híp mắt nói: Chu Hữu Dung trầm hừ một tiếng, cũng không phải lững. Sở Hữu Xích lại gần, giải thích nói, ngọc này thuộc bên trong công pháp, quan hệ đến ta đến tiếp sau tu luyện, không liên quan gì tới ta. Chu Hữu Dung trầm trầm nói. Sở Hữu mỉm cười nói, ngươi thật giống như cũng là luận linh cảnh. Phải thì như thế nào? Chủ Hữu Dung đạo, nàng đúng là luận linh cảnh, từ khi biết Sở Hữu về sau, còn chưa chân chính hiển lộ thân thủ. Đợi ta học xong ngọc thức bên trong công pháp, liền dạy cho ngươi. Sở Hữu nói. Chu Hữu Dung nói, ta lại không nói ta muốn học. Đi thôi. Sở Hữu nói, ngươi theo giúp ta cùng đi phòng luyện công. Chu Hữu Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì thêm nữa, yên lặng đi theo Sở Hữu bên người. Một lát, hai người tới một tòa trống trại phòng luyện công. Ngươi cái này phòng luyện công Sở Hữu dò xét một chút, nhất thời có chút không nói gì. Cả tòa phòng luyện công cũng chỉ có 6 cái bộ đoàn. Quốc sư phụ thường xuyên bị tịch. Tô Ngọc hành ánh mắt có chút phiêu. Quốc sư trong phủ, phàm là có thể bán, nàng trên cơ bản đều bán một lần. Hiện tại, nàng liên đợi đến, lâm trượt thời khắc, đem người quốc sư này phụ khế đất cũng cho bán. Bị tịch. Sở Hữu nhịn không được mắt nhìn Chu Hữu Dung. Chu Hữu Dung ngẩn ngơ. Ngươi nhìn ta làm gì? Nghe thông suốt, Chu Hữu Dung sắc mặt lạnh lẽo, về trường sở Hưu một chút. "Không phải ngươi." Sở Hưu khẽ giật mình, chợt rơi vào trầm tư. Hôn qua, khi biết cố sư phụ bị trộn về sau, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Thiện ở Dịch Dung Chu Lũ Dung. Khẳng định là Càn Hoàng cố ý vu oan cho ta, tốt gây nên nữ nhân này cùng ta đối lập. Vừa nghĩ như thế, Sở Hưu suy nghĩ lập tức xuyên suốt. "Càn Hoàng, khẳng định là cái này lão ngân tệ. Chứ ngươi hoài nghi là ta trộn ngươi cố sư phụ." Sở Hưu nhìn về phía Tô Ngọc Hành. "Tô Ngọc Hành tất nhiên là phủ nhận, không có" 13 tiên sinh chính là phụng viện trưởng thân truyền đệ tử, như thế nào đi trộm? Biết liền tốt." Sở Hữu hừ nhẹ nói, "Cái này rõ ràng là cản Hoàng lão già kia châm ngòi kế ly gián." "Thật sao?" Tô Ngọc Hành hơi chớp mắt, trong lòng tự nhủ cái này miệng hắc qua, lại vẫn có thể ném cho căn hoàng. "Khẳng định là." Sở Hữu một mặt khẳng định nói, "Lão già kia, mọi người tới đương quốc sư, vốn cũng không nghi ngờ hảo tâm, là nghị dẫn ngươi Thiên Tông cùng Chu Tức thư viện trở mặt." "Dạng này à?" Tô Ngọc Hành một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn như thế âm hiểm a. Một bên Chu Hữu rung mắt nhìn Tô Ngọc Hành, mơ hồ cảm giác nữ nhân này phản ứng không thích hợp. Về sau thông minh một chút, lão già kia khẳng định sẽ còn nghĩ đến pháp thiết kế ngươi. Sở Hưu nói, "Ừm." Tô Ngọc Hành khẽ dạ, liền trực tiếp nói sang chuyện khác, bắt đầu đi. Nàng đến trường An Thành, là vì hết án lại uống, đã không nghĩ tới muốn giúp Càn Hoàng đối phó Chu Tức thư viện, cũng không nghĩ tới muốn giúp Chu Tức thư viện đối phó Càn Hoàng. Hiện tại, sắp tới tay Thái Thanh Ngọc Lật, nàng càng là chỉ muốn sớm một chút thoát thân. "Được." Sở Hưu nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi đến một cái bộ đọn trước, ngồi xếp bằng, hai tay vướt vướt Thái Thanh Ngọc Lật. Tô Ngọc Hành giật mình. Sau đó, làm như thế nào bắt đầu đâu? Chương 141 Chư kiếm của ngươi, cần đến ta. Chỉ có mi tâm gián thái thanh ngọc luật, Tâu Ngọc Hành mới có thể cảm nội đến thái thanh ngọc luật bên trong ẩn tàng nội dung. Muốn trợ giúp Sở Hưu cảm nội thái thanh ngọc luật, cần để cho Sở Hưu gián chán của nàng mới được. Trong lúc nhất thời, Tâu Ngọc Hành cảm thấy mười phần khó xử. Thất thần làm gì? Sở Hưu dương mắt nhìn về phía Tâu Ngọc Hành, thúc dục một câu. Hỗn đản. Một bên Chu Hữu Dung thầm mắng, có thể nào nhìn không ra, nam nhân này tổn lấy cái gì tiểu tâm tư. Tâu Ngọc Hành có chút bất đắc dĩ, vừa muốn đi hướng Sở Hưu, dư quang liếc về Chu Hữu Dung, lập tức trầm trầm nói, "Trước hết để cho vị này rời đi." Vì cái gì? Sở Hữu hỏi: "Không có vì cái gì?" Tô Ngọc Hành tức giận. Sở Hữu mày nhăn lại, "Chưa lại nói cái gì, Chu Hữu Dung đã mười phần thức thời địa mình rời đi." Phong luyện công chỉ còn lại hai người, Tô Ngọc Hành hít sâu một hơi, cất bước đi hướng Sở Hữu. Nàng đầu tiên là lôi kéo một cái bộ đoạn, xếp bằng ở Sở Hữu trước người, phát hiện hai người cái trán, không cách nào tiếp xúc, không khỏi bất đắc dĩ chuyển về phía trước. Mãi cho đến hai người khoanh chân đầu gối chạm nhau, cái trán ở giữa khoảng cách, như cũng có vẻ hơi rộng lớn. Tô Ngọc Hành gương mặt có chút phếu hồng, có chút tê dại ra đầu. Sở Hữu sắc mặt như thường, hỏi: bằng cái này, ngươi tổ khiếu chỉ linh hẳn là có thể giúp ta cảm ngộ đến ngọc này thứ bên trong nội dung a." Tô Ngọc Hành trầm mặc, "Không thể." Sở Hữu nhướng mày, "Thực lực của ngươi còn có đợi để cao a." Tô Ngọc Hành âm thầm cắn răng, cảm giác người trước mắt này là nói ngồi trăn trọc. "Ta tại gia nhập Chu Tức thư viện trước đó, sư tổng tiểu đạo nhân, là thuộc châu Ngọc đỉnh quan tiêu đạo sĩ, đạo hiệu Màng." Sở Hữu nói, "Ngươi là đạo môn tiên tông đệ tử, tự nhiên cũng là đạo sĩ. Đạo sĩ ở giữa không phân biệt nam nữ, cách ta gần chút cũng không có gì." Tô Ngọc Hành ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhất thời chần chừ không ngừng. Trong thành Trường An, Không chỉ ngươi một cái đoạn linh cảnh đạo sĩ. Sở Hữu nhìn xem Tô Ngọc Hành, nếu như ngươi cảm thấy miễn cưỡng, ta cũng có thể tìm người khác cùng một chỗ nghiên tu Thái Thanh Ngọc Lật. Bất quá, đến lúc đó, cái này Thái Thanh Ngọc Lật liền không nhất định phải cho người Thiên Tông. Tô Ngọc Hành sắc mặt biến hóa, lúc này không chần chờ nữa, chính ngồi xếp bằng thân ảnh lóe lên, trực hấp lấy Sở Hữu hai chân mà ngồi. Sở Hữu có chút nín thở, hai tay nhẹ nhàng bên trên nhấc, Thái Thanh Ngọc Lật ngăn tại hai người hai gò má ở giữa, chuyên chú vào cảm ngộ, chớ có phân tâm. Sở Hữu xuyên thấu qua Thái Thanh Ngọc Lật, mơ hồ nhưng nhìn đến Tô Ngọc Hành khuôn mặt, bắt đầu đi. Nói, cái chán chỗ mi tâm trực tiếp dán tại Thái Thanh Ngọc Lật đầu trên. Tô Ngọc hành ngừng thở, xua tan trong lòng tạm niệm, mi tâm cũng dán sát vào Thái Thanh Ngọc Lật. Tâm thần đắm chìm ở mi tâm tổ khiếu bên trong, vô hình ba động nổi lên. Nguyên Bản Sinh lòng gợn sóng sở Hưu, tại cảm nhận được cỗ ba động này về sau, nhắm hai mắt, dường như nhìn đến một chút hình tượng. Hắn tập trung tinh thần, tại cỗ này vô hình ba động dẫn dắt dưới, tâm thần giống như là dung nhập vào Thái Thanh Ngọc Lật ở trong đồng dạng. Như thế nào đạo? Đột ngột ở giữa, một đạo đỉnh thai nhước góc lên mang thanh âm, tại sở Hưu trong lòng vang vọng. Bạch. Trong tích tắc, hắn đi tới một chỗ ố vàng trốn hỗn độn. Nơi này là? Sở Hưu kinh ngạc, hắn cảm nhận được, mình giống như là đi tới vô biên vô hạn, tràn đầy hỗn độn huyền diệu chi địa. Như thế nào đạo? Lại làm một đạo đỉnh thai nhức góc men mang thanh âm, vang vọng tại Sở Hưu bên tai. Sở Hưu ngẩng đầu, gặp nhật nguyệt cùng không, gặp đầy sao dày đặc, gặp long phượng chỉnh tượng, gặp kim liên lập loè. Cuối cùng, thấy hết thảy, đều hóa thành một biển, tiêu tán ở hỗn độn bên trong. Đồng thời, một đạo hư miểu thân ảnh hiện hiện, xếp bằng ở giữa thiên địa, lớn đến vô biên. Không biết tiền bối là. Sở Hưu đệ xuống rung động trong lòng, cũng tính hỏi. Ngươi nói? Hư miểu thân ảnh phát ra một thanh âm. Đường của ta." Sở Hưu khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía đạo này Hư Miểu Thần Ảnh, chợt phát hiện, đạo thân ảnh này rất mặt, không ngờ cùng hắn giống nhau như lúc. "Đường của ta là cái gì?" Sở Hưu khẽ nói, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ mơ mịt. Không ai trả lời. Hư Miểu Thần Ảnh trở nên càng phát ra mừn lùng, giống như Sở Hưu thời khắc này mê mang. "Đạo sinh nhất, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh văn dược. Đạo khả đạo, phi thường đạo." Phật vốn là nói. "Ý ta tức thiên ý, ta đạo tức thiên đạo." Sở Hưu khẽ nói, không ngừng rặn thuật trong đầu của chính mình cùng đạo Hưu quan câu. Hư Miểu Thần Ảnh đã trở nên hoàn toàn mù lùng. Rất hiển nhiên, Sở Hưu lời nói đều không phải hắn chỉ đạo. Đường của ta, đến cùng là cái gì? Sở Hưu trầm tư, hồi tưởng đến xuyên qua đến thế giới này tất cả kinh lịch. Cuối cùng, suy nghĩ của hắn như ngừng lại rời đi Ngọc Định Quan, đối chiến sư phụ tiểu đạo nhân thời điểm, rút ra một kiếm kia. Ta không phải kiếm khách, nhưng đường của ta, gánh chịu tại trên kiếm của ta. Tạm thời, rút kiếm, tức ta đạo. Sở Hưu hai mắt trở nên thanh minh, dương mắt nhìn về phía trước, nguyên bản hư miểu thân ảnh, lại hóa thành một thanh trường kiếm. Một thanh quán xuyên thiên điệu tối tâm trường kiếm. Hoàng Thiên Kiếm Sở Hưu đưa tay phải ra, đỉnh thiên lập địa hoàng thiên kiếm, quyền hỗn độn mà động, cấp tốc đánh tới, cuối cùng rơi vào Sở Hưu trong tay. Hỗn độn, vỡ tan. Sở Hưu trước mắt hiển hiện một đôi dục rực rỡ đôi mắt. Một quyển quyển trong suốt đạo ra điện tịch, tại này đôi dục rực rỡ trong mắt, nhanh chóng lật qua lại. Vừa mới là tình huống như thế nào? Sở Hưu có chút sốt thần, trước mắt đạo ra điện tịch trong chốc lát biến mất, thay vào đó hơn là màu vàng nhạt một thước. Mệnh. Sở Hưu lực chú ý, không thể tránh khỏi đặt ở gần trong gang tấp câu ngọc hành trên thân. Tâu ngọc hành cũng đã tự cảm ngộ trạng thái đi ra ngoài, mi tâm của nàng như cũ thiếp trên thái thanh ngọc lục. Cái chán ôn lương ở giữa, còn rõ ràng cảm thụ đến trước ngực buồn bực các cảm. Hôn đàn này, Tô Ngọc Hành thầm mắng một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, bất động thanh sắc có chút ngựa già sau thân trên. Sở Hưu thuận thế rút mất thái thanh ngọc luật, hai người ngày mà tương. "Đổi, ngươi cảm ngộ đến cái gì?" Sở Hưu trực tiếp hỏi. Cái này khiến vốn là muốn trực tiếp đứng dậy Tô Ngọc Hành ngừng lại động tác, vô ý thức nói ra, thanh tính vô vi kinh. "Mẹ." Sở Hưu dừng một chút, hỏi dò, "Như thế nào đạo?" Tô Ngọc Hành đôi mi thanh tú cau lại, chầm chậm nói, "Thượng thiện nhược thủy tức là nói." "Thượng thiện nhược thủy?" Sở Hưu như có điều suy nghĩ. Trong lòng tự nhủ xem ra nữ nhân này cũng không có sa vào đến loại kia trạng thái. Đạo cũng không chỉ thượng tiện nhược thủy đơn giản như vậy. Sở Hưu mỉm cười nói, "Đạo khả đạo, phi thường đạo." Tô Ngọc Hành nguồn bá nói, "Ngươi muốn theo ta cái này tiên tông đệ tử luận đạo." Sở Hưu cười cười, lắc đầu nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy đạo rất thú vị, đồng thời bác đại tính hâm." Tô Ngọc Hành âm thầm lắc đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, "Ngươi cảm ngộ đến cái gì?" "Ta nha." Sở Hưu nghĩ nghĩ, "Ta từ trong ánh mắt của ngươi, thấy được không ít đạo ra điện tích, nhưng chúng nó lưu chuyển quá nhanh, nhìn cũng không rõ ràng." "Dạng này à?" Tô Ngọc Hành gật gật đầu, "Đạo, cái này rất bình thường, ngươi còn không, có hồ linh, tâm thần lại không hoàn toàn tập trung, cảm thụ đương nhiên sẽ không quá thắt cắt. Cho nên, chúng ta còn muốn tiếp tục." Sở Hưu ung dung nói. Tô Ngọc Hành gương mặt xinh đẹp bá địa đỏ lên. "Bắt đầu đi." Sở Hưu một lần nữa dựng thẳng lên thái thanh Ngọc Luận. Tô Ngọc Hành tê cả da đầu, gương mặt xinh đẹp đã đỏ thắm như máu. Nhưng cuối cùng, cái chắn nhưng lại không thể không chủ động gần sát Sở Hưu. "Trôi kiếm của ngươi, cắn đến ta." "Trôi kiếm?" "Đừng quả nó." Chương 142, Dây vò Tô Ngọc Hành, tam nguyên quý nhất. Ngôi xếp bằng lúc tu luyện Giáp kiếm bên hông bình thường đều sẽ gõ xuống, đặt ở bên người. Cố ép tập trung tâm niệm, cảm nội thái thanh ngọc luật tâu mộc hành, rất hiển nhiên quên đi điểm này. Sở Hưu cực lực tập trung tinh thần, cuối cùng là khiêu chiến bản thân cực hạn, lần nữa thấy được Tâu Ngọc Hành đôi mắt bên trong lưu chuyển một quyển quyển đạo gia điện tịch. Hắn đối đạo gia điện tịch, hướng thú không lớn, mặc dù hắn tu luyện nhập môn tâm pháp, chính là đạo gia thái thượng cảm ứng tiên. Sư Tôn nói trong này cất giấu một mảnh ghê gớm công pháp. Sở Hưu triệt để tập trung tâm niệm, nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Hành trong hai mắt lưu chuyển đạo gia điện tịch. Thời gian đang trôi qua. Phòng luyện công bên ngoài Chu Hữu Dung, lặng yên đi vào phòng luyện công. Nhìn thoáng qua, thầm mắng một tiếng tiểu sát lang, sau đó chịu đựng ngậm ngùi, nhìn chăm chú nhìn nhìn, phát hiện phòng luyện công bên trong sở hữu, tông ngọc hành, đều thần sắc chuyên chú, giống như là cùng nhau lâm vào tiến vào một loại nào đó đốn ngộ ở trong. Thật tại tu luyện. Lại nhìn một trận, Chu Hữu Dung yên lặng rời khỏi, tại cả tòa quốc sư phủ dạo qua một vòng, trong lòng mười phần ưu lặng. Liên chút đồ ăn đều không có. Cả tòa quốc sư phủ, chiếm diện tích cực lớn, nhìn như mười phần xa hoa, ký tực bên trong căn bản cũng có mấy thứ có thể sử dụng đồ vật. Có thể nói, giống tuyết. Thái Thanh Ngọc Lật nếu là đạo gia chí bảo, muốn nghiên cứu tung đấu. Đại khái cần một chút thời gian. Trầm ngâm ở giữa, Trư Hữu Dung đi ra quốc sư phủ, dự định đặt mua một chút đồ ăn, quần áo trở. Hoàng cung, Ngự hoa viên. Càn hoàng đang bồi an dung hoàng hậu ngắm hoa. Gặp Lý Tiện Uyên đi tới, An dung hoàng hậu mười phần tức thời, thiếu hạ thân, liền tại một đám cung nữ chen chúc dưới, rời đi ngự hoa viên. "Sở Hữu đi quốc sư phủ." Lý Tiện Uyên nói. "Thái thanh ngọc luật." Càn hoàng nhíu mày. Lý Tiện Uyên nhẹ gật đầu, "Thái thanh ngọc luật là đạo môn chí bảo, bây giờ trong tay Sở Hữu, chỉ sợ vị quốc sư kia lại nhân cùng bệ hạ đã không phải một lòng." Càn hoàng cười lạnh nói, "Nàng cùng chấp một lòng qua sao?" Lý Tiện Uyên im lặng không nói. Truyền Cơ Tiên Tử mặc dù đáp ứng can hoàng, làm lại cản quốc sư, nhưng lại chưa từng có biểu qua thái. Nhất là lần này, đối phương đã biết trước mắt can hoàng muốn lợi dụng nàng, đối phó Chu Tất thư viện. Đạo môn cũng không chỉ có Thiên Tông. Can hoàng thản nhiên nói, Thái Thanh Ngọc Lật là đạo môn chí bảo, Nhân Tông, Địa Tông sao lại ngồi yên không lý đến? Ý của bệ hạ là? Lý Tiện Uyên trực tiếp hỏi. Can hoàng cười lạnh nói, có chút tin tức, vẫn là phải rộng mà báo cho mới tốt. Hắn chỉ có một cây Thái Thanh Ngọc Lật, đạo môn có 3 tông, chấm ngược lại là muốn nhìn, hắn làm sao chia? Ti trước cái này đi làm. Quốc sư phụ Làm đạo môn Thiên Tông đương đại đại sư tỷ, Tô Ngọc Hành tiên phú, vẫn là cực cao. Nàng đối Thái Thanh Ngọc Luật cảm ngộ, dần vào giai cảnh. Từng trang từng trang sách đạo ra điện tịch, ở trước mắt hiện hiện, nhớ kỹ sau khi nàng còn tại tìm kiếm, tìm kiếm Thái Thanh Ngọc Luật ở trong thần chứa công pháp. Sở Hưu cảm ngộ, cũng có chút bị động. Hắn chứa bản linh, chỉ có thể cọ lấy Tô Ngọc Hành cảm ngộ, lưu vào trí nhớ lấy nhìn thấy đạo gia điện tịch. Hai người cảm ngộ, đều rất chuyên chú. Quên đi thời gian trôi qua. Chu Hữu Dung vì hai người chuẩn bị cơm trưa, cuối cùng lại là nàng một người ăn ba người đồ ăn. Cơm tối cũng như thế. Liên tiếp 3 ngày. Sở Hưu, Tô Ngọc Hành duy trì thân mật ngồi xếp bằng tư thế, cũng chưa hề động tới. Chu Hữu Dung triệt để tin tưởng, Sở Hưu tới đây là vì tu luyện, nếu không, há có thể như thế chuyên chú. Ngày này lúc trạng và tối, Tô Ngọc Hành nhìn đến Thái Thanh Ngọc luật bên trong ẩn dấu ngày đó cấm pháp, nhưng nhìn đến cũng không rõ ràng. Nói đúng ra, đây cũng không phải là cấm pháp, mà là một loại huyền chi lại viễn đạo văn. 1 3. Tô Ngọc Hành cực lực cảm ngộ, nhưng trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy được 1 3 2 cái này đạo văn. 3 1. Ngồi tại Tô Ngọc Hành đối diện Sở Hưu, thấy được Tô Ngọc Hành đôi mắt bên trong hiện hiện đạo văn. Đạo văn mông lung, hình như có một tầng mờ mịt cứ chờ, Sở Hưu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba, một hai cái đạo văn. Đây chính là sư tôn nói tới ngày đó công pháp. Sở Hưu trầm ngâm ở giữa, mi tâm không nhịn được hướng phía trước đỉnh đỉnh, hắn muốn rượi vào là lại gần một chút. Tô Ngọc Hành cũng tại không nhịn được hướng phía trước đỉnh. Ngựa mịt bao quanh đạo văn, tất cả đều ánh vào Sở Hưu trong tầm mắt. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng mình thân nghiệm, không cách nào tiến vào tổ khiếu ở trong đồng dạng. Tổ khiếu, nguồn linh Sở Hưu trong mắt dần dần hiện lên một vòng minh ngộ chỉ sắc. Hắn nhắm hai mắt lại, tâm niệm, ý thức Tỉnh thần, cả đám tập trung ở Tô Hiếu. Mi tâm nổi lên trận trận ba động, một sợi màu vàng nhạt quang mang hòa tan vào Thái Thanh Ngọc Lật ở trong. Sở Hữu nhìn thấy Tô Ngọc Hành trong mắt mở mịt, phức tạp đạo văn thu hết vào mắt. Tam nguyên quý nhất. Cùng lúc đó, Tô Ngọc Hành cũng thấy rõ Thái Thanh Ngọc Lật bên trong công pháp đạo văn. Nhất khí hóa tang thanh. Hai người đều tại quá chú tâm cảm ngộ. Bọn hắn cảm ngộ đến, là cùng một loại đạo văn. Chí điện, mặt sau đều là đạo chỗ tổn. Bóng đêm càng sâu. Tô Ngọc Hành từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, nàng một đôi tròng mắt linh động mã suất trận. Nhìn đối diện nhắm hai mắt Sở Hữu, có chút phủi hạ miệng. Trong lòng có chút khó chịu, nam nhân này tại cọ nàng cảm ngộ. Nam nhân này còn tại cảm ngộ bên trong, ta nếu là rời đi, chỉ sợ sẽ quấy yếu nhiều đến hắn. Nghĩ như vậy, Tô Ngọc Hành không dám luận động, cái trán mi tâm Như cũng dính sát Thái Thanh Ngọc Luật. Cảm nhận được tự thân cùng sở hữu thân mật tư thế, tim đập của nàng bắt đầu không bị khống chế tăng nhanh chút, xinh đẹp gương mặt cũng ẩn ẩn phếu hồng. Trước đó chuyên chú vào cảm ngộ Thái Thanh Ngọc Luật, nàng quên đi tự thân tình cảnh. Giờ phút này, nàng đã không còn cảm ngộ, lực chú ý một cách tự nhiên đặt ở địa phương khác. Ta đến cùng đang làm gì nha? Sao có thể cùng một cái nam nhân dạng này Tô Ngọc Hành ra đầu hận ẩn, ẩn tại Juliet, nàng muốn rời đi, nhưng lại lại sợ quái nhiều đến Sở Hưu, bất động, lại toàn thân không được tự nhiên. Bóng đêm càng sâu, thời gian tại Tô Ngọc Hành tới nói, trở nên dày vò. Sở Hưu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khí tức tuân ra trên thái thanh ngọc luận, ẩn ẩn nhiễm ra một tầng hơi nước. Tỉnh. Tô Ngọc Hành trong lòng vui mừng, nhìn thấy Sở Hưu mí mắt khẽ nhúc nhích, dường như muốn mở ra, nàng vội vàng ổn định tâm thần, giả bộ như ngay tại cảm ngộ bộ dáng. Sở Hưu mở hai mắt ra, liếc thấy thấu Tô Ngọc Hành ngụy trang. Không có cách, hắn nhưng thật ra là bị Tô Ngọc Hành tiếng tim đập cho đánh thức nữ nhân này trước đó một mực không có rời đi, đại khái là sợ quá yêu nhiều đến ta. Sở Hưu cảm ngộ đạo, trước lúc này, hắn cảm ngộ đến một thiên tên là Tam Nguyên Quy Nhất đạo môn công pháp, đang đứng ở lúc nổ chốt. Giờ phút này, Tam Nguyên Quy Nhất đã triệt để hiện lên ở trong đầu. Sở Hưu nhẹ nhàng rút mắt giữa hai người ngọ thước, hai người cái trán chạm nhau. Tô Ngọc Hành không có cách nào giả bộ cảm ngộ, không có Thái Thanh Ngọc Lượn che chắn, hai người khí tức gần ẩn ra hỏa, cái này khiến Tô Ngọc Hành cảm nhận được một loại nóng bỏng ngạt thở cảm giác. Sở Hưu nhẹ nhàng đưa tay, lu xuống Tô Ngọc Hành hai gò má trước mặt. Che mặt, Tô Ngọc Hành thân thể trong nháy mắt cứng đờ rực rỡ con mắt tròn loá đại. Thời gian đêm khuya, phòng luyện công bên trong hắc ám không ánh sáng. Sở Hữu lại có thể rõ ràng thấy Tô Ngọc Hành gương mặt xinh đẹp, giống như là chín mộng anh đào. Bỗng, Tô Ngọc Hành toàn bộ thân thể trong chốc lát hướng về sau bình gì hai trượng có thừa. Sở Hữu ngẩn ngơ, nét miệng suýt nữa quên mất, Hữu Dung còn ở đây. Cảm nhận được phòng luyện công bên ngoài Chu Hữu Dung ký túc, Sở Hữu dặn nhẹ một hồi, xua tan trong lòng ý niệm, tính tu. Cách đó không xa Tô Ngọc Hành, một trái tim ngay tại đập bịch bịch. Vừa mới, nam nhân kia muốn làm gì? Hôn đàn này? Tô Ngọc Hành trầm mắng, Gương mặt xinh đẹp đỏ giống như gi름 máu. Trời mơ sáng, tảng sáng thời gian. Chu Hữu Dung tỉnh lại, lặng yên hướng phòng luyện công bên trong mắt nhìn, phát hiện Sở Hưu, Tô Ngọc Hành cách xa nhau hai trượng có thừa, riêng phần mình khoanh chân tĩnh tu, không khỏi khẽ giật mình. Cảm ngộ xong, Chu Hữu Dung âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra, tiến lặng đi hướng phòng bếp, dự định vì hai người này làm dừng lại phong phú điểm tâm. Sở Hưu, Tô Ngọc Hành gần như đồng thời mở hai mắt ra. Hai người liếc nhau, Tô Ngọc Hành không hiểu chỗ dạng, tránh đi ánh mắt. Ngươi cảm ngộ đến công pháp gì? Sở Hưu trực tiếp hỏi. Tô Ngọc Hành dừng lại, chỉ tiết nói ra, nhất khí hóa tăng thanh nhất khí hóa thanh thanh. Sở Hưu khẽ giật mình, hắn vừa mới hỏi thăm, nhưng thật ra là muốn xác định, nữ nhân này cảm ngộ đến bao nhiêu? Lại không nghĩ rằng, nữ nhân này cảm ngộ đến, lại là nhất khí hóa thanh thanh. Ngươi chẳng lẽ không có cảm ngộ đến? Tô Ngọc Hành nhìn Sở Hưu, ngữ khí có chút chần chờ. Sở Hưu chậm chậm nói, ta liền thấy vừa cùng ba. Dạng này a? Tô Ngọc Hành đuôi lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, nàng vừa mới bắt đầu, cũng là vẹn vẹn thấy được một, ba hai cái này đạt văn. Sở Hưu nhìn chằm chằm Tô Ngọc Hành, ngươi thật giống như có chút đắc ý. Không có Tô Ngọc Hành tất nhiên là phủ nhận, trong lòng quả thật có chút nho nhỏ mừng thầm. Sở Hưu cầm lấy bài ở trên hai chân thái thanh ngọc luật, lo lắng nói: "Ta không có nghiên cứu triệt để căn này cây thước, ngươi cảm thấy ta có khả năng giao nó cho ngươi sao?" Tô Ngọc Hành sắc mặt lập tức cứng đờ, còn muốn tiếp tục cùng một chỗ cảm nộ. "Ta có thể khẩu thuật giảng cho ngươi nghe." Tô Ngọc Hành một bộ giọng thương lượng, còn trong lòng còn có mấy phần may mắn. Sở Hưu cười lạnh một tiếng. Tô Ngọc Hành cả trương gương mặt xinh đẹp đều sụp đổ xuống dưới. Sở Hưu đứng người lên, lo lắng nói: "Ta có chút mệt mỏi, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngươi hai ngày đi." Hai ngày sau ta lại tới tìm ngươi cùng nhau cảm ngộ Thái Thanh Ngọc Luật. Nói, Sở Hưu đi ra phòng luyện công. Hai ngày, Tô Ngọc hành ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời có chút xuân suất. Là thừa dịp hai ngày này trực tiếp chuẩn mất, vẫn là chờ đến hai ngày sau, lại từ Sở Hưu một lần, thu hoạch được Thái Thanh Ngọc Luật sau lại chuẩn mất.